chương bốn trăm ba mươi chín thần long đạo thiên sư tôn ân còn có bạch ngọc kinh làm thật là đáng chết dám xấu bản t ò a đại sự sớm biết như thế lúc trước liền nên tại ngươi còn chưa trưởng thành trước đó diện trừ ngươi bóng người ánh mắt băng lãnh t h ấ p giọng thì thảo tóc dài dối tung một cái màu trắng băng điêu mặt nạ tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống phản xạ hà quang người này chính là đi mà quay lại đế thích thiên giờ phút này hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ năm đó hắn dâu diếm thủy hoàng nuốt diêm p h ư n g huyết nhưng bởi vì năm đó p ư ợ n g hoàng là tại niết bàn lúc bị h ắ n gây thương tích Từ đoạt đó cấp h ơ nhưng p bởi vì cái gọi là là thành cũng p h ư ợ n g huyết bại cũng phân huyết phượng huyết ở giữa ẩn chứa phượng hoàng trí linh đối với hắn đoan kỳ quá lớn cùng hắn lực đầy cực mạnh dù là hắn đạt đến thiên nhân chín tầm cảnh cũng vẫn như c ũ không cách nào xóa đi phượng huyết bên trong tiêm một tia phượng hoàng chỉ linh đem phượng huyết triệt để luyện hóa cùng phượng huyết dung hợp mà chỉ cần không cách nào cùng phượng huyết dung hợp hắn đ ờ i này đều đem triệt để dừng bước ở đây không cách nào lại có tăng lên đối với cái này hắn tự nhiên là cực kỳ không cam l ò n g về sau trải qua nhiều năm tìm hiểu hắn nghiên cứu ra một cái triệt để luyện hóa phượng huyết biện pháp đó chính là lấy một cái khác loại thánh thú tình huyết tới trung hòa phượng huyết áp chế phượng huyết bên trong l n chứa tiêm một tia p ư ợ n g hoàng chỉ linh như thế tất nhiên có thể để hắn triệt để dung hợp phượng huyết đồng thời hai loại huyết mạch tăng theo cấp số cộng trăm phần trăm có thể khiến cho hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng hợp đạo cấp độ mà trong tiên h địa này từ thương triều về sau rất nhiều tu tiên luyện khí chỉ đạo liền dần dần biến mất đồng thời cùng lúc biến mất còn có các loại thiên địa dị thú hắn năm đó có thể tìm được phượng hoàng thừa dị phượng hoàng nhất b ả n lúc đạt được một bộ phận v h â n huyết đã là lớn như trời tạo hóa muốn lại được đến một loại thánh thú tình huyết khó khăn cỡ nào nhưng hắn cũng không từ bỏ mà làm ộ t mực tại tận sức truy trì việc này cuối cùng trời không phụ người có lòng sáu trăm năm trước hạ tại đông hải nghe được có thần long hiện thế nghe đồn về sau trải qua tìm hiểu phát hiện cái tin đồn này đích thật là chân thực trải qua một phen điều tra hắn tính ra tại sáu trăm n ă m sau kinh t h ủ y này thần long hội lần nữa h i h n thế hấp thu giữa thiên địa huyền dương chi k h í thế là hắn đem mục tiêu đặt ở thần long trên thân cứ như vậy vì đồ long đại nghiệp hắn vất vả chuẩn bị mấy trăm năm thời gian chính là vì đạt được long nguyên đánh vỡ gông cùng xiến g xích triệt để bước vào hợp đạo cấp độ nhưng hắn không nghĩ tới bảy mươi năm trước thần long hội sách trước ra biển dẫn đến việc này cơ hồ chuyển khắp toàn bộ thần châu lần này kinh thụy này càng là hấp dẫn vô số cường giả đến đây mấy ngày nay trải qua điều tra biết được tới nhiều ít cường giả về sau ngay cả hắn đều đã không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tại đồ long về sau thành công thu hoạch được long nguyên hắn hôm nay dọc đường vùng biển này chính là chuẩn bị về thiên môn tỉnh lại một vị bị hắn cầm tù cừng giả để hắn đến đây t r ợ hắn cướp đoạt long nguyên lại không nghĩ rằng ở chỗ này sẽ gặp phải lần trước bị hắn cướp đoạt bạch hồ huyết mạch không có kết quả vũ hóa điện chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý mớn rốt cuộc cùng là thánh thú huyết mạch lẫn nhau ở giữa đều sẽ có hấp dẫn hắn mặc dù không biết vũ hóa điện là từ chỗ nào có được bạch hồ huyết mạch nhưng nếu như có thể đạt được vũ hóa điện trong cơ thể bạch hồ huyết mạch hắn có lẽ cũng có thể bằng vào bạch hồ huyết mạch đem trong cơ thể chưa triệt để luyện hóa phượng huyết luyện hóa thành công mượn cơ hội này tiến thêm một bước đột phá tha thiết ước mơ hợp đạo cảnh giới đến lúc đó cái này long nguyên cũng tất nhiên là vật trong túi của hắn lại không người có thể cùng hắn tranh đoạt long nguyên bạch hồ huyết mạch long nguyên hắn muốn hết nhưng hắn không nghĩ tới thôn ân cùng bạch ngọc kinh lại sẽ ra tay mà lại hắn cũng đánh giá thấp vũ hóa điện thực lực bây giờ không chỉ có bạch hồ huyết mạch không có đạt được, h n tướng tài đắc lực thần tướng cũng chịu tổn thương chạy trốn làm cho hắn tranh đoạt long nguyên thời cơ lại ít đi một phần thật có thể nói là, là lấy à l g i trúc mà múc nước công g i ã tràng cái này khiến hắn làm sao có thể không giận bất luận như thế nào cái này long nguyên bản tọa tình thế bắt buộc hồi lâu đế thích thiên t h ở sâu cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng quay đầu nhìn về phía vũ hóa điền một đoàn người rời đi phương hướng trong mắt lóe ra q u ỷ dị cười lạnh lẩm bẩm nói muốn có được long nguyên chứ phải đồ long nhưng chỉ bẩm nói chỉ sợ còn chưa đủ kia nghiệt xúc nhét đầy cái dạy giả nguyên bản còn dự định trước cùng mặt khác đám phế vật kia hợp tác đ ồ lòng về sau lại đ ộ n g thủ nhưng bây giờ bản tọa liền chờ các ngươi chết tại kia n g h i ệ t xúc trong tay lại ra tay thu thập tàn cuộc đến lúc đó long nguyên bạch hổ máu một cái đều trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay dứt lời đế thích thiên h ừ lạnh một tiếng thay đổi thân hình hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo kinh thụy này còn có mấy ngày thời gian hắn nhất định phải thừa dịp mấy ngày nay chuẩn bị kỹ càng hết thảy vì việc này hắn đã đợi sáu trăm n ă m lần này tuyệt đối không thể lại xuất hiện mảy may sai lầm đêm khuya nguyên bản bình tĩnh hại vực đột nhiên thổi lên cùng phong Sóng lúc ớ n nhất l ê này hải vực phía trên mấy đạo thân ảnh ngự không mạ qua khí tức nội liễm lại mơ hồ trong đó dẫn ra lấy linh khí trong thiết địa có thể ngự không hiện nhiên đều là thiên nhân cấp bậc cừng già m ấ y người kia thình l i n h chính là vũ hóa điện một nhóm sáu người phía trước chính là thần long đảo vượt qua mảnh này cồn u g phong mưa rào hải vực dẫn đầu bạch ngọc kinh tốc độ chầm dần nhìn phía trước cuối tầm mắt mơ hồ có thể thấy được kia một mảnh đen k ỵ t hòn đảo mở miệng nói ra tôn ân mấy người khẽ gật đầu bầu trời mặc dù tung bay tiểu vũ nhưng đám người đều có c ư ơ n g khí hộ thể tự nhiên không đến mức bị nước mưa xối chỉ có tôn ân trước đó cùng đế thích thiên một trận chiến trên thân đạo bảo pha t o á i nhìn lại hơi có vẻ chật vật không còn trước đó thế ngoại cao nhân cảnh tượng bất quá hắn cũng không thèm để ý tự thân hình tượng nhìn phía trước tòa kia đ ả o hàng o ánh mắt của hắn chấp lên nói bạch tiểu hữu có biết cái này thần long đ ả o đến tuột cùng già sao lai lịch bạch ngọc kinh lắc đầu nói cụ thể cũng không hiểu biết ta tại đông hải tìm kiếm nhiều năm cuối cùng cũng là từ những người khác trong miệng biết được nơi đây có cái này thần long đ ả o tồn tại nhưng cũng không kỹ càng tìm hiểu qua nghe nói trên đảo này sinh hoạt một cái tên là thủy tộc dị tộc nhân thế hệ cung phụng thần long p h o tượng lấy thần long con dân tự cho mình là an thế thanh cao mày nói chỉ bằng điểm này liền có thể kết luận thần long giấu kín tại vùng biển này tự nhiên không phải bạch ngọc kinh lắc đầu nói bảy mươi năm trước thần long xuất thế một lần kia chắc hẳn chư vị cũng có chỗ nghe thấy đám người khẽ gật đầu bọn hắn cũng là bởi vì nghe nói bảy mươi năm trước thần long xuất thế một chuyện mới biết được thế gian này vẫn có thần long loại này thiên địa dị thú tồn tại bạch ngọc kinh giải thích nói bảy mươi năm trước thần long ra biển tại đông hải chỉ t ầ n gây s ó n g gió nuốt ăn trên trăm tên ngư dân cuối cùng dẫn xuất đại thanh võ lâm rất nhiều cao thủ tiến về vây công nhưng sau cùng kết cục lại là lấy đại thanh võ lâm cao thủ tử thương thảm trọng mà kết thúc thần long thì là cơ hồ không tổn thương gì tại nuốt ăn trên trăm vị đại thanh võ lâm cao thủ về sau l i lấy lấy bộ tộc này mười phần bạch ngoại theo bọn hắn lời nói tổ tiên của bọn hắn hoàn toàn chính xác từng thấy tận mắt thần long mà lại đến thần long cứu bọn hắn bộ tộc này mới lấy sống sót từ đó dễ dàng cho tòa này đảo hoang phổn diễn sinh sống bởi vậy bọn hắn liền đem thần long coi là thủ hộ thần thế hệ thủ hộ thần long không cho phép ngoại nhân nhật đảo quái dày thần long ngủ đông tôn ân đôi mắt nhắm lại nói như vậy thần long thật ngay tại trên tòa đảo này bạch ngọc kinh gật đầu coi như không ở trên đ ả o nên cũng khoảng cách nơi đây không xa các nơi g ư không phát hiện theo chúng ta bước vào vùng biển này trong lòng luôn có loại không hiểu cảm giác đẹn nén sao đám người khe giật mình lập tức đều là nhẹ gật đầu hiển nhiên đều có loại cảm giác này bạch ngọc kinh nói thần long chính là thượng cổ dị thú tự thân liền dẫn co i long uy vì thế như vậy đối với đẳng cấp thấp sinh mệnh có cực lớn c h ấ n nhiếp nhất là đối võ giả chúng ta mà nói thực lực căn mạnh liền càng có thể cảm nhận được uy thế như vậy tồn tại mọi người nhất thời minh bạch bạch ngọc kinh ý tứ trong lòng có chút n g h i nghị thần long chưa hiện thân đều có thể mang cho bọn hắn như thế nặng nề g h á c bách có thể nghĩ thần long thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào bên cạnh vũ hóa điền l ặ n g lặng nghe đám người trò chuyện không nói một lời bất quá đáy mắt cũng không ngừng hiện lên từng sợi tinh quang hắn biết do phong vân kịch bản đối cái này thần long đảo tự nhiên cũng không xa lạ gì bạch ngọc kinh nói không sai thần long hoàn toàn chính xác liền giấu kín tại thần long đảo bên trên bất quá cái này cái gọi là thần long lại cũng không là cái gì thanh thú thủy thú càng không phải là thủy tộc thủ hộ giả mà là một đầu hùng thú á t ú sáu trăm năm trước thần long đảo phát sinh d i biến q u á i ngư ẩn hiện đảo giữa hồ trung tâm hồ nước càng là nước hồ sôi trào vì do xét dị thường thủy thần lao tổ cũng chính là thủy tộc tiên tổ chui vào đáy hồ dùng truy thủ đã ngộ thương thần long từ đó biết được thần long tồn tại mà thủy thần lao tổ cũng bởi vì ngộ thương thần long bị long huyết r ố t thân nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cao thủ bởi vậy liền đem thần long coi là thủ hộ thần mệnh sau hậu đại thế hệ ân cư ở đây thủ hộ thần long chỉ là thủy thần lao tổ không biết là năm đó thần long chỉ là không thèm để ý hắn con kiến cỏ này thôi cũng chưa từng đem mình xem như qua thủy tộc thủ hộ thần tại thần long trong mắt cái này thủy tộc đoán chừng cũng chính là nó nuôi nốt đồ ăn mà thôi. Tại nguyên kịch bản bên trong đế thích thiên triệu bảy võ đồ long nguyên bản đã linh hồn tịch diệt lại bởi vì long huyết ra thân mà nhục thân b ấ t hủ rơi vào trạng thái ngủ say thủy thần l ã o tổ bị đoạn lãng hỏa lân kiếm bên trong kỳ lân tình huyết tỉnh lại cùng đế thích thiên một trận chiến muốn thủ hộ thần long không có nghĩ rằng lại bị thần long một ngụm cho nuốt mất thủy tộc người cũng tử thương thảm trọng không biết bị thần long nuốt lấy bao nhiêu bảo vệ mấy trăm năm thần thú cuối cùng lại là dẫn đến bọn hắn nhất tộc hủy diệt kẻ cầm đầu không thể không nói cái này thật sự là loại trầm trọng nhìn thấy đám người sắc mặt có chút n g h i ê trọng bạch ngọc kinh nói chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. hôm nay tới đây tham dự đ ổ lòng cao thủ cũng không ít nói ít cũng có hơn mười vị thiên nhân trở lên cừng giả mà lại kinh thụy ngày lúc giữa thiên đ ị a huyền hoàng chỉ khí sẽ tăng lên trên diện rộng nóng bỏng khó nhịn nhưng cái này thần long vui cư biển sâu thuộc tính nên là thuộc thủy đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu không còn đỉnh phong thời kỳ đến lúc đó nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ vây công chưa hẳn không có cơ hội đổ sát đầu dị thú này tôn ân khẽ gật đầu hỏi những ngày này đến đây đông hại cao thủ tất cả đều đã tụ tập đến cái này thần long đào lên a bạch ngọc kinh gật đầu nói không sai thần long khả năng ẩn n ấ p tại thần long đạo tin tức cũng sớm đã truyền ra ngoài mấy ngày nay từ các nơi chạy đến tham dự đồ long người giờ phút này nên tất cả đều tụ tập tại trên đảo này lưu theo nghi ngờ nói nhưng ngươi không phải mới vừa nói cái này thần long đảo trên thủy tộc cực kỳ b à i ngoại không cho phép ngoại nhân nhập đảo sao â nghe vậy bạch ngọc kinh có chút xấu hổ mắt nhìn tôn ân không biết nên trả lời như thế nào an thế thanh c ù n g tạ huyền thì là khỏe miệng giật một cái vũ hóa điền cũng hơi kinh ngạc mà liếc nhìn lưu theo thầm nghĩ ra hỏa này đều mấy trăm tuần người tâm tính vẫn là như thế đơn thuần sao mà lại liền cái này tâm tính là như thế nào thay tôn ân thống linh thiên sư đạo t ô n ấn đen một gương mặt mò không để ý đến lưu theo tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng thần long đạo phương hướng bay đi đám người cũng lắc đầu ngự không đuổi theo lưu theo rơi vào đằng sau gãi đầu một cái có chút không hiểu ta nói sai sao làm sao đều bộ dáng này rất nhanh đám người đến thần long đạo trên không từ trên nhìn xuống dưới cái này thần long đạo cực kỳ rộng lớn cơ hồ có thể được xưng là một cái cỡ nhỏ lục địa thần long đạo bốn phía đều là núi rừng phía tây có một đạo to lớn hạ cốc cơ hồ đem toàn bộ thần long đạo chia cắt ra đến mà tại tối vị trí trung tâm có một tòa cự hồ nước lớn tại kia hồ nước bên cạnh mơ hồ có thể thấy được thành đàn kiến trúc trong đó loe ra một chút ánh lửa chứng minh trong đó có người ở lại mà lại không chỉ có là kia hòn đảo trung tâm có người ở lại đám người vừa mới tới gần thân long đảo liền tại trong đó cảm ứ n g được không dưới nghìn đạo khí tức những khí tức này có mạnh có yếu mạnh có đại tông sư cấp bậc yếu cũng có chưa đả thông kinh mạch luyện được nội lực hậu thiên võ giả h i ệ n nhiên liền là những ngày này đến đây nơi đây tham gia náo nhiệt các quốc gia giang hồ nhân sĩ về phần thiên nhân cấp bậc cơn giả đám người cũng không phát hiện nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền không có bởi vì thiên nhân trở lên cơn giả có thể m đứng tại thần long đảo trên không tôn ân chăm chú nhìn hòn đảo trung tâm hồ nước nhìn một lát đột nhiên ánh mắt lóe lên dường như có chỗ phát hiện nói đi thôi dứt lời hắn trực tiếp hướng kia hòn đảo trung tâm rơi xuống đám người tùy thân đuổi theo đang rơi xuống trên đường vũ hóa điền triển khai nguyên thần tri lực quét qua rất nhanh liền phát hiện mấy đạo khí tức quen thuộc chính là kia lục tiểu phụng hoa man lâu phó hồng tuyết cùng diệp khai mấy người không ngoài dữ liệu mấy cái này chuyện tốt ra hỏa vẫn là đến tham gia n á o nhiệt bất quá làm cho vũ hóa điền ngoại ý muốn chính là thiên cơ lão nhân sở lưu hương chu tạo cùng thiết trung đường mấy người lại cũng tới còn có cao tiệm phi phụ thân tiêu lệ huyết cũng tới vũ hóa điền ở trên đảo cảm ứng được mấy người khí tức lắc đầu vũ hóa điền trong lòng t h a n nhỏ cũng không có muốn cùng mấy người gặp mặt ôn chuyện ý nghĩ lần này đồ long hung hiểm vô số liền ngay cả hắn đều không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra thật sự là không để ý tới những người khác lục địa phụng bọn hắn đã tới tự nhiên là nên có chỗ chuẩn bị chết sống có số có thể không có thể sống sót liền đều xem vận khí của bọn hắn hắn có thể làm tối đa cũng liền là tại mấy người kia gặp được nguy hiểm lúc tại không ảnh hưởng tự thân an nguy cùng kế hoạch điều kiện tiên quyết ra tay cứu bọn hắn một lần coi như hoàn lại trước thiếu nhân tình rất nhanh đám người rơi xuống hồ nước bên cạnh nhìn qua phía trước liên miên kiến trúc tôn ân ánh mắt khóa chặt trong đó một tòa tương đối vắng vẻ phong ốc, ánh mắt lấp lóe trực tiếp hướng hắn đi đến đám người mặc dù nghỉ hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều theo hắn cùng nhau đi tới tòa kia ở vào làng bên trên phòng đám người dù trắng trận ngự không mà đến nhưng có bóng đêm nhiệm hộ tăng thêm ch Cũng là chưa từng nên người khác chú ý vũ hóa điền đi dần dần bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía cái kia hồ chính giữa đảo giữa hồ phương hướng đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ nơi nào tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn ngũ thánh thu bên trong đông vương thanh long thuộc mục phương nam phượng hoàng thuộc hỏa phương tây bạch hồ thuộc kim bắc phương huyền vũ thuộc thủy trung ương kỳ lân thuộc thổ thế giới này bên trong thần long cũng không phải là thuần huyết thanh long chỉ là có thanh long huyết mạch nghiện rồng là thủy thuộc tính còn chưa xuất hiện h ỏ a kỳ lần cùng v ư ợ n g hoàng thì đều là h ỏ a thuộc tính vì kịch bản cần phối hợp nguyên tắc mà thiết lập cũng không phải là thiết lập sai lầm do đó giải thích thấu chương xong chương 440, t h i ê n nhân t ề tụ đạp đạp đạp i ê n tĩnh dưới bóng đêm đám người trực tiếp đi hướng làng phía tây một tòa vắng vẻ phòng nhỏ tôn ân đi tại phía trước nhất ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm tòa kia phòng nhỏ bên trong hãn tự hồ là cảm giác được bên trong có cái gì kết kết. ngay tại đám người mới vừa đi tới phòng nhỏ cầm lúc nguyên bản hờ khép cửa gỗ đột nhiên chống g i n g mở ra Nguyên bạch ả n đen k ị ngọc nhỏ bên trong, n h ê đột i kinh bọn người trong mắt đều nổi lên vẻ nghỉ hoặc tôn ấn trong nhận thức người này vũ hóa điện bản ngay tại suy tư kia đảo giữa hồ đến tột cùng có cái gì đang hấp dẫn mình nghe vậy trong mắt cũng hiện lên một tia nghỉ hoặc tiêu g i a o đạo h u n h chẳng lẽ là tiêu g i a o tử vũ hóa điền con ngơi ư co rụt lại mơ hồ đoán được phòng nhỏ người ở bên trong là người nào nhưng cụ thể có phải hay không còn có đợi xác nhận đám người tiên vào trong phòng nhỏ một chút liền thấy được xếp bằng ở ánh lên cái khác một tên áo bào trắng đạo nhân người này râu bạc trắng tóc trắng nhưng lại không hiện dàn mua ngược lại d a thịt t r ắ n g nón tối d a chặt chẽ nếu không phải hắn trong mắt ngậm lấy một m à n kia không cách nào che giấu tang thương cùng cổ lão nói hắn là người trẻ tuổi sợ là cũng có người tin tưởng hắm mặc đạo bào màu trắng tóc dài bột bụi tóc k h í chất cùng tôn ân có chút tương tự nhưng lại không hết đồng dạng tôn ân là có một loại đạo gia h uy nghiêm cùng trang nghiêm mà người này thì là ẩn chứa một tia mở miệng chi ý nhìn so tôn ân càng giống là ẩn thế tiên tu đạo môn cao nhân tiêu h g i a o đạo hữu không nghĩ tới ngươi cũng tới tôn ân mang trên mặt nụ cười có chút vui mừng nói đằng sau an thế thanh mọi người đều hiếu kỳ đánh giá cái này háo b à o trắng đạo nhân không biết người này đến tột cùng ra sao thân phận có thể để tôn ân như thế mừng rỡ mà lại tôn ân bối phận thế nhưng là to đến tinh người có thể để cho tôn ân đều gọi một tiếng nói bạn người không cần nghĩ khẳng định không phải đơn giản mặt hàng áo trắng đạo nhân đứng dậy trên mặt cũng ngậm lấy mỉm cười chi ý cười nói đạo huynh không phải cũng tới rồi sao tôn ân trên giới đánh giá một phen cái này áo trắng đạo nhân đáy mắt hiện lên một vòng tình quang cười to nói nhiều năm không thấy đạo h ư u lại cũng tới mức độ này nhìn đến lần này đạo h ư u cũng là vì long nguyên mà đến nguyên bản bần đạo đối lần này tranh đoạt long nguyên còn không n ắ m chắc được bao nhiêu phần nhưng nếu mà có được đạo h ư u gia nhập vậy cái này long nguyên tất nhiên là chúng ta vật trong túi tôn ân nói xong hướng phía áo trắng đạo nhân ngồi nói đạo hữu lần này liên thủ như thế nào áo trắng đạo nhân mỉm cười gật đầu cố mong muốn vậy không dám mời mà thôi ha ha tôn ân càng là vui vẻ cái này an thế thanh mắt sáng lên lên trước một bước chắp tay nói sư huynh không biết vị đạo hữu này là tôn ân lúc này mới nhớ tới đằng sau đám người lúc này giới thiệu nói vị này cũng là ta đạo môn cao nhân tại đại tống vương triệu tu hành đạo hiệu tiêu giao tử tiêu giao đạo hữu tu hành cũng không thấp hơn b ầ n đạo áo trắng đạo nhân vội và nói g n quá rồi quá rồi vần đạo tu hành cũng không dám cùng tôn đạo hình so sánh ha ha tôn ân lắc đầu cười một tiếng nhưng cũng không nói gì nữa hắn cũng chỉ là khách khí một câu thôi nếu không thật muốn luận đạo hạnh tại thiên nhân cấp độ bên trong có thể thắng được hắn người có lẽ tồn tại nhưng tuyệt không bao quát người trước mắt này thân là thiên sư đạo trưởng môn hắn có cái này tự tin nguyên lai là tiêu giao đạo hình bần đạo an thế thanh không môn không phái lấy thiên địa làm sư tại đại tống vương t r i ề u tu hành an thế thanh thở dài nói tiêu giao tử cười nói đan vương đại danh bần đạo cũng sớm có nghe thấy tiêu giao đạo hình quá khen an thế thanh cười nói văn bối lư theo gặp qua tiêu giao tiền bối lư theo cũng thở dài hành lễ bất quá lại là chấp văn bối chi lễ tôn ân cười nói hắn là bần đạo nhị đệ tử tiêu g i a o tử trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc trên giới quan sát một chút lưu theo tán t h ắ n nói đạo huynh quả thật công tham tạo hóa lệnh đồ tu hành vậy mà cũng đạt tới trình độ như vậy không tầm thường tiền bối quá khen lưu theo miệng đều t u é t ra tiêu nhưng lại vội vàng từ khiêm hành lễ không biết ba vị l à tiêu g i a o tử lúc này mới nhìn về phía sau cùng bạch ngọc kinh tạ huyền cùng vũ hóa điền ba người đáy mắt dị sắc l ấ p lóe lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được ba người đều là không có kiếm cảnh giới cờ giả nhất là bạch ngọc kinh lại để hắn đều có một tia cảm giác nguy hiểm tại hạ tạ huyền tạ huyền chắp tay nói tiêu g i a o tử mắt sáng lên nói không phải là ba trăm năm trước đông tấn đại tướng quân cựu phẩm danh kiếm tạ huyền tạ tướng quân chính là tại hạ tạ huyền mỉm cười nói tiêu g i a o tử vội và nói g n thất kính thất kính tạ huyền chắp tay hoàn lễ không lại nói cái gì tiêu g i a o tử nhìn về phía bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh cũng chỉ là bình tĩnh phun ra ba chữ bạch ngọc kinh tiêu g i a o tử lại chưa từng lộ ra cái gì bất mãn chỉ là cười nói hơn một trăm năm trước ta đại tống võ lâm cũng xuất hiện một tên thiên tài kiếm khách tên là độc cô cờ bại người này thiên tư siêu nhiên ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa lợi nhưng lấy bẩn đạo nhìn các hạ kiếm đạo chỉ sợ cũng không yếu năm đó kiếm ma bạch ngọc kinh thản g như nói không đánh qua không cách nào so sánh bất quá ta đối kiếm ma tiền bối cũng là hết sức kính trọng tiêu g i a o tử mỉm cười gật đầu nhìn về phía sau cùng vũ hóa điện tại hắn cảm ứng bên trong vũ hóa điện cảnh giới tại mấy người kia ở giữa là thấp nhất nhưng hắn tại vũ hóa điện trên thân lại cũng đã nhận ra một tiên nguy hiểm cái này khiến hắn trong lòng có chút kinh ngạc nhưng lại không biết cảm giác nguy hiểm này từ đâu mà lên vũ hóa điện vũ hóa điện cầm tay nói ánh mắt cũng tại tiêu dao tử trên thân g i xét trong lòng có chút lòng kinh n có đại người trước minh vương triều người tiêu g i a o từ nao nao lập tức mắt sáng lên nói đại minh võ lâm vậy mà cũng ra tiểu hữu như này kinh diễm tri tài ngược lại là bần đạo cô lậu quả văn vũ hóa điện lạnh nhạt cười nói Kẻ k sĩ ba ngày h ô tiêu giao tử kinh ngạc nói không biết tiểu hữu gặp qua bần đạo cái nào đệ tử nhị đệ tử tây hạ hoàng phi lý thu thủy vũ hóa điền trầm rãi nói trước đó tại đại minh tây bắc đại mạc long môn tranh đoạt đại bạch thượng quốc bảo tám lúc hắn từng cùng lý thu thủy một trận chiến còn suýt nữa chết tại hắn trong tay việc này vũ hóa điền tự nhiên không có khả năng quên thu này sớm tối đều muốn báo chẳng qua hiện nay đã gặp tiêu giao tử vũ hóa điển cũng nghĩ sách trước tìm kiếm hắn ý tứ lão gia hỏa này ngay cả tôn ân đều đối hắn như thế tôn sùng hiển nhiên thực lực tật nhiên không yếu như không t ậ t yếu vũ hóa điển cũng không muốn t r e o chọc trên địch nhân như vậy là nàng a tiêu giao tử trên mặt hiện hiện một tia phức tạp lập tức thở dài một tiếng nói ta ba cái tia đồ nhi diễn phần mình vận mệnh khác biệt vần đạo những năm này dù không để ý tới thế sự nhưng cũng có chỗ nghe thấy chỉ là mỗi cái người đều có mỗi cái người duyên phận vần đạo bây giờ cũng không tốt lại ra mặt đi quản chuyện của bọn hắn nghe vậy vũ hóa điển trong lòng lập tức năm chắc dạng này tốt nhất hắn cũng không muốn chờ sau này đánh tiểu nhân lại ra lão cùng chọc tổ hong võ vẽ một đống p h i ề n phước cái này tôn ân cười nói đạo hưu nói không sai sư phụ dẫn vào cửa tu hành n h ì n người tu sĩ chúng ta vốn là như thế duyên phận loại sự tình này mạnh không cầu được tiêu g i a o tử khẽ gật đầu tôn ân hỏi đạo huynh tới bao lâu tiêu g i a o tử nói bẩn đạo trong lúc rảnh rỗi gần nhất mấy năm này một mực tại hải ngoại bởi vậy khoảng cách nơi đây cũng không xa ngược lại là tới nhanh nửa tháng ô tôn ân ánh mắt sáng lên vội nói đạo t i ê huynh ư n g từng phát hiện kia thần lòng tung tích như thế không có tiêu g i a o tử lắc đầu sau đó trần c h ờ một chút nói tiếp bất quá cũng không phải không có chút nào phát hiện mấy ngày nay thần long đạo thỉnh thoảng có dị dạng chân động phát sinh thêm nữa long uy càng lúc càng nặng b ầ n đạo hoài n g h ỉ cái này dị thú sợ là liền ẩn nấp tại cái này thần long đạo hạ biển sâu bên trong quả nhiên ở chỗ này tôn ấn mắt sáng lên lập tức cau mày nói bất quá cái này dị thú không ra chúng ta cũng không dám vào biển tìm nó như thế phiền phức sự tình an thế thanh mấy người cũng k ẽ gật đầu thiên nhân mặc dù có thể mượn nhờ thiên địa chỉ lực nhưng cũng không phải không gì làm không được liền xem như thủy thuộc tính thiên nhân vào biển bên trong thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều thúng chi cái này bao la hải vực vốn là thần long địa bàn tại biển bên trong nó càng là như cá g ặ p nước muốn giết nó không khác người xi、si、nói ngộ cho nên muốn đô long đầu tiên liền là đến đưa nó dẫn ra tiêu g i a o tử lắc đầu nói như thế không sao kinh thủy này sẽ tới rất nhanh đến lúc đó thiên cầu thôn nhật huyền dương chi khí tăng nhiều bất kỳ cái gì thiên đ ị a dị thú đều sẽ không bỏ qua cái này phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi t i n h cơ hội tốt tới lúc đó cái này dị thú tự nhiên sẽ ra hấp thu giữa thiên đ i ệ huyền dương chi khí chúng ta chỉ cần nắm lấy cơ hội trên đất bằng đưa nó chém giết là được tôn ân nhẹ gật đầu trong lòng khẽ bung lỏng chợt nói vậy bây giờ cần cân nhắc chính là như thế nào đem cái này dị thú chém giết còn có chém giết cái này dị thú về sau như thế nào cấp đoạt long nguyên hai vấn đề này tiêu g i a o tử gật đầu nói lấy tình huống trước mắt đến xem muốn giết đầu dị thú này tỷ lệ thành công khả năng không cao vì sao tôn ân c a o mày nói tiêu g i a o tử lắc đầu nói giờ phút này ở trên đảo tràn ngập long uy đạo huynh n ữ n g khi cảm giác được đi tôn ân khẽ gật đầu tiêu dao tử sắc mặt nghiêm túc nói nhưng ở hai ngày trước có lẽ là kia dị thú xoay người bố trí đưa tới vạn trượng sống cả bẩn đạo tại trong đó đã nhận ra c ố kêu l o n g uy càng nhiều thời khắc này không chỉ gấp mười lần đám người lúc này h ã i nhiên cái này cái này dị thú thực lực kinh khủng như vậy lư theo kinh ngạc nói tiêu g i a o tử k h ẽ gật đầu thở dài cho nên bẩn đạo mới có thể cảm thấy chúng ta muốn giết nó sợ là cực kỳ khó khăn đến lúc đó nó khởi s ư ớ n g cùng đến trên đảo này mấy ngàn giang hồ nhân sĩ coi như cùng tiến lên sợ cũng không đủ nó bữa ăn ngon tôn ân sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng lập tức lắc đầu nói đạo hữu có chỗ không biết cái này thần long t h u thủy mà kinh thụy này thiên cậu t h u nhật huyền dương chỉ khí trên diện rộng tăng trưởng đến lúc đó đ ố i nước này thuộc tính thần long cũng có áp chế hiệu quả chúng ta chỉ cần thừa dịp kinh thụy dị tượng kết thúc trước nghĩ biện pháp đem nó chém giết nên vẫn còn có cơ hội tiêu g i a o t ử gật đầu nói đây cũng là bẩn đạo lựa chọn lưu lại nguyên nhân nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết đến lúc đó cái này dị thú đến tuột c ũ n g có thể hay không bị áp chế thực lực hoặc là lại sẽ bị áp chế mấy thành thực lực không ai nói rõ được trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng thực lực của nó sẽ bị áp chế đến thấp một chút tôn ân vớt cảm nói đến đâu thì hay đến đó nếu như đến lúc đó thực sự không cách nào thành công cùng lắm thì chúng ta rút đi chính là bằng vào chúng ta thực lực coi như không địch lại cái này gì thú muốn rời khỏi nên cũng vẫn là không thành vấn đề tiêu g i a o tử mỉm cười gật đầu đây là tự nhiên cái này ta huyền trầm giọng nói đạo trưởng có biết giờ phút này ở trên đảo tới nhiều ít vị thiên nhân cấp độ cường giả ngay vậy đám người cũng đồng thời nhìn về phía tiêu g i a o tử hiển nhiên cũng quan tâm vấn đề này tiêu g i a o tử trầm ngâm một chút nói trước mắt tới thiên nhân ngược lại là hoàn toàn chính xác không í t chỉ là ta đại tống vương triều liền đã có hai người đến đây một là cùng cái bang tề danh đại tống đệ nhất đại ban quyền lợi giúp người sáng lập lý trầm chu người này năm đó cùng tiêu thu thủy một trận chiến bị chu hiệp vo gây thương tích không những không chết ngược lại nâng cao một bước dựa vào cái này đả thông thiên địa c h i tiểu c h i ệ t để bước vào một bước kia h ắ n thiên phú thực lực đều đổi u sát cha h ắ n yên cổ đồ không thể khinh thường ngoài ra còn có năm đó mê thiên minh vị kia thất thánh chủ quan một sáng người này là 50 năm mươi năm t r ư ớ c nhân tài mới nổi dù quật khởi thời gian không dài nhưng võ đạo thiên phú cực mạnh cũng tương tự không thể khinh thường quyền k h y n h thiên hạ lý t r ọ n chu còn có quan một sáng cũng chính là chiến thần con thất vũ hóa điện ánh mắt chót lên trong lòng đối hai vị này nhân vật truyền kỳ cũng có chút chờ mong tiêu giao tử nói tiếp về phần đại t ù y vương triệu bên kia ma môn hai vị đỉnh tiêm cao thủ tà cực tông tả đế hướng vũ điện cùng âm quy phái huyết thủ lệ công đều tới về phần chính đạo võ lâm có người hay không đến đây ngược lại là tạm thời không rõ lắm đại hán vương triều ngoại trừ mấy vị đạo h ư u bên ngoài còn tới một người người này tên là doãn trọng nghe nói là ngự kiếm sơn trang nhị trang chủ người xưng doãn nhị gia đề cập người này tiêu giao tử trong mắt hiện hiện một tia nghỉ hoặc nói người này mặt ngoài mới đại tông sư cấp độ nhưng bẩn đạo có thể cảm ứng ra người này thực lực chân thật nên cũng là một tôn tiên nhân bất quá nên là có thương tích cho người mà lại cũng chẳng biết tại sao muốn ẩn giấu thực lực doan trọng tôn ân bọn người như mày đem người này ghi t ạ c trong lòng rõ ràng là thiên nhân lại muốn ẩn giấu thực lực khẳng định không thích hợp vũ hóa điện trong mắt thì là nổi lên vẻ kinh ngạc m à thần doan trọng thùy n g u y ệ t động thiên cùng linh kính truyền kỳ bên trong đại bột không nghĩ tới cái này một vị cũng tới lần này đồ long chi chiến thật đúng là kiêu hùng tể tụ a đại nguyên vương triều bên đó đây tôn ân hỏi so sánh cái khác vương triều lục đại vương triều bên trong thực lực mạnh nhất đại nguyên mới là hắn chú ý nhất nhất là đại nguyên vương triều vẫn là gì độc lập Đến tiêu r a n Long Nguyên h đoạt lúc, c á này Vương、triều、Người, n Triều tất i h n cũng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. là thủ t đối i ê g i a o tử lắc đầu nói đại nguyên vương triều tạm thời không người đến đây bất quá ba ngày trước vần đạo mơ hồ phát ra được có mấy đạo mịt mở khí tức hạ xuống hòn đảo đ ô n g bộ không ngoài sở liệu lời nói đó phải là đại nguyên vương triều người tôn ân trầm giọng nói long nguyên can hệ trọng đại đại nguyên vương triều tuyệt không có khả năng từ bỏ tiêu g i a o tử khẽ gật đầu nói giờ phút này bọn hắn nên ngay tại thần long đảo đồng bộ trong rừng nhưng vần đạo chưa từng tự mình đi nhìn qua cũng vô pháp xác định tôn ân k h o t tay đáy mắt hiện lên một tia lanh sắc nói không sao không mấy ngày liền là kinh thụy này chỉ cần mục tiêu của bọn hắn cũng là thần lòng như vậy đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ ra tới tiêu giao tử gật đầu nói tiếp ngoại trừ các đại vương t r i ề u bên ngoài còn tới mấy vị hải ngoại ẩn thế tà tu trong đó hai vị tự xưng long mục nhị đào chủ mang theo không ít người đến còn có một người tên là sơ á o bất quá người này tính cách quái g ợ l ư ỡ i n h á t giờ phút này liền ở tại cái này trại phía bắc chưa từng cùng bất luận kẻ nào lùi tới long mục nhị đào chủ thiên nhân sơ á o vũ hóa điện ánh mắt khé nhúc ních cái này ba cái người hắn tự nhiên cũng là nhận biết mà lại nhiều, nhiều ít ít cũng coi như cùng nó đã từng quen biết long m ụ c nhị đạo chủ liền là hiệp khách đạo chủ nhân trước đó hai người này còn muốn phái người đi đem mình cũng mời đến hiệp khách đạo uống cháo mồng tám tháng chạp lĩnh hội thái huyền kinh bất quá phái đi t h ư ở n g thiện p h ạ t g i á c nhị sứ đã chết tại trong tay mình bọn hắn nên không biết giờ phút này tay mình bên trong không chỉ có bản đầy đủ thái huyền kinh hơn nữa còn đã đột phá thiên nhân cảnh giới đi về phần tiên nhân sở hảo chính là thiếu niên ca hành bên trong thực lực gần với trường sinh kiếm tiên lý trường sinh nhận thế tu giả nên cùng lý trường sinh quan hệ không ít bất quá giờ phút này lý trường sinh cũng đã vẫn lạc tại tay mình bên trong cái này lưu theo n h ĩ ngờ nói cái này đến đây đổ lòng võ lâm nhân sĩ tất cả đều tụ tập tại cái này thần long đ ả o bên trên vậy cái này thần long đ ả o trên thủy tộc người đều đi đâu không phải nói bộ tộc này cực kỳ bại ngoại sao bọn hắn chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem những giang hồ nhân sĩ này leo lên thần long đ ả o không có phát sinh xung đột tiêu giao tử cười nói thế hệ này thủy tộc tộc trưởng cũng chỉ là khu khu đại tông sứ cảnh đến đây người trên đảo thực lực có thể thắng được hắn rất nhiều người Vừa võ mới lâm bắt đầu có ngay h thần â đây n đến n sĩ l o đảo lúc, t h tộc người hoàn toàn chính vậy các loại cà bấy, giết không ít mưu lưu n n đảo g nhưng về s theo, càng càng theo thần sắc cứng đờ rốt cục kịp i phản ứng vì sao mình trước đó hỏi tham vấn đề này lúc tôn ân bọn người sẽ là vẻ mặt đó trên đời này vốn là mạnh được yếu thua thực lực vi tôn Thủy、tộc h ủ y t người coi như lại bài ngoại thế nhưng là tại đối mặt thực lực mạnh hơn bọn họ các quốc gia cờ ư n giả g bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể khuất phục tôn ân chỉ t i ế c rèn s á t không thành thép liếc mắt lưu theo ra hiệu hắn đừng lại hỏi cái này một ít không đầu góc lời nói lưu theo ngượng ngùng cười một tiếng thối lui đ ế n an thế thanh sau lưng tiêu giao tử cũng khẽ mỉm cười nói ngoại trừ bần đạo nói tới mấy vị này bên ngoài bần đạo liền không gặp lại qua cái khác thiên nhân tới trước bất quá chư vị nên cũng biết thiên nhân cấp độ tu giả nếu có tâm ẩn tàng lời nói cũng rất khó phát hiện có lẽ trong đó cũng có một chút ẩn tàng thiên nhân cũng không nhất định tôn、ân、gật gật đầu nói luận như thế nào bây ấ giấu, t thần mặt trốn được nữa. Tiêu giao tử gật đầu nói, vậy bọn ta đợi đến đó được đầu đ sợ biển, hiểu, coi giao nói, liền cho lúc lúc cũng hắn như nghị không long bọn nữa. bọn gặp ra sẽ vậy ở l ặ n giờ chờ k n ngày đi, chư vị nhưng tự hành tại cái này bên trong tìm địa phương h thủy chư tự tại trại tìm g đi, địa cái lại. i vị Bây ở thủy tộc người đã, đã bị đuổi đi ra t r ạ i bên trong ở lại đều là các đại vương t r i ề u một chút đỉnh cấp môn p h á i người bao quát m ấ y vị kia thiên nhân cũng có mấy người là ở tại trại bên trong lấy các vị đạo hữu thực lực chắc hẳn nên không có không có mắt sẽ đến quấy dày các ngươi kinh thụy ngày đến thần long lúc ra biển chắc chắn sẽ có một trận đại chiến chư vị vừa vặn có thể thừa dịp cuối cùng này mấy ngày đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất dễ ứng phó sắp xảy ra đại chiến đám người khe gật đầu c h ậ t lần nữa hàn huyên vài câu về sau chính là dựa theo tiêu giao tử lời nói riêng phần mình đi phụ cận tìm cái không người phong ốc cứ ngụ vũ hóa điền tìm phòng khoảng cách mấy người xa hơn một chút một chút gần như sắp muốn tới gần trại phía nam đi tại thu xếp tốt hết thể về sau thừa dịp không người chú ý vũ hóa điền liền mượn bóng đêm lách mình ra phòng nhỏ hướng phía hòn đảo trung ương kia hồ nước ở giữa, đảo giữa hồ bay lượn mà đi. hắn muốn biết rõ ràng k i a đảo giữa hồ bên trong đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại vật kia tại sao lại đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn thấu chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi mốt hoàng kiếm yên phi thân long đảo tứ phía toàn biển mà hòn đảo tứ phương đều bị mọc ra đại thụ che trời rừng rậm nguyên thủy vân quanh duy chỉ hòn đảo tây bộ có một đầu tung hoành nam bắc to lớn hẻm núi đem toàn bộ hòn đảo cơ hồ phân làm hai bộ phận về phần phía đông nhất thì là cổ thụ che trời là toàn bộ hòn đảo nhất là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy lúc này tại cái này rừng rậm nguyên thủy c h ố sâu hiện ra một chút ánh lửa tiến nhìn là một tòa chính đốt đóng lửa bốn phía ngồi vây quanh lấy một b ằ n người đều mặc không ít khí chất không tầm thường mà lại mỗi cái người khí tức tựa hồ cũng cấu kết lấy hư không cùng thiên địa hòa thành một thể hiện nhiên mấy cái này người toàn bộ đều là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới thiên nhân cấp tường giả trong đó ba cái người nếu là vũ hóa điền bọn người ở tại này lời nói tất nhiên có thể nhận ra thinh linh chính là đại nguyên vương triều hai tôn đ ỉ n h cấp thiên nhân ma tông nông xích hành cùng ít z chi vương bát sư ba mà đổi thành một người đúng là trước đó tại đại minh cùng vũ hóa điền từng có hai lần đại chiến nhưng hai lần đều suýt nữa bại vong tại vũ hóa điền trong tay ma sư công chủ người một à Mà sư Ma ngoại trừ cái này, ba cái người bằng ban. bên ngoại này ngoài, còn có hai cái khuôn mặt xa mặt m lạ. cái cái cái trừ có lần trước thanh thanh niên mặc màu xanh áo vải bả vai rộng lớn ước trừng sở khoảng ba mươi người tướng mạo anh lãng vắt trên lưng lấy một thanh kiếm thanh kiếm này có chút c ổ a khoái nó bộ phận lưỡi không phải bình thẳng xương sống rõ ràng thành t u y ê n phong hãn rộng nhất hư ước trùng tại cách kiếm đem khoảng nửa thức chỗ sau đó hiện lên đường vòng cung bên trong thu đến kiếm phong lần nữa bên ngoài lồi sau đó bên trong thu tụ thành mũi hồn thể thanh quang minh ngông cho người ta lạnh như băng tuyết lại thổi lông nhưng đoạn sắc cảm giác chỉ vì chủ nhân của thanh kiếm này tên là yên phi yên phi ngoại hiệu hoàng kiếm tiên ti tổng huyết thống năm đó lấy sức một mình ngăn trở tôn ân thiên sư đạo cùng bộ dung thủy thống lãnh đại hiến quân đội thủ hộ biên hoàng từng ba trận chiến thiên sư tôn ân bất phân thắng bại cuối cùng bởi vì biên hoàng bị phá thân hữu chết thảm mà nạn lòng phải trí thoái ẩn giang hồ nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện t i ê n phi b ư ớ m luyến tiêu một người một kiếm đồng thời xuất thế việc này như chuyển đến biên h o a n g tất nhiên gây nên toàn bộ biên h o a n g chấn động nhưng lúc này t i ê n phi đôi kia trung thiên địa linh tú chi khí không pha bất kỳ tạp chất gì thanh tịnh nhưng lại vĩnh viễn không thấy đáy con mắt chính nhìn chằm chằm thủy tộc c h ạ y phương hướng trong mắt tựa hồ có c h i ê n y ánh l ử a đang nhảy nhót sau lưng bị hắn cóng lên người b ư ớ m luyến tiêu chính phát ra ô ô kêu khẽ phản phất gặp cái gì sinh từ đại địch đồng dạng hắn tới hồi lâu yên phi nói khẽ thanh em bên trong lộ ra một cô cùng hắn dung mạo không tướng xứng đôi tàng thương cùng h i n i ệ m ai mông xích hành c a o mày nói thôn ân t i ê n phi bình tĩnh nói không chỉ là hắn còn có các người muốn giết cái t i ê u người cũng tới là một vị kiếm khách đúng không mông xích hành đám người sắc mặt khẽ biến lập tức nhao nhao đứng dậy nhìn về phía thủy tộc trại phương hướng ngươi cảm thấy mông xích hành nhìn về phía t i ê n phi t i ê n phi gật đầu cảm thấy là khí tức của hắn sẽ không sai về phần các người muốn giết cái t i ê u người khí tức cũng không yêu nên là vừa vặn đột phá thiên nhân không lâu thế nhưng là kiếm đạo của hắn cực kỳ mạnh vậy mà thật đột phá mông xích hành thì thảo lập tức thở sâu tờ giờ ở ở mở dòng nói hắn chưa từng đột phá trước đó liền có thể lực chiến tầng năm cảnh thiên nhân mà không rơi vào thế hạ phong bây giờ đã đột phá khẳng định như vậy trở nên mạnh hơn nhìn đến lần này bất luận như thế nào cũng cần ngươi ra tay rồi t i ê n phi lắc đầu nói ta chỉ có thể ngăn chặn tôn ân đối thủ của ta cũng chỉ có hắn mông xích hành nhữ mày tôn ân ngươi năm đó liền có thể đánh với hắn một trận bây giờ đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không thể thắng hắn sao yên phi đáy mắt hiện, hiện một tia tự dễ nói ngươi đang suy nghĩ gì ta tại tiến bộ chẳng lẽ hắn vẫn đang tại chỗ bất động sao nếu như hắn thật dễ đối phó như vậy các ngươi cần gì phải tới t ì m ta nghe vậy mông xích hành bọn người trầm m ặ t xuống tôn ân cùng yên phi thuộc về người cùng một thời đại so với bọn hắn lớn một thời đại nhưng cái này võ công của hai người cùng thiên tư lại là bọn hắn t h ú c ngựa cũng không thể cùng trầm mặc một lát mông xích hành nói t ố t ngươi chỉ cần ngăn chặn tôn ân là được kia vũ hóa điển chính chúng ta đối phó yên phi gật đầu cái này yên phi bên cạnh l á o g i ả đột nhiên nói một cái vừa mới đột phá m a u đầu tiểu tử lại cũng đáng giá ngươi đại nguyên vương triều đại động càn qua như vậy sao người này so yên phi còn muốn cao một chút một bộ màu lam sáng miên bảo không thấy mang theo binh khí tuổi tác tại năm mươi hư ở giữa tướng mạo cái gì đầu so với vai rộng bàng nhỏ bé một chút nhìn qua cực kỳ không hợp tỷ lệ làm hắn giống một con ngựa giống hơn là một người ánh mắt của hắn dường như ảm đạm không ánh sáng vô luận thây cái gì đều thờ hò lại giống chính lấy một loại bằng thẳng tỷ lệ thần sắc nhìn xem ngươi nhưng đôi mắt này chủ nhân trong đầu đến tột cùng tại chuyển động cái gì ý niệm lại một điểm không biểu lộ ra mà mông xích hành bọn người cũng không dám xem nhẹ với hắn bởi vì người này tên là tiêu túng danh sưng đầu tiên chính là năm đó c h ư quốc loạn chiến thời kỳ tây h thuộc chính quyền người xây dựng cùng thiên sư tôn ẩ n hoàng kiếm yên vi bác ba Bá thương mộ dung thủy t i ể u phẩm danh kiểm tạo huyền b ọ n người là người cùng một thời đại cũng là thời đại kia ít có cờ giả mông xích hành trầm giọng nói đ ộ c tiên có chỗ không biết người này từ bước vào tu hành đến nay vẫn chưa tới ba mươi năm thời gian mà hắn từ tổng sư cảnh đến thiên nhân chỉ tốn vẹn vẹn thời gian sáu bảy năm bây giờ hắn không chỉ có là một vị thiên nhân còn là một vị đã đạt đến không có kiếm cảnh giới cừng giả người này thiên tư hiếm thấy trên đòi nếu như không diệt trừ tương lai tất thành ta phương bắc các tộc họa lớn ngay vậy tiêu túng lông mày có chút nhữ lên liền ngay cả biết vi đ á y mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc từ tổng sư cảnh quật khởi đến bây giờ vẹn vẹn sáu bảy năm cái này nghe tựa như truyền kỳ thần thoại đồng dạng so với hắn năm đó còn óng ánh hơn được nhiều a mông xích hành gật gật đầu nói đây cũng là ta coi trọng tại hắn nguyên nhân tại bên cạnh hắn bàng ban trong mắt cũng mang theo một t i a n đồng đậm k i ê n kỵ cùng băng lãnh đối với vũ hóa đ i ệ n hắn hiểu rõ còn muốn càng nhiều cái này bị hắn coi là tiểu bối người ngắn ngủi thời gian mấy năm không thấy bây giờ không ngờ vượt qua hắn nhanh đến mức để người khó mà tin tưởng cái này tiên vi nói đã như vậy, như vậy các ngươi sợ là có phiền tho cái gì ý tứ b à n g ban cao mày nói t i ê n phi bình tĩnh nói ngoại trừ tôn ân bên ngoài tiêu trại bên trong còn có một đạo khí tức cực kỳ mạnh cùng tôn ân cũng tại sản sản với nhau ngoài ra còn có một người gần với hắn cùng tôn ân người này kiếm đạo cũng rất mạnh để cho ta đều ẩn ẩn cảm thấy bất an ngoại trừ cái này ba cái nhân hòa vũ hóa điện bên ngoài tôn ân sư đ ệ đan vương an thế thanh cùng tạ huyền cũng tới còn có tôn ân nhị đệ tử tiểu thiên sư lư u theo khí tức cũng tại trong đó ngay vậy mọi người sắc mặt đều là hơi đổi an thế thanh cùng tạ huyền liền không cần nhiều lời ngoại trừ hai cái này người bên ngoài lại còn có một cái cùng tôn ân tại sản sản với nhau cường giả cùng một cái gần với tôn ân biệt thế kiếm khách tiên phi nói tiếp ta chỉ có thể đối phó tôn ân những người khác giao cho các ngươi mông xích hành trầm mặc một lát đột nhiên thở sâu nói vì đồ lòng bọn hắn chuẩn bị thật đúng là đầy đủ nhìn đến đ ố i cái này long nguyên là tình thế bắt buộc như vậy chúng ta chuẩn bị vẫn là không quá đủ a tiên phi đôi mắt nhắm lại n g ư ờ i mời được hay một mực chưa từng mở miệng bát sư ba đột nhiên cười ha h à nói ma tông đại nhân cũng là vì để phòng vật nhất bởi vậy hoàn toàn chính xác mời được một vị đến đây nói lên người này liên đại hiệp cũng nhận biết là ai t i ê n phi trầm giọng nói hhh ắ c ắ c ắ c nhiều năm không thấy t i ê n phi thí chủ tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đúng vào lúc này một đạo tiếng cười quái dị đột nhiên từ trong rừng vang lên nghe thấy đạo thanh â m này t i ê n phi biến sắc bỗng nhiên q u a y người gắt gao nhìn chằm chằm rừng phía sau nơi nào đó ánh mắt băng lãnh gàn từng chữ chúc phát khánh công việc lớn di lặc chúc phát khánh trong tràng đám người ngoại trừ đã sớm biết mông xích hành mời chính là người nào bên ngoài những người còn lại đều là giật mình thuận yên p i ánh mắt đám người rất nhanh liền nhìn thấy một tên người mặc màu vàng ca xa rắng người cồng kềnh mập m ạ n thở ngực lúc ộ sữa xấu xí này hắn n trong từ đi h ngồi đi một ư cặp mắt kia híp lại cười híp mắt nhìn qua yên phi nói yên phi thi chủ còn có thể nhận ra bần tăng thật là khiến bần tăng cảm thấy vui vẻ à ngươi lại vẫn không chết yên phi sắc mặt khó coi địa đạo công việc lớn di lặc trúc phát thánh năm đó di lặc giáo sáng là người phương bắc phật môn đệ nhất nhân h á n tại phương bắc địa vị cơ hồ cùng tôn ân thiên sư đạo là giống nhau đạo này một tăng đại biểu đương đại võ lâm đỉnh cấp thực lực t i ê n phi năm đó còn tại biên hoang lịch l u y ệ n lúc liền từng cùng nó kết thủ nhưng về sau chúc pháp khánh đã chết tại yên phi trong tay lại không nghĩ rằng hắn lại vẫn còn sống mà lại căn cứ khí tức đến xem tựa hồ là tiến hơn một bước yên phi sắc mặt tâm trầm đẻ xuống trong lòng động thủ dục vọng quay người nhìn về phía m ô n g xích hành lạnh lùng nói ngươi cái gì ý tứ n ô n g xích hành thân sắc có chút không quá tự nhiên nói ngươi cùng công việc lớn di là cân đoán chúng ta cũng rõ ràng nhưng lần này chúng ta cũng là vì phương bắc các tộc tương lai còn xin hai vị tạm thời bông u xuống ân đoàn cá nhân trước liên thủ giải quyết tôn ân b ọ n người như thế nào t i ê n phi liếc mắt chúc pháp khánh lạnh lùng nói muốn ta cùng hắn liên thủ nam ô ta không có ngay tại chỗ động thủ giết hắn đã coi như là nể mặt ngươi nói t i ê n phi lạnh lùng nhìn chằm chằm mông xích hành mông xích hành ngươi làm như vậy để cho ta rất không t a o hứng chúc pháp khánh đôi mắt nhắm lại nhưng lại vẫn như cũ cười híp mắt nói nhìn đến t i ê n phi thí chủ đối chuyện năm đó oán khí còn rất lớn a bất quá bần tăng đã là chết qua một lần người thí chủ chẳng lẽ còn không thể thả hạ chuyện năm đó sao yên p i lạnh lùng nói nhìn thấy ngơi gương mặt này ta đã chúc ả m t ấ y buồn bông xuống. ôn, làm sao có thể bông xuống? Chúc pháp khánh á cười tùng tìm nói g không có gì không thể nào vị tiêu tăng vương phật sống mặc dù tuổi trẻ nhưng tư chất đạo hạnh cũng không yếu tại yên phi thí chủ vẫn tăng nhập nó muốn hạ cũng không tính bôi nhọ yên phi lạnh lùng liếc nhìn hắn ta hiếu kỳ chính là vị tiêu phật sống như thế nào để ý người như ngươi không sợ bôi nhọ phật muôn sao chúc pháp khánh sắc mặt trầm xuống Tốt, hai vị đều bất tranh c ã i đi bát sư ba ra mặt hòa giải nói lần hành động này cũng là phật sống ý chỉ còn xin hai vị có thể đồng tâm hiệp lực vì ta phương bắc các tộc d i ệ t trừ tôn ân cùng vũ hóa điện hai cái này họa lớn trong lòng nhất là kia vũ hóa điện tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành về phần cái này t h ầ n l o n g nếu như có thể thành công đồ l o n g long nguyên chúng ta nhưng tự hành chia đều tuyệt sẽ không để hai vị không công ra tay cần tuân phật sống pháp chỉ chúc pháp khánh chắp tay trước ngực nói nghe được là vị kia phật sống ý chỉ tiên phi đáy mắt cũng hiện lên một tia kiến kỵ do dự một chút không tiếp tục mở miệm chúc pháp khánh hắn có thể không thèm để ý nhưng là cung điện bổ tạ là vị k i a danh s ư ơ n g tăng vương và sống hắn lại là không thể không để ý rốt cuộc vị k i a không chỉ có lai lịch bất p h ẳ m mà lại tự thân tu hành từ lâu siêu phàm thoát tục danh s ư ơ n g tiếp cận nhất thiên đạo người chủ yếu nhất là vị k i a niên kỷ nghe nói vẫn chưa tới trăm tuổi điểm này ngay cả yên phi đều không thể k h ô n g phục t h ở sâu yên phi lạnh lùng mắt nhìn chúc pháp khánh nói chỉ cần hắn không mình muốn chết ta có thể tạm thời không động hắn mông xích hành nhẹ nhàng thở ra vợ nói yên tâm pháp sư nên không phải sẽ không không để ý đại của người chúc pháp khánh cười nói tự nhiên như thế tiên phi lạnh lùng nói các ngươi cũng đ ừ n g rất cao h ứ n g quá sớm coi như lại thêm c h ú t phát khánh tối đa cũng chỉ có thể ngăn chặn đối phương một vị đỉnh cấp thiên nhân nhưng ngoại trừ tôn ân cùng một vị khác đỉnh cấp thiên nhân bên ngoài đối phương còn có một tên đỉnh tiêm kiếm khách thực lực gần với tôn ân cái kiếm người bằng các ngươi sợ cũng còn không phải hắn đối thủ cái khác giống an thế thanh tạ huyền chi lưu thì càng không cần phải nói mông xích hành trầm ngâm nói an thế thanh cùng tạ huyền còn có vũ hoa điển cùng kia lưu theo chúng ta nên có thể ứng phó nhưng ngươi nói tên kia kiếm khách cũng không biết ra sao lai lịch bất quá đã hắn thực lực quả thật có thể sánh vai tôn ân đám người lời nói lại là không thể không phòng tiên vi lãnh đạo nói làm sao ngươi mời được vị cao nhân nào sao như thế không có m ô n g xích hành lắc đầu lập tức mắt sáng lên nói bất quá nghe nói ma môn vị kia không phải cũng tới sao nếu là ngươi có thể đi mời lời nói xem ở n g ư ơ i mặt mũi của phụ thân bên trên hắn có lẽ có thể ra tay giúp đỡ tiên vi biến sắc ngươi nói là tà đế hướng vũ điện m ô n g xích hành gật đầu cười nói vì ta phương bắc các tộc tương lai làm phiền ngươi tiên vi sắc mặt khó coi đều đến một bước này hắn cũng không nói thêm cái gì cự t u y ệ t chỉ là nhẹ gật đầu nói ta đi tìm hắn thử một lần mọi người nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười ta đế n hướng ngũ điện cũng là một tên đỉnh cấp cao thủ như yên phi có thể lôi kéo hắn tương trọ như vậy hành động lần này liền ổn bao quát kia l o nguyên n g chắc chắn cũng là bọn hắn vật trong bàn tay yên phi đang chuẩn bị rời đi nhưng tại cái này tựa hồ cảm ứng được cái gì hắn nhữu mày lại đột nhiên ngừng lại chợt quay người nhìn về phía hòn đảo trung ương hồ nước phương hướng tâu mày nói hắn muốn làm cái gì đám người xứng sờ mông xích h n h hỏi thế nào liền các ngươi nói người kia hắn một thân một mình đi kia đảo giữa hồ t i ê n vi chăm chú nhìn nơi xa kia hồ nước ở giữa đảo giữa hồ phương hướng mượn bóng đêm hắn mơ hồ có thể nhìn thấy có một thân ảnh chính phi tốc lướt qua mặt hồ hướng phía kia đảo giữa hồ mà đi suy nghĩ một chút t i ê n vi đột nhiên nói hắn nên là phát hiện cái gì ta đi xem một chút dứt lời không đợi đám người đáp lại hắn đã lách mình mà lên hướng kia hồ nước phương hướng liệt không mà đi ngông xích hành bọn người nhìn nhau lập tức mắt sáng lên nói hắn một người đi đảo giữa hồ Tôn ân bọn người không tại nói không chừng có thể mượn cơ hội này sách trước giết hắn đến lúc đó cũng có thể thiếu p h i ề n phước đi chúng ta cũng đi nói xong mông xích hành lập tức lách mình mà lên đồng dạng hướng kia đảo giữa hồ phương hướng bay đi đám người cũng không chần chờ nhao nhao ẩn tàng khí t ứ c nổ thân đuổi theo cùng lúc đó vũ hóa điện vừa mới đạp vào đảo giữa hồ đáy lòng cô kia lực hút vô hình đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt trong cơ thể bạch hồ huyết mạch cũng tại thời khắc này kịch liệt sôi trào lên giống đầu ó c bên trong bạch hồ hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét dường như đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian x ố n g dư vũ hóa điện đứng tại ở trên đảo con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đảo giữa hồ dưới mặt đất trong mắt rục rục sinh huy bản tọa cũng muốn xem thử xem ngươi đến tột c ù n g là cái gì đổ vợt nói hắn bắt đầu ở ở trên đảo tìm kiếm khi tức là từ dưới nền đất chuyển đến nói cách khác dưới đảo này tuyệt đối có huyền cơ khác chẳng được bao lâu vũ hóa điện ánh mắt ngưng tụ khóa chặt một khối hơi lom xuống mặt đất hắn đi qua ngồi xâm người xuống tử nhẹ nhàng g õ g õ mặt đất lập tức phát ra thủng, thủng tiếng vang quả nhiên có huyền cơ vũ hóa điện mắt sáng lên rốt cục xác định phía dưới này có động tiên khác vì để phòng vắn nhất hắn v một à cái đen kịt thông đạo dưới lòng đất xuất hiện tại trước mắt vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh không chút do dự lách mình đi xuống dưới nền đất một mảnh đen kịt mà lại khí ẩm rất nặng nhưng lấy vũ hóa điện thời khắc này thực lực tự nhiên là không sợ những này đối với hắn mà nói ban ngày cùng đêm t ố i không có gì khác biệt hát cám bên trong thấy vợt bình thường càng đi đi vào trong khí ẩm càng nặng mà trong cơ thể bạch h ổ huyết mạch cũng sôi trào đến càng ngày càng kịch liệt liền ngay cả vũ hóa điện trái tim đều không tự chủ được nhanh chóng mẻ lên vũ hóa điện trong lòng tràn ngập chờ mong nhưng cũng không vung lòng cảnh giác không biết xâm nhập dưới nền đất bao lâu rất nhanh phía trước đột nhiên có một tia yếu hót chỉ riêng chuyển đến tựa như pha lê phản xạ động dạng dường như rốt cục đi qua lối đi không gian c u n g quanh rộng lớn rất nhiều mà lại nơi này lạnh đến muốn m ạ n còn đến người run lấy bảy vũ hóa điện vận chuyển kiếm nguyên áp chế sôi trào huyết mạch trong l o n g âm thầm đề phòng ngẩng đầu nhìn lại nhưng khi thấy rõ phía trước sự v ậ t lúc hắn không khỏi có chút sửng sốt t r o n g trải ở n g ứ c nhà đá bên trong chỉ có một tòa huyền băng chỗ xây thành băng đài mà tại kia băng trên đài đặt lấy một ngụm từ to lớn đá thủy tình chế tạo ra quan tài vừa rồi nhìn thấy yếu đớt n g u ồ n sáng l i ề n là từ cái này thủy tinh thạch quan phát ra mà làm cho vũ hóa điện huyết mạch sôi trào đầu mườn cũng chính là chiếc quan tài đá này hoặc là nói là cái này trong thạch quan tồn tại đá thủy tinh quan tài lấy lại tinh thần vũ hóa điện nhữ m ạ c lại chương ă băng m chú nhìn băng trên t r đài ớ c kia q u ó bốn trăm bốn mươi hai thủy thần lao tổ nhìn thấy c ố này thạch quan vũ hóa điển đột nhiên nghĩ đến một người thủy thần lao tổ thủy tộc người tổ tiên bốc lặn năm đó người này ngộ thương thần long bị long huyết d ố c thân từ đó võ công tiến nhanh n ả y lên trở thành thế gian ít có định cấp cao thủ nhưng người này cuối cùng chỉ là nhục thân cường hành nhưng cảnh giới lại khó mà cùng nhục thân xứng đôi bởi vậy không cách nào có thể trường sinh Về tại nguyên t h tắc bên trong người này chính là bị nước thần tộc người lấy lấy dính kỳ lân huyết hỏa lân kiếm tỉnh lại bằng vào lúc còn sống ý chí thủ hộ thần long cùng đế thích thiên một trận chiến ai ngờ tại trong chiến đấu lại bị phát cùng thần long cho một ngụm mất mất bây giờ thần long chưa xuất thế cái này thủy thần lão tổ hiển nhiên cũng vẫn là ở vào trạng thái ngủ say không ngoài dự liệu lời nói cái này thủy tinh thạch quan bên trong nên liền là người này chẳng trách mình sẽ cảm giác được lực hút vô hình vũ hóa điện t h ì thảo ánh mắt lại chăm chú nhìn cỗ kia đá thủy tỉnh q u a tài cái này thủy thần lao tổ nhục thân bị long huyết tới tiêu cũng coi là một kiện trí bảo mà hắn thân có bạch hổ huyết mạch tự nhiên sẽ đối cái này thủy thần lao tổ có sở lớn lực hấp dẫn hoặc là nói là song phương lẫn nhau hấp dẫn giờ phút này hắn có thể có hai lựa chọn thứ nhất lấy tinh huyết đem thủy thần lao tổ tỉnh lại thứ hai đem thủy thần lao tổ nhục thân luyện hóa luyện ra long huyết tất nhiên cũng có thể đối thực lực của hắn có chỗ tăng lên rốt cuộc cái này thủy thần lao tổ không chỉ có trong cơ thể ẩn chứa long huyết mà lại trải qua nhiều năm tu luyện một thân tu vi sớm đã cùng long huyết hòa vào nhau dẫn đến long huyết vi năng tăng nhiều chỉ cần đem luyện hoán ướt thì tương đương với được không long huyết cùng thủy thần lao tổ trước người tu vi bất quá so với đem thủy thần lao tổ luyện hóa đến hắn long huyết cùng tu vi vũ hóa điện lại càng thiên hướng về đem nó tỉnh lại phải biết tại nguyên tắc bên trong vị này bị hỏa lân kiếm tỉnh lại về sau chiến lược thế nhưng là cường hắn đến kinh người mà lại bởi vì hắn không có nguyên thần hùng hán không sợ chết cũng không sợ t h ụ tướng h một khi bị hắn để mắt tới đó chính là không chết không thôi kết cục tay cầm bảy t h ầ n binh đoạn lãng phá quân t r i lưu tại hắn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích l i ê n ngay cả tu luyện diệt thế ma t h ầ n có thể trường sinh mấy trăm năm thần tướng cũng vẹn vẹn m ấ y hiệp liền bị chấn động đến thổ huyết cuối cùng chỉ có công lực thâm hậu mà lại đồng dạng thân có thụy thú phượng hoàng tinh huyết đế thích thiên có thể cùng đánh một trận kéo hắn hai đầu thần long cánh tay sau đó mới bị phát cùng thần long một ngộn nuốt vào bụng bên trong n ụ c thân mẫn diện theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này t h ủ thần lao tổ hoàn toàn có thể xưng được là là đế thích thiên phía dưới người mạnh nhất. nếu là có thể đem nó tỉnh lại để hắn cho mình sử dụng lời nói khẳng định như vậy là so đem luyện hóa muốn có lời được nhiều bất quá vấn đề duy nhất chính là đem nó tỉnh lại về sau muốn như thế nào mới có thể để cho hắn cho mình sử dụng vũ hóa điện lâm vào chầm tư thùng thùng vũ hóa điện trong cơ thể bạch hổ tinh huyết sôi trào càng thêm kịch liệt liền ngay cả trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt cơ hồ muốn phá thể mà ra cảm giác mà hết thẻ đầu mườn chính là phía trước băng trên đài cỗ kia đá thủy tinh quan tài giờ phút này kia đá thủy tinh quan tài bên trong tựa hồ cũng truyền ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt ba động một cỗ hoang c ầ ng n ng ngược nặng n ề khí tức từ k i a m ộ t ngụm đá thủy tinh quan tài ở giữa đập vào mặt cho người ta một loại t h ậ t sâu rung động ấn chứa trong đó đạo đạo huy áp cùng thần long đạo trên tràn ngập long uy cực kỳ tương tự phản phất cái này thủy tinh thạch quan bên trong cũng phong ấn một đầu thần long đồng dạng thủy thần lao tổ bị long huyết rèn thể trong cơ thể ẩn chứa thần long huyết mạch tự nhiên cũng liền có loại này long uy vũ hóa điện ngưng thần suy tư một lát dường như nghĩ đến cái gì sau đó hắn trực tiếp mỏ ra ý thức hải đem lực lượng nguyên thần nô ra chậm dại hướng kia đá thủy tinh quan tài tới gần vũ hóa điện nguyên thần vừa mới tiếp xúc kia đá thủy tinh quan tài một cỗ tràn ngập lệ khí hoang cổ chỉ khí chính là bỗng nhiên nào tới tựa hồ đ ố i vũ hóa điện mười phần bài xích nhưng cùng lúc đó lại có một cỗ q u ỷ dị lực hấp dẫn từ thủy tỉnh trong thạch quan truyền ra phản phất tại t h u ố c d ụ c vũ hóa điện tới gần đá thủy tỉnh quan tài vũ hóa điện sắc mặt cổ quái cỗ này hoang cổ khí thức nên liền là thủy thần lao tổ trước người ý thức chiến đấu cỗ này ý thức bên trong hẳn là chỉ có thủ hộ thần long chấp nhiệm chẳng đánh giết hết thể kẻ ngoài lai bởi vậy sẽ đối hắn nguyên thần chi lực sinh ra bài xích mà kia lực hấp dẫn tự nhiên chính là cùng là thủy thú huyết mạch lực hút thủy thần lao tổ cũng nghĩ mượn má một bên bài xích bản tọa một bên lại muốn bản tọa tinh huyết phục sinh nào có chuyện dễ dàng như vậy vũ hóa điện hừ lạnh một tiếng trực tiếp thao túng lực lượng nguyên thần cưỡng ép xâm nhập đá thủy tinh quan tài bên trong tiến vào cỗ kia tràn ngập t ử khí nhục thân vừa mới đi vào trong đó vũ hóa điện liền cảm giác mình thật giống như bị đẩy trời lệ khí cho bao vây vô cùng vô tận sát ý cùng lệ khí tựa hồ muốn hắn nguyên thần xé nát bất quá đối với trải qua bạch h ổ thú tính tây lễ thậm chí suýt nữa bởi vậy nhập ma vũ hóa điện tới nói loại trình độ này lệ khí hoàn toàn liền là trò trẻ con、so với hung lệ, A ra có thể so ra mà vũ ư trường phương ợ t sát phạt phương Tây Thanh Thú chết. chủ Bạch Hổ. Muốn v hóa điện thao túng l nguyên thần chỉ lực đầu tiên tiên vào thủy thần lao tổ đầu lại phát hiện thủy thần lao tổ ý thức hải sớm đã khâu kiệt thuật ý liền là một bộ chỉ biết chiến đấu khôi lối không có nguyên thần điều khiển không có ý thức nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể dựa vào lúc còn sống ý chí chiến đấu đây không phải khôi lỗi lại là cái gì thuận đầu hướng xuống là nguyên thần chỉ lực đến vị trí trái tim lúc vũ hóa đ i ể n phát ra một tiếng ồ ẩu ngạc nhiên hắn tại thủy thần lão tổ nơi tim phát hiện một tia yếu hót ba động phảng phất quả tim này vẫn như c ũ còn sống đồng dạng hắn là chính là chỗ này vũ hóa đ i ể n mắt sáng lên trực tiếp lấy một loại cường thế tư thái xâm nhập quả tim này chỗ sâu nhưng mà sau một khắc ngoài ý muốn phát sinh ngang theo một đạo điết thai long ngầm một đầu toàn thân đen kị thần long hư ảnh đột nhiên từ cái này trái tim chỗ sâu xông ra cái này hư ảnh không có gì ba động lại phảng phất tràn ngập rung động lòng người lực lượng vô tận mãng hoang khí tức cùng lệ khí đánh tới làm cho vũ hóa điển đều suýt nữa không chịu nổi nguyên thần chi lực lung lay s ắ p đổ phảng phất bị phản p h ệ đồng dạng làm cho vũ hóa điển sắc mặt hơi hơi trắng lên trong lòng lại sinh ra một cô ý sợ hãi giống đúng lúc này vũ hóa điển ý thức hải bên trong bạch mang l ó ạ i lên một đầu uy nghiêm thần tuấn màu trắng tự hổ đột nhiên tự hành xung ra lơ lửng giữa không trung gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đầu kia thần long hư ảnh tựa nh nhận khiêu khích đồng dạng bạch hổ ngựa mặt lên trời gào thét sau đó bốn hướng tia thần long hư ảnh một bàn tay đánh ra thần long hư ảnh cũng không cam chịu c ầ m thét nhưng song phương lực lượng t r ê n lệch quá lớn nó từ đầu đến cuối chỉ là thần long tinh huyết ở giữa ẩ n chứa một tia ý thức mà thôi mà cái này bạch hổ hư ảnh thế nhưng là thuần chính thánh thú bạch hổ tinh huyết ở giữa ẩ n chứa bạch hổ thú tính biến thành nó như thế nào sẽ là bạch hổ đối thủ vẹn vẹn một bàn tay cái này thần long hư ảnh liền bị đập tan biến mất tại giữa thiên địa mà bạch hổ hư ảnh thì cao n g o n ử a đầu sọ quay người có chút lỡ lên lại về tới vũ hóa điện ý thức hải bên trong tại mảnh này hư ả o chỉ địa phủ phục xuống tới tựa như một vũ hóa điện n u ố t nước miếng một cái chính mắt thấy trận này t h á n h thu ở giữa chiến đấu để hắn chấn động không gì sánh nổi cái này còn vẹn vẹn chỉ là hai đầu t h á n h t h u ý thức giao phong m à thôi liền để hắn nguyên thần đều cấm không ngừng rung dậy khó có thể tưởng tượng nếu là hai đầu chân chính t h á n h t h u giao thủ sẽ là kinh khủng bực nào sẽ tạo thành cỡ nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng hồi lâu vũ hóa điện lấy lại tinh thần lắc đầu tạm thời đ è xuống trong lòng rung động nguyên thần chỉ lực lại lần nữa xâm nhập thủy thần lao tổ nhục thân lần này lại không bất luận cái gì c á c trở thuận lợi đi tới vị trí trái tim thủy thần lao tổ trái tim đã không có trước đó loại kia man hoang khí tức hiển nhiên vừa rồi cố kia ý chí đã theo kia thần long ý thức cùng một chỗ tiêu tán bất quá cố kia lực hấp dẫn vẫn tồn tại như cũ quả tim này cũng vẫn như cũ tràn ngập hoặc tính vũ hóa đ i ể n trần trờ một chút cả gan đến gần đá thủy tinh quá tải cảm thụ được cố kia sức hấp dẫn mánh liệt hắn trực tiếp vạch phá bàn tay thả chút máu c h ậ m dai xoa lên cố kia thạch quan thần kỳ một màn phát sinh chỉ thấy theo bàn tay tiếp xúc vũ hóa đ i ể n trong cơ thể máu tươi trực tiếp bị kia thạch quan hút vào thẩm tấu trong đó tại nguyên thần chi lực nhìn c h ă m chú giới vũ hóa đ i ể n có thể rõ ràng mà trông thấy máu của hắn trực tiếp thuận thạch quan tiến vào thủy thần lao tổ thân thể sau đó trực tiếp đi vào vị trí trái tim bị quả tim này hấp thu bịch bịch theo máu tươi chạy vào nguyên bản tâm bình tĩnh bẩn đột nhiên bắt đầu nhảy lên đồng thời n h ả y càng lúc càng nhanh một loại năng lượng cường đại chậm rãi từ kia quan tài bên trong xuyên suốt mà ra vâng, nắp g anh. n quan tài đột nhiên sụp đổ ra một đạo tóc hai bù xù khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên từ cái này thạch quan ở giữa ngồi dậy đây là một cái hơn sáu mươi tuổi láo giả tóc b ạ c kim nhưng thân thể hùng tráng khôi vĩ m à u đồng cổ da thịt nhìn qua căn bản không giống cái sáu mươi tuổi l ã o nhân toàn bộ người tựa như một tôn thiết tháp đồng dạng tràn đầy lực lượng cảm giác nhất là cái kia một đôi trần c h u ù i bên ngoài cánh tay càng là tráng kiện không t ừ n g nổi cơ bắp nổi cục mạnh mẽ dang khắp nơi tựa như hai đầu thần lòng chiếm cư trên đó nhìn thấy mà giật mình thủy thần l ã o tổi thủy thần lao tổ thần sắc chết lặng cứng ngắc chỉ có kia một đôi trống rông đen tui mắt đen l ô hiện lộ điểm, điểm sàn bóng trong đó tràn ngập vẻ mờ mịt tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì bịch bịch mạnh liệt đến cực điểm tiếng tim đập từ thủy thần lao tổ trong cơ thể chuyển tới Ở t r vì, vì đem thủy thần lao tổ tỉnh lại hắn nhưng là thua thiệt lớn nếu là thu phục không được lời nói như vậy hắn cũng chỉ có thể đem nó chém giết sau đó đem nó trong cơ thể long huyết luyện hóa để đền bù lần tổn thất này t h ủ y thần lao tổ cũng không được động cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem vũ hóa điển nhìn một chút cái kia đen như mực đồng t ử thời gian dần qua biến thành bình thường s á t thái mặc dù như trước vẫn là cực kỳ cứng gắc nhưng nhìn qua đã không phải là như vậy khó chịu ngươi là ai thủy thần lao tổ chậm rãi há miệng tựa hồ đã hồi lâu không nói lời nào ngựa khí của hắn mười phần chậm chạp cứng gắc thấy thế, thế vũ hóa điển giật mình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói ta là cha ngươi cha ta thủy thần lao tổ sắc mặt mầm ị t tựa hồ không thể lý giải nhưng rất nhanh lại gật đầu một cái teo lên cha vũ hóa điển khỏe miệng co giật phản phất minh bạch cái gì nguyên thần chi lực lần nữa n ô ra trên dưới liếc nhìn thủy thần lao tổ rất nhanh hắn liền phát hiện không giống địa phương thủy thần lao tổ vẫn không có nguyên thần treo chống hắn hành động cũng vẫn là trái tim kia nhưng lúc này cái này trái tim bên trong tựa hồ nặng lại sinh ra một tia sóng ý thức bất quá tia ý thức này vẫn là mười phần chống không đối hết thệ tất cả đều là xa lạ phản phất vừa mới bắt đầu nhận biết thế giới này hắn trước nhận biết a i ai liền sẽ tại hắn ý thức ở giữa lưu lại tối ấn tượng khắc sâu hắn liền sẽ nghe ai thành công vũ hóa điền trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất quá vì để phòng vắn nhất hắn vẫn là trực tiếp thao túng nguyên thần trị lực tại đạo này làm ăn mới biết bên trong lưu lại mình ân ký cái này ân ký trực tiếp cùng thủy thần lao tổ k i a ý thức này đ ạ t thành nhất trí đem tâm thần chìm vào ân ký vũ hóa điện t ì n h lính phát hiện mình lại có được đ ố i thủy thần lao tổ trưởng không quyền khó nói lên lời kỳ diệu cảm thụ chỉ cần hắn tâm thần tại nguyên thần ân ký bên trong truyền gia tin tức đến thủy thần lao tổ cũng có thể trước tiên biết được tâm ý của hắn sau đó liền sẽ theo tâm nghiệm của hắn làm việc đây thật là quá khốc vũ hóa điện tâm thần khé động thủy thần lao tổ lập tức hướng phía phương hướng của hắn đi tới một cỗ c h e ngập bầu trời kinh khủng huy áp đông nhiên từ thủy thần lao tổ trên thân phóng xuất ra làm cho vũ hóa đ i ể n thân thể đều k h ẽ run lên tại cỗ này đáng sợ áp lực dưới h ắ n tự hồ ngay cả linh hồn cũng bắt đầu rung động long uy bạch hồ huy áp còn có thủy thần lao tổ khí thế của tự thân áp bách vũ hóa đ i ể n có chút hưng phấn đây thật là một bộ tác phẩm hòa mỹ cỗ áp bước này lực cơ hồ đã muốn vượt qua đế thích thiên cùng tôn ân đ á n người cái này biểu thị thủy thần lao tổ chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng đủ để sánh vai chín tầng cảnh cờ giả sau đó liền phải thử một chút hắn còn có hay không lúc còn sống ý thức chiến đấu tới vũ hóa đ i ể n đối thủy thần lao tổ ra lệnh thủy thần lao tổ lập tức thu liễm ký thức ngoan ngoan đi tới đối vũ hóa đ i ể n c u n g kính hành lễ trà. vũ hóa đ i ể n khỏe miệng giật một cái nói về sau gọi ta là chủ nhân đúng chủ nhân thủy thần lao tổ cung kính trả lời vũ hóa đ i ể n hài lòng gật đầu hắn đang chuẩn bị cùng thủy thần lao tổ giao thủ thử một lần hắn thực lực cụ thể nhưng đột nhiên nghĩ đến nơi đây ở vào dưới nền đất hai người giao thủ sợ là đến đem cái này nhà đá đều cho làm sợ mà lại đến lúc đó động tinh quá lớn khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người chú ý cái này cùng bản ý của hắn không hợp thế là vũ hóa điện chỉ có thể coi như thôi tạm thời đẻ xuống ý nghĩ này chuẩn bị chờ ra ngoài lại tìm cơ hội thử một lần thủy thần lao tổ thực lực sau đó hắn lại tại lòng đất này nhà đá ở giữa tìm một vòng phát hiện ngoại trừ cái này băng đài cùng đá thủy tỉnh quan tài liền không có vật gì khác nhìn bên trong nơi này là thủy tộc người chuyên môn là thủy thần lao tổ chế tạo đi thôi xác định không có những vật khác vũ hóa điện lắc đầu thu hồi ánh mắt hướng thủy thần lao tổ phân phó mờ câu liền quay người hướng về nơi đến lối đi, đi ra ngoài thủy thần lao tổ nhắm mắt theo đôi u theo ở phía sau tựa như trung thực bảo tiêu đồng dạng so vũ hóa điển còn phải cao hơn hai cái đầu bộ d á n g mặc màu lam rắc trụ nhìn lại vô cùng uy nghiêm cường hãn rất nhanh vũ hóa điển thuận lúc đến đường đi ra lòng đất xuất hiện lần nữa tại đảo giữa hồ bên trên thủy thần lao tổ cũng đi theo một đầu chui ra vũ hóa điển mắt nhìn trống rông lối đi một lần nữa đem cửa hàng chặn lại sau đó liền dẫn thủy thần lao tổ hướng đảo nhỏ bên ngoài đi đến nhưng cái này dường như phát rác cái gì vũ hóa điển đột nhiên bước chân dừng lại hắn xoay người ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa đình nghỉ mát chân mày hơi nhữ lại ở nơi đó một tên thân mang màu xanh áo vải tuấn lãng thanh niên sau lưng có một thanh trường kiếm chính ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm hắn chuẩn s á t mà nói hẳn là nhìn chằm chằm hắn sau lưng thân thể khôi vị thủy thần lao tổ sắc mặt ngạc nhiên người ở bên trong phát hiện cái gì Thấu trước mắt tử mắt trở trọng một chương Chương kịch chiến Phi. Nhìn xanh, hóa ánh chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho hắn qua mặc cảm giác ngưng Người nơi song. Yên nam điền dần dần nên lên. này đứng liền áo loại vũ đó, ở là như vậy nói cách khác người này nên là cùng đế thích thiên bọn người một cái đẳng cấp cao thủ vũ hóa điện thần sắc nghiêm trọng âm thầm đề cao cảnh giác trầm giọng nói ngươi là người phương nào nam tử mặc áo xanh thẳng như nói là ta hỏi trước ngươi chiếu q u ý củ ngươi đến nói cho ta biết trước ngươi tại này đến phát xuống hiện cái gì ta mới có thể trở về đ á p vấn đề của ngươi không phải sao vũ hóa điện nhữ mày lại nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử mặc áo xanh nói không thể trả lời dứt lời hắn quay người liền muốn rời đi giờ phút này đồ long còn chưa bắt đầu hắn không muốn vô cớ gây nên tranh chấp v ề phần cái này nam tử mặc áo xanh tân h phận đến kinh t h ủ y này tự nhiên liền biết rốt cuộc muốn đi không dễ dàng như vậy nhưng vào lúc này thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ bầu trời đêm vang lên tiếp theo lần lượt từng t â n ảnh l ạ g yên không một tiếng động từ thường không rơi xuống ngăn tại vũ hóa điện tứ phương đem vũ hóa điện vây quanh cùng lúc đó từng đạo khí thế khủng bố trong n g á y mắt đem vũ hóa điện quá chặt vũ hóa điện sắc mặt biến hóa đ ỗ n g nhiên dừng bước nhìn qua tứ phương bóng người xuất hiện ánh mắt lập tức chính là âm trầm xuống nguyên lai、like, là đại nguyên dị tộc chó những người khác hắn dù không biết nhưng hắn nhận ra ma tông mông xích hành cùng ma sư bằng ban như vậy đám người này thân phận l i ề n đã là không cần nói cũng biết miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử mông xích hành hư lạnh một tiếng nói thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu nếu ngươi thật tốt đợi tại tôn thân bên người chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi sống lâu mấy ngày nhưng ngươi đã dám tự tìm đường chết như vậy tối nay chính là tử kỷ của ngươi vũ hóa điền khỏe miệng ngậm lấy một tia trào phúng nhìn chung q u n h mấy người một vòng cười lạnh nói muốn giết bản tọa chỉ bằng các ngươi bọn này t ặ n ngư hh tốt tủy tiện tiểu tử phật gia thích công việc lớn di lặc trúc pháp khánh cười hiếp mắt nói ma tông đại nhân không bằng đem hắn giao cho bần tăng xử trí bần tăng đem hắn mang về cung điện b ỗ tạ lạ nghĩ đến tính tình của hắn phật sống nên sẽ thích nếu có thể đem nó độ nhập phật môn quy y ngã phật lời nói tương lai cũng có thể tăng cường rất nhiều ta phương bắc võ lâm thực lực c nghe vậy mông s í c h hành nhữ mày lại nói không thể người này sát ý mạnh hiếm thấy trên đời không phải có thể tùy tiện độ hóa người tối nay nhất định phải diện trừ cái này t a i họa mông x í h à n h cũng không biết mình là từ khi nào bắt đầu coi trọng hơn vũ hóa điển có lẽ là ba năm trước tại tế bắc thành lúc vũ hóa điển nhập ma chém giết mấy vạn đại nguyên tướng sĩ cùng mấy chục vạn tây v ư ợ t dị tộc lại có lẽ là về sau bàng ban tìm tới cửa hắn từ bàng ban trong miệng nghe nói liên quan tới người này các loại sự tích nói tóm lại giờ khác này ở hắn tâm bên trong vũ hóa điền uy hiếp so bất luận kẻ nào còn lớn hơn nếu như không đem diệt trừ đợi thêm mấy chục năm có lẽ toàn bộ đại nguyên vương triều đều sẽ bởi vì người này mà phá võ cho nên hắn không dám cho vũ hóa điền bất luận cái gì còn sống thời cơ chúc pháp khánh nghe vậy cũng chỉ có thể tiếp cận gật gật đầu nói tia thật là đáng tiếc nói hắn nhìn về phía vũ hóa điển nói tiểu thí chủ nhìn đến ngươi là mệnh trung chú định có này một tiếp đòi sau đầu thay lúc nhưng chớ có lại cho ta phương b ắ c các tộc là địch ha ha xem ra lần này các ngươi cho là ta không chết không thể rồi vũ hóa điền cười lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ bằng các ngươi cái này mấy đầu tạp như sao nhất là ngươi bàng ban bản tọa chưa đột phá thiên nhân lúc ngươi tại bản tọa trước mặt đều chỉ có thể giống đầu chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn làm sao hiện tại tìm tới mấy cái chỗ dựa liền dám đến vây rết bản tọa rồi ngươi là từ đâu tới tự tin ngay vậy bàng ban ánh mắt phát lạnh lập tức cũng cười lạnh một tiếng đùa cờ nói n không biết trời cao đất rộng đối mặt chúng ta sáu vị thiên nhân ngươi cảm thấy còn có ý bên ngoài sao ta cảm thấy có vũ hóa điển cười cười có rất lớn ngoài ý m u ố n có lẽ cuối cùng chạy chối chết người không phải bản tọa mà vẫn như cũng là các ngươi hắn âm lệ đôi mắt phút chốc ngưng tụ tại bàn ban bọn người trên thân như băng kiếm ra khỏi vỏ sắt khí nghiêm nghị nhìn qua một mặt tự tin vũ hóa điển đám người lông mày đều là có chút n h ă n lại nhất là mông xích hành chẳng biết tại sao hắn trong lòng đột nhiên có chút bất an lúc này trầm giọng nói hắn đang trì hoãn thời gian không thể lợi thêm nữa đi ra tay giết hắn nếu không tôn ân bọn người chạy đến liền p h i ề n thái o tiếng nói vừa ra thân hình hắn loay lên đi đầu hướng phía vũ hóa đ i ể n phong đi sắc ý nồng đậm đến cực điểm bang ban cũng trong cùng một lúc xông ra không muốn cho vũ hóa đ i ể n bất luận cái gì l ậ n b à n thời cơ t i ê n phi chúc pháp khánh cùng tiêu tùng mấy người thì không có ra tay theo bọn hắn nghĩ chỉ là một cái vừa mới đột phá thiên nhân tiểu tử mông xích hành sư đồ hai người đủ để giải quyết đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này làm cho mông xích hành sư đồ hai người đủ để giải q u y ế đ ồ n thời bọn hắn c n g muốn nhìn một c h ú cái này làm cho n g xích h à h sư đ i t n g như vậy tiểu tử ế tột c n g có n g lực vũ hóa điển lại đột nhiên lui về sau hai bước lạnh lùng nói giết bọn hắn đám người khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên có chút không hiểu thấu không biết vũ hóa điển đây là tại với ai nói chuyện nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết vẫn đứng tại vũ hóa điển sau lưng tựa như khôi lỗi giống như khôi ngô thân h n h đột nhiên tiến lên trước một bước cung kính gật đầu đứng chủ nhân dứt lời thân hình hắn loay lên nhanh như tiểm h điện đống nhiên bắn ngắn ra vơi n h một cố m ê n mông đáng sợ uy áp cùng lực dùng động lượng, đột nhiên bạo phát đi ra cẩn thận cảm giác được cố này lực lượng kính người sau một khắc hai người thân hình chấn động tựa như rượu đứt dây đồng dạng trong nháy mắt thổ huyết bay ngược tất cả mọi người hãy nhìn mở to hai mắt nhìn lực lượng thật kinh khủng cái này sao có thể chúc pháp khánh bọn người lên tiếng kinh hô nơi xa tiếng mông xích hành cùng bàng ban ổn định thân hình về sau cũng là mặt mũi tràn đầy nước trệ h ã i nhiên vô cùng phải biết mông xích hành tự thân thế nhưng là tầng bảy cảnh c ự n giả g bảng ban hơi yếu một chút nhưng mấy năm này cũng tiến thêm một bước đột phá tầng bốn cảnh nhưng hai người liên thủ lại đều không thể tiếp được cái này tựa như hình người cự thú giống như màu lam giáp trụ nam tử một chiêu người này đến tột cùng già sao lai lịch nhưng mọi người ngây người thủy thần lao tổ nhưng không có s ứ c sở nhiệm vụ của hắn là giết chết trong tràng ngoại trừ vũ hóa điển bên ngoài tất cả mọi người bởi vậy mục tiêu hết sức rõ ràng tại đánh bay mông xích hành cùng bảng ban về sau hắn bỗng nhiên quay người xông về cách mình gần nhất bát sứ ba quắt bén nhọn xe rách â m thanh lại lần nữa văng lên cùng lúc đó một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng đột nhiên từ hắn trên người bộc phát như phải diệt thế đồng dạng cơ hồ đem toàn bộ đảo giữa hồ đều cho bao phủ đồng thời còn tại dần dần hướng phía tứ phương khuyết t á n ra do khắp này thần long đảo trên vô số võ lâm nhân sĩ đều bị bừng tỉnh h ã i nhiên đứng dậy nhìn về phía đảo giữa hồ phương hướng không được thủy tộc c h ạ y tây bộ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tôn ân b ọ n người trong nháy mắt cũng đã nhận ra cỗ này diệt thế củn quẫn hùng diễm một chút cảm ứng liền cảm ứng được đảo giữa hồ biến cố lúc này đứng dậy lấy tốc độ nhanh nhất hướng đảo giữa hồ chạy đến cùng lúc đó c h ạ y ở giữa một tên toàn thân tiêu tán lấy mênh mông khí tức mặt mũi tràn đầy bá đạo nam tử cũng đột nhiên bừng tỉnh đứng dậy nhìn về phía đảo giữa hồ phương hướng mà tại hắn cách đó không xa một đạo khác đồng dạng sâu không lường được khí tức cũng đông nhiên bộc phát hai người lưng nhau nhưng không có mở miệng mà là đồng thời phi thân lên hướng phía đảo giữa hồ phương hướng nhanh chóng bay lượn mà đi cùng một thời gian ở tại hòn đảo biên giới chính cùng mấy tên giới t r ư ớ n g đệ tử trò chuyện uy nghiêm nam tử cũng là s ợ hai biến sắc bỗng nhiên đứng dậy kinh quát thật mạnh khí tức nhị ra phát sinh chuyện gì rồi được xưng nhị gia nam tử ánh mắt lấp lóe chỉ là nói thực lực các ngươi quá thấp đ ừ n g đi qua chịu chết ta chước đi qua nhìn một chút nói xong nam tử lấy tốc độ nhanh nhất hóa thành một chùm qua n g mang bắn thẳng về phía tia một h ố i đảo giữa hồ bên trên trúc pháp khánh đám người đã triệt để ngươi dại bao quát thiên phi cũng là cảm thấy kinh hãi hắn mặc dù mơ hồ nhìn ra một mực đi theo vũ hóa điển sau lưng màu lam giáp trụ nam tử hẳn là cực kỳ bất p h ẳ m lại vẫn là không có ngờ tới người này thực lực c ư nhiên như thế kinh khủng k i u minh mông uy áp cùng năng lượng bạo phát đi ra cơ hồ đã không yếu tại t r ú pháp khánh cái này vũ hóa điền bên người lại có như thế cường giả thù hộ lúc này nhìn thấy thủy thần lao tổ phóng tới bát sư ba t i ê n p h i bông dưng bừng tỉnh vội v à n g quát cẩn thận tiếng nói vừa ra hắn thân hình lay động một cái đột nhiên xuất hiện ở bát sư ba trước mặt đưa tay chính là một trưởng a n h ra vê anh năng lượng to lớn bộc phát sau một khắc thủy thần lao tổ thân thể chấn động toàn bộ độ người đang đang đăng về sau rút lui vài chục bước t i ê n p h i cũng là sắc mặt một trận đỏ lên lui về sau hai bước sợ hai nói thật là khủng khiếp n ụ c thân lực lượng hắn đã cảm nhận được thủy thần lao tổ không có tu vi cũng chỉ là bằng vào đơn thuần n ụ c thân lực lượng đối địch đây quả thật là một tôn mánh thú hình người a bát sư ba trở về từ coi chết liên tiếp nghĩ mà sợ cùng kinh hãi vội vàng lách mình thối lui đến chúc pháp khánh sau lưng nói đại pháp sư cứu ta chúc pháp khánh không được k h í tức quá lớn không dối gặt được cái này m ô n g xích hành ngẩng đầu nhìn một chút thủy tộc c h ạ y phương hướng sắc mặt hơi đổi một chút vội văng quát mau ra tay giết chết hắn lập tức rút lui ngay vậy mọi người sắc mặt khẽ biến cũng biết việc này khẩn cấp tính nếu như bị những người khác chạy đến bọn hắn đại nguyên người tất nhiên sẽ gặp phải cái khác thiên nhân vây công húng chi trong đó còn có tôn ân cấp độ này cường giả chúc pháp khánh thân hình l o i lên chủ động công hướng thủy thần lão tổ đồng thời miệng quát t i ê n phi thí chủ ngươi ra tay giải quyết tiểu tử này ẩm ẩm lời còn chưa dứt chúc pháp khánh đã cùng thủy thần lão tổ kịch chiến ở cùng nhau t i ê n phi q u a y người nhìn về phía vụ hóa điển trong lòng hít một tiếng đáy mắt hiện lên một tia ý xấu hổ nói xin lỗi dứt lời hắn cũng không do dự nữa thân hình loay lên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ vê anh trong nháy mắt một đạo vô cùng khí thế khủng bố đem toàn bộ đảo giữa hồ khóa chặt vô cùng vô tận khổng lộ lực lượng tỉnh thần hiện lên làm cho tất cả mọi người thân hình cứng ngắc ngay cả ý niệm phản kháng đều đã không cách nào dâng lên t i ê n phi lần thứ nhất ra tay biểu hiện ra thực lực của hắn để người thấy được hoàng kiếm phong thái vũ hóa điện đứng tại chỗ cảm giác toàn thân đều bị đông lại cỗ này khí tức kinh khủng cùng tinh thần lực đem hắn k h ó a chặt làm cho hắn khó mà động đậy nhưng hết lần này tới lần khác đạo này tinh thần lực cũng không xâm lấn ý thức hại của hắn bởi vậy kêu bạch hổ hư ảnh cũng không có chủ động ra tay thay hắn ngăn trở cỗ lực lượng tinh thần này đầu góc bên trong không ngừng cảnh báo trong lòng bị to lớn cảm giác sợ hai bao trùm từ đột phá thiên nhân đến nay vũ hóa điện còn là lần đầu tiên khoảng cách tử vong như này tiếp cận cái này yên phi thực lực quả thật kinh khủng để người tuyệt vọng a. nhưng ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vũ hóa điện lại đột nhiên bình tĩnh lại cước ép đệ xuống đáy lòng cảm giác sợ hãi ánh mắt của hắn lạnh lùng chăm chú nhìn phía trước rung động hư không s ù i một giây sau một cỗ kinh người kiếm ý đông nhiên từ hắn trong cơ thể bộc phát phóng lên tận trời cỗ kiếm ý này tràn đầy sáng trói cùng bất khuất sắc bén vô cùng trong nháy mắt liền xé rách bao trùm ở trên người hắn cô khí tức này áp bách thậm chí chém ra yên phi tinh thần lực vũ hóa điện phát hiện mình lại có thể động hắn không chút do dự xoa lên trong tay ngay tại kịch liệt rung động thiên nổ kiếm trôi a tiên phi thanh âm kinh ngạc từ hư không chuyển đến một giây sau hư không khẽ run thân ảnh của hắn xuất hiện ở vũ hóa điền trước người ba t chợ chỗ trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc đây hết thể nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa điền có thể tại cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền đ e xuống sợ h ã i trong lòng phá vỡ hắn tinh thần phong tỏa cái này không khỏi làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc giờ k h ắ c này hắn ngược lại không nóng nảy ra tay rồi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vũ hóa điền trên thân tỏ khắp cố kia kiếu ý nói ngươi đây là cái gì kiế ý giết người kiế ý vũ hóa điền á thanh âm cũng như từ cựu h u địa ngục chuyển đến không chứa một tia tình cảm cổ h ẹ n sau một khắc thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên hắn rút kiếm suy suy bầu trời đêm trực tiếp bị xé đứt hiện ra huyết quang thiên nộ kiêm từ vũ hóa đ i ể n trong tay đưa ra một kiếm này vô cùng chậm chạp lại tựa hộ như bao hàm thế gian hết thẻ thủ đoạn công kích một kiếm này biên ảo ngàn vạn quỷ quyệt vô cùng vô thanh vô t ứ c lại làm cho đến yên phi trong nháy mắt rùng mình một kiếm này thình lình đã làm ộ t kiếm phá vật pháp biết được yên phi thân phận vũ hóa điện đã không dám có bất kỳ may mắn tâm lý vừa ra tay chính là mạnh nhất một kiếm vâng khó mà nói hết kinh khủng kiếm khí bộc phát tiên phi con ngươi kịch liệt c ó vào đông nhiên giật mình tỉnh lại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác tại kiếm khí này bao phủ xuống thời không ngưng trệ vạn pháp không còn tựa hầu ngay cả suy nghĩ của hắn đều tạm thời bị đông c ứ n g ở đây là kinh khủng bực nào một kiếm tại một kiếm này đưa ra một khắc này là hắn biết mình k i n h thường vũ hóa điển đợi hắn lấy lại tinh thần cỗ này kinh khủng kiếm ý đã tới gần tiếp theo bộc phát tại thời khắc mấu chốt này hắn cái gì đều không còn kịp suy tư nữa không chút nghĩ ngợi trở tay chính là rút ra sau lưng bấm l i n tiêu vâng một c ỗ huyền chỉ lại huyền kiếm y đồng thời buộc phát ra t i ê n phi khí tức lưu chuyển ở giữa trong cơ thể hình như có âm hẳn chỉ lực phun trào đây là hắn lĩnh ngộ thái âm chân thủy dầm dầm thái âm chân thủy lưu động thời khắc v ớ m luyến tiêu đã ở trước người vạch ra to to nhỏ nhỏ hơn mười vô khuyết vòng tròn quy tích bày ra cái này đến cái khác từ thái âm chân thủy tạo thành khí k ì n h ngưng tụ mà không tiêu tan t i ê n phi bỗng dưng về sau vội vàng thối l u i chọn lại x u ố n g trước kiếm hoa dài mang một cô nóng bỏng thái dương chân hỏa lại từ mũi kiểm p h ư ơ n ra đem hơn mười vòng tròn sâu trôi bắt đầu xuất hiện trước mắt giờ khắc này giữa thiên địa linh khí kịch liệt sôi trào khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng tại hồ này tâm ở trên đảo tàu khắp cơ hồ muốn vỡ nát hết thảy đối mặt vũ hóa điện cái này kinh người một kiếm tiên phi lấy thủ làm công cũng tương tự thi triển ra hắn du lịch trăm năm sau đó lại khô tỏa trăm năm mới mới lĩnh ngộ được mạnh nhất kiếm đạo thiên môn kiếm quyết trong khoảng thời gian này đều tương đối bận rộn hai ngày trước đi công tác hàng châu hiện tại lại tới ông châu bên này khí hậu cùng vân nam khác biệt vẫn là thật lớn không quá thích ứng đi ra ngoài bên ngoài còn có cái đồng sự đi theo gõ chữ cũng không tiện lắm hai ngày nữa nghe nói còn có bão hy vọng có thể mau chóng đem sự tình làm xong trở về ngày mai cuối tháng nhưng là không tồn cảo bộc u phát không được chỉ có thể đêm nay làm xong sớm đi trở về nhà khách ngày mai có thể thêm mấy chương liền thêm mấy chương dù sao làm hết sức mà thôi vì sinh hoạt thật sự là thật có lỗi t ấ u chương xong chương bốn trăm bốn mươi bốn liều mạng vê anh hai cỗ kinh tiên động địa kiếm ý từ đảo giữa hồ trên bộc u phát sau một khắc núi lở đồng dạng vô số lăng lệ kiếm khí k í c h sạn toàn bộ thần long đảo cũng vì đó run dày một cái mắt trần có thể thấy lấy vũ hóa điển cùng yên phi làm tâm điểm không gian xung quanh đều nổ tùng hiện ra từng đạo đen kịt kinh khủng không gian lô đen đến mang theo dọa người thôn p h ệ chi lực nhưng mà kiếm khí phong bạo nhưng vẫn không kết thúc yên phi con người kịch liệt co g i ú lại hắn đột nhiên phát rất được kiếm ý của mình bị trôn vùi vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi kiếm ý của hắn liền bị trôn vùi mà vũ hóa đ i ể n kiếm ý lại tại chém vỡ kiếm ý của hắn về sau vẫn như cũ hướng phía tứ phương khuyết tạc hắn ra phá toái h ư không đâm rách hạ cám mang theo từng đạo kinh khủng kiếm khí phong bạo càn quét thiên đ i ệ bất quá đạo này kiếm ký lực lượng chủ yếu đã bị yên p i tiên môn kiếm quyết ngăn tiên phi t r u n g quanh đột n h i ê n dân g lên một đạo vòng s á n g trắng đem tứ ngược mà đến kiếm khí ngăn trở gắt gao nhìn chằm chằm đối diện vũ hóa điển khó mà tin tưởng cái này sao có thể b ế quan du lịch nhiều năm kiếm đạo của hắn từ lâu đột phá không có kiếm cảnh giới càng là tốn hao trọn vẹn hai trăm năm thời gian đã sáng tạo ra cửa này cơ hồ chạm đến tiên đạo tiên môn kiếm quyết mà cái này vũ hóa điển mới tu luyện bao lâu tiên phi tự tin coi như so đấu kiếm đạo vũ hóa điển cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn nhưng bây giờ tại lần này giao phong bên trong hắn vậy mà bại kiếm ý của hắn lại bị vũ hóa điển cho chém vỡ rồi mà lại hắn tiên môn kiếm quyết lại cũng ngăn không được vũ hóa đ i ệ n một kiếm này đây là kinh khủng bực nào kiếm kỹ t i ê n phi sợ hãi tại phía sau hắn không xa ngoại trừ đang cùng thủy tộc lão tổ giao thủ trúc pháp k á n h còn lại tiêu túng ngông xích hành bọn người cũng bị vừa rồi b ộ c phát kinh khủng kiếm ý đẩy lui ra ngoài xa mấy c h ụ c trượng toàn thân chật vật lúc này cũng nhìn chằm chặp đối diện vũ hóa đ i ệ n khó nén trong lòng c h ấ n kinh t i ê n phi thực lực bọn hắn hết sức rõ ràng ngoại trừ cung điện bổ tạ lạ vị kia phật sống bên ngoài yên p i tuyệt đối được xưng tụng là phương bắc thảo nguyên đại mạc đệ nhất nhân nhưng cái này vũ hóa điển có thể bài trừ điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng phát lệnh bọn hắn vốn cho rằng coi như vũ hóa điển t i ê n tư mạnh hơn cũng muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm về sau mới có thể đối bọn hắn phương bắt các tộc tạo thành uy hiếp bởi vậy quyết định sách trước diện trừ cái họa lớn trong lòng này lại không nghĩ rằng người này bây giờ vậy mà liền đã có cùng yên phi giao thủ tư cách thiên phú như vậy quả thực quá kinh khủng hôm nay bất luận như thế nào cũng muốn đem nó diệt trừ nếu không chỉ sợ căn bản không bao lâu cái này thần châu đại l ụ liền không có bọn hắn các tộc đất dung thân không có gì không thể nào vũ hóa điện quanh thân cũng bao phủ một tầng màu đỏ sầm vòng sáng ngăn cản bốn phía tứ ngược k i ế m khí mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào yên phi cùng phía sau ngông xích hành bọn người lạnh lùng nói h o a n g kiếm yên phi ma tông ngông xích hành các ngươi thời đại đã qua một thế này là ta vũ hóa điện thời đại ngông xích hành bọn người ánh mắt phát lạnh quát lên đi ra tay tuyệt s á t hà án vừa mới nói xong ngoại trừ yên phi bên ngoài ngông xích hành bốn người trên thân đột nhiên đều bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng chùng nhật đ i ệ hướng phía vũ hóa điện của tới vũ hóa điện yêu nhiệt tư chất cùng băng Làm cho bọn hắn bọn trong lòng đều cảm tay h tiên n h dị nộ kiếm lần nữa chấn động trên thân kiếm huyết quang đại thịnh nó đã hồi lâu chưa từng uống máu trước mắt cái này mấy tên thiên nhiên máu để nó tham luyến đến cực điểm Vũ Hóa đ i nhưng cùng nó tâm ý máu. Dứt lời, bàng bạc vào lúc này một đạo ba động kỳ dị đột nhiên phong tới tại vũ hóa điền chưa kịp phản ứng thời điểm cỗ này quỷ dị ba động đã lấy một loại cực kỳ mãnh liệt tư thái xâm nhập vũ hóa đ i ể n ý thức hải bên trong vũ hóa đ i ể n thân hình run lên ý thức hải bị thương toàn độ người có chút nốc g trệ giống sau một khắc p h ẫ n nộ tiếng hổ gầm từ đầu góc bên trong văng lên ý thức hải bên trong nguyên bản ngay tại nhàn nhã p h ụ phục ngủ say bạch hổ hư ảnh cũng bị bừng tỉnh p h ẫ n nộ thét dài tiếng gào như sấm trong nháy mắt chính là làm vỡ nát đạo này xâm nhập mình l ã n h địa lực lượng nguyên thần đứng tại chỗ nhìn h ầ m h ầ m thương thiên nguyên thần bị chấn át vũ hóa điện bỗng nhiên giật mình tỉnh lại mà lúc này mông xích hành đám người thê công đã đến vũ hóa điện sắc mặt đột biến nhưng bởi vì hắn vừa mới ngây người một lúc công phu nguyên bản đã ngưng tụ kiếm thế cũng tàn đi giờ phút này muốn phản kích đã tới không kịp chỉ có thể lập tức vận chuyển kiếm nguyên tăng cường bất tử ma thân phòng ngự ngăn tại trước người âm ầm ầm ầm sau một khắc bốn cỗ lực lượng kinh khủng oanh đến trước người bất tử ma thân lồng phòng ngự khẽ r u t lên muốn phá toái đồng dạng nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường chống được bất quá bốn cỗ lực lượng cường hãn vẫn như cũ đem vũ hóa điển đánh bay ra ngoài trên trăm trượng xa trực tiếp bị đánh bay ra đảo giữa hồ phà vị rơi vào hồ nước bên trong kích thích trăm trượng sóng cả v ảnh Rất nhanh, mặt hồ nổ tung. Vũ người ề n l ý thức hải bên trong là cái gì đồ vật yên phi đi lên phía trước khoe miệng lại cũng treo một vệt máu gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện trong lòng cũng khó mà bình tĩnh thấy thế ngông xích hành đám người sắc mặt khe biến chấn kinh vừa nghi nghi ngờ i ê n phi khi nào bị thương chỉ có vũ hóa điện thâm như gương sáng vừa rồi xâm nhập hắn ý thức hải lực lượng nguyên thần không cần nhiều lời khẳng định liền là yên vi lực lượng nguyên thần bị bạch hổ đánh nát yên vi tự nhiên cũng bị phạt vệ thụ thương chẳng có gì lạ vũ hóa điền đáy mắt hiện lên một tia trào phúng không có trả lời hỏi ngược lại đánh lén b ả n t o ạ a bị phạt vệ như thế nào nguyên thần bị hao tổn mùi vị như thế nào ngay vậy yên vi sắc mặt băng lãnh đáy mắt cũng lần thứ nhất xuất hiện nồng đậm sắc ý không đủ ba mươi nhân kỷ đột phá thiên nhân đột phá không có kiếm tri cảnh thân mang kinh khủng kiếm kỹ mà lại phòng ngự vô song thậm chí liền ngay cả ý thức hải bên trong cũng có thần bí tồn tại thủ hộ yêu nhiệt g như thế người quả thật để hắn cảm thấy kinh hãi trên thế giới tuyệt không cho phép yêu nhiệt g như thế người tồn tại Dết. biến kiếm tiến một tiên thân mắt mất, hóa thành một vút trần trở, tâm mặt vật thời tay, một dết Lạnh lùng loại lên, lên. là đạo phun hình hoàng hướng điện Cùng Ngông xích hành bọn người cũng không chần chờ, căn bản không quan tâm mặt mũi là vật gì, đồng thời ra tay, cùng yên phi cùng một chỗ, hướng điện điện chữ, phi chóc hóa huy khí, phía hóa, hóa xích phi chỗ, phía hóa hóa gì, ra ra mũi mà sắc đi. đi. vây bảo vũ vũ Vũ nhưng yên phi hắn lại không thể không thèm để ý hắn có thể bằng vào một kiếm phá vạn pháp phá mất yên phi một thức tiên môn kiếm quyết nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền có được cùng yên phi một trận chiến thực lực thiên nhân cảnh thực lực cùng tự thân cảnh giới võ đạo tạo nghệ công kích phòng ngự tốc độ lực lượng nguyên thần trở cùng một nhịp thỏ hắn chỉ có một thức một kiếm phá vạn pháp có thể sánh vai yên phi cái khác t r ê n l ệ n h vẫn là rất lớn nhất là cảnh giới trọn vẹn t r ê n l ệ n h tám cấp độ đây là một cái vô cùng to lớn l ệ c trời nhìn đến chỉ có thể liều mạng vũ hóa điền đáy lòng y mắng thở dài tiếp theo trong cơ thể khí huyết khuấy động một mực chưa từng vận dụng bạch hổ huyết mạch bắt đầu dần dần sôi trào lên giống ý thức hải bên trong bạch hổ hư ảnh hưng phấn g à o thét t ừ n g đạo lệ khí cùng sát ý đánh thẳng vào vũ hóa đ i ể n ý thức hải chỗ sâu cái này vô tận lệ khí thậm chí đột phá ý thức hải lấy vũ hóa đ i ể n làm trung tâm hướng phía tứ phương quyết tán cùng lúc đó từng sợi tinh hồng sát khí từ vũ hóa đ i ể n quanh thân bắn ra cuốn quanh phối hợp trên người hắn tầng kêu màu đỏ sẫm bất tử ma thân phòng ngự đem vũ hóa điện phụ trợ tựa như ma thần đồng dạng trong cơ thể hắn đến tột cùng có đồ vật gì vẫn ũ h liên tiêu đột nhiên ánh sáng mãnh liệt mang theo rực mắt bạch mang huy hoàng kiếm ý tưởng như phía dưới hồ nước sâu không thấy đáy chung chung điệp điệp hướng lấy vũ hóa điện đỉnh đầu chém xuống vũ hóa điền đ ô n g nhiên mở mắt hai mắt huyết hồng không chứa một tia tình cảm một giây sau hắn đồng dạng dơ kiếm một kiếm đâm thẳng một kiếm phá vạn pháp thi trẻ ra trong khoảnh khắc liền đem yên phi kiếm ý phá vỡ còn sót lại kiếm thế thế đi không giảm tiếp tục hướng phía yên phi càn quét mà đi yên phi dơ kiếm ngang ngăn oanh một tiếng kiếm thế bộc phát hắn bị có chút đẩy lui xa mười mấy t r ư ợ n g mà lúc này mông xích hành bọn người nhận điện thoại tới gần vũ hóa điền tại vũ hóa điền chưa ra kiếm thứ hai lúc bốn đạo kinh khủng công kích đã đem vũ hóa điền cho bà phủ đối mặt cái này chặt chẽ thế công vũ hóa điền cũng không Đi nhưng g kháng ngông xích hành ngông bốn n g ờ i c ô kích. Tán. Nhưng Tán. vào lúc này một tiếng đạo mạc tiếng vang đột nhiên từ trên bầu trời đem chuyển đến chỉ thấy một đạo chiếu dọi thiên địa hoàng quang quân sạch lấy trăm trượng sóng lớn đông nhiên phóng tới mông xích hành bốn người hoàng quang vừa hiện một c ỗ minh mông uy nghiêm tri cực khí tức đột nhiên đem toàn bộ đảo giữa hồ báo phủ Vâng. vạn quân Mông hành bốn người biến ngăn cản này Hoàng Quang hất bay ra ngoài, mà xích sắc, cái chỉ lực, khó hất là bị bay lại kêu đều ra c ũ quả nhiên một giây sau một đạo áo bảo màu vàng thân hành đạp không mà đến xuất hiện ở đảo giữa hồ phía trên chính là tôn ân ở sau lưng hắn đồng dạng người mặc đạo bảo màu trắng tiêu giao tử áo trắng cầm kiếm bạch ngọc kinh hắc bạch đạo b à o an thế thanh áo vải cầm kiếm tạ huyền tiểu thiên sư lưu theo mọi người lần lượt xuất hiện thiên sư tôn ân mông xích hành bọn người sắc mặt đều biến liên ngay cả yên phi sắc mặt cũng là thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đ ê m tôn ân trong mắt hiện hiện một sợi ngưng trọng t i ê n phi không nghĩ tới lại là ngươi tôn ân đôi mắt nhắm lại nhìn qua hơi có vẻ chật vật tiên phi trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc năm đó t i ê n phi trợ bắc phủ quân lưu dụ ngăn cản hắn thiên sư đạo lên phía bắc tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền từ một giới tam lưu võ giả phát triển đến người bình thường khó mà với tới độ cao từng ba lần cùng hắn giao thủ đều bị hắn may mắn chạy trốn có thể nói yên phi là hắn nhìn tận mắt trưởng thành không nghĩ tới thời gian qua đi ba trăm năm lại gặp mặt mà lại yên phi lại cũng tới m cùng hắn đồng dạng chỉ kém sau cùng lâm môn một cước liền có thể bước vào hợp đạo cảnh tiêu g i a o tử cùng bạch ngọc kinh bọn người ánh mắt ở đây bên trong l i ế c nhìn một vòng sau đó nhìn về phía trước huyết khí quấn thân khí tức kinh khủng tựa như ma thần giống như vũ hóa đ i ể n đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được giờ phút này ra sao cực diện vũ hóa đ i ể n lại lấy sức một mình liền chặn đối phương năm tên thiên nhân mà lại trong đó còn có yên phi cùng mông xích hành dạng này cường giả thật sự là làm người khó mà tin tưởng không có chuyện gì chứ sau khi kinh ngạc bạc ngọc kinh đi vào vũ hóa điền bên người thất giọng hỏi vô sự vũ hóa điện lắc đầu ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại đối diện yên phi n g ô n g xích hành bọn người trên thân tại đầu góc bên trong lệ khí s u n g kích phía dưới h ã n cơ hồ muốn ép không được đáy lòng sát ý tiêu dao t ử bọn người cảm ứng được cố này sát ý n g ố t trời lông mày đều là có chút n g ă n lại bất quá lúc này đám người cũng chưa từng nói thêm cái gì chỉ là nhao nhao nhấc lên khí cơ đem đối diện yên phi bọn người khóa chặt lúc này yên phi bọn người thần sắc nghiêm trọng mắt nhìn sát ý ngập trời vũ hóa điện lại nhìn về phía tôn ân bọn người trong lòng đều nhịn không được thở dài bọn hắn biết đã tôn ân đợi người tới, bọn hắn muốn giết vũ hóa cơ h ộ i liền đã rất không có khả năng bọn hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất đương nhiên chủ yếu nhất là bọn hắn cũng không ngờ tới cái này khu khu thiên nhân tầng một vũ hóa điện thực lực vậy mà như thế kinh khủng mà lại át chủ bài tầng tầng lớp lớp hôm nay không giết được hắn ngày sau muốn giết hắn thì càng khó khăn đám người trong lòng đều là vô cùng nặng nề t i ê n phi dù cùng tôn ân là người quen cũ nhưng hắn cũng không có cùng hắn ôn chuyện ý tứ nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điện bên cạnh tiêu g i a o t ử cùng bạch ngọc kinh hắn đột nhiên nói đi giờ phút này thế cục đã gây bất lợi cho bọn họ tôn ân cùng tiêu giao tử thực lực đều không yếu tại hắn liền ngay cả k ê u bạch ngọc kinh hắn cũng từ hắn trên thân cảm thấy một cỗ nặng nghề ý hiếp giờ phút này không đi tối nay sợ làm u ố n toàn ngọn tại đây mông xích hành bọn người mặc dù không c à m t â m nhưng cũng minh bạch giờ phút này thế cục tại bọn hắn bất lợi đều là gắt gao nhìn chằm chằm tôn ân b ọ n người một bên cảnh giác một bên hướng phía sau t ố i lui bây giờ nghĩ đi hỏi qua ta sao vũ hóa điền băng l ã n h thanh nhầm vang lên kinh khủng kiếm ý nương theo lấy minh mông sắc cơ phóng lên tận trời phanh phanh, phanh. nơi xa kia thủy thần lao tổ cùng chúc pháp khánh chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt một bộ muốn cùng chúc pháp khánh không chết không thôi thế cục tôn ân bọn người dù chưa từng mở miệng nhưng trên thân cũng h i ể n lộ ra đạo đạo kinh người khí cơ không để lại dấu vết mà di động thân hình chặt đứng yên phi đám người đường lui thế cục trong nháy mắt khẩn trương lên yên vi sắc mặt tâm trầm tiếp cận tôn ân lạnh lùng nói các ngươi n g h ĩ cá chết lưới rách sao tôn ân từ chối cho ý kiến có phải là hay không cá chết lưới rách thử một chút liền biết vê anh vê anh đúng lúc này hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ phương xa của tới mang theo ngập trời ma uy cùng hết khí tại kia hát sắc ma quang bên trong một đạo âm thanh trong trẹo xa xa chuyển đến kinh thụy này chưa bắt đầu thần lòng còn chưa xuất thế chư vị liền muốn tự giết lẫn nhau dẫn đầu bước lên chiến đấu sao cảm ứng được cỗ này hơi có chút quen thuộc khí t ứ c tôn ân khẽ cho mày ta để hướng vũ điện tối hôm qua tổn trước tiên đ ê m hôm nay giữ gốc phát chờ một lúc trở về lại viết một trường hợp sáu ngàn chữ cùng một chỗ phát hôm nay thêm hai t r ư ờ n g t ấ u chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm bản tọa chờ báo thủ theo một đạo trong sáng tiếng nói hai cỗ khí tức cấp tốc tiếp cận rất nhanh liền hóa thành hai thân ảnh một trước một sau phá vỡ bầu trời đêm xuất hiện ở đảo giữa hồ trên không tà đế hướng vũ điển tôn ấ n đảo mắt nhìn lại nhữ mày lại trầm giọng tốt ra khi hắn nhìn về phía một người k h á c lúc lông mày thì nhăn c h ặ t hơn mấy phần huyết thủ lệ công ngay vậy mọi người đều là hơi kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm chỉ thấy k i a m ộ t người cầm đầu tuổi tác lại chỉ tại hơn hai mươi ở giữa tướng mạo thanh kỳ đặc dị gương mặt rộng mà dài cao rộng thái dương cùng trên túi cái cầm làm người có hùng vi cảm nhận mắt của hắn hai miệng mũi cũng có một loại dùng đá hoa cương trạm khắp tạc ra tới hùng hậu hương vị thon dài con mắt mang theo nụ cười trào phúng đã khiến người cảm thấy hắn bất cần đời bản tính lại đều có xem thường thiên hạ chúng sinh tiêu n g ạ o tự phụ hắn đứng tại bầu trời đêm tự có một c ố bệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn ai t ư thái lại thêm hắn vai rộng giày giáp bộ ngực nổi lên đường cong trống đỡ rất hắn tiếp thân màu đen k i n h phục khuôn mặt cùng hình thể tôn lên lẫn nhau tuấn nổ càng khiến người cảm thấy hắn có các loại mang một ít tà dị không giống bình thường khí chất m a môn hai phái lục đạo chúng tà cực tông trưởng môn người tà đế hướng n ũ điển tại bên cạnh hắn là một tóc dải rủ xuống vai nam tử người này sắc mặt đỏ tía làn da trượt như trẻ sơ sinh hai mắt uy thế địa tiềm Áo t r ắ người này đương nhiên đó là cùng hướng vũ điện cùng là ma môn hai phái lục đạo bên trong âm quý phái trưởng môn huyết thủ lệ công hai tên ma môn cường giả đỉnh cao cùng nhau hiện thân mà lại cũng không bảo trì trung lập hoặc là trở thành cỗ thứ ba thế lực mà là trực tiếp liền đứng ở yên phi đám người bên cạnh hướng vũ điện hướng phía yên phi khẽ gật đầu hiển nhiên cùng nó là quen biết yên phi cũng gật đầu đáp lại kêu một tiếng hướng đại ca lệ công thì không nói một lời đứng tại hướng vũ điển bên cạnh hiển nhiên là chuẩn bị lấy hướng vũ điển làm chủ cùng nó cùng tiên cùng lui thấy cảnh này tôn h ân đám người thần sắc đều là âm chầm xuống vũ hóa điển cũng nhễu m à y lại h ắ n tự nhiên sẽ hiểu đây là tình huống như thế nào hướng vũ điển là tà cực tông đời trước tà đế một đợi ma s ư mực di minh truyền nhân mà cái này mực di minh là yên phi cha đẻ hai người tương đương với huynh đệ đồng môn cái này hướng vũ điển tự nhiên sẽ đứng tại yên phi một bên chỉ là để vũ hóa điển ngoài ý muốn chính là cái này lệ công làm sao lại đi theo hướng vũ điển đến đây huyết thủ lệ công đồng dạng cũng là ma môn không xuất thế đỉnh cấp cao thủ năm đó thua ở không còn tông sư lệnh đông lai trong tay về sau liền bế quan không ra ma môn đối ngoại tuyên bố là đã chết nhưng không nghĩ tới hắn không những không chết mà lại tựa hồ cũng tiến hơn một bước giờ phút này cùng hướng vũ điển đồng dạng đều là đỉnh cấp thiên n h â n khí tức vẹn vẹn yếu tại yên phi tôn ân cùng tiêu giao t ử ba người hiển nhiên cùng bạch ngọc kinh đồng dạng đều đạt đến thiên nhân tám trọng thiên cảnh giới chủ yếu nhất là cái này lệ công cùng mông xích hành là người cùng một thời đại mà lại cùng là ma môn cao, cao thủ bất quá hai người lại cũng không đối phó thật không nghĩ đến bây giờ hắn vẫn là lựa chọn cùng ma môn cùng đại nguyên người đứng chung một chỗ nguyên bản chiếm cứ ưu thế cục diện bởi vì cái này hướng vũ điện cùng lệ công đến đây lập tức trở nên thế lực ngang nhau t i ê n phi hướng vũ điện lệ công cùng mông xích hành đều là đỉnh cấp thiên nhân đỉnh cấp thiên nhân chỉ có đỉnh cấp thiên nhân mới có thể đối phó ma vũ hóa điện bên này chỉ có tôn ân tiêu giao tử cùng bạch ngọc kinh ba người được xưng tụng là đỉnh cấp thiên nhân mấy người khác cho dù cảnh giới cao nhất an thế thanh cùng tạm liền đều chỉ là một cái tầng sáu cảnh một cái tầng năm cảnh vũ hóa điền một kiếm phá vạn pháp mặc dù cũng đạt tới đỉnh cấp thiên nhân trình độ nhưng lại không thể không hạn chế thi triển đại nguyên một phương như lại thêm hai vị tầng sáu cảnh tiêu túng bát sư ba cùng một vị tầng bốn cảnh ma sư bàn g ban ngược lại vẫn là chiếm cứ ưu thế một phương cục diện lập tức xoay chuyển lại nhìn thấy hướng vũ điền cùng lệ công hai vị này có thể quyết định thắng lợi cây cân cao thủ công nhân đứng đội tôn ân cũng khó có thể lại giữ vững bình tĩnh nghiêm nghị quát hướng vũ điền lệ công các ngươi là người trung nguyên chẳng lẽ hôm nay muốn đứng tại dị tộc một phương sao đúng vậy dị tộc tiên phụ thân mực di minh tuy là người trung nguyên nhưng mẹ của hắn lại là người tiên t i c nhưng, nhưng, như nhưng bây t giờ hai người này lại công n h i ê n đứng đội dị tộc ha ha tôn ân đến người ta cấp độ này môn phái nào chủng tộc gì còn nhất định phải điểm rõ ràng như vậy sao hướng vũ điển cũng không để ý mỉm cười nói tự nhiên muốn điểm tiêu dao tử mở miệng hờ hưng nói từ xưa đến nay con cháu viêm hoàng trung quốc huyết mạch mới là thần châu chính thống hướng vũ điện ánh mắt chuyển một cái cười nói vị này nên là tiêu g i a o phái tổ sư tiêu g i a o tử đạo hữu a đạo gia không phải nói chuyện cứu chúng sinh bình đẳng sao làm sao các hạ còn như thế để ý chủng tộc có khác tiêu g i a o tử đôi mắt nhắm lại nói chúng sinh bình đẳng vậy cũng chỉ nhằm vào ta viêm hoàng huyết mạch phương bắc dị tộc lòng lan g dạ thú như thế nào phối cùng ta viêm hoàng huyết mạch đánh đồng n g ư ơ i tuy là ma môn tổ sư nhưng cũng vẫn là viêm hoàng huyết mạch bây giờ lại muốn tương trợ dị tộc chẳng lẽ không phải quên nguồn quên q ố c chẳng lẽ ngươi không phải người trung Nguyên? lập tức lắc đầu cười một tiếng nói không phải liền không phải đâu tóm lại tiên phi là sư đệ ta hôm nay tại hạ không c ó khả năng nhìn xem chư vị đối với hắn ra tay mà làm như không thấy mà lại chư vị tới đây cũng là vì đồ lòng nhưng bây giờ kinh thụy này chưa tới thần lòng chưa hiện thân ta nghĩ chư vị cũng không muốn ở thời điểm này ra tay trước lên nội chiến à. trước lên nội chiến lại như thế nào vũ hóa điện đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói tối nay động thủ trước nhưng không phải chúng ta nghe vậy ánh mắt mọi người nhao n h a u chuyển rời đến vũ hóa điện trên thân giờ phút này vũ hóa điện bạch hổ huyết mạch vẫn như c ũ là xôi trào trạng thái tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn c ố kia ngập trời lệ khí cùng sắc cơ không khỏi âm thầm kinh hãi đơn thuần k h í thế thời khắc này vũ hóa điện đã không yếu tại trong trận tiêu túng bát sư ba cùng mông xích hành chờ sáu bảy tầng thiên cao thủ hướng vũ điện mắt sáng lên nhìn về phía vị này danh tự cùng mình có chút tương tự người trẻ tuổi nói t i u tiểu h ư u muốn như thế nào giải quyết rất đơn giản đã điều tới sao không thừa dịp hiện tại trước phân cái cao thấp trước tiên đánh chết mấy cái cũng có thể thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh điểm long nguyên vũ hóa điện liếm môi một cái k h ặ k h ặ cười lạnh vô tận lệ khí từng đợt xung kích đầu óc hắn gần như sắp muốn áp chế không nổi đáy lòng sắt ý. gặp tình hình này đám người lông mày đều là hơi nhữ lên đáy lòng có chút không hiểu phát lệnh hướng vũ đ i ề n ánh mắt lấp lóe nói tiểu hữu đây là tu hành ma đạo võ học như thế tâm tính quả thực so với chúng ta còn càng giống là ma tu a tôn ân mấy người cũng phát giác được vũ hóa đ i ề n trạng thái có chút không đúng bạch ngọc kinh một tay xoa lên vũ hóa đ i ề n b ả vai âm thầm dùng sức trầm giọng nói ngươi không sao chứ không có việc gì vũ hóa điện khẽ lắc đầu hắn chỉ là toàn diện kích hoạt lên bạch hồ huyết mạch cam đoan mình trạng thái ở vào đỉnh p h o n g nhất bất quá cũng bởi vì bạch hồ thú tính ảnh hưởng đem nội tâm của hắn âm u mặt vô hạn phóng đại để lời nói của hắn có chút cùng bình thường khác biệt mà thôi nhưng cũng còn chưa tới không cách nào tự kềm chế rơi vào ma đạo trình độ ba ba bá đúng lúc này nơi xa lại có mấy nói âm thanh xé gió lên từ thủy tộc trại phương hướng tới hai đạo khí thế mịt mỏ lại là vô cùng bá đạo cường thế thân ảnh trên thần quan thất cùng quyển k h u y ê thiên hạ lý trầm tru đen phương bắc thì là tới ba người phân biệt từ hai cái phương hướng mà đến bên trái hai người là hai cái lao giả khí tức có chút không quá ổn định hiển nhiên vừa mới đột phá không lâu không có gì bất ngờ xảy ra hai cái này hẳn là hiệp khách đảo trên kia hai cái hải ngoại danh túc long một nhị đảo chủ bên phải một người thì là áo trắng như múa thanh niên bộ dáng khí thế lại là bất p h ả m cơ hồ đã có tầng bốn cảnh tạo nghệ nhìn thấy bên này trắng cảnh thanh niên có chút d ừ n g bước liền đứng ở khoảng cách nơi đây còn có số bên ngoài trăm trượng q u o n chiến cũng không có muốn nhúng tay uy tứ vũ hóa điền quay đầu nhìn thoáng qua trong lòng hiểu rõ người này đại khái liền là tiên nhân kia sơ áo ngoại trừ cái kia không biết thực lực như thế nào giống trọng ở trên đảo thiên nhân đều đến rồi Cái người à y p ơ này lông mi uy nghiêm người khoác trường bảo màu đen bên cạnh thân khá cao dù giấu ở kia một đám thiên nhân trở xuống võ lâm nhân sĩ bên trong nhưng ở trong chàng cái này tôn ân tiêu dao từ các loại một đám đỉnh tiêm thiên nhân trong mắt lại tựa như trăng sáng giống như loa mắt dù là khoảng cách còn rất xa đám người đều tại hắn trên thân cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng l i ê n ngay cả vũ hóa điền đều sinh lòng cảm ứ n g đã nhận ra quen thuộc khí cơ người này tu hành long thần công long thần công ma thần doanh trọng vũ hóa điền ánh mắt chớp lên trong n g á y mắt nhận ra người này cực kỳ tốt chư vị đều đến rồi cái này t hướng vũ điền đột nhiên cười nói các nơi giang hồ nhân sĩ t ề tụ thần long đạo đều là vì r ế t rồng mà đến nhưng bây giờ kinh thụy này chưa nói thần long chưa hiện hơn nhưng vị này đến từ đại minh vương triệu vũ hóa điền tiểu hữu liền muốn trước nhấc lên chiến đấu không biết chư vị như thế nào đối đại việc này nghe vậy vũ hóa điện ánh mắt lạnh lẽo cái này hướng vũ điện quả nhiên là thật là lòng dạ độc các kế rõ ràng là đại nguyên người trước muốn thừa dịp lúc ban đêm giết hắn hướng vũ điện lại nói là hắn muốn chọn trước lên chiến đấu muốn để hắn trở thành mục tiêu công kích nơi xa cái kia vừa mới chạy tới con thất lý trầm tru bọn người ánh mắt có chút lấp lóc lại không người mở miệng bọn hắn cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được nơi đây thế cục trong trận đám người đều đến từ khác biệt vương triều thế lực mặc dù bọn hắn cũng đối đại nguyên cái này dị tộc không có cảm tình gì nhưng dính đến long nguyên bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này xác định lập、trường. bởi vì đến tranh đoạt long nguyên thời điểm trong t r à n g tất cả mọi người đều có thể trở thành người cạnh tranh lúc này nếu như đại nguyên người cùng đại minh đại hán hai phe trước lên nội chiến giảm bót một chút người cạnh tranh lấy đuối bọn hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt thấy không có người nói chuyện t hướng vũ điện lập tức cũng minh bạch bọn hắn ý nghĩ nhưng cũng không thèm để ý nhất miệng mỉm cười tiếp tục nói nếu như vị này vũ hóa điện tiểu hữu nhất định phải đánh chúng ta cũng không có gì ý kiến bất quá giờ phút này kinh thụy ngày chưa đến thần long còn chưa xuất hiện cũng không biết thần long thực lực đạt đến loại trình độ nào nếu ta chờ hiện tại khởi xướng nội đấu tử thương quá lớn không thể nghi ngờ là đang tiêu hao đổ long lực lượng đến lúc đó coi như thần long như thế chư vị cảm thấy lấy thực lực của các ngươi có thể đối phó được thần long sao nghe vậy đám người thần sắc hơi động lý trầm chu đôi mắt nhắm lại đột nhiên nói ta nhìn không bằng chức chờ đến đổ long về sau chư vị lại đến giải quyết giữa các ngươi ẩn đoán đi đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không nhúng tay như thế nào hướng vũ điện mỉm cười nói chính là tại hạ ý này bất quá cái này cần nhìn vị tiểu hữu này cùng tôn ân đạo hữu đám người ý tứ nói hắn đưa ánh mắt về phía tôn ân cùng vũ hóa điện mọi người tôn ân đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trong đó yên p phi lập tức đối tiêu giao tử bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói trước tiên lui bạch ngọc kinh cũng q u a y đầu đối vũ hóa điền nói đi thôi chờ đổ lòng sau này hay nói đến lúc này vũ hóa điền cũng biết lại dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa gì giờ phút này song phương thực lực không kém nhiều coi như thật đánh nhau hơn phân nửa cũng là lưỡng bại cầu thương kết cục mà lại chính như hướng vũ điền lời nói bất luận tử thương bất kỳ bên nào hiện tại cũng là đang tiêu hao đổ lòng lực lượng bởi vì cái này thời điểm ai cũng không biết kia chưa xuất thế thần lòng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu chủ yếu nhất là bên cạnh còn có lý trầm chu bọn người nhìn chằm chằm trận chiến này coi như có thể thắng phía bên mình tất nhiên cũng có người thương vong đến lúc đó dù là thành công đồ sắt thần long long nguyên cũng là tiện nghi những ngày người q u a n chiến không cần thiết rầm rầm trong cơ thể khí tức giống như thủy triều tan đi vũ hóa điện cưỡng ép đệ xuống sôi trào bạch hồ huyết mạch liếc mắt nơi xa còn tại dây dưa đến cùng lấy c h ú c pháp khánh kịch đấu thủy thần lao tổ phân phó nói chờ vợ Trúc quái h này h thở lập tức v mấy t hơi, đ năm gần đây tại thần châu đại xuất danh tiếng vũ hóa điện đến tột cùng già sao lai lịch dạng này người như thế nào khuất tại tại một cái nho nhỏ đại minh triều đình Đám Điển người không nghĩ、ra. Tôn ân bọn người mắt nhìn vũ hóa Điển bên Hóa ra. mắt Vũ cái ạ n thần lao tổ, trong lòng cũng chẳng đầy nghĩ h thủy tổ, bất đầy lao hoặc, q u lúc cũng này, bọn hắn cũng không n ó thêm gì, l ẫ này nhau nhẹ gật đầu, liền hướng về nơi đến phương hướng ngự không n đầu, gật đi. rời Cái về một mực chưa từng mở miệng lệ công đột nhiên nói vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n thân hình dừng lại quay đầu nhìn lại có việc lệ công nói nghe nói xích tôn tín là chết tại trong tay của ngươi là bản toa giết có vấn đề sao vũ hóa đ i ể n lạnh lùng nói lệ công đôi mắt nhắm lại hắn là truyền nhân của ta vũ hóa điền cười lạnh cho nên lệ công đấy mắt hiện lên một sợi sắc ý đệ tử của ta không thể liền chết như vậy vũ hóa điện cười nặng một tiếng khinh thường nói huyết thủ lệ công bản tọa chờ ngươi tìm đến ta báo thủ dứt lời vũ hóa điện cũng không quay đầu lại quay người rời đi tại chỗ lệ công gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn không nói một lời nhưng k h í tức trên thân lại bỗng nhiên âm hẳn mấy phần tướng vũ điện vỗ vỗ bờ vai của hắn chờ đồ long sau này hay nói không nên vọng động hỏng đại sự bản tọa minh bạch không cần đến ngươi đến dạy ta lệ công lạnh lùng nói tướng vũ điện bất đắc dĩ lập tức mắt nhìn tôn â n một đoàn người rời đi phương hướng quay người đối yên phi ra hiệu chúng ta cũng đi thôi yên phi bọn người gật đầu c h ọ t nhau nhau q u a n người hướng rừng rậm nguyên thủy phương hướng mà đi h i ệ n nhiên không có ý định cùng cái khác người ở chung lý trầm chu đứng tại chỗ đưa mắt nhìn xong phương rời đi tiếp theo nhìn về phía tôn ân bọn người rời đi phương hướng đôi mắt nhắm lại lẩm bẩm nói thật là bá đạo tiểu tử rất có năm đó ta phong phạm quan thất tự nhiên biết hắn chỉ là vũ hóa điện trên mặt hiện hiện một tia trào phúng nói tiểu tử này từ tổng sư đến thiên nhân chỉ dùng không đến mười năm thời gian hơn nữa còn là một tôn không có kiếm chỉ cảnh kiếm khách mà ngươi năm đó tựa h ầ ngay cả tiêu thu thủy đều đánh không lại a lý trầm chu sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói năm đó là ta không muốn đánh mặt tôi mặc dù bại nhưng cũng không đại biểu ta đánh không lại hắn vân vân vân người nói đều đúng quan thất rêu cợt một tiếng nhưng cũng không có tiếp tục đâm kích hắn chỉ là nhìn chằm chằm chân trời đi xa đạo kia b ó n g trắng lẩm bẩm nói chẳng biết tại sao ta ở trên người hắn cũng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc nhưng ta rõ ràng chưa từng thấy qua hắn lý trầm chu mắt sáng lên đột nhiên nói nghe nói thiên ba phủ dương duy ngọc chết tại hắn tay bên trong mà hắn chỗ làm võ học bên trong liền có ngươi tiên thiên phá thể vô hình kiềm khí quan thất con ngươi co dù lại đây không có khả năng hắn như thế nào sẽ tuyệt học của ta lý trầm chu hừ lạnh nói không có gì không thể nào nếu ngươi không tin có thể tự mình đi t r a nói lý trầm chu đột nhiên cười nói tuyệt học của ngươi không phải từ không t r u y ề n ra ngoài sao nhưng bây giờ bị hắn học ngươi có muốn hay không đi giết hắn giết hắn quan thất khỏe miệng giật một cái nghĩ đến vừa rồi kêu màu lam giáp trụ nam tử kinh khủng hắn đi chịu chết còn t ạ m được nhưng nghĩ lại quan thất đột nhiên ánh mắt nhất động cười nói ta là chưa từng t r u y ề n ra ngoài nhưng là t r u y ề n ai ai liền là đệ tử của ta mặc dù không biết hắn từ nơi nào học được kiếm khí nhưng đã học xong kiếm khí của ta vậy cũng là ta quan thất chuyển nhân hắn là chuyển nhân của ta ta vì sao muốn giết hắn dứt lời quan t h ứ c quay người rời đi lý trầm chu nghe chọn mắt h ố m mồm nhìn qua bóng lưng của hắn nửa ngày không lấy lại tinh thần hồi lâu hắn lắc đầu thứ một ngụm thực sẽ cho trên mặt mình t h i ế p vàng nói xong cũng nên ngang rời đi một bên khác nhìn qua từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh lần lượt rời đi long một nhị đ ả o chủ lập tức nhẹ nhàng thở ra hai người bọn họ trước đó không lâu vừa mới linh hội một bộ phận thái huyền kinh tiếp theo đột phá đến thiên nhân cấp độ nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá không lâu tại tất cả thiên nhân bên trong đều là hạng chót tồn tại t i ê một cố cường hãn khí tức làm cho bọn hắn kinh hồn tám đảm lần này tới thần long đạo Hai người thuần người túy người lúc i ề n là đ trước bọn hắn không lĩnh hội thái huyền kinh ngay tại thời kỳ mấu chốt liền không có gấp để ý tới việc này chuẩn bị đợi đến lĩnh hội thái huyền kinh tấn thăng thiên nhân về sau lại trở lại đại minh giải quyết cái này tiểu từ không biết trời cao đất rộng nhưng không nghĩ tới tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong vũ hóa điền liền đã cái sau vượt cái trước không chỉ có cung đánh thông huyền quan đột phá thiên nhân mà lại thực lực mạnh đáng sợ vừa rồi vũ hóa điền t r i ể n lộ ra khí thức đều đã làm cho hai người chỉ có thể nhìn lên càng không nói đến hắn bên cạnh còn có nhiều cao thủ như vậy hai người vừa rồi nơm nớp lo sợ liền là sợ vũ hóa điền nhận ra bọn hắn sẽ tìm bọn hắn gây chuyện thẳng đến nhìn thấy vũ hóa điền rời đi hai người mới mới thở phào nhẹ nhõm hắn hẳn không có chú ý tới chúng ta a long đảo chủ có chút không yên lòng địa đạo mục đảo chủ lắc đầu ngưng trọng nói không biết nhưng ta cảm giác hẳn là nhận ra long đảo chủ s ư ơ n g sở vậy hắn vì sao không độc thủ mục đảo chủ trầm mặc một lát nói có lẽ người ta đã không đem chúng ta để ở trong lòng long đảo chủ hồi lâu hai người thở dài một tiếng nhiều cường giả như vậy tế tụ ở đây nhìn đến cái này long nguyên quả nhiên là cùng bọn ta vô duyên mục đảo chủ thở dài nói long đảo chủ cũng đành chịu thở dài nhưng đột nhiên hắn ánh mắt l ó e lên nhìn về phía cách đó không xa thanh niên áo trắng nói không nhất định chỉ dựa vào hai người chúng ta khẳng định qua hội không lớn nhưng nếu có giúp đỡ lời nói vẫn là có thể tranh một chuyên một đảo chủ t h u ậ n ánh mắt của hắn nhìn lại ánh mắt cũng là lõi lên ý của ngươi là long đảo chủ nhẹ gật đầu trực tiếp hướng thanh niên áo trắng kia đi đến cười chắp tay nói vị tiểu hữu này có thể hay không n g ư ợ n một bước nói chuyện thanh niên áo trắng này tất nhiên là sờ áo hắn trên giới quan sát một chút long mục hai người bình tĩnh lắc đầu không hứng thú nói xong hắn bay người rời đi long mục nhị đảo chủ hai người như tăng thi phê một lát sau cũng chỉ có thể ủ rũ rời đi đảo giữa hồ bên trên đám kia đằng sau chạy tới các quốc gia võ lâm nhân sĩ nhưng không có vội vã rời đi đều là đứng tại chỗ nghị luận ở mỹ hưng ơ phấn vô cùng nhiều ngày như vậy người tề tụ ở đây thật sự là thêm kiến thức đúng a coi như không chiếm được long nguyên chúng ta cũng không có b ổ n phí tới này một chuyến a đúng là như thế nhiều ngày như vậy người đến đây long nguyên sợ cũng không tới phiên chúng ta bất quá được thêm kiến thức cũng là tốt cũng không nhất định vạn nhất đến lúc bọn hắn đánh nhau long nguyên rớt xuống ta trước mặt đ ầ u a l i ê n n g ư ơ i điểm ấy công phu m ẹ o bà t r ầ n coi như long nguyên rơi trên đầu ngươi ngươi dám nhặt lên sao đám người bên trong d o a n trọng không để ý đến chung quanh nghị luận hắn ánh mắt tiến tĩnh trong mắt lại là lấp loe không yên một hồi nhìn xem đại nguyên đám người rời đi rừng rậm nguyên thủy phương hướng một hồi lại nhìn về phía tôn dân một đoàn người rời đi thủy tộc trại phương hướng trầm mặc hồi lâu ánh mắt của hắn ngưng tụ thân hình vụ sáng liền biến mất ở tại chỗ hướng phía thủy tộc trại phương hướng mà đi trong trận lập tức một chàng thốt lên tiếng vang lên người này thật cao võ công lục tiểu phụng bọn người nhìn qua đạo kia giống như quỷ mị t h â n ảnh ngưng trọng nói chương bốn trăm bốn mươi sáu ngũ hành tương sinh huyền vũ huyết mạch kích hoạt một đường trầm mặc trở lại trại bên trong đám người rơi xuống đất về sau đều là đưa ánh mắt về phía vụ hóa điện cùng phía sau hắn thân thể t h ẳ n g táp thần sắc cứng ngắc thủy thần lao tổ hơi trầm mặc về sau tạ n g u y ề n yếu ớt nói ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta giải thích một chút sao đã trễ thế như vậy ngươi đi một mình kia đảo giữa hồ làm cái gì còn có người này là ai ngươi từ nơi nào mang về tôn t â n bọn người không có mở miệng nhưng cũng chăm chú nhìn vũ hóa điển hiển nhiên cũng là rất là tò mò vũ hóa điển cười cười không có nói tỉ mỉ chỉ là nói hắn cứ gọi bút lặn thủy tộc lao tổ trước đó một mực bản thân phong ấn tại kia đảo giữa hồ bên trên huyết mạch của ta có chút đặc thù có thể cảm giác được hắn tồn tại bởi vậy liền tiến về đảo giữa hồ, đem hắn tỉnh lại. thủy tộc lao tổ đám người ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn từ trên xuống dưới thủy thần lao tổ hắn không có nguyên thần tôn ân đột nhiên nói vũ hóa điển nhẹ gật đầu hắn nguyên thần đã t r ô n b mùi duy có nhục thân nhiễm lên thần long máu có thể còn sống sót trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái ta cũng không biết nên giải thích thế nào đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không có nguyên thần lại có thể sống sót mẫu chốt nhất là cái này thủy thần lao tổ thực lực bọn hắn vừa mới cũng thấy rõ ràng chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể áp chế kia tầng tám cảnh công việc lớn di lặc trúc pháp khánh quả thực để người kinh ngạc bất luận như thế nào có sự gia nhập của hắn chúng ta cạnh tranh long nguyên thời cơ liền lại lần mấy phần trầm ngâm một lát sau tôn ân nói mấy ngày nay không có chuyện liền không nên chạy loạn đại nguyên vương triều mục tiêu là ngươi chỉ cần ngươi không rời chúng ta quá xa chúng ta hậu ngươi chu toàn vẫn là không có vấn đề vũ hóa điền đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh lại không nói thêm gì chỉ là gật gật đầu nói v ạ n bối minh m ạ c h đa tạ tiền bối ừng đều trở về nghỉ ngơi đi tôn ân gật đầu chợt phân phó một câu liền bay người rời đi nhưng cái này dường như đột nhiên đã nhận ra cái gì tôn ân bước chân dừng lại bỗng nhiên quay người ánh mắt sắp bén nhìn hướng về sau mười bóng đêm ở giữa tiêu g i a o t ử mấy người cũng đã nhận ra đều là nhữ mày q u e n người âm thầm cảnh giác chư vị dừng bước theo một đạo xa xăm tiếng nói một thân ảnh từ bóng đêm bên trong đồng bể m à tới rất mau ra hiện tại đám người trước mặt là ngươi nhìn ngươi nọ tôn ân bọn người hơi sừng ư sờ tiếp theo đôi mắt nhắm lại người này không phải người khác chính là trước đó giấu ở đám người bên trong kia hắc bảo nam tử d o a n trọng vũ hóa điền cũng ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chăm vị này thủy nguyện động thiên cùng linh cảnh truyền kỳ ở giữa thứ nhất một nguyên tắc bên trong người này mặt ngoài là ngự kiếm sơn trang nhị trang chủ người xưng doãn nhị gia kỳ thực đã sống trọn vẹn hơn 500 năm trăm n ă m là doãn gia lão tổ tông mà lại hãn thân phận chân thật chính là thủy n g u y ệ t động thiên ở giữa đồng thị nhất tộc tộc nhân bản danh đồng doãn trọng công lực sâu không lường được không chỉ có học trộm tập được long thị nhất tộc long t h ầ n công đồng thời còn gồm cả đồng thị nhất tộc cấm kỵ pháp thuật thực lực cực kỳ đáng sợ bất quá bởi vì năm trăm năm trước bị long thị nhất tộc cấm kỵ pháp thuật t h c lực cực kỳ đáng sợ bất quá bởi vì năm trăm năm t r ư c bị long thị nhất tộc n g đẳng tướng quân lấy linh cảnh gây thương tích thân thể thường xuyên sẽ vỡ ra cẩn l ấ n g â hồ cùng nhưng bây giờ không t i ế c bại lộ mình đêm khuya đến đây không biết muốn làm gì vũ hóa điển như có điều suy nghĩ tại hạ doan trọng gặp qua tôn tiên h sư tiêu giao tử đạo hữu gặp qua chư vị doan trọng mỉm cười hành lễ thái độ khiêm hòa người không biết chuyện tất nhiên cho rằng người này đúng như mặt ngoài như này khiêm tốn ôn hòa kỳ thực hắn tâm ngoan thủ lạc gia tâm bừng bừng là thế gian ít có nhân vật kiêu hùng tôn ân ánh mắt thiế tĩnh chắp tay bác lễ nói thẳng không biết đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì doan trọng cười ha hả nói tối nay chư vị cùng đại nguyên đám người cùng kia hướng vũ điển lệ công hai vị ma môn cao thủ tranh đấu tại hạ cũng nhìn thấy nói thật cùng là người trung nguyên tại hạ cũng mười phần chơi trên hướng vũ điện cùng lệ công gây nên lần này đến đây chính là muốn cùng chư vị thương nghị một chút cộng đồng liên thủ đối phó hướng vũ điện lệ công hai người cùng đại nguyên vương triều mấy vị kia dị tộc c a o thủ đám người mắt sáng lên lập tức minh bạch doãn trọng ý đ ồ đến đây là muốn gia nhập bọn hắn tôn ân thản nhiên nói đạo hữu lòng tốt chúng ta tâm lĩnh bất quá chỉ bằng kia đại nguyên vương triều mấy cái người chúng ta tự có thể ứng phó coi như tăng thêm hướng vũ điện cùng lệ công bần đạo cũng chưa từng đem nó để ở trong lòng tôn ân g ọ n nói vô cùng là lạnh nhạt nhưng lời nói ra lại tự có một k h u nạo nghệ chi ý phản phất thật không đem đ ạ i nguyên vương triều cùng hướng vũ điển cùng lệ công để vào mắt cũng không muốn muốn d o a n trọng gia nhập tiêu g i a o tử mấy người cũng chưa từng mở miệng h i ệ n nhiên chấp nhận tôn ân ý tứ rốt cuộc thêm một cái người liền phải đa phần một phần mà long nguyên cũng chỉ có một viên đến lúc đó bọn hắn đều còn không biết phân chia như thế nào nơi nào còn có thể chứa chấp được những người khác đến nhúng một tay d o a n trọng nghe vậy mắt sáng lên nhưng vẫn không từ bỏ vẫn như cũ cười ha h à nói tôn thiên sư cùng chư vị thực lực, tại hạ tự nhiên là tin tưởng tia hướng vũ điển cùng lệ công ty là ma môn tự phách nhưng lấy chư vị thực lực, ngược lại là hoàn toàn chính xác không sợ nói đến đây d o a n trọng dừng một chút đ ỗ n g nhiên tiếng nói chuyển một cái nói bất quá nếu là trong bóng tối còn có một vị đ ỉ n h phong thiên nhân cấp độ cứng giả không biết chư vị lại nên như thế nào hứng đ ố i đâu trong trận lập tức k i ê n tĩnh tôn ấn đôi mắt nhắm lại nói không biết đạo hữu chỉ vị này đ ỉ n h phong thiên nhân là ai d o a n trọng nói tại hạ tới hơi so một chút bởi vậy biết đến cũng so chư vị nhiều một ít là cái này thần long mà đến thiên nhân ngoại trừ hôm nay xuất hiện ở trên đảo cái này hơn mười vị còn có một tên đ ỉ n h phong thiên nhân chưa lộ diện nói quan trọng trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nói người này cụ thể thân phận nói hạ cũng không biết, chừng biết i này tên đế thích thiên giờ phút này liền giấu ở thần long đạo bên trên chỉ còn chờ bọn hắn ngao cò tranh nhau người này trở ra làm kia chuẩn bị ở sau ngư ông trầm mặc một lát vũ hóa điền đột nhiên nói ngay ư ư ơ i đối có chắc phó nắm n g vậy đám người trong mắt đều hiện hiện một tia kinh ngạc tia đế thích thiên thực lực so tôn ân còn phải mạnh hơn một tuyến cơ bản đã đi tới thiên nhân ở giữa cực hạ nhưng cái này do trọng cũng dám nói mình lại đem nắm ngăn chặn đế thích thiên đây chẳng phải là nói người này cũng là một vị đỉnh phong thiên nhân tôn ân cùng tiêu giao tử lướp nhau hai người đều n h ị nhữ mày bọn hắn cũng không từ doãn trọng trên thân phát giác được định phong thiên nhân khí tức giờ phút này doãn trọng cũng không ẩn giấu thực lực nhưng căn cứ hắn khí tức phản đoán ước chừng cũng liền trị cùng bạch ngọc kinh tương đương thiên nhân tầng tám cảnh dáng vẻ mà lại không biết là duyên cớ nào khí tức của hắn còn có chút phủ phiếm có thể hoan n g h ê n doãn nhị gia gia nhập cái này vũ hóa điện đột nhiên nói thôn ân bọn người nhữ mày đều nhìn về phía vũ hóa điện vũ hóa điện thản nhiên nói đã doãn nhị gia có năm chắc ngăn chặn đế thích t i ê n như vậy cái này long nguyên coi như hắn một phần lại có làm sao đà tả mưa tiểu h lập tức nhìn về phía mấy người bên trong mạnh nhất tôn ân cùng tiêu g i a o từ hai người cười hỏi không biết hai vị ý như thế nào hai người lính nhau lại nhìn mắt ánh mắt yên tĩnh vũ hóa điển lập tức gật đầu nói có thể doan trọng lúc này cười càng sáng lạn hơn mấy phần chắp tay nói như vậy việc này liền liền định ra như thế còn xin chư vị chớ có quên tối nay đ ớ c định tại hạ liền không q u ấ y giày chư vị n g h ỉ tạm kinh thụy này gặp lại cáo tử dứt lời doan trọng quay người rời đi thân ảnh tại bầu trời đem bên trong có chút lấp lòe mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa đưa mắt nhìn hắn rời đi tôn ân bọn người đưa ánh mắt về phía vũ hóa đi bạ hắn nói có thể đối phó đế thích thiên người liền tin còn lại đám người cũng không hiểu vũ hóa điền dù tại mấy người ở giữa cảnh giới thấp nhất nhỏ tuổi nhất nhưng thì thật lực cùng tầm kế đều đã được đến đám người thừa nhận đám người cũng chưa từng đem hắn xem như van bối đ ố i lãi nếu không vừa rồi bọn hắn liền đã xuất nói cự tuyệt vũ hóa điền ánh mắt lấp lóe nói người này thực lực không có mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng hắn thật có thể ngăn chặn đế thích thiên đối với chúng ta mà nói cũng coi như là một chuyện tốt nhưng nếu như hắn ngăn không được hoặc là đến lúc đó đế thích thiên không xuất hiện như vậy cái này ước định tự nhiên là không còn giá trị rồi căn cứ khí tức phán đoán doanh trọng mặc dù chỉ có tầng tám cảnh hơn nữa còn bị tổn thương dẫn đến khí tức bất ổn nhưng hắn thế nhưng là nắm giữ long thần công môn tuyển học này một khi thi triển có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bất luận là công kích phòng ngự tốc độ vẫn là nhục thân đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường đến lúc đó chưa hẳn không có năm chắc cùng đế thích thiên một trận chiến chủ yếu nhất là tại nguyên tắc bên trong vị này chính là căn cứ long thần công cùng đồng thị nhất tộc cấm kỵ pháp luật luyện thành bán thần chi thể tương đương với bất tử tri thân như này thể chất cơ hồ có thể ngang hàng đồng dạng nuốt phân huyết trường sinh bất tử đế thích thiên từ phúc mà tôn ơ n bọn người ngay vậy lập tức cũng minh bạch vũ hóa đ i ề n ý tứ như vậy cũng không tệ nếu như doanh trọng thật có thể ngăn chặn đế tích h t i ê n tự nhiên là chuyện tốt trái lại ước định tự nhiên hết hiệu lực nhưng thêm một cái người l i ê n đại biểu muốn nhiều phân một phần long nguyên người n g h ĩ kỹ đến lúc đó phân chia như thế nào sao tạ huyền trầm giọng nói đưa ra một cái vấn đề mấu chốt nhất ngay vậy đám người cũng đều trầm mặt lại vấn đề này cũng đúng là bọn họ chỗ chú ý vì cướp đoạt long nguyên bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ nhưng nếu như đến lúc đó thật đồ sắt thật lòng thu được long nguyên lại nên phân chia như thế nào rốt cuộc long nguyên chỉ có một viên mà bọn hắn lại có nhiều người như vậy giờ phút này tăng thêm d o a n g trọng bọn hắn bên này đã có trọn vẹn tám vị thiên nhân vấn đề này chư vị không cần phải lo lắng vũ hóa điền khoát tay nói đầu này nhiệt rồng từ thời kỳ thượng cổ liền tồn sống đến nay trong cơ thể tuy chỉ có một viên long nguyên nhưng cái này viên long nguyên ở giữa chỗ năng lượng ở chứa lại là cực kỳ khổng lồ cho dù có người thu được hoàn chỉnh long nguyên bằng lực lượng một người cũng tuyệt đối không luyện hóa được đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem nó đa phần mấy phần là đủ đám người liền giật mình lập tức khé gật đầu như thế cái biện pháp nhưng ngươi lại chưa từng thấy qua thần long lại là làm thế nào biết việc này cái này tạ huyền đột nhiên lại nói vũ hóa điền thản nhiên nói ta tự nhiên có biện pháp của ta đám người nhìn chằm chằm vũ hóa điền càng phát ra cảm thấy tiểu tử này thần bí tôn ấ n nói t ố t đã giải quyết nỗi lo về sau vậy cũng không cần lại lo lắng đều trở về nghỉ ngơi đi đám người gật đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa riêng phần mình rời đi vũ hóa điền mang theo thủy thần lão tổ trực tiếp về tới hắn trước đó chọn lựa chỗ ở vì để phong v ắ n nhất vũ hóa điền để thủy thần lão tổ chấn dự ở ngoài cửa mà hắn mới vừa vào cửa sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống Tiên phi, lệ công. tối i phi, ê n công. lệ t nay qua đi, hắn lại hắn tuy h hai cái địch nhân. Hơn nữa còn là thiên nhân ở giữa đỉnh ê m nữa giữa nay cái tại. Tối còn cấp tồn là t ở có tôn ân tiêu g i a o từ bọn người tương trọ giải quyết nguy cơ nhưng hắn không có khả năng một mực dựa vào người khác tôn ân b ọ n người cũng không thể lại một mực canh giữ ở bên cạnh hắn chủ y ế u nhất là hắn vũ hóa điện cũng không phải loại kia cần người khác trẻ trở tính cách thực lực a mặc kệ lúc nào thực lực bản thân cuối cùng mới là trọng yếu nhất kinh lịch tối nay một chuyện vũ hóa điện đột nhiên ý thức được dù là hắn đột phá thiên nhân cũng như trước vẫn là không đáng chú ý vì mình vì trong lòng khát vọng hắn còn phải không ngừng tăng lên thực lực của mình nhưng bây giờ vừa mới đột phá thiên nhân không lâu muốn tiếp tục đột phá h i ệ n nhiên là không quá hiện thực mà lại đến thiên nhân cấp độ cũng không phải đơn thuần dựa vào tăng lên công lực liền có thể đột phá công lực góp nhặt võ đạo tạo nghệ l i n h ngộ kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được mà kiếm đạo phương diện cũng là như thế nhưng ngoại trừ cảnh giới cùng kiếm đạo còn có cái gì có thể lấy tăng thực lực lên vũ hóa điện ngưng thần châm t ư một lát sau hắn n y mắt hiện lên một vòng ánh sáng nguyên thần huyết mạch lực lượng nguyên thần một mực là hắn một điểm hắn mặc dù bởi vì n u ố t bạch hổ tinh huyết nhân họa đất phúc đạt được bạch hổ thú tính biến thành bạch hổ hư ảnh thủ hộ ý thức hải không cần lo lắng người khác nguyên thần công kích nhưng cũng vẫn luôn chỉ có thể bị động phòng ngự dù là có được c ấ c thần kiếp giữ thiên cung huyễn ảnh hai môn nguyên thần loại công kích t u y ệ t học cũng không dám thi triển bởi vì hắn thời khắc này nguyên thần quá mức yếu hấp cùng đỉnh cấp thiên nhân nguyên thần căn bản không cách nào so sánh được nếu như tại trong chiến đấu thi triển nguyên thần công kích không thể nghĩ ngờ liền là đang tìm cái chết nhìn đến về sau đến tập trung tăng lên nguyên thần vũ hóa điện t h thảo hãn trưởng không thiên di địa truyền đại luyền đ cái này chính là hắn nhanh chóng tăng lên lực lượng nguyên thần một cái đường tắt mà ngoại trừ nguyên thần bên ngoài còn có huyết mạch cũng phải bắt đầu tăng lên hệ thống không gian bên trong còn có bảy dọn bạch hổ tình huyết còn lại bốn loại thánh thú tình huyết các người dọn trước đó còn không tới kịp luyện hóa liền hội vàng chạy đến đông hải vũ hóa điền chỉ có thể tạm thời gác lại việc này chuẩn bị đợi đến đồ long kết thúc về sau lại về đại minh bế quan luyện hóa nhưng kinh lịch tối nay một chuyện hắn không muốn đợi thêm nữa tả hưu khoảng cách kinh thụy này còn có mấy ngày t h ừ dịp mấy ngày nay thời gian có thể luyện hóa bao nhiêu là bao nhiêu huyết mạch một khi kích hoạt có thể t ă n giờ lên trên d ệ n n r ộ phút này h trong mạch cơ thể hắn t này h có đã ư có bạch hổ huyết mạch trừ cái đó ra lúc trước tiếu tam tiếu cho hắn một giọt huyền vũ chi huyết cũng đã đản sinh ra một tia yếu ớt huyền quy huyết mạch chính là bởi vì có huyền quy huyết mạch cân bằng mới chế trụ bạch hổ thu tính để hắn từ nhập ma trạng thái thanh tính nhưng theo hắn về sau lại thôn vệ hai dọn bạch hổ tinh huyết dẫn đến thu tính tăng cường thời khắc này bạch hổ huyết mạch một khi kích hoạt trong cơ thể kia một k i a yếu ớt huyền quy huyết mạch đã nhanh muốn áp chế không nổi nếu là lại luyện hóa một dọn bạch hổ t i n h huyết kia một k i a huyền quy huyết mạch tất nhiên mất đi hiệu lực mà hắn liền cũng không còn cách nào áp chế bạch hổ thu tính bị hắn đồng hóa lần nữa nhập ma bởi vậy bạch hổ tính huyết là tuyệt đối không thể lại sốt ruột luyện hóa như vậy mình liệu có thể tiếp tục tăng lên huyền quy huyết mạch tới áp chế bạch hổ thu sau đó lại đến luyện hóa bạch hổ t ì n h huyết tăng lên bạch hổ huyết mạch đâu n h i ệ m đến tận đây vũ hóa điền con mắt dần dần tỏa sáng mơ hồ trong đó phảng phất tìm được một cái chính xác phương pháp luyện hóa thuộc tính là thuộc tính vấn đề bạch hổ thuộc kim huyền vũ thuộc thủy kim sinh thủy bởi vậy hắn nuốt huyền vũ t ì n h huyết không những sẽ không lọt vào p h ả n phê ngược lại sẽ áp chế hoặc là nói trung hòa bạch hổ thú tính như vậy dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý hắn có thể hay không chức nuốt p ư ợ n g hoàng tính huyết tới áp chế bạch hổ thú tính đâu rốt cuộc p ư ợ n g hoàng thuộc hỏa hòa khắc kim vũ hóa điền càng nghĩ càng phát ra cảm thấy con đường này có thể thực hiện thế là hắn trực tiếp đem ngũ thánh thú tinh huyết lấy ra chuẩn bị thí nghiệm bất quá để cho an toàn hắn vẫn là t r ư ớ c lựa chọn ngũ hành tương sinh phương pháp dự định trước luyện hóa một giọt huyền vũ tinh huyết tăng lên huyền vũ huyết mạch thử một lần không chần chờ vũ hóa điền trực tiếp từ bình xứ kia phân ra một giọt huyền vũ tinh huyết cắn răng một cái ngựa đầu nuốt xuống anh, theo giọt này huyền vũ tinh huyết vào bụng một cố lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ phần bụng một phát dọc theo tứ chi chăm mạch quyết tán mà đi bất quá cố lực lượng này mặc dù khổng lồ lại cũng không cuồng bạo ngược lại cực kỳ ôn hò m vũ hóa điện toàn bộ người phản phất bị xuyên vào ấm áp nước suối ở giữa đồng dạng cảm giác sảng khoái cơ hồ khiến hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng nhưng hắn cũng không quên chính sự vội vàng ngưng thần thu liễm vận chuyển thần kiếm điện bắt đầu luyện hóa một giọt này h u y ề n vũ tinh huyết lực lượng hai mươi chín nặng thần kiếm điện tăng thêm thiên nhân cấp bậc khổng lồ kiếm nguyên vũ hóa điện luyện hóa tinh huyết tốc độ cũng không thể cùng đi ngày mà nói huyền vũ t i n h huyết lực lượng bị vũ hóa điện lấy một cái tốc độ cực nhanh luyện hóa tiếp theo dung nhập trong cơ thể dần dần tăng cường lấy trong cơ thể kia một tia yếu ớt huyền quy huyết mạch t I. Không biết qua bao lâu, tinh huyết lực lượng dần dần tàn biến nhưng một cỗ xa lạ khí thức đột nhiên từ vũ hóa điện trong cơ thể xuất hiện cùng lúc đó một đạo như là giống như là rắn giống như to lớn tê minh âm t h à n h đột nhiên từ vũ hóa điện đầu góc bên trong vang vọng vũ hóa điện chấn động trong lòng tâm thần chìm vào ý thức hải bên trong chỉ thấy t r ố n g trải hư vô trong thức hải thình lình đã xuất hiện một đầu mọc r a to lớn mai r ù a đầu giống như thần lòng nhưng trên lưng lại quận quanh lấy một đầu màu xanh cự xa cự thú nhìn lại vô cùng dữ tợn đáng sợ nhưng hắn trên thân lại lộ ra một cỗ ôn thuần chỉ ý ngay tại trong thức hải không ngừng tê minh cái này cự thú chính là huyền vũ th vũ hóa điện chăm chú nhìn cái này huyền vũ hư ảnh gặp hắn cũng không có muốn xâm lấn mình ý thức đem mình đồng hóa ý tứ lập tức trong lòng khẽ buông lỏng chut hắn lại nhìn về phía k h á c một bên bạch hổ hư ảnh Chỉ thấy lúc này, cái này, bạch thấy hổ hư ảnh này, này đã từ trước đó kiên lười n h á t phủ phục trạng thái biến thành một bộ như lâm đại địch giống như cảnh tượng một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm cách đó không xa huyền vũ mắt lộ ra h u n g quang toàn thân hổ lông nổ lên tựa hồ mười phần bài xích cái này ngoại lai vật loại nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng lại mang theo một tia kiếm kỵ không dám lên trước đồng thời tại cái này huyền vũ hư ảnh trên thân mơ hồ lộ ra cố kia ôn hò bạch hổ trên người cô kia lệ khí cùng táo bạo s á t ý tựa hồ cũng đã thu liễm mấy phần thấy cảnh này vũ hóa đ i ề n lúc này vui mừng hữu dụng cái này có được tuần khiết huyết mạch h u y ề n vũ h i ệ n nhiên đối bạch hổ áp chế lớn hơn tại hắn trên thân cô kia ôn hòa lực lượng trung hòa dưới bạch hổ trên người lệ khí bị áp chế lại cái này chứng minh ngũ hành tương sinh lộ tuyến là đi đến thông vũ hóa đ i ề n vui mừng quá đỗi lúc này quyết định trước hết dựa theo ngũ hành tương sinh phương pháp đến luyện hóa cái khác ba loại thành thú tinh huyết ngũ hành tương sinh kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim thủy thuộc tính bắc phương huyền vũ về sau là một thuộc tính đông phương thanh long thanh long lại xương thương long là ngũ phương thanh thú đứng đầu từ xưa đến nay chính là thần thánh cùng uy nghiêm biểu tượng đem một g i ọ t này huyền vũ tinh huyết luyện hóa về sau vũ hóa điển cũng không sốt ruột tiếp tục tăng lên bạch hồ huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch mà là đem mục tiêu nhìn về phía thanh long tinh huyết hắn nghĩ thử một lần minh liệu có thể đồng thời dung nạp ba loại chính là đến năm loại thanh thú huyết mạch thế là hắn trực tiếp lấy ra một dọn thanh long tinh huyết thanh long tinh huyết hiện lên ám kim sắc mang theo một cỗ huyền ảo khí tức thần thánh vũ hóa điện thở sâu hơi ngửa đầu trực tiếp đem thanh long tinh huyết n u ố t vào bụng bên trong vê anh một máy mắt bàng bạc lực lượng đ ố n g nhiên b ộ c phát ra vẹn vẹn một giọt thanh long t i n h huyết lực lượng cường đại đến vũ hóa điện suýt nữa áp chế không nổi ý thức hải bên trong cũng giống như có một cỗ mới thú tính tại t h a h n é n bạch h ổ cùng huyền vũ hai đại thánh thú hư ảnh tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp đứng tại chỗ ngắm nhìn một phía phát ra bất an tê minh vũ hóa điện không để ý đến bọc chúng hắn bảo vệ chặt tâm thần tập trung tinh lực nghiêm nhưng hắn không biết là ngay tại hắn u y ệ n hóa giọt này thanh long tình huyết thời điểm hắn mặc dù phong tỏa phiến khu vực này còn giao trách nhiệm thủy thần lao tổ canh giữ ở cổng nhưng tính huyết lực lượng quá mức cường hãn mà ý thức hải bên trong bạch h ồ hư ảnh cùng huyền vũ hư ảnh cũng đều là bị cái này thân là ngũ thanh t h u đứng đầu thanh long huyết mạch chỗ áp chế không có thả ra nửa điểm lực lượng đến chống cự thanh long huyết mạch sinh ra cái này liền tạo thành thanh long tình huyết lực lượng bắt đầu chậm rãi tràn lan mà ra vũ hóa điện giờ phút này toàn bộ thân thể đều bị cố này màu xanh ánh sáng bao phủ mơ hồ trong đó hình như có một đạo hư ảo ảo long phong nhỏ cổng cảm giác được cố này thần thánh mà uy nghiêm khí tức thủy thần lao tổ sớm đã thân thể run r u dày toàn bộ người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất thần sắc cung kính vô cùng đây là đẳng cấp cao huyết mạch đáp chế hắn lây dính thần long tinh huyết tự thân cũng bị long huyết cải tạo tương đương với biến thành một đầu hận chứa thần long huyết mạch cương thi bây giờ gặp sinh mệnh cấp độ cao hơn hắn thanh long hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản cố này bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu áp bách không chịu được nằm dạp trên mặt đất không chỉ có là thủy thần lao tổ giờ khắc này toàn bộ thần long đảo bên trên tất cả thiên nhân cấp bậc cường giả đều có cả tại khoảng cách vũ hóa điển chỗ nhà gỗ nhỏ cách đó không xa tôn ân cùng tiêu g i a o t ử đồng thời mở mắt nhìn qua vũ hóa điển bế quan phương hướng lông mày cao lại lực lượng thật là cường đại tiểu t ử này lại làm rơi ra cái gì vậy tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nơi này t h ầ n s ắ c kinh nghị bất định cùng lúc đó tại t h ầ n long đảo lòng đất vạn trượng biển sâu bên trong một đầu phụ phục tại biển sâu bên trong tựa hồ là lâm vào ngủ say quái vật khổng lộ đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra sau một khắc nó chậm rãi ngầm đầu ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu đen k ị to lớn hòn đảo cự thú tựa như đèn lồng giống như thanh đen cự mắt bên trong đông nhiên cách r a d ụ c vọng mãnh liệt cùng vẻ tham lam trong phòng nhỏ vũ hóa điện ngồi xếp bằng quanh thân màu xanh vầng sáng càng thêm nồng đậm l ó e r a d ụ c g dục, dục t h ầ n quang nếu như giờ phút này triển khai trong nguyên thần xem lời nói vũ hóa điện liền có thể phát hiện theo cái này thanh long tình huyết bị hắn luyện hóa về sau hắn huyết mạch tựa hồ lại phát sinh biến lĩnh dị trong cơ thể khí huyết mãnh liệt b ằ n g bạc nguyên bản màu đỏ sầm màu tươi giờ phút này phảng phất mang tới một sợi ám kim chi sắc tựa như mãnh liệt dòng suối giống như vảnh trướng đến cực điểm mà theo huyết mạch tăng lên khí tức của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng bốn phía linh khí sao đậu, dần dần, Lại hóa trong chốc lát vốn nên làm còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đạt tới viên mãn một trọng thiên cảnh giới trực tiếp bị chống đến cảnh giới viên mãn tiếp theo ngăn cản tầng một cảnh tầng mô kia tựa hộ bị suy phá gông cùm xiềng xích đánh vỡ giờ k h ắ c này vũ hóa điện thuận lý t h à n h t r ư ờ n g bước vào tầng hai cảnh k ế theo kết, kết. Theo cảnh giới tăng lên một đạo kinh người kiếm ý đột nhiên từ vũ hóa điện trong cơ thể bắn ra mang theo kinh người lực lượng hủy diệt tại phiến khu vực này tứ ngực ra trong khoảnh khắc không gian chung quanh đều phát sinh xe rách xuất hiện từng đầu giống như mạng nhện đen kịt khe hở tĩnh vực hắn vô địch kiếm ý vậy mà tại thời khắc này trực tiếp liền sinh thành lĩnh vực trực tiếp đã giảm bót đi l ĩ n h nổ quá trình vũ hóa điện không có mở mắt nhưng khỏe miệng lại là nổi lên vẻ hưng phấn đường cong cái này hết thể tất cả hết thể đều tại cảm giác của hắn bên trong bao quát cái này kiếm đạo lĩnh vực tại bên trong hắn trước đó dù chưa tiếp xúc lĩnh vực nhưng sớm tại kiếm đạo đột phá không có kiếm cảnh giới lúc hắn liền đã kiếm thử lấy kiềm ý đến ngưng tụ kiếm khí phong bạo mà kiếm khí phong bạo chính là lĩnh vực hình thức ban đầu chỉ là bởi vì trước đó cảnh giới quá thấp còn không cách nào lĩnh mộ lĩnh vực thôi nhưng bây giờ theo cảnh giới đột phá hắn trực tiếp liền ngưng tụ ra kiếm đạo lĩnh vực lấy vô địch kiếm ý ngưng tụ chỗ thiên nhân lĩnh vực có thể coi là vô địch kiếm、vực. vũ hóa điện vẫn như cũ ngưng thần luyện hóa còn lại tinh huyết lực lượng mặc cho cái này v không biết lại qua bao lâu theo sau cùng một tia thanh long tinh huyết lực lượng bị luyện hóa ý thức hải bên trong một đạo đế thai long ngâm đ ố n g nhiên vang lên ngang thanh âm này văn g vọng làm cho vũ hóa đ i ể n cũng nhịn không được dùng mình một cái hắn khiến cho mình tỉnh táo lại tâm thần chìm vào đầu góc chú mục nhìn lại chỉ thấy ý thức hải bên trong thình lình đã thêm ra thứ ba loại thanh thú hư ảnh thân hình giống như rắn kỳ lân thủ cá chép đôi mặt có râu dài sừng thú giống như hiệu có ngũ t r ả o tướng mạo uy vũ đông phương mục chỉ thanh thú thanh long đồng thời cũng là ngũ phương thanh thú đứng đầu ngang thanh long hình thể to lớn quanh theo â thân n hiện ra một cỗ thần thánh uy nghiêm khí tức, thân hình khí h ra một tức, t cỗ uy hơi thở của hắn, có chút chập chủng, như thế nhìn lánh Theo vương trùng, tựa một tôn tuyệt của có của địa quân vương đồng dạng, nhìn xuống lánh địa của nó.、Theo、sự xuất hiện của nó mảnh này ý thức hải ở giữa mặt khác hai tôn thánh thú bạch hổ cùng huyền v ũ đều là trốn đến nơi xa bất an gầm nhẹ tê minh mà thanh long thỉnh thoảng quay đầu thấy bọn nó một chút phát ra khinh thường hơi thở âm thanh thời gian dần qua liền cũng phủ phủ can t ĩ n h lại tại mảnh này ý thức hải bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi thấy cảnh này vũ hóa điền trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ ba loại huyết mạch thật có thể cùng tồn tại ngũ hành tương sinh hắn thành công mà lại cái này thanh long huyết mạch xuất hiện mang cho hắn chỗ tốt lớn nhất không chỉ có tăng cường hắn huyết mạch còn để hắn đột phá tầng hai cảnh thức tỉnh ra vô địch kiếm vực từ đó thực lực tăng nhiều tăng thêm lĩnh vực giờ phút này vũ hóa đ i ể n thực lực nên đón một cái chất tăng lên nếu là lại đồng thời kích hoạt ba loại huyết mạch chi lực thực lực của hắn không thông báo đạt tới một cái cỡ nào khủng bố trình độ vũ hóa đ i ể n kích động không thôi tâm thần rời khỏi ý thức hải ý niệm khẽ nhúc đ í c h thu hồi vô địch kiếm vực giờ phút này hắn mới phát hiện cái này nhà gỗ nhỏ đã bị kiếm vực hủy đi không gian c u n g quanh cũng hiện đầy hư không khẽ hở hiện trường một mảnh hỗn mà tại phía trước phế tích bên trong thủy thần lao tổ một bên ngăn cản kiếm vực xâm nhập một bên cung kính nằm dạp trên mặt đất hướng phía hắn vị trí quỳ l ạ i thấy thế vũ hóa điện bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cái này thức tỉnh thanh long huyết mạch có vẻ như tạo thành động t ĩ n h hơi lớn nguyên thần xuất hiếu có chút quét qua hắn phát hiện quả nhiên có không ít người đang nhìn chăm chú nơi này nhìn đến tiếp xuống luyện hóa phượng hoàng tình huyết cùng kỳ lân tình huyết không thể lại đợi ở trên nào đến tìm một chỗ trốn không người vũ hóa điện thầm nghĩ trong lòng hắn còn có hai loại huyết mạch chưa thức tỉnh thức tỉnh thanh long huyết mạch tạo thành động tính mặc dù có chút lớn nhưng hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ. hắn có loại dự cảm đợi đến mình đem năm loại thánh thú huyết mạch toàn bộ thời điểm thức tỉnh huyết mạch tất nhiên sẽ nên đón một cái thay đổi cực lớn mà lại không thức tỉnh một loại huyết mạch thực lực của hắn cũng đều sẽ có chỗ tăng lên cho nên đang kinh ngạc thụy này g đến trước đó hắn chuẩn bị đem năm loại thánh thú huyết mạch toàn bộ thức tỉnh đến lúc đó coi như đối mặt thiết vi đế thích thiên cấp số này cao thủ hắn có lẽ cũng có thể ủ n g có lực đánh một trận nhưng đến tận đây vũ hóa điền đứng dậy nhìn về phía tôn ân bọn người vị trí hắn chuẩn bị mở cớ rời đi thần long đạo tìm trốn không người bế quan luyện hóa phượng hoàng cùng kỳ lân tinh huyết g i ờ phút này trời đã sáng t r a n g chân trời nổi lên màu trắng bạc một cỗ sóng nhiệt v ọ t tới thời tiết càng thêm nóng bức dựa theo tôn ân suy tính kinh thủy này hẳn là sẽ tại năm đến bảy ngày sau đến năm đến bảy ngày thời gian nên đầy đủ hắn đem ngũ t h á n h thú tinh huyết luyện hóa thức tỉnh ra ngũ t h á n h thú huyết mạch đối thủy thần lao tổ nói một tiếng vũ hóa điền đứng dậy liền muốn hướng tôn ân bọn người chỗ phương hướng mà đi âm ẩm nhưng vào đúng lúc này toàn bộ thần long đạo không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên chấn động một chút vũ hóa điển thân hình dừng lại lông mày có chút nhữ lên đáy lòng đột nhiên dâng lên một tía bất an chuyện gì xảy ra ẩm ẩm đột nhiên chấn động tái khởi tựa như sơn băng địa liệt giống như toàn bộ thần long đ ả o không hiểu kịch liệt đung đưa cơ hồ sáng do người đứng không vững chân thần long đ ả o bên trên vô số người quá sợ hãi chuyện gì xảy ra động đất thủy tộc chạy bên trong tôn ân mấy người cũng nhao nhao lách mình mà ra, thần s ắ c kinh nghi đám người liếc mắt nhìn nhau đều là cảm thấy một tia bất an đến tột cùng chuyện gì xảy ra tạ huyền trầm giọng nói đám người lắc đầu cái này bạch ngọc kinh đôi mắt nhắm lại nói các ngươi có cảm giác hay không đến nguyên bản bao phủ tại thần long đạo trên bi áp tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi đám người s ừ n g sốt một chút cẩn thận một cảm ứng đều là biến sắc h i ệ n nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp các ngươi nhìn cái này lưu theo đột nhiên kinh hô một tiếng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đám người nhìn lại chỉ thấy nguyên bản vừa mới hiện tình thiên cung chẳng biết tại sao đột nhiên đến lại từng đạo mây đen ở trên trời ngưng tụ nhưng cái này cũng không hề giống như là muốn trời mưa d á n g vẻ ngược lại có loại không nói ra được k i ể m chế làm cho đám người trong lòng đều chữ nặng không hiểu cảm giác được hoảng hốt vân tòng long phong tòng hồ tôn â n sắc mặt ngưng trọng gan tương chữ nhìn đến là thần long muốn sách trước xuất thế thần long sách trước xuất thế ngay vậy đám người sắc mặt đều biến làm sao có thể an thế thanh cao mày nói khoảng cách kinh thủy này không phải còn có mấy ngày sau tôn ân lắc đầu nói không biết nhưng nói ánh mắt của hắn lại là vô ý thức nhìn về phía vũ hóa điện chỗ phòng nhỏ phương hướng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy thần long sở dĩ sách trước xuất thế chỉ sợ cũng cùng vũ hóa điện có quan hệ bởi vì cái này dị tượng liền là tại vũ hóa điện n áo r a động tính sau xuất hiện ngang đột nhiên một đạo giống như viễn cổ truyền đến tiếng thú gào từ đáy biển chỗ sâu vang lên đinh hai nước ó c ngay sau đó giữa thiên địa cố kia tựa như mãn g hoa giống như khí tức bỗng nhiên mạnh lên tràn ngập mánh liệt u y áp âm âm mặt đất chấn động đến càng thêm lợi hại toàn bộ thần long đảo kịch liệt lay động đến từ các đại vương triều võ lâm nhân sĩ nhao nhao tụ tập đến vị trí trung ương sắc mặt hãi nhiên nhìn quanh khắp nơi nghe được đạo kia đế thai long âm lần này không cần người khác giải thích bọn hắn cũng biết chỉ sợ là đầu kia thần long sắp xuất thế rồi thần long thần long muốn xuất hiện ha ha ha rốt cục mục quan trọng thấy thần long phong thái rồi loại này chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết t h ầ n thú rốt cục muốn xuất hiện lao tử lần này không muốn công ha ha ha vô số người hưng phấn cười to vô cùng kích động bọn hắn vốn là là thần long mà đến bây giờ đầu này thần long sắp xuất thế bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn không hiểu hữu hữu hữu vù vù trên bầu trời từng tôn thiên nhân đạp không mà lên thần sắc kinh n g h ị bất định không giống với những ngày bình thường giang hồ võ giả bọn hắn đều cảm giác được có chút rất không thích hợp kinh thụy ngày chưa tới thần long như thế nào đột nhiên tỉnh lại đáy lòng của mọi người đều có chút hứa bất an nhưng bây giờ trong thiên địa này long uy càng ngày càng dày đặc toàn bộ thần long đảo chấn động không ngừng thậm chí ngay cả phương viên ngoài mấy chục dắm nước biển đều kịch liệt sôi trào lên nhấc lên mấy trăm trượng s ó n g lớn cái này rõ ràng liền là thần long muốn xuất thế báo hiệu đám người cũng chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác gắt gao nhìn chăm chú lên thần long đảo phía dưới đột nhiên và ảnh thần long đảo chấn động ở vào trung tâm nhất một mảnh đất tầm vang nổ tung nơi này nguyên bản tụ tập rất nhiều thần sắc hư vấn chính chờ đợi mắt thấy thần long phong thái giang hồ nhân sĩ nhưng giờ phút này lại nhao nhao bị một đạo cường đại lực trùng kích đỉnh lên thiên không nhưng bọn hắn chưa lấy lại tinh thần. trong ngáy mắt liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong, vào ngáy liền bóng bên lầm vô sau đó ý t xúc dần dần vào vào sinh này bãi xuống đôi lên như r ề u gặp gió cựu thiên trực tiếp xông vào kia âm ú tầng mây bên trong quay phong vân ngang điếc hai tiếng long ngâm vang vọng tứ hải tựa như g thần vương gấm ghét thẳng vào tâm linh làm cho tất cả mọi người trong lòng phát run vô số người giật mình tỉnh lại hai nhiên nhìn lại lúc này mới thấy rõ đầu này nhiệt g d ồ n g bộ dáng chỉ thấy cái này nhiệt g d ồ n g dài đến t r ă m trượng toàn thân thanh đen s ư n g như liệu đầu giống như cóng mắt giống như thỏ hạ giống như rắn bụng giống như t h ợ vảy giống như cá trào giống như ùng trưởng giống như hổ hai giống như trâu thân thể cao lớn tại tầng mây kêu bên trong xuyên tới xuyên lui hai con thanh đen đôi mắt tựa như đèn lồng giống như sáng tỏ lúc này chính lấy một loại nhìn chăm chú sâu kiến giống như tư thái nhìn chằm chằm ở trên đảo bọn này đến từ các quốc gia võ lâm nhân sĩ tựa hồ tại đùa c ợ t bọn hắn không biết tự lượng sức mình kinh thụy ngày chưa đến đầu này sớm đã tại thần châu lưu truyền nhiều hơn mười năm dị thú đã nhảy ra mặt biển tại cái này vô số võ lâm nhân sĩ trước mặt thỏa thích t r i ể n lộ nó tuyệt thế phong thái t ấ u chương xong chương bốn trăm bốn mươi tám bị để mắt tới kịch chiến ẩm ẩm thần long đảo chấn động không ngừng phương viên hải vực sóng lớn ngập trời trên trời cao mây đen dày đặc nương theo lấy đạo đạo lôi đình điện quang một đầu dài đến trăm trượng cự thú tại đen vân trung xuyên qua không lô đầu rồng từ vân trung nô ra thỉnh thoảng phát ra giống như, hơi thở. Hai con đèn lồng giống như to lớn đôi mắt Mắt thần mắt t long đạo t h a n h con người màu đen đem hòn đảo trên cái này mấy ngàn võ lâm nhân sĩ phản chiếu trong đó thần long từng cái liếc nhìn tìm kiếm lấy đạo kia hấp dẫn khí tức của nó mà lúc này toàn bộ thần long đ ả o bên trên vô số võ lâm nhân sĩ đã lâm vào to lớn rung động bên trong ai cũng không ngờ tới đầu này chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở giữa dị thú lại thật xuất hiện nơi này rất nhiều người đại bộ phận là ô m tham gia náo nhiệt tâm thái mà đến l i ề n l à đến được thêm kiến thức mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong thiên địa dị thú căn bản không nghĩ tới muốn tham dự đồ long tranh đoạt long nguyên nhưng trong đó cũng không thiếu ôm lấy may mắn tâm lý tồn tại vạn nhất đến lúc những cái tia cường giả đ ỉ n h cao cùng thần long lưỡng bại câu t h ư ờ n g vậy bọn hắn chẳng phải có cơ hội sao bởi vậy bọn hắn mặc dù không nói nhưng trong lòng kỳ thật một mực đang mong đợi thế nhưng là giờ phút này theo thần long xuất hiện c h i t để đánh nát bọn hắn đáy lòng xỉ tâm vọc tưởng thần long tựa như thiên thần giống như đứng lặng đám mây vẹn vẹn chỉ là khí thế liền để cho đến bọn hắn hôn thân run dày căn bản để không nổi bật luận cái gì dám đổ long lấy long nguyên tâm tư loại này kinh khủng thần thú dù chỉ là một đạo dư uy cũng căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận trước đó những cái kia bị hút bay đến giữa không trùng bị thần long một đầu nuốt vào trong bụng mười mấy cái giang hồ nhân sĩ liền là ví dụ tốt nhất không chỉ là những n à y phổ thông giang hồ nhân sĩ lúc này thần long đảo trên cái này mười mấy tên có thể ngự chống không thiên nhân cực giả cũng là thần sắc hãi nhiên đáy lòng phảng phất bị một t ầ n g n ồ n g đậm vẻ lo lắng nơi bao bọc cái này thần long trên thân chỗ tản ra khí tức khủng bố làm cho bọn hắn trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều áp lực không thể so với những cái kia phổ thông giang hồ nhân sĩ nhỏ bao nhiêu bọn hắn đồng dạng không ngờ tới kinh t h ụ n à y chưa đến thần long vậy mà sách trước xuất hiện giờ phút này bọn hắn đối mặt thế nhưng là một đầu ở thời kỳ mạnh mẽ nhất thần thú a tất cả mọi người nghẹn ngào thần s á c nghiêm trọng xảy ra chuyện gì con x u ấ t sinh này tại sao lại sách trước tỉnh lại thủy tộc c h ạ y bên trong vũ hóa đ i ể n cũng là mặt mũi tràn đầy m ở mịt trong lòng nghi hoặc dựa theo bình thường kịch bản không phải hẳn là đợi đến kinh t h ủ y này g thiên cầu thực nhật lúc x u ấ t sinh này mới có thể hiện thân sao nhưng giờ phút này khoảng cách thiên cầu thực nhật còn có vài ngày thời gian xúc sinh này làm sao s á c trước xuất hiện ngang bỗng nhiên thần long dường như phát hiện cái gì bỗng nhiên phát ra một đạo hưng phấn long âm trấn tiên động đ i ệ tiếp theo một cái thật thần long bãi vĩ cực đại thân thể đột nhiên từ cái này đen vân trung rơi xuống d ư ơ nhanh g múa vớt hướng phía mặt đất phía trên đánh tới nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện lúc này thần long con ngươi bên trong những người khác thân ảnh đã triệt để làm nhạc còn sót lại một đạo người khoác ngân bạch trưởng bảo thân ảnh cực độ rõ ràng mà đạo thân ảnh này thình l i n h chính là vũ hóa điện thần long trong mắt tràn ngập vô cùng tham lam cùng hưng phấn trực tiếp hướng phía vũ hóa điện vị trí bổ nhào xuống tới nhưng bởi vì khoảng cách khá xa đám người không rõ ràng mắt của nó bên trong chỉ có vũ hóa điện đều tưởng rằng súc sinh này nổi con điên chuẩn bị lớn kh trong chốc lát tất cả mọi người sắc mặt đ ổ t biến không được thôn ân quát lên một tiếng lớn động thủ đừng để cái này nó xuống tới tiêu giao tử bạch ngọc kinh bọn người lập tức bừng tỉnh lập tức cũng không còn kịp suy tư nữa thần lòng tại sao lại sách trước ra biển trong nháy mắt đều là đ ạ p không mà lên mạnh mẽ khí thế b ộ c phát ra ầm ầm từng đạo uy lực cường hãn công kích phá không mà đi hướng kia rơi xuống đất thần lòng trên thân đánh tới tầm mười vị thiên nhân cùng nhau ra tay uy lực kinh người h ư không trực tiếp liền bị xé n ư ớ ra uy lực kinh khủng như thế chỉ sợ là một tên chín tầng cảnh thiên nhân cũng khó có thể nhẹ nhõm vướng đối nhưng làm người ngoại ý muốn chính là tầm mười nói công kích rơi xuống thần lòng trên thân lại chỉ là làm cho nó thân hình hơi ngược lại bị đẩy lui ra ngoài xa mười mấy t r ư ợ n g mà kia hiện ra băng lánh sáng bóng lân giáp phía trên lại không có vết thương nào lưu lại tất cả mọi người hãy nhiên vũ hóa đ i ể n cũng là con người đột nhiên co lại khó mà tin tưởng hắn vô địch kiếm ý lại cũng chưa từng phá vỡ x u ấ t sinh này phòng ngự giống mặc dù chưa từng tụ thương nhưng thần long lọt vào công kích lập tức cũng nổi giận to lớn đuôi rồng bãi xuống tựa như một đạo thần tiên đánh rơi mang theo bén nhọn xé rách â n thanh hướng phía chân trời đám người nện xuống một cách này có thể nói lại nhanh lại mạnh mẽ tất cả mọi người biến sắc có người mượn cao siêu thân pháp trong nháy mắt bỏ chạy lách mình tránh né cũng có người vận công tế lên phòng ngự chuẩn bị trọi cứng thần lòng cái này kinh khủng một kích bành bành bành một trận t r ầ m m u ộ n thanh â m vang lên về sau lưu tại tại chỗ mấy người trên thân phòng ngự trong khoảnh khắc bị quất nát thổ huyết mà bay cái này trong đó thậm chí bao gồm tôn đơn vị này chín tầm cảnh cường g i à đỉnh cao bị thần long quất bay ổn định thân hình về sau khoe miệng của hắn cũng tràn ra một vệt máu toàn thân rú lên trong cơ thể khí huyết dâng lên tựa như bị vạn quân tự lực nện chúng đồng dạng căn bản khó mà bình tĩnh xúc sinh này thật là lớn lực lượng tôn ân sợ h a i nói nơi xa vừa mới tránh đi tiêu giao tử bạch ngọc kinh vũ hóa điển mấy người sắc mặt n g h i ê trọng trong lòng cũng là nổi lên song lớn lấy tôn ân thực lực vậy mà cũng đỡ không nổi xúc sinh này m ộ t kích có thể thấy được xúc sinh này thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào không hề nghi ngờ tuyệt đối đã vượt qua thiên nhân cấp độ ngang cái này thần long lần nữa phát ra gầm hét thân hình chuyển một cái lần nữa hướng phía tiêu giao tử bạch ngọc kinh mấy người lao đến cẩn thận tiêu giao tử trầm giọng nói một câu thân hình khẽ n ú c ních chống dâu chuyển một cái l một, một trường này rơi xuống hư không lại trống rỗng xuất hiện sáu cái đại trưởng ấn cuối cùng lục ấn hợp nhất ẩm vang rơi vào thần long trên đầu chính là tiêu dao phái tuyết học thiên sơn lục học trưởng một trường này uy lực vô tận thần long tựa hồ bị đánh đầu vóc t r o n váng thân thể khổng lồ hướng xuống đất lăn lộn rơi xuống vài chục trượng mới chậm rãi dừng lại chỉ thấy nó l ắ c lắp đầu to lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét dường như hồ cũng không cái gì trở ngại liền lại hướng phía tiêu dao tử vây đôi mà đi t i vũ hóa điện đi có có nhẹ c t k h gật đầu cũng không chần chờ tâm niệm vừa động trong tay thiên nộ kiếm phát ra thanh âm trong nháy mắt ra khỏi vỏ sáng loáng vũ hóa điện nắm chặt chuỗi kiếm toàn thân vô địch kiếm ý thấu thể mà ra thôi động một kiếm phá vạn pháp ông long thư không phát ra kỳ dị chấn động bốn phía c u ầ n phong càn quét nhưng bị kiếm ý bao trùm mảnh này thời không tựa hồ bị một cố lực lượng thần bí khóa chặt thời không ngưng trệ vạn pháp không còn chỉ có một đạo kinh người kiếm khí mang theo khó nói lên lời lực lượng kinh khủng hướng phía thần long càn quét mà đi giống thần long con người hơi co lại dường như đã nhận ra nguy hiểm phát ra gào k h é t dùng sức vấy đôi nhưng ở cố này lực lượng thần bí phong tỏa dưới động tác của nó tựa hồ cũng trở nên chậm rất nhiều hào tiệu tử thấy cảnh này bạch ngọc kinh ánh mắt sáng lên trường kiếm trong tay thoáng chốc ra khỏi vỏ không giống với vũ hóa đ i ể n thiên nộ kiếm bạch ngọc kinh trôi kiếm này cực kỳ bình thường tựa hồ chỉ là sắt thường tạo thành liền ngay cả trôi kiếm đều cực kỳ thô giáp chỉ có trên t h â n kiếm mơ hồ khắc lấy trường sinh hai chữ nhưng theo trôi này trường sinh kiếm ra khỏi vỏ một cỗ tựa như huy hoàng thiên huy giống như cường đại kiếm ý đột nhiên tràn ngập này phương thiên địa ở giữa cỗ kiếm ý này trùng trùng điệp đ i ệ tựa như đỉnh đầu thương không đồng dạng mênh mông xa xăm không kém chút nào vũ hóa điền vô địch kiếm ý chủ yếu nhất là tại bạch ngọc kinh trong tay, cố kiếm ý này tựa hồ có thần mang theo bạch ngọc kinh ý chí vào hư không ngưng tụ một kiếm đoạn trường sinh bạch ngọc kinh thần sắc lạnh lùng nam chữ từ hắn trong miệng thốt ra tiếp theo hư không ngưng kết kiếm ý mãnh liệt n ổ ra sẽ rách hư không chôn vùi hết thạy cùng vũ hóa điện chém ra đạo kia kinh khủng kiếm khí đồng thời rơi xuống thần lòng trên thân Xùi, xùi, lưới dao vào thị thanh â m vang lên tiếp theo là thần long thê lương phẫn nộ chu lên đám người ngưng thần nhìn lại lúc này ánh mắt sáng lên chỉ thấy thần long ngực bụng vị trí lân giáp phá thoái bị hai cố kiếm ý cắt ra hai đạo trưởng giáng dấp lỗ hỏng nếu như bọn hắn toàn lực một kiếm đều không thể phá vỡ thần long phòng ngự lời nói như vậy một trận chiến này cũng không cần đánh cái gọi là đồ long càng là chuyện tiếu lâm còn tốt xúc sinh này cũng không giống tưởng tượng bên trong đồng dạng đáng sợ không được cẩn thận đột nhiên vũ hóa điền sắc mặt biến hóa vội vàng nhắc nhở một tiếng sau đó lập tức lách mình lưu lại bạch ngọc kinh ngẩng đầu nhìn lên lập tức cũng lách mình tránh né nguyên lai、like、là kia thần long bị kiếm khí gây thương tích triệt để nổi cơn điên lại không để ý thương thế lần nữa hướng phía vũ hóa điển hai người mánh nào tới nhìn thấy hai người riêng phần mình tránh hướng một bên nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển kia t ĩ n h m ị c h đôi mắt bên trong ngoại trừ trước đó tham lam cùng nóng bỏng bên ngoài còn nhiều thêm một vòng phẫn nộ cùng bạo ngược một bộ không chết không thôi chi thế bị để mắt tới cảm ứng được sau lưng bởi theo khí tức khủng bố vũ hóa điển tê cả ra đầu thẩm cười khổ không thôi nhưng lúc này h ắ n cũng không dám quay đầu xuất kiếm kiếm khí của hắn cố nhiên có thể phá thần long phòng ngự nhưng căn bản giết không được xuất sinh này nhiều nhất chỉ có thể để nó thụ thương chỉ cần một k í c h giết không được nó để nó tới gần thân mình hẳn phải chết không nghĩ ngờ bởi vậy vũ hóa điền đành phải trước trốn kéo ra thân vị nào có thể đoán được cái này thần long gào thét một tiếng miệng rồng một trường lại trực tiếp phun ra một ngụm ngọn lửa nóng bỏng hô hô cái này mang theo lòng tức s i viêm phản phất ngay cả hư không đều có thể đốt cháy nhiệt độ cao tới đáng sợ một nháy mắt liền đem vũ hóa điền bao trùm trong đó thứ tư mắt trần có thể thấy vũ hóa điện trên thân tầng kia màu đ ỏ sậm bất tử ma thân hộ thể cơ ư n g khí lại trực tiếp bị xí viêm nóng chảy đốt cháy rất nhanh liền đem đốt đến nụp thân gặp đây vũ hóa điện sắc mặt kịp biên đáng chết hắn chẳng thể nghĩ tới súc sinh này sinh hoạt tại biển bên trong lại còn có thể phun lửa không dám c h ầ n chờ, vũ hóa điện lập tức vận chuyển k i ế nguyên thêm đúc phòng ngự sau đó thi triển xúc đ ị a thành thốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra biển lửa nhưng lại tại lần trì hoãn này công phu thần long cũng đuổi theo hiện ra hàn quang nóng đốt một trưởng vô đem mà xuống hướng xuống đ ấ vũ hóa điện miệng à t rồng thoát hiểm đầu não cũng dần dần khôi phục thanh minh nghĩ đến trước đó nguy cơ trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ không sao chứ vạch ngọc kinh rơi xuống đỡ lấy vũ hóa điện lo âu hỏi không có chuyện vũ hóa điện lao đi vết máu ở khoe miệng trong cơ thể kiếm nguyên cực tốc vận chuyển bắt đầu chữa trị thường thế hắn hộ thể cơ ư n g khí dù ngăn không được thần long công kích nhưng ở tu hành rất nhiều luyện thể võ học về sau nhục thể của hắn từ lâu xưa đâu bằng nay tăng thêm hộ thể cơ ư n g khí giảm sốc hoàn toàn chính xác chưa từng thụ thương quá nghiêm trọng thấy thế bạch ngọc kinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ầm ầm ầm ầm ầm lúc này tôn ân đám người đã lần nữa cùng kia quần bạo thần long chiến cùng một chỗ từng đạo kinh khủng công kích không cần tiền đồng dạng đánh vào thần long trên thân mà thần long bị cái này mấy cái sâu kiến quấn lấy phiền muộn không thôi mấy lần muốn xông phá bọn hắn phong tỏa đều bị cả thấy cảnh này vũ hóa điền trong mày trong lòng có chút nghi hoặc cùng bất an chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy mình tự hồ trở thành cái này thần long mục tiêu thứ nhất xuất sinh này phản phật cùng hắn có gì thâm cựu đại hận đồng dạng vẫn muốn n u ố t hắn chẳng lẽ là bởi vì thanh long tinh huyết đột nhiên vũ hóa điền ánh mắt nhất động phản phật nghĩ đến nguyên nhân hắn rút thưởng đạt được thanh long tinh huyết chính là huyết mạch thuần chính nhất thanh long chi huyết mà cái này thần long chỉ là một đầu hẩn chứa thanh long huyết mạch hậu duệ huyết mạch không thuần mình luyện hóa thanh long tinh huyết đã thức tỉnh thuần chính thanh long huyết mạch tự nhiên đối với hắn có cực mạnh lực hấp dẫn khó、trách. xúc sinh này sẽ một mực truy sát mình vũ hóa điền khỏe miệng co giật hắn thậm chí hoài nghi cái này thần long sở dĩ sẽ s á c h trước xuất thế có lẽ cũng là bởi vì cảm thấy thanh long tinh huyết tồn tại nếu không mình vừa mới thức tỉnh thanh long huyết mạch xúc sinh này liền ra, n à o có trùng hợp như vậy sự tỉnh n h i ệ m đến tận đây vũ hóa điền mắt nhìn đang cùng thần long quyết t ử đấu tranh tôn ân b ọ n người đột nhiên có chút trộm dạng xúc sinh này vốn nên cho là kinh thụy ngày mới ra đến hấp thu huyền dương trị khắc chế thực lực cũng sẽ có điều yêu bót mới mới là tốt nhất đổ lòng thời cơ nhưng bây giờ lại bởi vì hắn đã thức tỉnh thanh long huyết mạch súc sinh này s á c h trước xuất thế mà lại thực lực vẫn là tại thời kỳ toàn thịnh bởi vậy mới có thể như thế khó có thể đối phó bạch ngọc kinh ngược lại là không ngờ n h i ề u như vậy bởi vì hắn giờ phút này cùng vũ hóa điện đứng chung một chỗ mà kia thần long vẫn muốn x ô n g hướng bên này hắn thấy có lẽ là bởi vì vừa rồi t h ư ơ n g t ổ n tới nó nó mới có thể đối với mình cùng vũ hóa điện hai người như thế cựu thị mắt thấy súc sinh này càng ngày càng côn g bạo bạch ngọc kinh trong mày đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa ngay tại quan chiến yên p i trúc pháp khánh chờ dị tộc cao thủ còn có con thất lý trầm chu những người này từ đầu đến cuối đều thở dê lạnh nhạt hơn phân nửa là muốn chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi nào có chuyện dễ dàng như vậy vũ hóa điền lấy lại tinh thần cũng bay đầu nhìn lại ánh mắt băng lãnh nói các ngươi nếu như tiếp tục xem kịch chúng ta lập tức liền đi vừa vặn bản tọa cũng nghĩ nhìn xem bằng thực lực của các ngươi có thể hay không đơn độc chém giết con xúc sinh này ngay vậy đám người lông mày đều là nhân lại Đợt, Hà Bắc Thủy Hà Bác Thay, giang chết bên này, báo cũng chỉ có hơn báo 300km, thần long đạo bên trên hai mươi vị thiên nhân ngoại trừ vũ hóa điển tôn thân tiêu giao tử bạch ngọc kinh tạ huyền an thế thanh lô tuần một nhóm bảy người cùng đại biểu thần châu phương bắc dị tổ kiên vi trúc pháp khánh mông xích hành tiêu túng bát sư ba bàn ban cùng đại biểu ma môn hướng vũ điển lệ công tám người bên ngoài còn có đến từ đại tống võ lâm quang thất lý trầm trụ đến từ đại hán võ lâm doanh trọng đông hải tán nhân mạc y cùng long mộc nhị đ ả o chủ ba người nhưng lúc này duy có vũ hóa điền một nhóm bảy người đang cùng thần long kịch chiến còn lại mười ba người tất cả đều đang xem kịch nhìn thấy một màn này vũ hóa điền ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp uy hiếp bọn hắn muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi không dễ dàng như vậy sự tình nếu như bọn hắn không ra tay vậy liền ai cũng đừng nghĩ đạt được long nguyên nghe được vũ hóa điền lời nói bên trong ý uy hiếp đám người lông mày cao lại có chút do dự bọn họ đích xác là muốn chờ vũ hóa điền đám người cùng thần long lưỡng bại câu thương về sau lại ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng không nghĩ tới cái này thần long thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài bọn hắn nêu không ra tay chỉ bằng vào tôn ấ n mấy người chỉ sợ là thật khó mà đối phó được mà lại lúc này mục đích của bọn hắn đã bị nhìn đi ra nếu là lại không ra tay vạn nhất tôn ấn bọn người thật rời đi không đánh chỉ dựa vào bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà thành công giết con xúc sinh này đến lúc đó liền thật ta cũng đừng nghĩ cầm tới long nguyên doan trọng đứng trên mặt đất đám người bên trong ánh mắt lấp l o e một trận đột nhiên ngự không mà lên trực tiếp gia nhập đổ lòng chiến đấu ở giữa cái này lập tức gây nên một tràng thốt lên bởi vì lúc này thần long đ ả o trên thiên n h â n đều tại hư không s ư ớ n g s ư ớ n g chẳng ai ngờ rằng đám người bên trong vậy mà còn ẩn tàng một cái mà lại người này bọn hắn cũng không xa lạ gì rốt cuộc doan trọng thân là đại hán vương triều ngự kiếm sơn trang nhị trang chủ trên giang hồ cũng có chút danh tiếng chỉ là không ai muốn lấy được hắn lại sẽ là một tôn thiên nhân c ờ g i ả ngược lại là những cái kia sớm đã nhìn ra doan trọng ẩn giấu thực lực thiên nhân đã nhìn ra đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút kinh ngạc doan trọng lại sẽ như thế quả quyết ra tay vụ vụ cái này quan thất cùng lý trầm chu cũng không chút do dự đã gia nhập chiến trường lại đưa tới một tráng thốt lên âm thanh theo sát lấy tiên nhân mạc y ghi cũng người nhẹ nhàng mà lên gia nhập chiến đấu long mục nhị đảo chủ thấy thế cắn răng cũng ngự phong mà lên đối thần l o n g phát khởi công kích lúc này liền chỉ còn lại yên phi cùng hướng vũ đ i ể n chờ đại nguyên cùng ma môn một phương người ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mấy người trên thân làm sao bây giờ chúng ta cũng muốn động thủ sao gặp bọn họ trở thành mục tiêu công kích mông xích hành trầm giọng hỏi yên phi ánh mắt một trận lấp lóe lập tức cùng hướng vũ đ i ể n liếc nhau một cái đều là nhẹ gật đầu động thủ đi trước hết giết con xúc sinh này lại nói và không bọn hắn chỉ sợ sẽ trước liên thủ đối phó chúng ta như thế được không bù mất t i ê n phi trầm giọng nói đám người nhẹ gật đầu t i ê n phi lại nói chú ý thực lực con súc sinh này chết rồi tất nhiên có một trận đại chiên đám người trong lòng r u lên điểm này không cần t i ê n phi nói bọn hắn cũng biết giờ phút này mục tiêu của bọn hắn là cái này thần long nhưng một khi thần long bị đổ như vậy chiến đấu chân chính liền muốn tới đến lúc đó vì long nguyên tất cả mọi người sẽ đ i cuồng lên quát trói hai một tiếng t i ê n phi đi đầu ngự không m à lên hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tắp phóng tới thần long kiếm khí kinh cử thiên chẳng được bao lâu thần long đột nhiên chuyển ra một tiếng kêu gào thê lương âm thanh trong chốc lát trên bầu trời các loại võ kỹ tuyển học bay múa đầy trời thanh thế dọa người kinh thiên động điện t nhất là trong đó còn có tôn n ân tiêu dao từ mấy vị công kích đều có thể phá toái hư không tồn tại hư không bị đánh bốn phía vỡ ra bày biện ra từng mảnh từng mảnh đèn kịp thâm thúy to lớn lô đen tựa như trời sập đồng dạng vô cùng kinh khủng mà tôn dân bọn người có cái này m ớ i ba vị thiên nhân gia nhập chiến đấu lập tức áp lực giảm nhiều cũng bắt đầu dần dần lưu thủ lấy bảo toàn thực lực hiện nhiên đám người cũng rõ ràng tại đồ long về sau còn có một trận chân chính ác chiến lúc này nếu đem lực lượng hết sạch đợi cho đồ long về sau đừng nói tranh đoạt long nguyên chỉ sợ ngay cả an toàn của bọn hắn cũng thành vấn đề rất nhanh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt tại hai mươi vị thiên nhân liên thủ vây công giới bắt đầu dần dần chống lại thần long thế công mà thần long thì là bị đánh cho ngao ngao kêu thảm chân chính cảm nhận được thế giới loài người hiệp ác cảm nhận được cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ bên này còn chưa tỉnh táo lại bên kia lại có mấy đạo công kích đánh tới trên người của nó mà mỗi khi nó muốn đem những này ghê tởm nhân loại xé r á c h lúc bị nó tỏa định người cuối cùng sẽ rất nhanh kéo dài khoảng cách căn bản không cùng nó cận thân chiến đấu những người khác thì là thừa cơ gắt gao ngăn chặn nó các loại công kích t u y ể n giống như mưa rơi rơi xuống trên người của nó kiểm chế hành động của nó ngang thần long phẫn nộ thét dài nhưng trung pi là không thể làm gì nên đánh trước c ã cũng không biết thương thế trên người đang không ngừng tăng thêm mặc dù phần lớn đều là bị thương ngoài ra nhưng vẫn như cũng làm cho nó đau đớn khó nhịn đương nhiên cái này hai mươi vị thiên nhân Không không so、càng càng càng c ũ những g k người khác công kích mặc dù nhìn xem hung ánh nhưng đánh vào thần lòng trên thân ngay cả phòng ngự của nó đều không phá được so gãi ngứa cũng không mạnh hơn bao nhiêu căn bản là không có cách cho thần lòng tạo thành tính thực chất thương thế cho dù là hướng ngũ điển lệ công trúc pháp khánh trở lấy mấy vị bảy tám tầng thiên đ ỉ n h tiêm thiên n h â n cũng là như thế chỉ là so sánh cái khác mấy tên cấp trung thấp thiên n h â n bọn hắn công kích cuối cùng phải mạnh hơn một chút nhiều ít có thể đưa đến kéo tới thần lóng tác dụng thôi mà trái lại con x u ấ t sinh này không chỉ có da dày thịt béo mà lại lực công kích vô cùng kinh khủng tùy tiện một móng nuốt hoặc là bãi xuống đuôi đều có lực lượng kinh người cơ hội là sắt liền chết đụng liền tổn thương đám người căn bản không dám chọi cứng công kích của hắn chủ yếu hơn chính là xúc sinh này lại vẫn biết phú lửa long viêm nhiệt độ cực cao mà lại phạm vi công kích cực lớn hai mươi vị thiên n h i n bên t r o n ngoại trừ tô lân tiêu g i a o tử chờ giải rác mấy người bên ngoài những người khác căn bản gánh không được long viêm lực lượng lúc này trên người mọi người đều có khác biệt trình độ bỏng đồng dạng làm cho bọn hắn đau đớn khó nhịn còn như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới nếu là g i ế t không được thần long lời nói chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn khẳng định phải có người trước gánh không được giống đúng lúc này thần long dường như bị quấn lấy không chịu nổi đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng thét g i ả i vê anh to lớn đuôi dòng bay xuống tựa như thần thiết đồng dạng lại trực tiếp sẽ rách thương cùng tốc độ cực nhanh trong đó bốn người không tránh kịu trực tiếp bị nó một cái đuôi đánh bay ra ngoài hộ thể cương khí pháoá thế ủ thương thổ h u y t tức lập tức rất khí lập suy yếu rất nhiều. nhưng i ề u n h cùng là ú c còn lại công kích cũng đó, những người lại rơi v o thần lần n trên thân, đồng dạng đưa nó đánh trượng, không lương nhưng g gào ghét. tại thê Thế chục hư đưa bay xa mấy là l này x u ấ t sinh này nhưng lại không bị phần nộ i t r á n g váng đ ầ u góc quay đầu đi công kích đả thương nó mấy người ngược lại thuận thế bay xuống thân đột nhiên hướng phía chỗ xa nhất long mục nhị đ ả o chủ vào tới x u ấ t sinh này mười phần thông minh nó hiển nhiên cũng nhìn ra tại đám người này bên trong chỉ có hai cái này thực lực yêu nhất mà lại hai người này vẫn luôn chỉ dám trốn ở phía sau cùng bàn lén chuyên môn chọn ánh mắt nó lỗ thai chờ yếu kém dưới vị trí tay cái này khiến nó cực kỳ phẫn nộ chuẩn bị trước bóp chết cái này hai con sâu kiến không được nhìn thấy thần long xông về phía mình long mục nhị đảo chủ cũng dọa đến quá sợ hãi lập tức cũng không nói hoài tới công kích liền vội vàng xoay người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy nhưng thần long lần này tựa hồ hạ quyết tâm căn bản không quản những người khác phi tốc hướng hai người đuổi theo một bộ không chết không thôi chỉ thế cứu mạng a long đảo chủ âm thanh kêu to lúc này cùng là đồng đội tôn ấ n bọn người tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hai người bị thần long giết chết lúc này cùng một chỗ phát động công kích đánh vào thần long trên thân ý đồ kéo cựu hợ đem thần long hấp dẫn trở về ầm ầm ầm ầm ầm hơn mười đạo công kích rơi xuống thần long trên thân đem nó đánh cho ra chóc thịt bong thân thể lay động trong miệng gào thét không ngừng nhưng nó lại không có chút nào ý tứ bông tha lác lác gú ám đầu về sau lần nữa hướng trước đ u ổ i theo bãi xuống đuôi liền là hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách trong nháy mắt đuổi tới long một nhị đảo chủ trực tiếp bị một bàn tay đập rơi xuống sau đó người giữa không chúng liền đã ầm vang nổ tùng máu tươi thịt nát bay đời trời trong trận đột nhiên yên tĩnh một chút tất cả mọi người hãi nhiên long đảo chủ mặc dù thực lực yếu nhất nhưng dầu gì cũng là một vị thiên nhân vậy mà một móng trực tiếp bị đại t liền đập chết rồi.、Đại、ca một đảo chủ thê lương kêu to bi phẫn vô cùng lập tức nhìn hướng về sau mười đám người giận dữ hét các ngươi bọn này quái tử thủ ngay cả con x u ấ t sinh này cũng không bằng huynh đệ của ta hai người giúp đỡ bọn ngươi đổ lòng nhưng các ngươi lại trơ mắt nhìn ta đại ca chết thảm các ngươi chờ lấy chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các ngươi hy vọng các ngươi tất cả đều chết tại x u ấ t sinh này trong tay long đảo chủ tức giận mắng bi p ẫ n cắn răng trực tiếp quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy hiển nhiên đã không, định tiếp tục đánh rơi xuống. Hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được đám người này tâm tư dị biệt mục tiêu chân chính là cuối cùng tranh đoạt long nguyên cho nên vẫn luôn tại lưu thủ nếu không x u ấ t sinh này hà có thể dễ dàng như thế đột phá đám người vây công đem đại ca hắn trục chết nghe hắn tiếng mắng chửi trên mặt mọi người đều có khác biệt trình độ biến hóa ánh mắt c h ấ p lên không nói gì ngang nhưng mọi người ở đây ngây người một lúc công phu thần long thừa cơ không ngờ hướng phía chạy trốn m ộ t đảo chủ đuổi theo nó nghe không hiểu đám nhân loại kia nói cái gì nó chỉ biết là nó muốn trước đem cái này hai con sâu kiến trục chết hiện tại đã đập chết một cái còn lại một cái ngay sau lưng chuyển đến tiếng long ngâm trong đổi sát chốc lát ớ n Long một đảo chủ trên thân dâng lên một cỗ khí tức huyền ảo thái huyền kinh bị hắn vận chuyển hết tốc lực hóa thành một đạo lực lượng kinh khủng ẩm vang bộ phát hướng phía thần long đập tới Thần long một Long c đúng h i n nẹ tránh n g trí, đạo lúc này một vòng kiếm quang đột nhiên sau này mới tật đến trong nháy mắt đính tại thần long trên cổ mang theo mảng lớn huyết hoa ngang thân long kêu thê lương thàng thiết cực đại thân rồng bị đạo k i ế m quang này mang theo bay xéo vài trục trượng nó trong nháy mắt quay đầu tình h ồ n g ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đạo kêu bóng người áo trắng phần nộ vô cùng thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt nó liền lại xoay người lần nữa c h à n trọc xê dịch trong nháy mắt đuổi đến một đảo chủ đỉnh đầu miệng rộng mở ra một ngụm nóng bỏng lòng viêm phun ra ngoài việt nam một ngụm nóng bỏng lòng viêm phun g ra ngoài một ngụm liền đem nó nuốt vào trong miệng dường như không hết hận đồng d ạ n g nó lại không có trực tiếp đem nó nuốt mất mà là tại trong miệng dùng sức nhấm nuốt phát ra chói hai kèn k é t tiếng vang long mục nhị đào chủ như vậy song song phó hoàn tuyển ai nơi xa bạch ngọc kinh thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ không phải hắn không muốn cứu mà là xuất sinh này tựa hồ biến thông minh dù là l i ề u mạng mình t h ụ t h ư ơ n g cũng muốn trước đem long mục hai người giết chết hắn căn bản cứu không được ba ba bá những người còn lại cũng bay người lên đến nhìn qua đối diện phía bên kia nhai nhai nhấm nuốt một đào chủ thân thể một bên trừng mắt tinh hồng c o mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn ngh thần sắc vô cùng nghiêm trọng chư vị x u ấ t sinh này linh trí không thấp cải biến chiến thuật chư vị nếu như lại lưu thủ lời nói xuống một cái chết liền không biết là người nào lúc này mỗi thiếu một phân lực lượng đồ long thời cơ liền thiếu một phân chư vị nếu như còn muốn long nguyên lời nói liền lấy ra chân chính thủ đoạn đi bạch ngọc kinh trầm giọng nói ra đám người không nói nhưng trong mắt lại đều nhiều hơn một phần nghiêm túc cái này t hướng vũ điển con ngươi co r ụ t lại cả kinh nói không tốt xúc sinh này thật mạnh sức khôi phục không đợi đợi thêm nữa ra tay nói xong thân hình hắn l o a lên đi đầu hướng phía thần lòng phong đi trên thân khí thế kinh thiên v i ễ n siêu trước đó đám người ngưng thần nhìn lại cũng là sắc mặt biến hóa chỉ thấy thần lòng trên thân nguyên bản những cái kia g i ữ t ậ n thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại chậm d à i khép lại t r u n g quanh thiên địa linh khí tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể của nó vì đó chữa trị nhục thân kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục quả thực nghe g i ậ n cả người cặp tình hình này đám người cũng không dám do dự n h a u n h a u theo sát hướng vũ điển sau lưng hướng phía thần long phóng đi một cỗ so với chiếc cảng cường hãn hơn kinh khủng khí cơ cũng là lần lượi bộc phát ngang thần lòng gầm thét cũng phút chốc lần nữa phát khởi tiên công phanh phanh, phanh. nó lấy nục thân n mạnh kháng một vòng đám người thế công chọn to lớn hai con người để mắt tới một đạo người khoác áo b à o sám thân ảnh lô tuần hiển nhiên đây là nó mục tiêu kế tiếp mọi người sắc mặt biến đổi tôn ân trầm giọng nói cẩn thận thối lui đến đằng sau lô tuần cũng không dám khoe khoang vội vàng hướng phía sau thối lui những người còn lại lập tức lên trước mơ hồ đem lô tuần bảo hộ ở đằng sau cho dù là yên phi chờ đại nguyên một phương người cũng không ngoại lệ lúc này bọn hắn cũng không lo được gân o á n cá nhân súc sinh này hiển nhiên là chọn trước thực lực yếu kém độc thủ lúc này k h a n h tay đứng nhìn sớ tối cũng sẽ đến phiên bọn hắn bên này rốt cuộc bọn hắn bên trong cũng có một cái tầng bốn cảnh bàn ban tiêu giao đạo hữu t i ê n phi bạch ngọc kinh vũ hóa điển tạ huyền chúng ta sáu người cùng nhau ra tay công kích đầu lâu của nó những người còn lại viễn chỉnh k i ể m chế lại nó tôn ân trầm giọng an bài nói đám người nhao nhao gật đầu cũng không có nói ra ý kiến rốt cuộc đám người bên trong chỉ có tôn ân sáu người công kích có thể phá mất thần lòng phòng ngự như vậy tự nhiên là ứng đương lợi dùng cái này ưu thế đám người riêng phần mình tàn ra tại thần long xông lên thời khắc diên phần mình phát động công kích các loại ánh sáng theo tiếng mà ra dù chưa phá mất thần long phòng ngự nhưng cũng để nó bị đau thân hình tung bay tôn ân chờ sáu người cũng không sốt ruột ra tay mà là nhìn chằm chằm thần long động tác tìm kiếm tốt nhất thời co để tránh công kích bị nó tránh thoát ngay tại thần long thân hình tung bay sau đó sắp ổn định lúc tôn ân quất lên ngay tại lúc này tiêu g i a o tử không tiếp tục thi triển tiêu g i a o phái t u y ệ t học mà là thân hình lấp lóe hóa thành một vệ màu trắng tật phong trực tiếp xông về phía thần long mà yên phi bốn người công kích thì là bốn đạo sắc bén k i ế m khí đồng thời chém về phía thần long đầu suy suy suy năm đạo công kích cơ hồ tại cùng một thời khắc rơi xuống thần long đầu trong nháy mắt ra chóc thịt bong nhất là trong đó một đạo k i ế m khí trực tiếp đâm xuyên qua mắt trái của nó làm cho nó tiếng đ ê u rên liên hồi thân thể không ngừng tại hư không lan lộn n a n g lần này thần long tựa hồ đã mất đi lý trí cũng không tiếp tục nhằm vào lô tuần mà là nổi dận xông về vũ hóa điền mấy người mang theo vô tận lệ khí hoa miệng rộng mở ra nóng bỏng long viêm che ngập bầu trời hiện lên muốn đem đám người đốt thành cho bụi nhưng mọi người sớm có phòng bị thân hình loay lên liền tránh thoát long viêm đốt cháy tiếp tục cứ như vậy công kích nó tôn ân quát o đám người trong lòng nghiêm nghị lần nữa dựa theo vừa rồi phương thức những người khác phát động công kích k i ể m chế thần long tôn ân chờ sáu người thì tìm cơ hội công kích thần long đầu lâu chuẩn bị mở rộng nó trên đầu thương thế dầm dầm dầm lại là một vòng công kích rơi xuống thần long trên đầu thương thế lần nữa tăng thêm mắt trái cơ hồ đã triệt để phế đi trong mắt đều nổ tung vị trí này là vũ hóa đ i làm kiếm khí của hắn lực xuyên thấu cực mạnh cho nên chuyên môn nhắm chuẩn thần lòng con mắt chuẩn bị trước đem xúc sinh này cho lộng m ù hiện tại đã mù một con chỉ cần lại lộng mù một con xúc sinh này tất nhiên chiến lược đ ạ i giảm bạch ngọc kinh bọn người hiển nhiên cũng ý thức được điểm này vòng thứ ba công kích nhao n h a u nhắm ngay thần lòng mắt phải ẩm ẩm lại một vòng công kích rơi xuống thần lòng mắt phải cũng bắt đầu dơm máu phần n ộ long ngâm kinh thiên động địa nóng bỏng lòng viêm không cần tiền đồng dạng từ xúc sinh này trong miệm p h u n ra cơ hồ đem thương không che kín đốt hư không đều tư tư rung động đám người tình thân căng cứng nhưng trong lòng lại là cực k rốt cục nhìn thấy hy vọng tôn ân sáu người công kích đã chân chính uy hiếp đến thần long sinh mệnh cứ như vậy lại đến mấy vòng x u ấ t sinh này coi như sức khôi phục mạnh hơn chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ chỉ cần đem nó đầu lâu đập nát nhìn nó làm sao khôi phục lại đến tôn ân trầm giọng q u á t trói thai trên thân hoàng q u a n quần quận k h í thế mạnh mẽ khóa chặt lại thần long những người còn lại cũng không nói nhiều dựa theo trước đó thủ đoạn liền muốn lập lại chiêu cũ nhưng nhưng vào lúc này thần long hướng phía đám người p h u n ra cuối cùng một ngụm long viêm về sau tức giận gào thét một tiếng lại trực tiếp quay người đột phá đám người phong tỏa hướng phía phương tây vây đuôi bỏ chạy không tốt ngăn lại nó gặp x u ấ t sinh này muốn chạy trốn tất cả mọi người là giật mình nhao nhao dương thân đuổi theo giống đông dưng thần long thân hình dừng lại đuôi dài hất lên xông lên phía trước nhất mấy người trực tiếp bị một cái đuôi đánh bay ra ngoài khỏe miệng chảy máu những người còn lại s á t mặt biến hóa coi là x u ấ t sinh này muốn làm tập kích vội vàng chậm dần thân hình n ư ơ n g thần đề phòng nhưng tại quất bay mấy người về sau thần long nhưng lại chưa dừng lại ngược lại tăng thêm tốc độ xuyên qua tại đám mây tiếp tục hướng phía phương tây bay đi đáng chết mau đuổi theo đám người lấy lại tinh thần xác định x u ấ t sinh này là thật muốn chạy trốn lập tức ngự không đuổi theo bất quá nhưng như cũng ngưng thần p h ò n g bị tùy thời cảnh giác lo lắng x u ấ t sinh này giết cái hồi mã thương rất nhanh đám người đổi u tới thần long đạo phía tây nhất hải vực nơi này tương đối vắng vẻ khắp nơi hoang vu cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít có cây chỉ có lòng đất một đạo dài đến mấy ngàn trượng to lớn hẻm núi đem toàn bộ thần long đạo một phân thành hai mà tại kia hẻm núi bên cạnh còn tụ tập không ít người giờ phút này chính kích động địa nhìn lên bầu trời cái này quái vật khổ những người này dĩ nhiên chính là bị những võ lâm nhân sĩ kia đổi ra trại thủy tộc người giờ phút này nhìn qua bọn hắn bảo vệ mấy trăm năm thần long thật xuất hiện thủy tộc người còn tưởng rằng thần long là đến cứu vớt bọn họ tới đều là hưng phấn không thôi nhưng bọn hắn không biết là bị bọn hắn xem là thần bảo hộ thần long cũng không phải tới cứu vớt bọn họ mà là tại l à n bệnh mà lại cái này cái gọi là thần long cũng căn bản không phải cái gì thủy thú mà là một đầu ăn người nghề rồng thần long hiển linh thần long tới cứu chúng ta thủy tộc người thần long thật hiển linh cứu lấy chúng ta đi thần long tại thủy tộc tộc trưởng thủy thần vương dẫn đầu dưới mấy trăm tên thủy tộc người n h o nhao nằm đầu gối quỳ xuống đất hướng phía thần long chịu mái trong miệm hô to không có chút nào ý thức được nguy hiểm sắp đến mà lúc này đến nơi này về sau có lẽ cũng là nghe được phía dưới la lên thần long cũng không lại trốn mà là quay người lại trực tiếp hướng kia hẻm núi bay xuống thấy cảnh này tôn ân b i ế n sắc mau ngăn cản nó để x u ấ t sinh này đi xuống liền khó giết đám người cũng ý thức được điểm này n h a u n h a u tăng thêm tốc độ đuổi theo nhưng thần long cách mặt đất cũng bất quá hơn mười t r ư ợ n g mà thôi điểm ấy khoảng cách đối với nó、no、cái này trăm t r ư ợ n g thân thể mà nói vẹn vẹn chỉ là trước mắt thôi chật một cái trước mắt nó liền thẳng đứng rơi xuống đâm đầu thẳng vào kia đen kịt không thấy đáy vực sâu ở giữa mà đang rơi xuống vực sâu trước đó gặp kia vực sâu bên cạnh còn tụ tập không ít con kiến giống như bóng người nó thậm chí còn thừa cơm ộ t ngụm nuốt lấy mấy chục người mới lâm vào vực sâu hoàn toàn biến mất không thấy tất cả động tĩnh trong nháy mắt im bặt mà dừng đám người nao nhao rơi xuống đứng tại kia hẻm núi bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm kia sâu không thấy đáy đen kịt vực sâu sắc mặt vô cùng khó coi mà ở bên cạnh cách đó không xa những cái kia còn lại thủy t ộ c người nhìn qua phía trước nguyên bản quỳ đ ờ người nhưng giờ phút này lại là trống giống một mảnh đổ nát thê tương thì là triệt để g â y dại hưng phấn cầu cứu thanh âm hoàn toàn biến mất bọn hắ chương bốn trăm năm mươi mốt độc thân nhập hàn g u y ê n nhìn thấy tộc nhân bị bọn hắn coi là thủ hộ thần thần l o n g ướt thủy tộc người triệt để ngây dại bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình c u n g phụng mấy trăm năm thần thú đúng là dạng này một đầu nghệ i rồng sẽ không như vậy sẽ không như vậy thủy tộc tộc trưởng thủy thần vương giống nổi điên đồng dạng g ắ t gao nhìn chằm chằm dưới đáy kêu mảnh đen kịt hẻm núi phẫn nộ gào thét thần long sẽ không đối với chúng ta như vậy thủy tộc người là các người thủy thần vương bỗng nhiên q u a n người gác gao tiếp cận vừa mới ngự không rơi xuống đồ lòng đám người cả giận nói nhất định là các người là các người chọc giận thần long thần long m mới đối có thể v ớ i tộc ta n g ư ờ i ra tay. c ta vẹn g ư ờ i một n trưởng thủy n lòng, ta người. h thần vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thổ hết ngã xuống đất khi tức thoáng chóc vẻ vải xuống tới tộc trưởng bảo hộ tộc trưởng t h ủ y tộc người lập tức kinh hãi nhao n h a u x u ố n g lại đi lên đem t h ủ y t h ầ n v ư ơ n g bảo hộ ở, ở giữa tức giận nhìn chằm chằm bọn này xâm nhập bọn hắn thần long đảo kẻ ngoại lai lý trầm chu cười lạnh nói trông coi một đầu ăn người xuất sinh đem nó xem như thần linh cung phụng đều cho tới bây giờ vẫn là như thế ngư mội vô c h i thật sự là b u ồ n cười những người còn lại đáy mắt cũng hiện hiện vẻ trầm trọc cái này t h ủ y tộc người đem thần long coi là thần linh thật tình không biết đây chính là một đầu sinh linh trí nhưng lại vẫn duy trì thú tính ăn cả người lẫn vật sinh hiện tại thuỷ tộc người bị thần long ướt nước này thần vương còn như thế chấp mê bất ngộ đích thật là cực kỳ bực cười Sẽ không thần long sẽ không đối với chúng ta như vậy thủy tộc người thủy thần vương phẫn nộ nói nhất định là các người đều là bởi vì các người thần long mới có thể phát cuồng các ngươi bọn này cường đạo kẻ xâm lược thủy tộc người nghe lệnh chúng ta cho dù chết cũng muốn thể sống chết thủ hộ thần long rất nhiều thủy tộc người lòng đầy căm phẫn nhao n h a u x u ố n g lại đi lên nhìn chòng chọc đám người trong miệng gầm thét thế sống chết thủ hộ thần long thế sống chết thủ hộ thần long thấy cảnh này mọi người sắc mặt đều lạnh xuống đã các ngươi muốn chết vậy bản tọa trước hết thành toán các ngươi lý trầm chu lạnh lùng nói dứt lời trên người hắn khí thế kinh khủng lại lần nữa hiện, hiện. đưa tay hướng về phía phía trước thủy tộc người liền là vỗ tới một trường vê anh một đạo to lớn t r ư ớ n g ấn lơ lửng che khuất bầu trời đem phía trước mười mấy tên thủy tộc người bao phủ trong đó đối mặt như thế khí thế k i n h người thủy tộc đám người thân thể phát run mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng không có phía sau một người lui đều là kiên định ngăn tại phía trước muốn thủ hộ bọn hắn thủy tộc thần linh không biết tự lượng sức mình thay thế trong chàng rất nhiều thiên nhân hoặc đà mạc hoặc cười lạnh cũng không có muốn ngăn cản lý trầm chu ý tứ cổ hển đột nhiên một đạo kiếm minh tiếng vang lên tiếp theo một đạo kiếm khí đột nhiên pha không trong nháy mắt sẽ rách lý trầm chu đạo trưởng lớn này thay thủy tộc người chặn một cách này mọi người sắc mặt khẽ biến lý trầm chu cũng là bỗng nhiên quay người nhìn về phía bên cạnh người ra tay lạnh l ù g nói vũ hóa điển ngươi làm cái gì người ra tay tất nhiên là vũ hóa điển lý bang chủ thân là võ lâm danh túc cần gì phải cùng những người bình thường này chấp nhận đâu vũ hóa điển thản nhiên nói thủy tộc người mặc dù ngu mội vô c h i nhưng cũng là bởi vì nhiều năm tín ngưỡng tích lũy trong chốc lát không thể nào tiếp thu được kết quả này mà thôi còn tội không đáng chết đương nhiên thủy tộc sinh tử vũ hóa điển tỉnh không để ý. giờ phút này ra tay vẹn vẹn chỉ là xem ở thủy thần lão tổ trên mặt mũi thôi rốt cuộc thủy tộc trung pi là thủy thần lão tổ hậu nhân lý trầm chu đôi mắt nhắm lại lạnh lùng nói làm sao ngươi muốn vì thủy tộc người ra mặt ngươi nói là đó chính là đi vũ hóa điền không có giải thích cẩm kiếm đi ra bình tĩnh nhìn chăm chú lên lý trầm chu lý trầm chu những năm này dù ẩn cư tu hành nhưng năm đó cũng là đại tống võ lâm đệ nhất đại bang quyền lực bang bán chủ thiên hạ đệ nhất cùng nhân yên cùng đồ con trai thực chất bên trong cũng là vô cùng bá đạo như thế nào chịu được như này khiêu khích nghe vậy lúc này giận dữ trên thân bá đạo khí thế bỗng nhiên bộ phát Quát lệnh tốt, tốt, tốt. Xem xem. đại nguyên tọa n m ố n thử à t h một phương đám người thì là có chút cười trên nôi đau của người khác ước gì đại tống người cùng vũ hóa điển một phương đối lập lúc này lui đến một bên xem kịch cũng không có muốn ngăn chở ý tứ tiêu giao tử giờ phút này dù tạm thời cùng tôn â n bọn người là đồng đội nhưng cũng là đại tống võ lâm người gặp này nữ m à y lại nói bây giờ thần long còn chưa v ỡ lạc các ngươi liền muốn trước điểm cái thắng bại hay sao lý trầm chu ánh mắt lạnh lẽo nói hiện tại cũng không phải bản tọa muốn đánh mà là tiểu bối này không biết cấp bậc lễ nghĩa bất kính tôn ti muốn tìm h ấ n bản tọa tiêu giao tử trầm giọng nói ngươi đường đường một vị thiên nhân tiền bối cần gì phải cùng những n à y ngu mọi người bình thường chấp nhận nói hắn lại nhìn về phía vụ hóa điển nói tiểu hữu đã cùng thủy tộc có nguồn gốc không muốn bọn hắn xảy ra chuyện vậy liền ước thúc tốt bọn hắn để bọn hắn không muốn t h ê m tiền giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt hy vọng tiểu hữu có thể lấy đại cục làm trọng nói xong lời cuối cùng t i ê u g i a o tử ngự khí hơi nặng mấy phần c á c đánh năm mươi đại bản không có thiên vị a i ý tứ vũ hóa điển thẳng n h i ê nói n tiêu g i a o tiền bối mặt mũi vạn bối tự nhiên không dám không cho chư vị chờ một lát một lát bản tọa sẽ xử lý tốt việc này nói xong hắn quay người nhìn về phía bị thủy tộc người vây vào giữa thủy thần vương nói cái này thần long đích thật là một đầu ăn người súc sinh cũng không phải là cái gì thần thú ngươi nhanh chóng dẫn đầu tộc nhân r nhìn thấy vũ hóa điện là thủy tộc r a mặt thủy thần vương đối vũ hóa điện thái độ cũng khá hơn một chút nhưng vẫn như cũ tin chắc chính mình suy đoán chắp tay nói đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa ra tay nhưng thần long thủ hộ ta thủy tộc mấy trăm năm chính là bởi vì có thần long thủ hộ ta thủy tộc mới có thể có lấy mưa thuận gió hỏa thần long tuyệt sẽ không vô duyên vô có phát cuồng nói, bằng người, nói nhất định là các ngươi trọc giận thần long thần long lại có thể phẫn nộ mà mất lý trí các ngươi nếu như không muốn tán thân thần long trong bụng lời nói còn xin chư vị rời đi ta thần long đạo đừng lại đánh thần long chủ ý nghe vậy mọi người đều là hư lệnh ngu mội vô tri vũ hóa điện cũng là những mày lại thật sự là nói tốt khó khuyên đáng chết quỷ đã bản t ọ a nói bất động các ngươi vậy liền để các ngươi lão tổ đến đem cho các ngươi nói vũ hóa điện tâm thần khẽ nhúc ních một thân ảnh đột nhiên từ phương xa phá không mà đến thân thể khôi vĩ xanh thẳm giáp trụ áo choàng trên thân tản ra t ử khí nồng đậm cùng thi khí như là một bộ vạn năm cổ cương chính là thủy thần lão tổ trước đó thần long xuất thế quá mức đột nhiên vũ hóa điện còn không tới kịp cho thủy thần lão tổ an bài nhiệm vụ chiến đấu liền bạo phát về sau phát hiện hai mươi vị thiên nhân liên thủ Đã có tại h phó Thần long về sau, vũ Hóa điền liền để Thủy Thần ể để miễn đối Điền liền cưỡng Long Tổ t Lao về Vũ sau, một bị ê n trận, đồng cũng phận Long còn trận chân chính ác chiến. lực là lại lực. thực coi cuộc, có ác thời một Rốt một Tại Đồ giữ bộ b sau, về vũ hóa điền lấy tinh huyết tỉnh lại về sau thủy thần lao tổ đã cùng vũ hóa điền tâm thần tương thông tại khoảng cách nhất định bên trong có thể trực tiếp ý thức câu thông vũ hóa điền phân phó hắn không muốn bại lộ cùng chính mình quan hệ bởi vậy thủy thần lao tổ rơi xuống về sau cũng không hành lễ vũ hóa điền nói người đến nói cho bọn hắn cái này thần long đến cùng có phải hay không một đầu đ ắ long một cơ hội cuối cùng nếu như thủy thần lao tổ mở miệng thủy tộc người còn muốn muốn chết lời nói kia vũ hóa điển cũng chỉ có mặt cho bọn hắn tự sinh tự diệt thủy thần lao tổ nhìn về phía thủy tộc đám người có loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết trong mắt không khỏi hiện lên một k i a mở m i ệ n g mà lúc này thủy thần vương cũng nhận ra thủy thần lao tổ rốt cuộc thủy thần lao tổ tại đ ả o giữa hồ lòng đất ngủ say mấy trăm năm tăng thêm các đời tộc trưởng truyền miệng hắn tự nhiên sớm đã gặp qua vị này thủy tộc tri tổ thủy thần vương lập tức kích động không thôi bất hiếu tử tôn bài kiến lao tổ tông cái này mây vị trong tộc lão nhân cũng nhận ra thủy thần lao tổ căn cứ bọn hắn tổ hân thủy thần lao tổ ngủ say mấy trăm năm c ầ n lấy ngũ đại thủy thú huyết mạch mới có thể lần nữa thức tỉnh lại không nghĩ tới bây giờ lao tổ vậy mà tỉnh lại lao tổ tông là lao tổ tông bái kiến lao tổ tông thủy tộc đám người kích động hành lễ loại huyết mạch tương liên kia cảm giác thực sự quá c ư ờ n g liệt cái này k h i ế n đến bọn hắn vô cùng hưng phấn cho rằng thủy thần lao tổ là nhìn thấy thủy tộc lâm vào khó xử thức tỉnh tới cứu bọn hắn lao tổ tông thủy thần lao tổ sắc mặt mờ mịt hắn đã mất đi lúc còn sống ký ức giờ phút này chỉ có tân sinh ý thức tự nhiên không biết mình cùng thủy tộc quan hệ nhìn qua kích động thủy tộc đám người hắn trầm mặc một lát gật đầu nói chủ hắn nói không sai cái này thần long đích thật là một đầu đắc long về sau thủy tộc không cần lại trông coi nó nghe được thủy thần lão tổ tự mình mở miệng thủy tộc mọi người nhất thời n g â y dại thủ hộ thần long tổ h ấ n liền là thủy thần lão tổ c h u y ể n thừa bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi thủy thần lão tổ thế nhưng là mấy trăm năm thủ vững mấy trăm năm tín ngưỡng bây giờ cứ như vậy bị đánh vỡ cái này khiến đến bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được tại sao có thể như vậy chúng ta sai cái này thần long thật là một đầu ăn người xuất sinh tại sao có thể như vậy a một lát sau có người bắt đầu nghẹn n à o khóc giống lý trầm chu không k i ê n nhận nói nói rõ ràng liền để bọn hắn cút đi xúc sinh này tốc độ khôi phục cực nhanh nếu như không thừa dịp nó t h ụ thương lúc giết nó chờ nó khôi phục lại lại nghĩ g i ế t liền khó khăn vũ hóa điền không để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía thủy thần lao tổ nói ngươi trước dẫn đầu bọn hắn rời đi đi thủy thần lao tổ c ậ t đầu sau đó định mang theo thủy tộc người rời đi c h ờ một chút nhưng cái này một thanh em đột nhiên văng lên đám người quay đầu chỉ thấy mông xích hành ánh mắt lấp lóc nhìn chằm thủy thần lao tổ lập tức lại nhìn về phía vũ hóa、điền. lời này vừa ra ngoại trừ vũ hóa điện bên này tám người những người còn lại ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên tiên phi bọn người càng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vũ hóa điện bọn hắn nhưng cũng không quên cái này lam giáp nam tử làm vũ hóa đ i ể n từ đảo giữa hồ dưới mặt đất mang ra mà đêm vung xuống cùng chúc pháp khánh một trận chiến cho thấy thực lực không hề yếu tầng tám cảnh đối phương có dạng này một vị có thể chi phối thế cục cao thủ nhưng lại chưa xuất chiến mục đích không cần nói cũng biết tiểu t ử này dù ý khó giỏ đón ánh mắt mọi người vũ hóa điền nhìn về phía mông xích hành thản nhiên nói vậy n g ư ơ i muốn như thế nào rất đơn giản mông xích hành lạnh lùng nói vừa rồi chúng ta cùng thần long liều mạng hắn lại tại một bên khoanh tay đứng nhìn như vậy hiện tại giờ đến phiên hắn ra tay rồi mông xích hành mắt nhìn bên cạnh sâu không thấy đáy hẻm núi nói x u ấ t sinh này giấu vào vực sâu bên trong nhưng cái này vực sâu không biết sâu bao nhiêu cũng không biết bên trong có gì nguy hiểm chúng ta tiến vào trong đó tìm kiếm xúc sinh này đồng ý lý trầm chu mới vừa cùng vũ hóa điền từng có tranh chấp tất nhiên là không chút do dự đồng ý đại nguyên một phương đám người cũng nao n g a o gật đầu đồng ý lần này chỉ còn lại vũ hóa điền bên này tám người nhưng ra ngoài ý định hơn là thậm chí ngay cả tiêu giao tử tôn ân cùng an thế thanh mấy người đều vô ý thức gật gật đầu cho rằng đề nghị này có thể thực hiện chỉ có bạch ngọc kinh cùng tạ huyền chưa tỏ thái độ thấy cảnh này vũ hóa điện ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống tôn ân là biết thủy thần lao tổ giờ phút này không có nguyên thần chỉ tương đương với một bộ có ý thức khôi lỗi gặp vũ hóa điện sắc mặt không dễ nhìn hắn lập tức cũng minh bạch vũ hóa điện tâm tư thế là mở miệng khuyên bảo nói để hắn đi dù sao cũng so khiến người khác đi tốt một chút húng chỉ thực lực của hắn không yếu chỉ cần đem x u ấ t sinh kia dẫn ra là được không nhất định sẽ có nguy hiểm không cần nói vũ hóa điện đột nhiên phát tay ta tự mình xuống dưới đem thần long dẫn ra n g ô n g xích hành đám người nhất thời cực kỳ vui mừng cười nói ngươi muốn thay thế hắn xuống dưới vậy dĩ nhiên cũng có thể bọn hắn nước dị vũ hóa đ i ể n đi xuống chịu chết tốt nhất trực tiếp tán g thân long phúc tôn ân bọn người thì sắc mặt biến hóa bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy từ thủy thần lao tổ xuống dưới tương đối phù hợp nhưng không có nhằm vào vũ hóa đ i ể n muốn để vũ hóa đ i ể n đi chịu chết ý tứ tôn ân trầm giọng nói hắn rốt cuộc chỉ là khôi lỗi tâm vô bằng vụ ngược lại càng có khả năng thành công ngươi đ ư n g đi mạo hiểm tiền bối không rõ vũ hóa điền ngữ khí lãnh đạo đã hắn theo bản tọa đó chính là bản toàn g ư ờ i mặc kệ h bạn tọa cũng sẽ không nhìn xem hắn đi chịu chết dứt lời không đợi tôn ân tiếp tục mở miệng hắn trực tiếp q u a y người thả người nhảy lên nhảy xuống sâu không thấy đáy lạnh vực sâu ai tôn ân bọn người căn bản không kịp ngăn cản thấy thế sắc mặt k ỳ biến nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nghĩ đến vũ hóa điền rời đi lúc lời nói tôn ân trong mày thì thảo bần đạo có phải làm sai hay không hắn đến t ộ i cùng là người thế nào tại trong ấn tượng của hắn vũ hóa điền tính cách bá đạo h ư n g ngạnh sát phạt quả đoán sát ý mạnh hiếm thấy trên đời hắn sở dĩ có thể có hôm nay vi danh đều là một đường dết ra tới nhưng giờ phút này cái bước ngoặt nguy hiểm hắn nhưng lại đ ố i một bộ khối lỗi đều có thể coi trọng như vậy quả nhiên là cái vô cùng mâu thuẫn người bên cạnh thủy thần lao tổ đáy mắt hiện lên một vòng dị quang quay đầu mắt nhìn tôn â n chọn lại túi đầu nhìn về phía dưới đáy vực sâu thần s ắ c bình tĩnh không nói một lời mông xích hành trờ đại nguyên một phương đám người đứng ở đằng xa bọn hắn cũng không nghĩ tới vũ hóa điền vậy mà như thế quả quyết liền nhảy xuống hẻm núi lúc này nhìn qua kia sâu không thấy đáy lạnh vực sâu đám người đều là hưng phấn vô cùng không chút nào che giấu trên mặt tâm ý mong đợi cái này tiểu hoa quan khẳng định chất chương bốn trăm năm mươi hai h ô n g hiểm c h ả m nghiệt long hô hô hô tiếng gió bên t a i không ngừng vũ hóa điền thần sắc lạnh lùng tiếp tục chìm xuống nguyên thần lại sớm đã ly t h ể thời khắc chú ý xung quanh tình huống không dám buông l ò n g cảnh giác chút nào hắn lựa chọn tự mình mạo hiểm cũng không phải nhất thời xúc động trước đó cùng thần long lúc chiến đấu hắn liền đã chú ý tới xuất sinh này mặc dù thực lực mạnh nhưng cũng không phải không có sơ hở chỉ ít đơn thuần phương diện tốc độ nếu như toàn diện bộc phát lời nói vũ hóa điền vẫn là có lòng tin có thể tại thần lòng trong miệng chạy trốn chỉ ít so thủy thần lão tổ xuống tới sống sót tỷ lệ lớn hơn tại nguyên tắc bên trong thủy thần lao tổ chính là tại cùng đế thích thiên lúc chiến đấu bị x u ấ t sinh này cho một n g ũ i nước mà lại vậy vẫn là đang kinh ngạc thủy này thần long thực lực nhận áp chế tình hồ dưới mà bây giờ kinh thụy này g chưa đến thần long trạng thái ở thời kỳ mạnh mẽ nhất nếu để cho thủy thần lao tổ xuống tới đây tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục cho nên vũ hóa điền mới có thể lựa chọn thay thế thủy thần lao tổ tự mình xuống tới ngăn chặn những người k ê u miệng thủy thần lao tổ mặc dù chỉ là một bộ khối lỗi hoặc là nói chỉ có thể coi là một bộ bảo lưu lại ý thức chiến đấu cương thi nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng là người của mình còn chưa tới phiên người khác tới xử trí vũ hóa điện ngưng thần đề phòng hướng phía đáy cốc chậm rãi rơi đi toàn bộ hẻm núi bên trong đều xen lẫn tối tăm mở mịn trương khí mà lại càng hướng xuống trương khí càng dày đặc căn bản không thể thấy vợt bất quá cái này đối v ũ hóa điện ảnh hưởng không lớn bởi vì hắn là lấy nguyên thần thấy vợt đêm tối ban ngày với hắn khác biệt không lớn cứ như vậy tiếp tục hướng hẻm núi chỗ sâu bay đi không biết qua bao lâu nhưng như c ũ không nhìn thấy đáy vũ hóa điện trong à y hắn mặc dù không biết chầm xuống bao sâu nhưng dựa theo hắn tốc độ phi hành đến xem khoảng cách này chỉ sợ sớm đã xâm nhập biển bên trong rốt cuộc cái này hẻm núi vượt nhưng vì sao lâu như vậy vẫn là không có đến cùng cái này quá q u ỷ dị vũ hóa đ i ề n trong lòng không khỏi dâng lên một tía bất an p h ú t chốc đúng lúc này phía sau trận có một đạo bén nhọn x é rách â m thanh truyền đến giống như có đồ vật gì đang theo mình cực tốc tiếp cận vũ hóa đ i ề n biến sắc không chút nghĩ ngợi quay người liền làm ộ t kiếm chém ra một kiếm phá vạt pháp ngao nương theo lấy kiếm quang sáng chói một đạo thê lương tiếng long ngâm b ố n g nhiên vang vọng nhưng một giây sau lại là một đạo nóng bỏng ánh lửa hiện hiện h i u n g quanh trướng khi đều bị tròng khoảnh khắc đốt cháy mà tại ánh lửa kia ở giữa mơ hồ có thể thấy được một đầu dữ tợn to lớn c ự vật d ư ơ nhanh g muốn vớt chính hướng phía mình hung manh đánh tới xúc sinh này một mực đang chờ mình vũ hóa điện trong nháy mắt minh nộ g thần s á t n g h n g trọng thứ tư long viêm đốt cháy vũ hóa điện trên người hộ thể cơ ư n g khí tư tư rung động cấp tốc hòa tan tại cái này nhiệt độ nóng bỏng bên trong ngay sau đó l ụ c thân chính là chuyển đến một trận bị thiêu đốt cảm giác đau da thịt đều bị thiêu đến đ ỏ bừng vũ hóa điện cấp tốc điều động trong cơ thể kiếm nguyên gắt gao ngăn trở cái này nóng bỏng lòng viêm đồng thời thi triển ra xúc đ i ệ thành thốn phi tốc về sau mới thôi lui giống thân long từ màu xám trương khí bên trong sông ra khi thế dọa người trên thân kinh khủng long uy phát ra cho người một loại cực lớn áp bách mà xuất sinh này chỉ còn lại một con thanh con mắt màu đen nhìn chằm chặp sâu kiến đồng dạng nhỏ bé vũ hóa điện trong mắt ngoại trừ tham lam bên ngoài còn có một vòng không cách nào che giấu nổi giận lệ khí t r ủ n g tiên hiển nhiên trước đó vũ hóa điện chọc mù mắt trái của nó cũng làm cho nó triệt để ghi hận Bá. Đôi Điện đổi dài bãi phi xuống, tốc thần Long sông phá chương khí, hướng nhanh theo, tốc phá khí, phía Hóa cực Vũ độ nhanh, nhưng bị quản chế tại địa hình. rất nhanh liền đã không thể trốn đi đâu được ngang thân long trong nháy mắt đến vũ hóa đ i ể n đỉnh đầu trong mắt ngậm lấy hưng phấn hào quang hướng phía vũ hóa đ i ể n một móng vuốt vô xuống dự định trước đem con kiến cỏ này đánh chết lại đem hắn n u ố t mất nhìn thấy đỉnh đầu rơi xuống cự t r ả o vũ hóa đ i ể n con ngươi đột nhiên co lại toàn thân lông tơ loại sáng đáy lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều lập tức vận chuyển toàn thân kiếm nguyên bất tử ma thân tự hành hộ thể rất nhanh lại tại bên ngoài thân phía trên hiện ra một tầng màu đỏ sầm hộ thể cơ khí cùng lúc đó hắn cũng không có ngồi chờ chết nắm chặt tiên nộ kiếm chỉ lên trời lần nữa chém ra một kiếm và hẻm núi phát sinh kịch liệt nổ lớn phương viên trong vòng mấy trăm t r ư ợ n g c h ứ n g khí bị quét sạch sành xanh, xanh hóa thành đạo đạo hơi nước tiêu tán tại không khí bên trong ngao thần long phát ra thê lương trú lên một con long c h ả o trực tiếp nổ tung máu thịt bé bét nhưng vũ hóa đ i ể n cũng bị một c h ả o này đập hoa mắt vắng đầu tại tiếp xúc đến long c h ả o trong nháy mắt đó bất tử ma thân hộ thể cơ ư n g khí liền trực tiếp bị đập nát hắn bằng vào nhục thân chống được còn lại lực lượng toàn bộ người trực tiếp bị từ giữa không c h u n g đánh rơi phi tốc hướng phía đáy cốc rơi xuống giống thần long vô cùng phất nộ nhìn trong trọc phía dưới con kia đáng chết sâu kiến đôi rồng bại xuống lần nữa đắp xuống sau một khắc một đạo bạch mang lướt qua vũ hóa điện thân ảnh đột nhiên biến mất toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo dài mười mấy trượng hình dòng bóng trắng một cô uy manh khí tức cũng từ trên người hắn tảng ra chính là long thần công bên trong thân hóa dòng hình ngang hóa thành hình dòng về sau trong cơ thể thanh long huyết mạch tự chủ kích hoạt kịch liệt sôi trào giờ khác này vũ hóa điện cảm giác mình tựa như thật hóa thành một đầu thần long thiện tay một chảo phảng phất đều có vạn quân cự lực Tắt nhìn thấy như này biến cố thần long lao xuống thân hình đ ố n g nhiên mà dừng trong mắt l ó e lên một vòng nhân tính hóa vẻ kinh n g h ị tiêu màu trắng long ảnh trên thân chỗ tản ra mênh mông long uy có một loại phảng phất bắt nguồn từ sâu trong linh hồn áp chế để nó có chút b ấ t an nhưng rất nhanh đối cái này thuần khiết huyết mạch khát vọng cuối cùng vẫn là chiến thắng cái này chút bật an đáy mắt lần nữa bị tham lam chỗ tràn n g thần long nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn hướng tiêu màu trắng long ảnh đánh tới tại than vũ hóa điển cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng trong lòng b ả n h trướng đến cực hạng nhìn thấy thần long vào tới không những không sợ ngược lại lần nữa hưng phấn trường âm hướng phía thần long bổ nhào mà đi muốn cùng hắn tỉ thí cao thấp phanh phanh phanh sau một khắc tại một trận dòng âm thật lớn âm thanh bên trong hai đầu cự long phát ra kịch liệt va chạm thân hóa rồng hình về sau vũ hóa điển không cách nào thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ v õ kỹ có khả năng dựa vào cũng chỉ có lực lượng của thân thể Nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính thần long, cho dù có thanh long lượng cũng phải cho huyết mạch giá cuối có lực dù trị, vũ ẫ n không cách nào cùng cái này chân chính thần long、so、sánh, rốt cuộc, chỉ là hình thể liền trên lệnh tầm 10 lần. Bành. nhanh, là là cách chỉ thể cái cuộc, so rốt tầm Rất v hóa điện bị thần long một móng vuốt đánh bay đụt phải phía sau trên vách đá d ự đứng trong nháy mắt đá vụn bay loạn vũ hóa điện cũng cảm giác toàn thân tựa như muốn rời ra từng mảnh đ ồ n g dạng trên người bạch sắc quang mang phảng phất m ở đi mấy phần vũ hóa điện bất đắc dĩ trong lòng sinh thái ý không có ý định sẽ cùng lấy xúc sinh dây dưa tiếp vằng hắn mình lực lượng coi như ba loại huyết mạch toàn bộ kích hoạt sợ cũng không cách nào đơn độc giết chết đầu này nền rồng không cần thiết lãng phí thời gian cho nên vẫn là thực lực chờ lấy cuối cùng đoạt long nguyên đi nghiệm đến tận đây vũ hóa điện thân hình chuyển một cái tránh thoát kia thần long lần nữa đánh tới một chảo sau đó thân hình bãi xuống hướng phía hẻm núi trên điểm lên như diều gặp gió giống trải qua một phen k ị chiến c h tăng thêm vũ hóa điện trên thân kia vô cùng nồng đậm thuần khiết huyết mạch khí tức làm cho nó sớm đã mất lý trí một lòng chỉ nghĩ nuốt mất vũ hóa điện nơi nào sẽ như vậy trơ mắt nhìn qua thị tới miệng bay đi gặp vũ hóa điện chạy trốn nó không do dự chút nào đồng dạng bay người đuổi theo ho ho ho. chung quanh thần hồn nát thần tính chương khí tứ tán hai đầu thần long một đổi u một chạy rất nhanh liền xông ra ư u ám vực sâu đến mặt đất lúc này hẻm núi bên cạnh hơn mười vị thiên nhân chính gắt gao nhìn chằm chằm vực sâu bên trong trên thân khí tức kinh khủng bước lên làm cho hư không đều bắt đầu v n mèo vực sâu dưới đáy kia chiến đấu kịch liệt cùng tiếng lo ngầm bọn hắn đứng ở phía trên cũng có thể rõ ràng nghe được bởi vậy cũng biết h i ể u vũ hóa ruộn tìm tới sốc sinh kia tung tích chỉ là không rõ tình hình hướng như thế nào bất quá bọn hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác một mực ngưng thần đề phòng giống đúng lúc này trong vực sâu chuyển ra điếc hai tiếng l o n g âm mà lại thanh â m vô cùng tiếp cận đám người ánh mắt sáng lên chuẩn bị tôn ân trầm giọng nói trên thân hoàng quang l ở rộ hình thành một đạo hình kiếm hoàng quang nhắm ngay kia vực sâu bên trong những người còn lại cũng cùng thi triển thủ đoạn vận sức chờ phát động Bạch. đúng lúc này một vệ màu trắng long ảnh dẫn đầu bay ra hẻm núi đám người đang muốn đậu thủ nhưng nhìn đến cái này l o n g ảnh đều là s ư ớ n g sốt một chút bởi vì cái này rõ ràng không phải đầu kia thần long hình thể hình dạng nhan sắc đều không khớp ngang ngay tại đám người ngây người thời khắc lại một đầu quái vật khổng lồ sông ra hẻm núi hướng phía bầu trời kia màu trắng long ảnh đuổi theo đám người bỗng nhiên bừng tỉnh đ ộ n g thủ tôn ân quát trói thai một tiếng cũng chỉ một dẫn trước người hình kiếm hoàng quang bỗng nhiên bắn ra trong nháy mắt đính tại kia thần lòng cái cổ vị trí t ó é lên mảng lớn long huyết thần long thân hình cũng là bị một kiếm này mang theo lực lượng đẩy bay ra ngoài mấy trượng khoảng cách suy suy suy phanh phanh phanh rất nhanh những người còn lại cũng đ n g thủ hơn mười đạo kinh khủng công kích giống như hạt mưa rơi xuống thần lòng trên thân đem nó đánh chó thê lương rú thảm và n h thân hình khổng lộ trực tiếp đụng về sau mới trên vách đá dựng đứng, núi đá đều nứt mặt đất cũng rung động ấm ấm. phát sinh phạm vi nhỏ địa chấn lúc này thần long trên thân lại tăng thêm mấy đạo vết thương da thịt quấn ngược không ngừng chảy máu liên tục kinh lịch nhiều phiên đạ kích nó khí thế trên người cũng suy yếu rất nhiều đám người bên trong mặc dù chỉ có tôn lân tiêu g i a o t ử cùng vũ hóa đ i ể n chờ giải rác mấy người khả năng công kích phá lân giáp của nó phòng ngự nhưng những người khác công kích cũng không phải liền không có hiệu quả những người còn lại công kích chỉ là không đủ tập trung lực xuyên thấu không đủ bởi vậy không cách nào phá hắn lân giáp nhưng đánh vào thần long trên thân cũng là thương tổn tới nhục thân của nó trên thân thanh một mảnh từ một mảnh chỉ là bởi vì lân giáp che đậy cũng không rõ ràng thôi ngay tại lúc này tiếp tục tôn ân hét lớn hạ lệnh đám người không nói một lời nhao nhao lần nữa xúc thế từng đạo công kích lần nữa ngưng tụ mà ra cảm ứng được nguy hiểm thần long đ ố n g nhiên bừng tỉnh bốn trào chụp lấy v ế t đá trong mắt tham lam t á n đi chỉ còn lại nổi giận cùng kinh người lệ khí gắt gao nhìn chằm chằm bên vách núi cái này mười cái sâu kiến giống sau một khắc hắn phát ra một đạo nổi giận long âm trực tiếp hướng phía đám người lao xuống mà đen đồng thời miệng rồng đại trường trong miệng lần nữa phun ra nóng bóng long viêm xuyên qua long viêm màn lửa lần nữa rơi xuống thần long trên thân thần long kêu thảm lại lần nữa bay ngược nghệm vào vách núi đối diện một bên k h í tức lại suy yếu mấy phần tiếp tục đừng để nó lại chạy trốn tôn h ân quát đám người hiểu ý k h í thế bắn ra lại một lần nữa xúc thế chuẩn bị công kích tập trung công kích đầu của nó bạch ngọc kinh nhắc nhở đám người gật đầu tiếp theo đều đem mục tiêu nhắm ngay thần long đầu lâu chỉ cần phá đầu lâu phòng ngự đem nó đầu đánh nổ coi như xúc sinh này mạnh hơn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ bị đám người khí cơ khóa chặt thần long phảng phất cũng đã nhận ra không ổn từ mặt đất bỏ lên về sau ư ớ nhưng g p í a đ á ư i vào lúc này lại một đường tiếng long ngâm từ phía chân trời chuyển đến đám người nhìn lại chỉ thấy vừa rồi con rồng kia hình bóng trắng lần nữa đáp xuống trong nháy mắt vượt qua hẻm núi phía dưới sau đó hướng kia thần long một cái đôi vung ra hai đầu cự long hình thể trên lệch tầm mười lần kia bạch long chỉ có vài chục trượng nhưng thân thể nho nhỏ bên trong lại phản phất ân chứa lay trời cự lực và ảnh thần long vừa mới rơi xuống thân thể trực tiếp bị một cái đuôi rút trở về lần nữa nện vào mặt đất động thủ thất thần làm cái gì một thanh âm từ kia bạch lòng trong miệng thoát ra mọi người nhất thời bừng tỉnh là vũ hóa điện thanh âm cái này bạch long là vũ hóa điện biến thành ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhưng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều thừa dịp thần long bị nện rơi xuống đất chưa đứng dậy từng đạo công kích phá phong mà ra tập trung nện vào thần long trên đầu ngao thần long tiếng kêu thảm thiết thế lương cơ hồ vang vọng toàn bộ thần long đạo cái này hơn mười đạo công kích đã uy hiếp đến tính mạng của nó giờ phút này nó trên đầu ra c h ó c thịt bong lân giáp tung bay còn lại con kia mắt phải cũng triệt để mù nóng hổi long huyết tào hạt chảy r ò n g khí tức trở nên vô cùng suy yếu bắt đầu nó thử thông trên mặt đất đứng lên nhưng thử mấy lần đều chưa thành công cuối cùng lại ngã nhào trên đất miệng lớn thở dốc thành công thấy thế đám người tinh thần chấn động lập tức hưng phấn vô cùng、Soạn. cái này chân trời một hồi vệ trắng lướt qua vũ hóa điển tán đi long thần công biến trở về hình người tiếp theo hóa thành một đạo kiếm mang thân hình đáp xuống suy thiên độ kiếm phát ra hồng quang trực tiếp đánh tại thần long đỉnh đầu ngang thần long phát ra yếu hót ngon gọi g thân thể cao lớn không ngừng dãy ruộng nhưng cuối cùng cường độ càng ngày càng nhỏ trên thân cô kêu mênh ngông long uy cũng bắt đầu chậm rãi tàn đi một kiếm này c h i t để kết thúc nó sinh co đám người ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung chậm rãi rơi xuống vũ hóa điện đối khả năng đủ thân hóa dòng hình võ học cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên long thần công doan trọng trong trọng ánh sáng mắt lớp l vì sao vũ hóa điện cũng sẽ môn thần công này chẳng lẽ tiểu t ử này là long thị nhất tộc hậu nhân vũ hóa điện không để ý đến đám người ngạc nhiên á n h mắt cảm ứng được thần l o n g trong cơ thể ngay tại dần dần tiêu tán sinh cơ hắn chậm rãi đi đến tôn ân bọn người bên cạnh thản nhiên nói xúc sinh này đã chết hiện tại nên đến thương nghị một chút long nguyên thuộc về mọi người sắc mặt biến đổi lập tức kịp phản ứng lập tức nhao nhao hướng lui về phía sau mở trong nháy mắt điểm làm bốn cỗ thế lực bắt đầu ngưng thần đề phòng thần long v ẫ lạc vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu sau đó mới thật sự là tối thời điểm nguy hiểm ha ha, ha. Các ngay ư ơ i không cần t r tại n h rằng à o n Nguyên, bản t o chương chương có đám người bỗng nhiên giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên trời cao bảy tám đạo khí thế cường đại thân ảnh ngự không mà đến uy thế cực mạnh mà kia người cầm đầu phô trương cực lớn hắn xuyên một ghế áo bào đen tóc dài dối tung mang một cái băng điệu mặt nạ ngồi ngay ngắn ở cốc kiệu bên trên tựa như thiên thần giống như nhìn xuống trong trận đám người liền ngay cả cho hắn khiêng tiệu một nam một nữ kia lại cũng đều là thiên nhân cấp độ đế thích tiên tôn ân bọn người sắc mặt k ỳ biến bọn hắn đã sớm dự liệu được đế thích tiên sẽ không dễ dàng từ bỏ long nguyên lần trước tuy bị tôn ân cùng bạch ngọc kinh liên thủ bóc lui nhưng hắn khẳng định sẽ đi mà quay lại nói không chừng vẫn tiềm ẩn tại trong bóng tối trở lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi mà bây giỏ suy đoán mà lại mang tới cao thủ số lượng không k é m chút nào trong trận bất kỳ bên nào thậm chí còn hơn ha ha ha bảng nghĩ đến đám các ngươi sẽ chết tại xúc sinh này trên tay không nghĩ tới các ngươi lại liên thủ tuyệt s á t con xúc sinh này như thế vừa vặn còn miễn cho bản tọa lãng phí nữa nguyên khí thật sự là tự nhiên chui tới c ử a A. đế thích thiên ngự không nhanh chân đi đến ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng tiếp theo nhìn về phía trên mặt đất khí cơ kia suy sụp thần lòng trong mắt đ ỗ n g nhiên tách ra vô cùng hưng phấn lửa nóng thần sắp đến ha ha cười lớn nói ngoại trừ cho hắn khiêng tiệu một nam một nữ kia bên ngoài tại phía sau hắn còn có năm cái người Vũ hắn ó a Điển ánh m t quét t ớ lúc này nhữ hơi mày Sách. Hắn lúc này đứng tại đội ngũ sau cùng mặt cửu rũ cảm xúc phảng phất có một ít xa suốt nhìn đến hẳn là bị đế thích thiên cưỡng chế thu phục chỉ là không biết hắn ở đâu gặp phải đế thích t i ê n thật sự là đủ xui xẻo ngoại trừ thần tướng cùng A phàm sách bên ngoài mặt khác ba người phía trước nhất là một cái vóc người cao lớn lôi thôi nam tử nam tử này người mặc áo bào đen nhưng lại tóc thai bù sụ, tựa như tên ăn mày đồng dạng hắn túi đầu thấy không rõ bộ dáng nhưng hắn trong cơ thể khí thế lại là cực kỳ mênh mông gần với đế thích t i ê n cơ hồ không yếu tại trong trận trúc pháp khánh bạch ngọc kinh b ọ n người h i ệ n nhiên là một tôn tầng tám cảnh thiên nhân gừng giả mà tại bên cạnh hắn thì là một cái nam tử mặc áo bào lam nam tử cùng thần tướng song song mà đứng thân thể khôi n ô thân xác lạnh l hắn đứng ở nơi đó tựa như hàn băng đồng dạng cho người ta một loại người sống chơ tiến lãnh đ ạ m khí chết mà khí tức của hắn cũng cực kỳ đáng sợ gần với kia lôi thôi nam tử cơ hồ cùng thần tướng tại sàn sàn với nhau đại khái cũng có tầng bảy cảnh tu vi người cuối cùng thì là một thân hình hùng vĩ nam tử nam tử thanh niên bộ dáng diện mạo thô kệ hào h hùng mặt mũi x ấ u xí một đôi hoàng con ngươi giống như tỉnh con say tóc cùng chỉ trưởng đều so người bình thường tới tinh tế tay so với người bình thường lớn ít nhất hai đến bốn t h c căn cứ khí tức phán đoán người này chỉ có tầng bốn cảnh tả hữu tu vi nhưng hắn lại là làm người khác chú ý nhất một người bởi vì hắn là một tên kiếm khách hắn trên thân khí tức cực kỳ lăng lệ trong cơ thể tựa hồ vận dưỡng lấy một thanh sắc bén đến cực điểm thần kiếm kiếm này một khi ra khỏi vỏ tất kinh thiên động địa người này kiếm đạo thình lình đã tới không có kiếm cấp độ có thể khiến người kỳ quái là hắn rõ ràng là một tôn kiếm khách nhưng bên hông treo lại là một cây đao cây đao này tựa hồ cũng có chút bất phàm t ẩn chứa cực kỳ cường hãn năng lượng người này là ai vũ hóa điện sinh lòng nghỉ hoặc theo bạch ngọc kinh nói cái này thần châu không có kiếm cảnh kiếm khách đều là có ít người này thực lực kinh khủng như vậy nên không thể nào là một hạng người vô danh mới đúng. lãng phiên vân đúng lúc này giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ cách đó không xa chuyển đến vũ hóa đ i ề n nhìn lại chỉ thấy bàng ban từ đám người bên trong đi ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đế thích thiên sau lưng kia cầm đao kiếm khách trên thân hiện ra một cỗ cực mạnh chiến ý cùng s á t ý lãng phiên vân nguyên lai là hắn vũ hóa đ i ề n giật mình tiếp theo lông mày có chút n h u lên người này lại cũng đầu nhập vào đế thích thiên dưới trướng lãng phiên vân ánh mắt đạm m ạ c liếc mắt bàng ban trên thân cỗ kia kinh người kiếm ý cũng là ngo nghe muốn động lạnh lùng nói ma sư bằng ban từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đừng nóng、nội. Đế thanh í c h h t i cười o t tay n kiếm t lúc này tọa tự chỉ có tại lãng phiên vân trong tay phối hợp hắn phúc vũ kiếm pháp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất hắn há lại sẽ trả lại lãng phiên vân lãng phiên vân lạnh lùng liếp mắt bằng ban không để ý tới hắn các hạ là ai cái này yên phi lên trước nói hắn nhìn chằm chằm đế thích tiên t h ầ n s ắ c có chút ngưng trọng đế thích tiên trong cơ thể kinh khủng công lực để hắn đều cảm thấy bất an hiển nhiên người này thực lực tuyệt đối ở trên hắn bản tọa là ai đế thích tiên mỉm cười mà nhìn xem viên p h i nói ngươi có thể xưng hô bản tọa là thần thần đám người c h o mày chỉ có vũ hóa điền bọn người mặt lộ vẻ khinh thường một cái dấu đầu lộ đôi phế vật tu hành ngàn năm chỉ có chút thực lực ấy cũng dám nói khoác không biết ngượng tự xưng là thần đế thích tiên mắt nhìn vũ hóa điền mấy người đáy mắt hiện lên một sợi sắc cơ nhưng không có sốt ruột mở miệng mà là chậm dãi đặc không từ hư không đi xuống đi vào yên phi bọn người đối diện nhìn qua yên phi cười nói yên phi bản tọa chú ý ngươi rất lâu ngươi là thiên tài bản tọa cho ngươi một cái cơ hội một cái hiệu c h u n g thần thời cơ chỉ cần ngươi hiệu c h u n g với bản tọa hôm nay cái này long nguyên bản tọa có thể phân cho ngươi một phần ngươi có bằng lòng hay không a hiệu chung yên phi ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống mông cổ hoàng tộc còn không thể để cho hắn hiệu c h u n g cái này giả thần giả quỷ gia hỏa lại có tư cách gì cái này đế thích t i ê n phách lối bộ dáng liền ngay cả tôn ân mọi người đều nhìn không được tiêu giao tử n h ữ mày nói cái này thần long là chúng ta giết chết cùng các hạ có gì liên quan các hạ một mực chưa từng ra tay cho tới bây giờ mới ra mặt nghĩ đến phân một phần ngươi dựa vào cái gì ha ha ha đế thích thiên cười to nói chỉ bằng bản tọa thực lực so với các ngươi tất cả mọi người mạnh cho nên cái này long nguyên làm sao chia bản tọa định đoạt lời vừa nói ra sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống chỉ có vũ hóa điển đ á y mắt hiện hiện một tia trào phúng c ư ờ i lạnh không nói cái này đế thích thiên thật đúng là không nhớ lâu luận thực lực thật sự là hắn là trong trận mạnh nhất bao quát hắn mang đến mấy người kia thực lực cũng không yếu tại trong trận bất kỳ bên nào thế lực nhưng chỉ là như thế còn không có t r ư ớ n g khống toàn cục độc chiếm long nguyên tư cách trừ phi hắn có thể chấn áp trong trận tất cả thế lực nếu không hắn như thế tùy tiện không thể nghi ngờ liền là đang tự tìm đ ư ờ n g chết lúc này vũ hóa điền cũng không nóng nảy độc thủ hắn ư ớ c gì đế thích thiên lại nói hơn hai câu tốt nhất là chọc g i ậ n tất cả mọi người đám người liên thủ trước đem bài hát này phế vật diệt trừ lại đến đánh long nguyên chủ ý quả nhiên gặp đế thích thiên như thế tùy tiện ước ngạnh trong tràng bốn cỗ thế lực mười mấy tên thiên nhân trên thân đều bước lên từng đạo cường hãn khí cơ đem đế thích thiên k h ó chặt ẩn ẩn có trước đem hắn diệt đi ý tứ mà đế thích thiên thay thế lại không sợ chút nào hắn cũng không phải người ngu tự nhiên biết cử động lần này sẽ đắc tội tất cả mọi người trước đem mình đặt mục tiêu công kích nhưng hắn sở dĩ làm như vậy tự nhiên là có được tuyệt đối tự tin hắn dừng lại thiên nhiên đ ỉ n h phong đã rất nhiều năm khoảng cách hợp đạo cảnh cũng liền cách chỉ một bước chỉ cần đoạt được long nguyên mượn nhờ long nguyên lực lượng ngăn chặn trong cơ thể phượng hoàng chi linh triệt để luyện hóa phân huyết hắn trong khoảnh khắc liền có thể đánh vỡ tầng này gông c ù n xiến xích bước vào hợp đạo cấp độ đến lúc đó trong trận cái này mười cái thiên nhiên tại hắn trong mắt bất quá chỉ là sâu kiến thôi muốn ngăn cản bàn tọa các người tốt nhất là trước nghĩ thông suốt đế thích thiên cười lạnh nói nói xong trước mắt bao người hắn trực tiếp q u a n người nhanh chân hướng phía phía sau bị thiên nộ kiếm đóng đinh trên mặt đất thần long đi đến chuẩn bị trước lấy long nguyên thay thế đám người lúc này giận dữ khi bọn hắn không tồn tại sao dầm dầm dầm trong khoảnh khắc t ừ n g đạo khí thế kinh khủng bộc phát trước làm thì hắn lý trầm chu gầm thét một tiếng đi đầu hướng phía đế thích thiên phóng đi những người còn lại cũng đồng thời ra tay muốn ngăn cản đế thích thiên lấy long nguyên nhưng ngay lúc này biến cố phát sinh đế thích thiên vừa mới tới gần thần long vị trí nguyên bản khí tức đã tiêu tán nằm sấp trên mặt đất không có nhúc ních thần long lại đột nhiên động một đạo minh mông long uy đột nhiên từ hắn trên thân bộc phát lập tức cắm ở nó đỉnh đầu thiên nộ kiếm trực tiếp bị bay l o ạ n sau đó nó bông nhiên một trường hướng trước một chảo liền đem vừa mới đến gần đế thích thiên c h ộ t vào móng nuốt bên trong tựa như bóp một con run dế đồng d ạ n gắt g gao nắm chặt liền muốn hướng miệng bên trong đưa ai cũng không ngờ tới xúc sinh này lại vẫn chưa chết đi lập tức đều là kinh hãi Tắt! Ch rốt cuộc bọn hắn trước đó đánh lâu như vậy đối x ấ t sinh này thực lực hết sức rõ ràng chỉ cần x ấ t sinh này còn chưa có chết ai cũng không dám tới gần đó a đang chết đế thích tiên cũng không nghĩ tới x ấ t sinh này giảo hoạt như thế vậy mà giả chết nhất thời không phòng bị hắn gắt gao chế trụ trong cơ thể nguyên khí bị g i a m cẩm không cách nào điều động m ả y may, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua x ấ t sinh này đem mình hướng k i a vực sâu miệng lớn ở giữa chậm rãi đưa đi đế thích tiên quá sợ hãi lúc này giận dữ hét nộ phong lôi băng hoảng thần tướng các ngươi còn chưa độc thủ ngay vậy đồng dạng ngây người đế thích tiên một phương cao thủ lập tức bừng tình Chọc. cái k i a tên là băng hoàng áo lam nam tử cùng thần tướng b ọ n người cũng không do dự thân hình khai động lập tức phi thân mà xuống hướng kia thần long công tới cái k i a tên là nộ phong lôi lôi thôi nam tử đáy mắt hiện lên một k i a lạnh lẽo có chút chần chờ nhưng nghĩ nghĩ cũng vẫn là theo sát đám người về sau áo bào đen phía dưới lộ ra một đôi so người bình thường đều m u ố n rộng lớn không ít bàn tay trên đó nở rộ đạo đạo lôi quang hướng phía thần long đ á n h tới phanh phanh phanh từng đạo công kích đánh vào thần long trên thân thần long động tác dừng một chút phát ra phẫn nộ không cam lòng rú thảm nó vốn là nguyên khí hao hết sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng lâm vào trạng thái ch bởi vậy một mực thảm tồn lấy cuối cùng một tia lực lượng trở lấy phản s á t đám người lại không nghĩ rằng cái này đột nhiên đến băng điêu mặt nạ nam tử làm rối loạn kế hoạch của nó nhưng theo băng điêu mặt nạ nam tử tới gần nó rất nhanh lại từ nam tử trong cơ thể đã nhận ra một cỗ cực kỳ tinh t h u ầ n phượng hoàng tinh nguyên cái này khiến nó cực kỳ kích động chỉ cần đem đế thích thiên nuốt mất mượn nhờ phượng hoàng tinh nguyên cùng phượng hoàng nhất bản c h i lực nó rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước đến lúc đó nó nhất định phải đem bọn này đáng chết sâu kiến toàn bộ bóc chết nhưng nó đánh ra thấp đế thích thiên thực lực dù là nguyên khí bị giam cầm đế thích thiên lực lượng vẫn như cũ cực kỳ khổng lồ tăng thêm n ộ phong lôi đám người công kích để nó cuối cùng một tia lực lượng cũng dần dần hao hết lúc này móng vuốt buông lỏng đế thích thiên thuận thế tránh thoát trói buộc x u ấ t sinh chết tiệt đế thích thiên thoát khốn lúc này giận dữ đưa tay một trường chính giữa thần long đầu thần long thân thể cao lớn run lên ngay cả gào thảm khí lực cũng không có trong cơ thể cuối cùng một sợi sinh cơ b ắ tiểu tán đế thích thiên hử lạnh một tiếng triệt để lòng lần nữa một trường trực tiếp phá vỡ long p h theo một đạo hồng quang hiện lên một viên trừng nhân loại bình thường đầu lớn tiểu nhân long nguyên từ thần long trong cơ thể rơi ra cái này long nguyên hiện lên hỏa hồng chỉ sắc phía trên c h e kín các loại kỳ dị đường vân mà lại cực kỳ nóng hổi mới vừa xuất hiện tại không khí bên trong thậm chí ngay cả hư không đều l n l n bắt đầu v n mẹo dù là cách xa nhau mấy c h ụ c mét đám người vẫn như cũ có thể từ cái này long nguyên ở giữa cảm giác được một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng đế thích t i ê n hai tay bưng lấy long nguyên trong lòng cực kỳ hưng phấn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha long nguyên là bản tọa đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần trong mắt ngao nhau lộ ra màu nhất huyết muốn mất một mình long nguyên nà mo lý trầm chu hết lần một tiếng thả người nhảy lên trực tiếp hai ư ớ n g p h í Đế Thích t h ê n phóng đạo i đ lực lượng khổng lồ va chạm cuối cùng vẫn là đế thích thiên càng hơn một bậc lý trầm chu trực tiếp bị một trưởng này đánh bay ra ngoài bay ngược đến mấy chục triệu bên ngoài cùng tiến lên những người còn lại thấy thế vẻ mặt nghiêm túc nhưng tiếp t song phương n thực lực tranh i ế p lệch thực sự quá lớn nhất là giờ phút này tất cả mọi người tạm thời liên thủ muốn trước diệt trừ đế thích thiên nộp phong lôi bọn người áp lực đại tăng căn bản ngăn không được rất nhanh l chỉ, lên lên. chỉ thấy thân hình hắn như điện đạp trên mạnh mẽ bộ pháp rất nhanh liền bay lên không trăm trượng tựa như tiên nhân giống như phiêu nhiên vô cùng chính là thánh tâm quyết bên trong đỉnh cấp thân pháp tù ý đăng tiến bộ nhưng yên phi bọn người tốc độ cũng không chậm theo sát phía sau rất nhanh đến đế thích thiên phía trước từng đạo công kích đập ra ngoài muốn đi lưu lại long nguyên phanh phanh phanh từng đạo công kích rơi xuống đế thích thiên vận chuyển hết tốc lực thành tâm quyết đem cái này từng đạo công kích từng cái hóa giải thừa dịp lấy cái này nắn g ngủi khoảng cách t i ê n phi mấy người cũng lần lượt đuổi theo t i ê n phi rút kiếm một c h ạ m trực tiếp chạm tại đế thích thiên trên thân đế thích thiên phía trước hư không huyên hóa xuất hiện một tầng bị dị khí lưu đem yên phi kiếm khí ngăn lại mà lúc này tôn ân cùng tiêu giao tử một trái một phải hai đạo minh mông khí thế càn quét mà ra trong nháy mắt đem đế thích thiên đánh bay ra ngoài mấy chục mà hắn một cái thất thần trong tay long nguyên cũng rời khỏi tay bay về phía chân trời nơi xa đang cùng thần tướng giao thủ vũ hóa điền thấy thế, thế g ắ t gao nhìn chằm chằm kia bay hướng chân trời long nguyên ánh mắt tỏa sáng không chỉ có là hắn giờ khác này tất cả mọi người nhìn chằm chằm long nguyên no n g h e muốn động thấu chương xong chương 454, long nguyên tranh đoạt chiến hai nhìn thấy long nguyên phi lên trên trời tất cả mọi người bị hấp dẫn lấy trong mắt đều là tách ra nóng bỏng thần sắp đến rốt cuộc bọn hắn tất cả mọi người tới đây mục tiêu cũng là vì cái nảy viên long nguyên bây giờ thần long vẫn lạc Cảm ứ vẹn vẹn cả đế, đế thích thiên đang cùng tôn ân yên phi cùng tiêu giao từ ba người giao thủ thấy cảnh này lập tức vừa sợ vừa giận nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là so tôn ân bọn người mạnh lên một tuyến ỉ vào hơn ngàn năm công lực lấy một địch hai đều có chút miễn cưỡng càng không nói đến vì thế một địch ba bởi vậy trực tiếp bị ba người chế trụ căn bản không xen tay vào được mà đám người cũng căn bản không có để ý đến hắn nhao nhao xông lên muốn đem long nguyên đoạt đưa tới tay bá hướng vũ điện người thứ nhất xông tới giữa không trùng mặt lộ vẻ vui mừng lập tức đưa tay muốn tiếp được rơi xuống long nguyên nhưng tại cái này một đạo kiếm quang cực nhanh m à đ e n hướng vũ điện sắc mặt biến hóa toàn thân lông tơ loài sáng lập tức quay người một trưởng q u à n h ra vê anh nổ thật to tiếng văng lên sau một khắc hướng vũ điện trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài hơn mười triệu một tay nắm cũng bị kiếm khí quẹt làm bị thương máu tươi từ hư không xa sút đối diện bạch ngọc kinh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn muốn long nguyên hỏi qua ta sao hướng vũ đ i ề n đôi mắt nhắm lại sắc mặt lại là vô cùng nghiêm trọng bạch ngọc kinh cảnh giới cùng hắn tương tự nhưng có kiểm đạo gia trì thực lực cực kỳ khủng bố chỉ sợ có thể so với chín tầm cảnh thiên người uy hiếp cực lớn Bạch! ngay tại hai người rằng coi thời khắc một thân ảnh phi tốc lướt qua trong nháy mắt tiếp nhận lần nữa bay hướng giữa không trung long nguyên thình lình chính là lý trầm chu ha ha ha long nguyên long nguyên là của ta lý trầm chu tay nâng long nguyên cảm ứng đến trong đó lực lượng kinh khủng lúc này hưng phấn cười to mọi người sắc mặt khẽ biến ngay tại rằng co bạch ngọc kinh cùng hướng vũ điển cũng là ngầm đầu ánh mắt phát lệnh hai đạo công kích đồng thời lướt đi đánh phía lý trầm chu nghe được động tĩnh lý trầm chu lúc này trở lại ngăn cản nhưng hắn bất quá tầng sáu cảnh làm sao có thể ngăn cản hai vị đỉnh cấp tiên h nhân Về anh. vẹn vẹn một k í c h lý trầm chu liền bị đánh hộp máu bay ngược trong tay long nguyên đem lại lần nữa rời khỏi tay đáng chết ta lý trầm chu muốn rách cả mí mắt vô cùng phẫn nộ Bạch! lệ công đạp không mà đến đưa tay tiếp nhận long nguyên ánh mắt bệ nghễ n g h i ê n liếc lý trầm chu chỉ bằng ngươi cũng dám n ú n g tràm long nguyên ngươi xứng sao lý trầm chu nổi giận đỏ ngầu cả mắt ta muốn ngươi chết bá thân hình loại lên hắn trực tiếp hướng lệ công xông tới toàn thân khí thế nổ tung nhưng hai người t r ê n lệch cuối cùng vẫn là hơi có chút lớn rốt cuộc lệ công thế nhưng là có thể cùng lệnh đông lai giao thủ nhân vật mặc dù bại rất thẳng thắn nhưng có thể cùng lệnh đông lại đọc thủ nhiều ít cũng là có, có chút ó c tài năng thực lực ở xa lý trầm chu phía trên và ảnh chỉ thấy lệ công một tay bày long nguyên tay kia lấy tay làm đ a o hướng trước một c h ạ m lý trầm chu lần nữa bị chém bay ra ngoài khoe miệng máu tươi không ngừng suy đột nhiên hư không pha toái một đạo v thân h ế ảnh tất bên c ạ qua doanh g đến. Lệ c trọng xuất hiện tại một bên khác hư không cường hãn khí cơ đem lệ công khóa chặt lại cũng không yếu tại lệ công chờ tầng tám cảnh mấy người thậm chí còn hơn đem long nguyên giao ra d o a n trọng quát trói thai nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào lệ công trong tay long nguyên trong lòng cực kỳ lửa nóng hắn long t h ầ n công đã tới bình cảnh nếu có được đến long nguyên nói không chừng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước chủ yếu nhất là nếu có long nguyên tương trợ thương thế của hắn nói không chừng cũng có thể khôi phục từ đó võ đạo cao hơn một tầng thậm chí có thể nhất cử bước vào hợp đạo cấp độ đến lúc đó hắn liền có thể về thủy nguyện đầu tiên đi báo năm đó thủ ba ba bá lại làm ấy thân ảnh xuất hiện đem lệ công vây vào giữa đem long nguyên giao ra nộ phong lôi hờ hương nói giao ra long nguyên vang hoàng quất lạnh tất cả mọi người khí cơ đều đem lệ công khóa chặt một trận đại chiến sắp bộc phát nơi xa t r ú c p h á p khánh mông xích hành trở đại nguyên vương triều người nhìn thấy lệ công bị vây trong lòng khẩn trương muốn tới hỗ trợ lại bị cao thủ của các phe gắt gao ngăn chặn lệ công trở thành mục tiêu công kích thấy cảnh này lệ công sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng nhưng tới tay long nguyên hắn há lại sẽ giao ra muốn long nguyên có bản lĩnh tới lấy lệ công lạnh lùng nói muốn chết doan trọng hư lạnh một tiếng đi đầu hóa thành một đạo long ảnh xông về lệ công lên những người còn lại cũng đồng thời ra tay từng đạo khí thế cường h ã n bộc phát đồng thời đánh út về phía lệ công ẩm ẩm rất nhanh đại chiến bộc phát lệ công trên thân huyết khí sôi t r à o gắt gao bảo vệ long nguyên liều chết một trận chiến nhưng trong trận mấy người bên trong thực lực không yếu tại hắn liền có do a n trọng nộ phong lôi bọn người huống chi còn có cái khác mấy tên vẹn vẹn yếu hơn một đường thiên nhân cực giả vẹn vẹn mấy hiệp không đến lệ công liền bị đánh hụt máu trọng thương trở ra mà trong tay hắn long nguyên thì là lần nữa tốt a y bay hướng tiên cung long nguyên là ta nam mô z tiếng hét phẫn nộ bên trong đám người lại bắt đầu một vòng mới cất đoạn đáng chết ta lệ công đứng ở đằng xa thấy cảnh này vô cùng phẫn nộ lúc này lại dương thân xông tới nhưng rất nhanh lại lọt vào tất cả mọi người nhằm vào bị đánh hộp máu rơi xuống đất khí tức suy yếu bất đắc di chỉ có thể tạm thời rút lui tại chỗ khoanh chân mà ngồi vận công chữ thương nơi xa thưa ơ n cung vũ hóa điền đang cùng thần tướng chém giết chú ý tới tình huống bên này về sau trực tiếp liền từ bỏ tranh đoạt long nguyên thời cơ tốt nhất lúc này long nguyên liền là một cái khoai lang vòng tay ai cẩm tới đều sẽ bị nhằm vào còn không bằng thừa dịp hiện tại trước diệt trừ mấy cái đối thủ lắc đầu vũ hóa điền nắm chặt thiên nộ kiếm lần nữa hướng đối diện thần tướng liền xông ra ngoài x ù y kiếm mang sáng trói phá toái h hư không thần tướng hai tay khoanh dựng đứng trước người ngang ngăn lại bị chém bay xa vài chục trượng khí tức chấn động là ai cho ngươi d i n g khí còn dám trở về vũ hóa điền cầm kiếm đi tới thần s á t đ ạ m m ạ n g thần tướng có thể khôi phục thương thế đồng thời tiến thêm một bước đặt đến tầng bảy cảnh quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài bất quá tầng bảy cảnh lại như thế nào hắn tại tầng một cảnh thời điểm đều có thể đem tầng sáu cảnh thần tướng đánh cho trọng thương chạy trốn thú chi hiện tại đã đột phá tầng hai cảnh thần tướng sắc mặt tâm trầm không nói gì nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển kiếm trong tay hiển nhiên đối với vũ hóa điển ngày đó kia kinh khủng một kiếm hắn vẫn là cực kỳ k i ế n kỵ nhưng cũng là bởi vì lần trước trọng thương sắp chết để hắn tại giữa lăn danh sinh tử để hắn diệt thế ma thân tiến thêm một bước đối nguyên thân chỉ lực l ĩ n h nộ cũng càng trên một tầng c h i t để bước vào tầng b ả y cảnh thực lực viễn siêu trước đó cái này mang cho hắn không ít tự tin hắn thấy vũ hóa điển bản thân thực lực là không có mạnh cỡ nào coi như có thể vượt dai mà chiến tối đa cũng liền chỉ tương đương với tứ ngũ trọng thiên, thiên nhân rốt cuộc t r a n lệnh cảnh giới còn tại đó hắn mạnh nhất nội t ì n h liền là môn kia kinh tiên động đ ị a kiếm kỹ kia là một môn không thuộc về trong nhân thế kinh khủng kiếm kỹ nhưng chỉ cần đừng để hắn thi triển ra môn kia kiếm kỹ tại hắn thi triển kiếm kỹ trước đó đem nó chém giết như vậy vẫn còn có chút thời cơ nghiệm đến tận đây thần tướng đôi mắt nhắm lại thân hình khẽ r u n đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sau một khắc một đoàn quần c u ộ n ma quang mang theo hủy diệt hết thẻ khổng lồ n h thế hướng phía vũ hóa điện càn quét mà đi tốc độ nhanh như thiểm điện nhanh như điện chót gặp đây vũ hóa điện trong nháy mắt liền nhìn ra thần tướng mục đích k h o miệng hiện, hiện một tia cười lạnh không biết tự lượng sức Đi thần ử một chút b tướng thân hình run lên trong nháy mắt từ hư không gạt ra bị vô số kiếm ý xe rách trên thân rất nhanh cứu ra hiện từng đạo lít nha lít nhít vết kiếm kiếm đạo lĩnh vực thần tướng sắc mặt hãy nhiên không dám k i n h thường lập tức cũng thi triển ra lĩnh vực ngăn cản rầm rầm từng đạo hắc khí từ hắn trong cơ thể lên mang theo cực hạn sát ý cùng táo bạo ma ý đây là thần tướng dựa vào diện thế ma thân lĩnh ngộ ra thiên ma lĩnh vực nhưng mê mê hoặc người tâm trí tăng cường bản thân áp chế đối thủ thực lực thần tướng sớm tại tầng sáu c ả n h lúc lĩnh vực đã đại thành vi năng vô tận hắn thuê chỉ cần mình tế ra cái này thiên ma lĩnh vực nhất định có thể ngăn trở vũ hóa điện kiếm vực thậm chí phản áp chế nhưng chỉ vẽ n vẹn chỉ là trong n h y mắt thần tướng sắc mặt liến thay đổi suy suy suy màu đen ma khí vừa mới phun trào l i ê n bị kia từng đạo mang theo kinh khủng kiếm ý kiếm khí x é nát trực tiếp chôn vùi tại hư không lĩnh vực của hắn chưa t ớ i ra l i ê n bị kiếm khí x é rách làm sao có thể thần tướng hai nhiên vũ hóa điện lần trước cùng hắn lúc giao thủ vẫn là tầng một cảnh bây giờ là tầng hai cảnh rõ ràng như vậy là mấy ngày nay vừa mới đột phá tầng hai cảnh nói cách khác cái này lĩnh vực cũng hẳn là vừa mới thành hình không lâu nhưng cái này lĩnh vực uy lực như thế nào kinh khủng như vậy không có gì không thể nào người căn bản không rõ một vị không có kiếm cảnh g i i kiếm khách đại biểu cho cái gì vũ hóa điện thanh âm lạnh lùng truyền đến mang theo nhàn nhạt tự tin và ba khí c ự c hạn binh khí chi đạo đ ạ i thành hình thành lĩnh vực căn bản không phải phổ thông t i ê n nhân lĩnh vực có khả năng so sánh điểm này từ bạch ngọc kinh trên thân liền có thể nhìn ra hắn bằng vào tầng tám cảnh tu vi liền có thể cùng chín tầng cảnh cường giả giao thủ chỗ dựa vào chính là không có kiếm giai đoạn thứ hai thần kiếm cảnh giới vũ hóa điện dù chưa đạt tới thần kiếm cảnh giới nhưng giờ phút này cũng đạt tới y kiếm cấp độ viên mãn có viên mãn cấp vô địch kiếm ý giá trị cái này vô địch kiếm vực ý lực tự nhiên không phải bình thường lĩnh vực có khả năng sánh ngang mặc dù trong lòng sớm có đ o á n trước nhưng không thể không nói cái này vô địch kiếm vực bí lực đích thật là có chút để vũ hóa đ i ể n kinh ngạc bằng vào cái này vô địch kiếm vực coi như không kích hoạt huyết mạch hắn cũng có thể cùng tầng sáu cảnh thậm chí mới vào thiên nhân hậu kỳ tầng bảy cảnh cường giảm một trận chiến nếu như là cao hơn tầng tám cảnh cùng chín tầng cảnh có lẽ liền cần kích hoạt huyết mạch mà lại đánh thắng được hay không còn chưa nhất định rốt cuộc thiên nhân ở giữa t r ê n l ệ n h cảnh giới cũng không phải là có thể tùy tiện bù đắp hắn sở dĩ có thể vượt cấp mã chiến ngoại trừ trước đó hệ thống rút thường tích lũy các loại võ đạo kiếm đạo nội tình bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là dựa vào kiếm đạo cảnh giới cùng huyết mạch chỉ lực gia trì nếu không thực lực cũng không có khả năng mạnh như thế không hợp t h ó i thưởng đương nhiên trước mắt mà nói đối phó cái này mới vào tầng bảy cảnh thần tướng vẫn là không thành vấn đề đ á y mắt hàn mang loại lên vũ hóa điện hóa thành kiếm mang phá võ hư không đông dương biên mất tại nguyên chỗ tại hắn vô địch kiếm vực bên trong hắn liền là tuyệt đối chỗ tế dù là không thi c h i ế n xúc địa thành thốn tốc độ cũng đạt tới cực hạn suy một giây sau vũ hóa điện chống rông xuất hiện hướng phía thần tướng chém xuống một kiếm ông nóng n n g đáng sợ kiếm ý lưu chuyển đủ loại khí tức khủng bố hiện, hiện. lấy vô địch kiếm ý làm chủ hóa thành sắc bén kiếm mang sẽ rách không gian ngưng kết thời không rơi xuống thần tướng trên thân lúc này vũ hóa điền không có lãng phí thời gian trực tiếp liền thi triển ra trung cực tất sắc kỹ một kiếm phá vạn pháp để cầu tốc chiến tốc thắng ken két thần tướng lúc này đang cùng kiếm vực đối kháng nghe được động tĩnh sắc mặt đại biến muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi cùng lần trước giống nhau như lúc cảm giác sợ hai cùng cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu thần tướng sắc mặt dữ tợn trong khoảnh khắc thi triển ra diệt thế ma thân bảo vệ toàn thân sau đó triệu tập toàn thân nguyên khí hướng trước một quyền hành kích ra ngoài muốn giảm bớt một kiếm này lực lượng. nhưng mà hết thể đều là phí công k i ế m khí chỗ qua vạn pháp không còn vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thần tướng phòng ngự phá toái tiếp theo là thân thể lần này diệt thế ma thân cũng không thể lại cứu được hắn tại thần tướng thần sắc kinh khủng bên trong thân thể của hắn chậm dại vỡ vụn ra máu tươi nổ tung sau đó toàn bộ người hầm vang nổ tung hóa thành t ừ n g đạo huyết vụ giải đầy hư không Hô!、Kiếm、khí cuốn tới, huyết vụ chẩm dại phiêu tán, vũ hóa điện thần sắc lạnh Kiếm tới, dại điện cuốn sắc tán, vụ vũ l nhưng cái này theo hết u y vụ phiêu tán một đoàn hư hào hắc vụ xuất hiện tại trước mắt mơ hồ có thể thấy được thần tướng hoảng sợ bộ dáng nguyên thần vũ hóa điện lập tức giật mình tầng b ả y cảnh đã có thể ngưng tụ nguyên thần không chỉ cái này thần tướng sớm tại tầng b ả y cảnh trước đó đã tu luyện qua nguyên thần phương diện võ học sách trước rèn luyện qua nguyên thần bởi vậy đột phá về sau hắn nguyên thần so với phổ thông tầng b ả y cảnh đều mạnh hơn rất nhiều dù là nhục thân vẫn d i ệ t nguyên thần cũng có thể một mình sống sót bất quá thời khắc này nguyên thần vẫn là quá mức yếu、gốc. không cách nào rời đi nhục thân quá lâu một mực phiêu tán ở trong thiên địa lời nói không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán. trừ phi một lần nữa cô đọng độc thân hoặc là tìm một bộ dấn thân vào sống nhờ cũng chính là trong truyền thuyết đoạt xá trùng sinh nhưng vũ hóa đ i ể n sao lại cho thần tướng cơ hội này như thế nồng đập lực lượng nguyên thần chớ lãng phí a vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện hiện một tia h ừ n g quang khỏe miệng hơi cột lên tự lẩm bẩm sau một khắc hư không biến ả o vũ hóa đ i ể n nguyên thần trực tiếp lướt đi ý thức hải ngưng hóa ra vũ hóa đ i ể n bộ dáng theo vũ hóa điền hai tay kết tấn nguyên thần cũng bắt đầu kết tấn tiếp theo một cái to lớn nguyên thần lồng giam xuất hiện ở hư không đem thần tướng nguyên thần h ó a lại thiên cung h u y n ảnh thần tướng lập tức lấy lại tinh thần hoảng sợ lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát cái này lồng giam trói b u ộ c hắn thanh em hoảng sợ hóa thành ý niệm chuyên gia đừng giết ta ta có thể thần phục ngươi không cần vũ hóa điện lạnh lùng đánh gãy lần trước b ả n tọa đã cho ngươi cơ hội đã ngươi mình không chân quý vậy liền đừng trách b ả n tọa hạ thủ vô tình tiếng nói vừa ra một cố khổng lồ hấp lực từ vũ hóa điện nguyên thần phía trên chuyên gia thình lình chính là thiên đ ị a giao trinh em dương đại b ê phú bên trong luyện thần thuật thiên di điệu t u y ề n đại luyện thân pháp không thần tướng cảm giác được nguyên thần tại tiêu tán hoảng sợ gào thét tiêu to vũ hóa điện vẫn không để ý tới chuyên tâm luyện hóa thần tướng nguyên thần mặt mũi tràn đầy tham lam cùng vẻ hưởng thụ cỡ nào mỹ d i ệ u lực lượng nguyên thần a theo thần tướng nguyên thần tam biên vũ hóa điện có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình nguyên thần tại tăng cường loại cảm giác này so cảnh giới tăng lên chỗ mang tới khoái cảm càng khiến người ta hưởng thụ rất nhanh tại thần tướng tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ bên trong hắn cuối cùng một tia nguyên thần chỉ lực đều hút đi rốt c u c hoàn toàn biên mất tại giữa thiên địa một điểm chân linh cũng theo dõi phiếu tán không biết đi hướng nơi nào đ ế từ thần tướng khí vận ba bốn tám bảy sáu năm thấu t r ư n g o n g chương bốn trăm năm mươi lăm long nguyên tranh đoạt chiến ba đầu góc bên trong hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên vũ hóa điền tâm niệm vừa động nguyên thần trở lại ý thức hải t ạ i ý thức biển chô ba tôn thần thú nhìn chăm chú về tới ý thức hải c h ố sâu vũ hóa điền cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện lúc này nguyên thần so với trước m ạ n h một bậc không chỉ vũ hóa điền thỏa mãn cười cái này thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp cùng hấp công đại pháp b ắ c minh thần công chờ t u y ệ t học không sai biệt lắm cũng có thể mượn nhờ hấp thụ luyện hóa đến nhanh chóng tăng thực lực lên võ học khác biệt duy nhất chính là hấp công đại pháp chờ tuyển học là hấp thụ công lực cùng tính kh tăng lên công lực mà thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp thì là hấp thu nguyên thần tại môn tuyệt học này hiệp trợ dưới tin tưởng mình nguyên thần rất nhanh liền có thể mạnh lên đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố tuy nói này chủng loại hình võ học có chút tàn nhẫn nhưng vũ hóa điển cũng không thèm để ý hắn giết chết đều là địch nhân của mình đã cuối cùng đều là muốn chết y ưa chết như thế nào không có khác biệt lớn không muốn chết đừng đến trêu chọc mình hoặc là cản con đường của mình không được sao âm ẩm lúc này trên bầu trời lần nữa truyền đến chiến đấu đưa đến kinh khủng anh minh âm thanh chiến đấu càng thêm kịch liệt đế thích tiên đã hoàn toàn bị tôn ân tiêu g i a o tử cùng yên phi ba người chế trụ bị đánh không ngẩng đầu được lên chỉ có thể thỉnh thoảng lại vô năng cùng n ộ vũ hóa điển vén vẹn chỉ là liếc qua liền không lại chú ý loại này không đầu góc phế vật chết cũng là đáng đời hắn thậm chí đang suy nghĩ chờ một lúc đế thích thiên chết trước đó mình đi lên bộ cái đao trước h ú t công lực lại h ú t nguyên thần sau đó lại đem nó phượng huyết luyện hóa cuối cùng cung cấp cho mình khí vận giá trị bất quá cũng không biết lao da hỏa này còn có hay không cái khác thủ đoạn bảo mệnh mà lại lúc này chiến đấu mười phần kịch liệt chỉ sợ chỉ là bốn người chiến đấu dư ba đều có thể chấn thương bình thường bình thường bảy tám tầng thiên cảnh cao thủ vũ hóa điển không dám tùy tiện tham chiến. hắn lúc này thực lực còn chưa đủ lấy nhúng tay cấp số này chiến đấu thế là vũ hóa điển đưa ánh mắt về phía cái khác chiến trường phanh phanh phanh bên trái trên bầu trời đám người tranh đoạt long nguyên chiến đấu đồng dạng cực kỳ kịch liệt hơn mười vị thiên nhân triển khai hỗn chiến long nguyên đến trong tay a i ai liền bị vây công hư không bị xé nước ra một đạo gần nản g trượng to lớn lỗ hổng vô số hư không cương phong t ứ n g ư ợ c khi tức khủng bố làm người sợ hãi vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua vũ hóa điển đồng dạng từ bỏ tham chiến ý nghĩ hiện tại còn không phải tranh đoạt long nguyên thời điểm đưa ánh mắt về phía cuối cùng một phương chiến trường vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại ở nơi đó thủy thần lao tổ lần nữa cùng đại phật di l ạ c trúc pháp khánh triển khai chiến đấu kịch liệt chiến đấu bắt đầu trước vũ hóa điền cũng không cho thủy thần lao tổ ra lệnh mà là trúc pháp khánh dẫn đầu đối thủy thần lao tổ phát khởi công kích mà thủy thần lao tổ chỉ là bị động phản kích nhìn đến nên là lần trước bị thủy thần lao tổ áp chế để trúc pháp khánh đã mất đi lý trí muốn lần này lấy lại danh dự nhưng chỉ bằng cái kia c h ú t thực lực chủ động đối thủy thần lao tổ ra tay hắn làm sao dám a thủy thần lao tổ mặc dù thực lực không bằng đế thích thiên tôn ân cấp số này cường giả nhưng ngủ say mấy trăm năm mà lại thân có thần long huyết mạch nhục thân cường đại đến đáng sợ lại thêm hắn không có nguyên thần không biết đau đớn không sợ thụ thường hung uy càng tăng lên chỉ sợ đối đầu bạch ngọc kinh đều có thể một trận chiến t r ú c pháp khánh dù cũng là tầng tám cảnh nhưng lượng nước rất lớn cùng bạch ngọc kinh hướng vũ điện lệ công d o a n trọng bọn người căn bản vô pháp so sánh thậm chí liền ngay cả kia đế thích thiên mang tới nộ phong lôi thực lực đều mạnh hơn hắn chỉ bằng hắn muốn đánh bại thủy thần lao tổ quả thực là người xin、si、ó i ngộng xuất toàn lực giết chết hắn vũ hóa điện thần sắc hở hữu trực tiếp thông qua ý thức đối thủy thần lao tổ hạ đạt tuyển sắt c ú c pháp khánh mệnh lệnh giống thủy thần lao tổ nghe vậy lúc này phát ra long ngâm giống như gà o t h é t trong nháy mắt hung uy phóng đại hướng phía trúc pháp khánh khởi s ư ớ n g c u ồ n g phong mưa rào giống như công kích mỗi một quyền đánh ra đều trực tiếp xé nát hư không ngập trời thi khí cùng tử khí tràn ngập từ phương trúc pháp khánh trong nháy mắt liền chống đỡ không được lúc này sắc mặt hai nhiên n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể mới vừa rồi còn chỉ là cùng hắn tại sàn sàn với nhau thủy thần lao tổ thực lực lại đột nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy cái này khiến hắn không nghĩ ra nhưng hắn không biết là trước đó thủy thần lao tổ không có vũ hóa điện mệnh lệnh cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự cùng hắn chơi một thôi bây giờ vũ hóa điện hạ lệnh thủy thần lao tổ tự nhiên là bật hết hỏa lực trong khoảnh khắc đánh cho trúc pháp khánh liên tiếp lui về phía sau khoe miệng tràn ra vết máu hiện nhiên là bị rung ra nội thương vũ hóa điền thần sắc hở h ữ g cầm kiếm đi lên phía trước chuẩn bị t r ợ thủy thần lao tổ chém giết trúc pháp khánh một vị tầng tám cảnh công lực cùng nguyên thần khẳng định còn muốn tại thần tướng phía trên nhưng không đi hai bước vũ hóa điền đột nhiên thân hình dừng lại tiếp theo ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía mặt đất ừ n trên mặt đất một đạo màu đỏ sầm vầm sáng chậm rãi lưu chuyển một cỗ huyền ảo tâm thúy khí tức từ cái này hổng quang bên trong phát ra mắt phất là tại chữ th huyết thủ lệ công vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại chiến đấu mới vừa rồi hắn tự nhiên cũng có chỗ chú ý lệ công cấp được long nguyên còn chưa kịp cao hứng liền bị bạch ngọc kinh bọn người liên thủ kích thương mà lại nên tổn thương không nhẹ lúc này hẳn là hắn suy yếu nhất thời điểm nghĩ đến trước đó huyết thủ lệ công đối với mình uy hiếp vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện lên một tia hàn mang khoe miệng nổi lên cười lạnh lẩm bẩm tính ngươi lão tiểu t ử không may sắt tâm cùng một chỗ vũ hóa điển thân hình k h á động hướng thẳng đến lệ công v à sổ dưới cổ hển không chút do dự vừa ra tay tức là sát chiêu một kiếm phá văn pháp lệ công ngay tại chữ thương đáy lòng cảm giác nguy cơ bỗng nhiên bay lên trong nháy mắt bừng tỉnh sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại khi thấy bầu trời rơi xuống đạo tia xé rách hư không làm cho thời không cũng vì đó ngưng kết kinh khủng kiếm mang thời điểm lệ công sắc mặt đại biến vũ hóa điển ông không chút nghĩ ngợi lệ công s o n g trưởng chỉ lên trời đạo đạo màu đỏ s ậ m ánh sáng lưu động tựa như máu tơi ư đ ồ n g dạng trong nháy mắt đem hắn bao trùm đối mặt cái này khiến đến tâm thần mình run dậy một kiếm lệ công căn bản không dám do dự trực tiếp liền phóng xuất ra huyết khí của mình lĩnh vực bảo vệ bản thân suy suy, suy. sau một khắc kiếm khí rơi xuống tia bám vào đạo đạo huyết quang nặng nề lĩnh vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tầng tầng da bị nẻ tiếp theo hóa thành huyết khí tiêu tán lệ công thần sắc hãy nhiên nhưng còn không kịp phản ứng toàn độ người đã bị còn sót lại kiếm khí bao phủ Và a nổ h n thật to tiếng vang lên mặt đất vỡ ra xuất hiện một cái lô đen thật lớn thẳng tới lòng đất mà hang động này b ộ t phía từng đầu rộng lớn khe hở giống như giống như mạng đện hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài bụi mù tràn ngập nơi này phảng phất tao nổ xét đánh đồng dạng trong đó tứ ngược tia từng đạo tráng g à y kiếm khí thật giống như lôi đình điện xà đồng dạng tán loạn cực kỳ khủ vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại chăm chú nhìn hắc động kia ở giữa mơ hồ trong đó một đạo cực kỳ cồn u g bạo khí tức từ kia cửa hàng phát ra suy suy suy kiếm mang tứ ngược ở giữa khí cơ càng thêm nồng đậm tiếp theo đạo đạo huyết quang từ cái này trong lỗ đen hiện lên chìm tứ ngược điện xả không chết vũ hóa điện ánh mắt chấp lên mệnh nhưng thật là lớn vũ hóa điện đ ô n g dưng nội g i ậ n thanh â m từ cái này lỗ đen bên trong truyền ra một giây sau một đạo huyết ảnh phi nhanh mà lên nhanh như phong lôi hướng phía giữa không trung vũ hóa điện bạo cấp mà đến vũ hóa điện mặt không đổi sắc vận chuyển bất tử ma thân bảo vệ nhục thân lập tức cầm kiếm một c h ạ m vô địch kiếm ý thủy triệu giống như m á n h liệt mà ra lại một thức một kiếm phá vạn pháp tật chạm mà ra v â n h thư không chấn động tiếp theo p h á toái một cỗ vô hình chiến đấu dư ba tựa như gọn sóng giống như hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra v â n h lệ công lần nữa nhập vào mặt đất hình tượng t h ế thảm nửa n g ư ờ i đã không thấy nội t ạ n g nương theo lấy máu tươi chạy xuôi mà ra tóc dài đầy đầu dối tung như là tên ăn mày giống như chật vật đến t ự c điểm khí tức cũng đã trở nên vô cùng suy yếu thấy thế vũ hóa điền c ư i khẽ mặc cho ngươi mạnh hơn một kiếm không được vậy liền hai kiếm lại không tốt vậy liền bà kiếm bản tọa nhìn ngươi có thể chống đỡ được mấy kiếm lệ công hai mắt trở lên nhìn chằm chặp vũ hóa điển nổi giận gào thét thừa dịp bản tọa chữa thương đánh lén vũ hóa điển bản tọa muốn ngươi chết dứt lời lệ công lại trực tiếp kéo lấy trọng thương thân thể tàn phế tranh cãi vũ hóa điển phi thân công tới không biết tự lượng sức mình vũ hóa điển cười lạnh đáy mắt hiện lên một tia trào phúng định ra kiếm thứ ba nhưng cái này dường như phát hiện cái gì hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc a dầm dầm lệ công thân hình tung bay lại đột nhiên biến mất không thấy thay vào đó là một đoàn xương mủ màu máu mà cái này thình lình y tốc mắt t độ mà h ư đ chính n thành hóa là lệ công tại bại và vô thượng tông sư lệnh đông lai chỉ thủ về sau khâu tọa trăm năm lĩnh nộ ra máu tím đại pháp lệ công dù từ ma công tới tay trở thành ma đạo cự phách nhưng máu tím đại pháp chính là khiến người từ ma nhập đạo tựa như ngọn núi cao cao tại thượng lại làm cho lệ công đột phá tầng tám cảnh gông cùng x i ê n g xích ngắn ngủi đạt đến chín tầng cảnh cấp độ vũ hóa điện vẻ mặt nghiêm túc không còn dám có khinh thường chỉ ý trong cơ thể kiểm ý mãnh liệt mà ra tiếp theo từng sợi màu đỏ s ậ m huyết khí cũng từ vũ hóa điện trong cơ thể tràn lan bốn phía k h ô n cùng lệ khí cùng táo bạo sát cơ sôi trào mãnh liệt ngăn cản cô kia đạo ra chân ý giống h ổ khiếu kinh thiên một đầu nguy nga bạch hổ từ vũ hóa điện sau l ư n g h i ệ t hiện bốn vo đạt tiên n ử a mặt lên trời thét dài vũ hóa điện trong lúc đó khí thế tăng vọt sắc mặt lạnh lùng hướng phía kia vô tận máu tím một kiếm chém xuống. vũ ẫ n như c là hóa điển thân á hình g nguy lực, hổ huyết mạch run chỉ Kiếm g trực tiếp u lên phát u ra kêu đau một tiếng về sau liền bị trực tiếp kích hướng chân trời bảo vệ lục thân bất tử ma thân trong chốc lát liền đã phá thoái cái này vô tận máu tím biến thành công kích trực tiếp kích trúng nhục thể của hắn vũ hóa đ i ề n vén quần áo lên nhìn thoáng qua chỉ thấy nhục thân đã ra bị nẻ che kín lít nha lít nhít khé hở bất quá tại bạch h ổ huyết mạch ra chỉ dưới đã bắt đầu chậm g i i khép lại nhưng thương thế xa không chỉ như thế vũ hóa đ i ề n cảm giác trong cơ thể mình phản p h ấ t bị cự truy kích trúng đ n g dạng toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức khó mà chịu đ ư ợ c cái này máu tím đại pháp quả thật là cực kỳ cường hành lại quỷ dị lại trực tiếp xuyên tâu kiềm khí đã thương hắn vũ hóa điện sắc mặt tâm trầm cố nén thương thế túi đầu nhìn về phía phía dưới chỉ thấy lệ công giờ phút này đã trở về hình dáng ban đầu. rơi xuống mặt đất tựa như chó chết đồng dạng co q u ắ p trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong mắt đồng dạng có thần sắc bất khả t ư n g h ị làm sao có thể phòng ngự của ngươi cùng nhục t h ầ n lại cũng như thế cường hãn có thể ngăn trở bản tọa m à u tím đại pháp lệ công thì thảo thanh â m bên trong tràn đầy không thể tin vũ hóa điện không để ý tới hắn thanh â m lạnh như băng nói ngươi đánh xong hiện tại giờ đến phiên bản tọa k i ế m thứ tư ngươi phải trả có thể đo lấy bản tọa liền tha cho ngươi không chết cố hển dứt lời lại một cỗ huy hoàng kế bí từ vũ hóa điện trong cơ thể bộ phát kinh thiên động đ i ệ lệ công d ư n g bừng tỉnh thần sắc hãi nhi hắn giờ phút này toàn thân nguyên khí đã hao hết cơ hội liền dựa vào sau cùng một tia bản nguyên d á n g chống đỡ đừng nói lại chịu một kiếm liền là bình thường giao thủ hắn đều đã không có khả năng lại thắng qua vũ hóa đ i ệ n nơi nào còn d á m tiếp vũ hóa đ i ệ n một kiếm tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lệ công lúc này sinh lòng thầy ý h ã i n h i ê n nhìn chằm chằm vũ hóa đ i ệ n trên thân đạo kiếm y kia lập tức dập nát thân thể chấn động bành một tiếng toàn bộ người lại đột nhiên hóa thành từng đạo huyết quang hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra không người biết được đây chính là lệ công một cái khác ma đạo tuyển học thiên ma giải thể đại pháp bất quá môn tuyển học này lại là dùng để chạy lấy thân hóa huyết ngàn vạn huyết quang đồng thời bắn ra tương đương với tự bạo nhục thân mà hắn nguyên thần thì bám vào trong đó một đạo huyết quang ở giữa chạy trốn không phải vạn bất đắc dĩ lệ công tuyệt sẽ không thi triển môn tuyệt học này bởi vì loại này tự tổn tuyệt học một khi thi triển cũng chỉ có thể giữ lại nguyên thần nhục thân vẫn diệt tu hành cũng l i ề n hủy nhưng lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều lắm chỉ cần có thể còn sống coi như chỉ còn lại nguyên thần hắn cũng có năm chắc có thể tái tạo nhục thân khôi phục tu vi đến lúc đó hắn nhất định phải báo thù dựa hận lệ công trong lòng tràn đầy o á n độc Mà vũ hóa điền đáy mắt hiện c ô g lên t hàng ể thi t quang h thủ vậy đoạn, n sau một khắc khổng lồ nguyên thần chỉ lực tuân ra đem tiêu ngàn vạn huyết quang bao phủ thiên cung huyền ảnh vũ hóa điền tâm thần k h é động Trực phần lớn huyết quang cũng không thụ kia to lớn lồng giam ảnh hưởng trực tiếp xuyên qua kia lồng giam bay về phía bờ phía tựa như không tại một cái chiều không gian đồng dạng vũ hóa điền nhìn chằm chằm một khác cũng không có bưng lỏng rất nhanh ánh mắt của hắn ngưng tụ tìm tới ngươi lồng giam bên trong một đạo huyết quang muốn bay ra lại đột nhiên bị chặn tiếp theo lồng giam phát sinh biến hóa thần t ầ n g lớp lớp thu nhỏ hướng đạo kia quỷ dị huyết quang vây quanh quá khứ đạo này huyết quang thình l i n h liền là lệ công nguyên thần c h i lực chỗ bám b ả o cảm ứng được nguy cơ lệ công nguyên thần hiện hiện thần s á c hoàng sợ ngươi bất quá chỉ là tầng hai cảnh làm sao có thể rèn luyện ra nguyên thần c h i lực ngươi không biết còn nhiều nữa mang theo nghi vấn xuống địa ngục đi thôi vũ hóa điền lạnh l ù n nói cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào vững chắc thiên cung h u y n ảnh đem nó vây khốn về sau thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp tùy theo thi triển lệ công khổng lồ nguyên thần chỉ lực trong nháy mắt hướng phía vũ hóa điện vào tới bị lấy thủ đoạn đặc thù luyện hóa tiếp theo tẩm bổ vũ hóa điện nguyên thần thật đẹp vị chất dinh dưỡng a vũ hóa điện trên mặt lộ ra vẻ hương thụ ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi cuối cùng tại lệ công tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong hắn nguyên thần triệt để bị luyện hóa mà vũ hóa điện nguyên thần lại lần nữa tăng cường gấp mấy lần loại này mạnh lên tốc độ làm cho vũ hóa điện say mê không thôi nghe được lệ công tuyệt vọng nguyên rủa vũ hóa điện chậm chạp hoàn hồn cười lạnh không thôi vậy ngươi cũng phải có thời cơ làm quỷ mới được đ ế từ lệ công khí vận bốn lập tức lại đem đạt thành trăm vạn khí v ậ n vũ hóa điền khỏe miệng hơi quật lên cực kỳ hài lòng thiên nhân c ư ờ n giả g quả thật là so võ giả tầm thường đáng tiền nhiều g e n sắc khi còn nóng vũ hóa điền đem ánh mắt chuyển rời đến thủy thần lao tổ cùng t r ú c pháp khánh chiến trường hắn dù bị thương nhưng ở bạch hồ huyết mạch cùng thần kiếm điện kinh khủng tốc độ khôi phục phía dưới thương thế đã ổn định ảnh hưởng đã không phải là quá lớn hắn chuẩn bị nhân cơ hội này đem chúc pháp khánh cũng cho giết chết lúc này chúc pháp khánh tại thủy thần lao tổ điên cùng thế công giới đã không có sức hoàn thủ bị đánh cho máu me đồng địa khi thế trợt mạnh trận yếu hiện nhiên đã xem đến cực hạn. dựa theo này xuống dưới coi như không cần vũ hóa điện độc thủ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết bất quá vì để p h ò n g vấn nhất vũ hóa điện vẫn là chuẩn bị tự mình ra tay mà lại chúc pháp khánh nguyên thần cùng số mệnh hắn cũng không muốn bỏ qua nhưng vào lúc này trên bầu trời thế cục lại sinh biến hóa chỉ thấy đám người tranh đoạt long nguyên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hơn mười vị thiên nhân bên trong đã có một người v ỡ lạc mấy người thụ thương bị ép rút lui chưa thương cái này trong đó liên bao quát tôn ân đồ đệ lô tuần rút cuộc chúng thiên nhân bên trong cảnh giới của hắn cùng thực lực đều là yếu nhất đương nhiên cái này cần bài trừ vũ hóa điện cũng không tại h cảnh ể lấy nói. Vâng, giới mà t mọi người kịch liệt hôn chiến bên trong long nguyên lần nữa từ doãn trọng trong tay tột tay bị kích hướng chân trời thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi xuống đế thích thiên cùng tôn ân đám người chiến trường phụ cận lúc này đế thích thiên cũng bị tôn ân ba người liên thủ vây công đánh cho liên tục bại lui trên thân bắt đầu xuất hiện thường thế nhìn thấy long nguyên phi đến mấy người thần sắc khác nhau lập tức đều muốn rút người ra đi đoạn nhưng vào lúc này đế thích thiên trong mắt bỗng dưng sinh ra một cỗ lệ khí giận dữ hết long nguyên là bạn tọa các ngươi bảy kiến có này muốn cấp bạn tọa đồ vận đã bạn tọa không chiến được các ngươi cũng mơ tưởng được cuối cùng tại tất cả mọi người muốn rách cả mỹ mắt thần sắc bên trong kinh khủng trưởng lực ghế quyền long nguyên đem kia hiện ra hồng quang nóng hổi long nguyên báo phủ vây anh sau một khắc theo một đạo hoang minh âm thanh kia bị đám người tranh đoạt thật lâu long nguyên đột nhiên nắt thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi sáu long nguyên tranh đoạt chiến bốn chẳng ai ngờ rằng đế thích thiên vậy mà lại lựa chọn hủy diệt long nguyên mắt thấy long nguyên bị đế thích thiên một trường vốn á t tất cả mọi người ngây dại ha ha ha ha ha ha ha đế thích thiên g ơ thẳng lên trời cười to hắn thanh như lôi c h ấ n trang như điên cuồng mà nói bản tọa không có được đồ vật ai cũng đừng nghĩ đạt được đám người bỗng dưng bừng tỉnh tiên phi hai mắt băng lãnh quắp ta muốn mạng của ngươi hắn chuyến này tuy là thụ mông xích hành bọn người mời đến đây nhưng đối với long nguyên loại này thiên địa dị vật hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú hắn nguyên vốn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau trong h khoảnh khắc hai người kịch chiến ở cùng nhau phía dưới vũ hóa điện lông mày cũng là nhữ lên thế cục này phát triển cũng có chút năm ngoài dự đoán của hắn hắn không nghĩ tới đế thích thiên vậy mà trực tiếp đánh nát long nguyên、ừ. không đúng đột nhiên vũ hóa điện ánh mắt ngưng tụ gác gao nhìn chằm chằm trên trời cao chỉ thấy kêu long nguyên phá thoái qua hoa ngưng tụ không tan tại hư không không ngừng biên ả o chìm nổi lập tức hết thẻ bảy đạo như dung nham giống như hiện kim hờ mang lại chậm rãi ngưng tụ tiếp theo hóa thành bảy viên lớn t r ừ n g cái trứng gà l o n g châu hướng phía tứ phương bay đi gặp tình hình này đám người cũng sửng sốt một chút long nguyên không có bị hủy đi mà là phân liệt thành b ả y phần nhanh đoạt lấy lại tinh thần đám người lập tức cực kỳ vui mừng nhao nhao khởi hành hướng phía kia bảy viên long châu phóng đi ẩm ẩm một trận trướng mắt quang hoa hiện lên bảy viên long châu trong nháy mắt liền bị đám người đoạt tới tay ngược lại vũ hóa điền bời vì khoảng cách khá xa Muốn tiến về cấp đoạt thời điểm chậm một tiến đoạt thời về cấp bảy ư được. ớ c có cấp một Bất thấy phút viên khi giờ Nguyên Long không nhìn này đều quá b viên long nguyên t hắn u ộ c về, h lập tức thở nhẹ nhàng thở ra. Viên long nguyên, bên ả y v i l o này g Nguyên, hắn bên n người liền đoạt lấy bốn quả phân biệt tại tôn ân tiêu giao tử bạch ngọc kinh cùng tạ huyền trong tay mà còn lại ba viên đại tống mê thiên minh thánh chủ quan thất bởi vì khoảng cách tương đối gần trước hết nhất đoạt lấy một viên m ặ t khác hai viên thì phân biệt bị tà đế hướng vũ điển cùng đế thích thiên đệ tử băng h o à n cướp được ngược lại yên p i cùng đế thích thiên mặc dù thực lực là trong chàng tối nhóm đứng đầu nhưng bởi vì hai người ngay tại chiến ngược lại cũng không cướp được long nguyên giờ phút này chú ý tới long nguyên chưa từng hủy đi ngược lại phân liệt thành b ả y phần hai người cũng có chút ngây m ẩ n cả người đáng chết lây lại tinh thần đế thích tiên lúc này giận dữ thân hình chuyển một cái hướng thẳng đến khoảng cách gần nhất tôn ân cùng tiêu g i a o tử phóng đi đem long nguyên giao ra tiên phi cũng lấy lại tinh thần đến thử l ệ n h một tiếng nói muốn long nguyên n a mo m hắn không chiếm được đế thích tiên cũng mơ tưởng được tiếng nói vừa ra hai người lại lần nữa triển khai kịch chiến mà lúc này những người còn lại c ũ n g điên cuồng n h o nhao bắt đầu hướng tay cầm long nguyên mấy người phát khởi công kích muốn tranh đoạt long nguyên đem lòng ch long châu là của ta lấy r a mơ tưởng có bản lĩnh liền đến cẩm người muốn chết giết trong n g a y mắt quân chiến bộc phát bạch ngọc kinh tạ huyền hướng vũ điển quan thất cùng băng hoàng năm người trở thành đám người trọng điểm vây công đối tượng mà tôn ân cùng tiêu giao tử lại không người dám đi tìm bọn hắn gây chuyện đám người mặc dù điên cuồng nhưng cũng không phải người ngu trong trận là thuộc tôn ân cùng tiêu giao tử chờ giải rác mấy người thực lực mạnh nhất đi cùng bọn hắn đoạn đây không phải là ngại mình chết không đủ nhanh sao bởi vậy đám người đem mục tiêu đặt ở hơi yếu một chút bạch ngọc kinh năm người trên thân tiêu dao từ cận gật đầu cũng không cự tuyệt hắn giờ phút này dù đã thu hoạch được một viên long nguyên theo lý mà nói trước đó ước định đã có thể không còn giá trị rồi hắn hoàn toàn có thể mang theo viên này lòng châu trước tiên lui nhưng hắn như là đã đã đáp ứng muốn cùng tôn ân bọn người liên thủ vậy dĩ nhiên liền muốn đến giúp ngọn mượn không do dự hai người lúc này lách mình rơi xuống gia nhập chiến trường ở giữa giờ phút này bạch ngọc kinh cùng tạ huyền bởi vì tay c ầ m long nguyên đang bị đại nguyên vương triệu một đám cao thủ vây công tôn ân cùng tiêu g i a o tử rơi xuống hư không thay hai người đỡ được đại bộ phận công kích an thế thanh cũng b u lại năm người đứng chung một chỗ công thủ có thứ tự rất nhanh liền đánh lui tất cả cướp đoàn người đồng thời bắt đầu phản kích đáng chết mắt thấy cầm mấy người không có cách nào m ô n g xích hành sắc mặt tâm trầm lúc này bắt đầu cải biến sách lược trầm giọng nói đoạt mặt khác mấy cái còn lại ba cái long nguyên trong đó một viên tại hướng vũ điện trong tay nhưng hướng vũ điện cùng bọn hắn là minh hữu bọn hắn tự nhiên không tốt ra tay chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay quan tất h cùng băng hoàng rất nhanh quan tất h cùng băng hoàng liền trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng doan trọng quyết định muốn cướp một viên long nguyên ngay tại phát c ũ n g giống như công kích quan tất h bên cạnh còn có a phạm sách cùng thần mẫu bọn người mà băng hoàng thì bị lý trầm chu mặc y hỉa mấy người vây công thậm chí ngay cả nộ phong lôi đều trực tiếp hiện trường làm phản đối với hắn phát khởi công kích theo đại nguyên vương triệu mấy người nhúng tay hai người áp lực càng là đột n h i tăng nộ phong lôi người dám đối ta ra tay sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi tại mọi người vây công phía dưới băng hoàng rất nhanh liền không kiên trì n hắn n nộ g phía phong h lôi quát.、Hắn、cướp được long nguyên chưa hẳn không có nuốt một mình ý tứ nhưng còn chưa kịp phản ứng liền bị vây đánh đối những người khác công kích hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng nộ phong lôi hiện trường làm phản quả thực làm hắn vừa sợ vừa giận mấu chốt nhất là nộ phong lôi thực lực cực mạnh coi như tại thiên môn bên trong thực lực cũng gần bằng với sư phụ của hắn đế thích thiên một tay ngũ lôi hóa cửa thủ có thể hóa đi thiên hạ và ậ vợ ậ làm hắn vô cùng e rẻ căn bản không dám cùng nộ phong lôi cứng đôi cứng bóp nói nhảm đem long trâu giao ra thà cho ngươi không chết về phần đế thích thiên hắn có thể còn sống sót rồi nói sau nộ phong lôi không sợ chút nào lạnh lùng cười nói hắn vốn là cùng đế thích thiên có thủ một mực bị đế thích thiên băng phong tại bắc cực băng sơn lần này cũng là bị đế thích thiên lấy vợ hắn tính mệnh làm uy hiếp đến đây vì hắn tranh đoạt long nguyên nhưng giờ phút này đế thích thiên tự thân khó đảm bảo hắn chỉ cần giành lại một viên long châu dựa vào cái này tiên thêm một bước chưa hẳn không thể địch nổi đế thích thiên cứu ra thê tử của hắn cho nên lúc này hắn không chút do dự đối băng hoàng ra tay rồi đáng chết gặp nộ phong lôi không sợ uy hiếp của hắn băng hoàng sắc mặt khó coi vô cùng mà liền tại cái này vừa mất thần trong n h y mắt hắ bay rót ra ngoài bên cạnh lý trầm chu thay thế ánh mắt sáng lên lập tức lấn người lên trước một q u y ề n đánh vào băng hoàng ngực băng hoàng lúc này thổ huyết bay ngược liên tục nhiều lần trọng kích làm cho trong tay hắn long châu cũng rời khỏi tay hướng mặt đất rơi xuống mà đi lý trầm chu cực kỳ vui mừng vội vàng hướng long châu đuổi theo lại bị nộp h o n g lôi vượt lên trước một bước một trưởng đánh bay mấy c h ụ c trượng lan đi long châu là ta lý trầm chu giận dữ người muốn chết quyền tức là quyền tiếng hét phẫn nộ bên trong lý trầm chu thanh thế to lớn đấm ra một quyển hư không rung động một cô hạo đạn quyền ý hướng phía nộ phong lôi càn quét mà đi k h ô nộ g lượng biết tự lượng sức mình. n sức i phong lôi hừ lại n h một t ế n g mảy may không đem Trầm Lý cả h u để vào m tay dùng ngũ lôi h cực Chu thủ hóa đi Lý rất mau đuổi theo đến long nguyên đang muốn đưa tay đi bắt nhưng cái này một cái tay từ hư không nhô ra trước hắn một bước đem long nguyên bắt được trong tay nộ phong lôi sửng sốt một chút tiếp theo càng thêm phần nộ người m u ố n chết hắn ng ờ nng đầu nhìn lại phía trước một đạo người khoác ngân bại cáo mãng bảo thân ảnh một tay cầm kiếm một tay nắm long c h â u lạnh nhạt nhìn qua hắn nộ phong lôi biết người này chính là đế thích thiên trước đó từng hạ lệnh để bọn hắn bắt s ố n g người đại minh tây s ư ở n g hãng công vũ hóa điện đem l o n g c h â u giao ra nộ phong lôi quát vũ hóa điện tung tung trong tay long nguyên thản nhiên nói muốn tới lấy vậy ta trước hết giết người nộ phong lôi vô cùng phẫn nộ thân hình l o a lên lập tức hướng phía vũ hóa điện rét đi lên một đôi rộng lượng bàn tay nổi lên lôi quang mang theo khó mà địch nổi kinh khủng như thế hướng vũ hóa điển vào đầu vô xuống vũ hóa điển cũng không đón đỡ vận chuyển g ă n g tấp thiên nai có chút l ó e lên liền né tránh nộ phong lôi công kích ẩm ẩm hư không trực tiếp bị nộ phong lôi một trưởng vồn á t nhưng hắn cũng không để ý tới một chiêu không bên trong tiếp tục hướng vũ hóa điển công tới ngũ lôi hóa cực thủ sao hoàn toàn chính xác uy lực bất phàm vũ hóa điển thì thảo cũng bắt đầu nghiêm túc ánh mắt lạnh lùng trên thân huy hoàng kiếm thế bắt đầu chậm rãi bốc lên một kiếm phá vạn pháp sau một khắc hắn h ư ớ n g phía nộ phong lôi một kiếm chém xuống. vô địch kiếm ý hạo đáng trên chín tầm trời trong khoảnh khắc xé rách trường không nộ phong lôi con ngươi co rụt lại đã nhận ra nguy cơ nhưng ra ngoài đối thực lực bản thân tự tin hắn cũng không trốn tránh mà là lần nữa thi triển ngũ lôi hóa cầu thủ ý đ ồ tan đi cái này kinh khủng kiếm thế nhưng theo kiếm thế rơi xuống thời không ngưng trệ vạn pháp không còn liền ngay cả hắn nguyên khí vận chuyển tốc độ đều trở nên chậm mấy phần mà cố kêu mênh mông kiếm ý càng là kinh khủng khó có thể tưởng tượng hắn rốt cục ý thức được một kiểm này đáng sợ nhưng đã không còn k i ế rồi suy bén nhọn xe rách tiếng vang lên nộ phong lôi thân thể run lên trên thân trong nháy mắt bị vô số kiếm khí quẹt làm bị thương m á u me đầm địa mà hắn ngăn tại trước người hai tay càng là trong nháy mắt bị kiếm khí chém vỡ xương vỡ bay l o ạ n vê đ ú c nộp h o n g lôi phát ra tiếng kêu thảm toàn bộ người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài chỉ một kiếm trực tiếp để hắn lâm vào trọng thương khí tức rất nhanh hệ vải xuống tới không biết sống chết gặp nộp h o n g lôi dám bằng tay không tiếp kiếm ý của hắn vũ hóa điển cười lạnh một tiếng đối loại này thế cục cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nộ phong lôi thực lực hoàn toàn chính xác không yếu nhưng hắn làm sao từng yếu mà lại hắn hiện tại thế nhưng là đã kích hoạt lên ba loại huyết mạ Như như t bạch ngọc kinh quay đầu mắt nhìn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn lập tức cầm kiếm quanh người thẳng hướng phía trước hướng vũ điện muốn đoạt hướng vũ điện trong tay viên hướng kia long nguyên tôn ân mấy người cũng có chút hưng phấn không còn là vũ hóa điện lo lắng chuyên tâm đối phó những người khác bảy viên long nguyên bây giờ chỉ kém hướng vũ đ i ể n cùng quan thất trong tay cái này hai viên vũ hóa đ i ể n cũng không để ý tới những người khác hắn biểu lộ đ ạ m ạ c yên t ĩ n h mà nhìn chằm chằm vào phía trước mấy người họ hứng nói ai m u ố n chế liền lên đến giờ phút này lý trầm chu vang hoàng mặc y h ì a mấy người cũng nhao nhao xông tới ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm hắn mục tiêu của bọn hắn đều là long nguyên mà bây giờ vũ hóa đ i ể n cướp được long nguyên tự nhiên trở thành bọn hắn cộng đồng mục tiêu bất quá vũ hóa điện trên thân phát ra cỗ này vô địch vì thế làm cho bọn hắn có chút kiếm kỵ một lát sau đám người liếp mắt bị một kiểm chém xu khi tức hư nhược nộ phong lôi nghĩ đến vừa rồi k i u kinh người một kiếm cuối cùng vẫn là đẻ xuống x u n g động trong lòng quay người hướng phía nơi xa quan thất chỗ chiến trường phóng đi lý trầm chu thì phóng tới hướng vũ điển chỗ chiến trường hắn cùng quan thất mặc dù không tính là tốt bao nhiêu quan hệ nhưng cuối cùng cùng là đại tống võ lâm người không muốn đ ố i quan thất ra tay cho nên chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay hướng vũ điển đám người nhao nhao chuyển di mục tiêu kể từ đó vũ hóa điển bên này liền không có đối thủ mắt nhìn trong tay viên này long nguyên cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng vũ hóa điển thở sâu đẻ xuống giờ phút này nuốt vào dục vọng đem long nguyên thu、hồi. liếc mắt dưới mặt đất chữa thương nộ phong lôi cũng không có muốn tiếp tục động thủ với hắn tâm tư việc cấp bách là trước đem bảy viên long nguyên tất cả đều nắm bắt tới tay nhìn xuống phía trước hai nơi chiến trường một lát sau vũ hóa đ i ể n trong lòng liền đã có tính toán quan thất thực lực không yếu nhưng cuối cùng cũng chỉ có tầng b ả y cảnh khẳng định là không gánh nổi trong tay viên kêu long nguyên nhưng tranh đoạt long nguyên người cũng không phải một lòng mặc kệ ai đạt được long nguyên đều sẽ bị những người khác vây công trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào quyết định sau cùng thuộc về thế là vũ hóa điền đưa ánh mắt về phía xa xa hướng vũ điền vị trí chỗ ở lúc này tại mấy vị đồng cấp cao thủ vây công phía dưới hắn không chỉ có còn có thể thủ ở long nguyên mà lại thỉnh thoảng còn có thể triển khai phản kích kinh khủng lực lượng nguyên thần bao phủ vùng hư không kia hướng vũ điện nguyên thần mạnh làm cho bạch ngọc kinh bọn người vô cùng kiến kỵ hãn đạo tâm trùng ma đại pháp đã tu hành đến đại thành trị cảnh căn bản không phải gà mở bảng ban có thể so sánh bất quá nguyên thần căng mạnh bản tọa liền càng hưng vấn vũ hóa điện liếm môi một cái thân hình lây nhẹ hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía hướng vũ điện đánh tới hướng vũ điện tại nhiều người vây công giới nay đã tràn ngập nguy hiểm đang lấy nguyên thần cùng bạch ngọc kinh bọn người cùng nhau lúc này đột nhiên lại phát giác được một đạo khí tức nguy hiểm từ sau lưng t ậ t đen lúc này biến s á c đang muốn trỏ lại ngăn cản lại bị bạch ngọc kinh một kiếm chạm tại vai trái trong nháy mắt máu tơi ư như trụ cánh tay trái trực tiếp bị chém xuống tới hướng vũ điện kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh bị trọng thương phía dưới liền ngay cả nguyên thần cũng là hơi chấn động một chút s u ý nữa khó mà duy kế suy nhưng vào l theo một đạo thanh em rất nhỏ một thanh kiếm trực tiếp thuận phía sau hắn cắm vào một nửa mũi kiểm từ trước ngực lộ ra theo s á t lấy hướng vũ điền liền cảm giác huyết dịch khắp người giống như thủy t r i ề u tràn vào trôi này đ ỏ s ợ ma kiếm bên trong không chỉ có như thế liền ngay cả nguyên khí của hắn cùng t i n h khí cũng bắt đầu trôi qua bị sau lưng người kia cách không hấp thụ luyện hóa bản tọa đã sớm nói với ngươi đừng tới cho ta vì cái gì hết lần này tới lần khác không nghe đâu thâm trầm thanh em từ phía sau chuyển đến vũ hóa điển hướng vũ điền trong lòng nghiêm nghị cảm giác được khí cơ trôi qua hắn cắn chặt hẳng nói cho dù chết ta cũng muốn để các ngươi nỗ lực giá phải tr tiếng nói vừa ra hắn nguyên thần bay trở về trong cơ thể trong n g á y mắt tránh thoát trói buộc đi theo một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu từ trong cơ thể hắn ấp ủ hắn trên thân da thịt da thịt lại bắt đầu chậm rãi phồng lên bắt đầu có loại muốn nổ tung cảm giác không được hắn muốn tự bạo nguyên thần bạch ngọc kinh đám người sắc mặt khẻ biến lập tức lách mình lui ra phía sau nguyên thần còn có thể tự bạo vũ hóa điền cũng là khuôn mặt khẻ biến nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo người lạnh nói tại bản tọa không có cho phép trước đó người hết thể đều là của b ụ n tọa nghị tự bạo nguyên thần nà mơ rút lời tại ba tôn thanh thú tiếng gào t h é t bên trong vũ hóa điền nguyên thần cũng thoát ly ý thức hải và o hư không ngưng tụ âm ẩm một cỗ áp lực mênh ngông hiện lên máy bay hạ cánh trong đêm về nhà ba giờ hơn mười đến trong đêm đổi ra ngoài mặc dù đến muộn n h ư n g ta cảm thấy thái độ của ta hẳn là đòn o chính đầu chó b ả n m ệ n h buổi chiều bình thường đổi mới ngày mai bắt đầu thêm điểm lượng mỗi ngày nhiều càng một t r ư ơ n g mặt khác đi công tác mấy ngày nay mặc dù đổi mới thiếu một ít bất quá không có cách nào gõ chữ thời điểm cũng sẽ dành thời gian để suy nghĩ kịch bản lớn hậu kỳ kịch bản đã đều định ra tới dành thời gian làm một chút mảnh cương là được rồi đại khái sẽ lên ba trăm l i n vật chữ xem như một cái khiêu chiến không nhỏ nhưng là ta nghĩ ta có thể bình thường viết xong xin mọi người giám sát tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi bảy long nguyên tranh đoạt chiến xong thiên cung huyễn ảnh theo nguyên thần chi lực hiện lên đạo đạo hư hảo lực lượng nguyên thần p h u n g trào và hư không gây dựng một phương tiên địa l ồ n g giam mông lung ở giữa hướng vũ điền nguyên thần tựa hồ đi tới một cái tựa như tiên linh ảo cảnh tốt đẹp c h i địa tràn đầy mê nguyễn cùng mị hoặc loại cảm giác này thẳng tới sâu trong linh hồn làm cho hắn nguyên thần xuất hiện ngắn n g i ngốc trệ cũng ngay một khắc này vũ hóa điền ánh mắt l ạ n lẽo trong nháy mắt khổng lồ lực lượng nguyên thần hướng phía vũ hóa điền vào tới n h a u nhao bị hắn nguyên thần luyện hóa hấp thu mà hướng vũ điền lực lượng nguyên thần thì là bắt đầu phi tốc trôi qua nguyên bản bành trướng thân thể bắt đầu cấp tốc khô các sổ giới nguyên thần tình khí nguyên khí đồng thời bị hấp thụ hướng vũ điền bỗng nhiên bừng tỉnh tiếp theo mở to hai mắt nhìn hãi nhiên thất sắc người tu hành tà công vũ hóa điền cười lạnh chỉ cần có thể giết người không quan trọng tốt xấu là chính là tạ bản tọa nói mới tính trong lúc nói chuyện vũ hóa điện tiện tay một chiêu hướng vũ điện trên người long nguyên chính là thoát ly mà ra bị vũ hóa điện nắm chặt nguyên thần tình khí nguyên khí ba cái đồng thời trôi qua tăng thêm nguyên thần bị giam cẩm hướng vũ điện rốt cuộc khó mà động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem long nguyên bị vũ hóa điện cướp đi theo khí tức dần đần yếu bót hướng vũ điện trong mắt dần đần lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng hắn không nói một lời chỉ là nhìn chằm chặp vũ hóa điện k h o miệm lộ ra một tia tự dê tạ thua được làm vừa thua làm g i ặ hắn sớm đã nghĩ tới mình sẽ có một ngày như、vậy. theo ỉ là, đ sau cùng một tia lực lượng bị hút đi hắn sinh cơ cũng triệt để đoạt tuyệt một đời tiêu hùng tà đến hướng vũ điển như vậy bỏ mình đến từ hướng vũ đ i ể n khí vận 458988. đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở âm vang lên khí vận rốt cục lần nữa phá trăm vạn vũ hóa đ i ể n khỏe miệng hiện hiện vẻ t ư ơ i cười nhẹ bông tay hướng vũ đ i ể n thân thể khẳng kheo chính là ngã rơi xuống còn chưa rơi xuống đất ngay tại hư không hóa thành một mịn chậm rãi tiêu tán t giờ này khác này cách đó không xa bạch ngọc kinh bọn người mới mừng tỉnh đều là nhịn không được hít sâu một hơi đám người nhìn qua vũ hóa điện ánh mắt đều có chút không đúng bọn hắn chưa từng nghe nói qua có loại này tả môn võ công ngay cả người khác nguyên thần cùng t ì n khí nguyên khí đều có thể hấp thu tu hành mấy trăm năm kết quả là hết thể tất cả tất cả đều thành k h ô n g không thể không nói cái này khiến bọn hắn đều có chút kinh dị cảm giác đấy lòng phát lạnh nghe thấy thanh â m vũ hóa đ i ể n nhàn nhạt liếc mắt đám người không có nhiều lời hắn cẩn thận cảm ứng một chút thời khắc này nguyên thần phát hiện thời khắc này nguyên thần so với trước lại mạnh mẽ mấy lần không ngừng đã bắt đầu ngưng hư c h u y ể n thực dù là không tận lực phóng thích đều có thể hiện hóa ra vũ hóa đ i ể n cái bóng không còn là trước đó loại kia hư hảo điểm sáng trạng thái một cái hướng vũ điển cơ hồ bù đắp được ba cái lệ công lấy hắn thời khắc này lực lượng nguyên thần đã không sợ đại bộ phận tiên nhân không cần lại có gì lo lắng. có thể trực tiếp lấy nguyên thần xuất hiếu thi triển nguyên thần công kích không chỉ có như thế hấp thu hướng vũ điện một thân t i n h nguyên mặc dù chưa từng đột phá nhưng cũng làm cho đến vũ hóa điện cảnh giới triệt để vững chắc xuống chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao cùng chịu thương thế cũng toàn bộ bổ sung trở về trạng thái lần nữa đạt đến đỉnh phong trình độ vũ hóa điện ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía sau cùng một phương chiến trường còn có cuối cùng một viên long nguyên chưa từng tới tay lúc này chiến đấu tiến hành vô cùng kịch liệt đám người cũng biết muốn tại vũ hóa điện đoàn người này trong tay đoạt long nguyên hơn phân nửa là không thể nào bởi vậy đều đem mục tiêu nhắm ngay cuối cùng cái này một viên long nguyên tại hơn m ộ ư ơ i vị cao thủ vậy công dưới quan thất sớm đã bị thương rút lui trong tay long nguyên cũng đã qua mấy đạo tay bất quá long nguyên rơi xuống tay người nào bên trong ai liền sẽ trở thành bị vây công đối tượng tăng thêm đế thích thiên một phương t á m vị hôm nay tới đây tham dự đổ lòng chỉ chiến thiên nhân tổng cộng có tiếp cận ba mươi người cô thế lực này cơ hồ đủ để quét ngang toàn bộ thần châu nhưng cho tới bây giờ gần ba mươi vị thiên nhân đã chỉ còn lại hai mươi người vẫn lạc trọn vẹn chín người ngoại trừ trước hết nhất vẫn lạc long mộc nhị đạo chủ cùng vẫn l ạ tại vũ hóa điện dưới kiếm thần tướng hướng vũ điện cùng lệ công ba người bên ngoài cùng long một nhị đảo chủ cùng một chỗ đến đây đông hải tiên nhân mạc y y cũng vất lạc chết tại lý trầm chu lật trời ba mươi sáu lục xì phía dưới đại nguyên một phương tiêu túng thì là tại trước đó chiến đấu bên trong chết tại bạch ngọc kinh r ơ i kiếm đế thích tiên dưới chướng bảy người giờ phút này cũng chỉ thừa nộ phong lôi băng hoàng lãng phiên vân cùng thần mẫu bốn người thần tướng bị vũ hóa điện giết chết cùng thần mẫu cùng một chỗ là đế thích tiên n h ấ t tiệu khí vương lang độ hu người này là độc hành trộm phạm lương cực sư phụ nhưng ở trước đó động đỉnh hồ chiến dịch bên trong phạm lương cực vì bảo hộ hàn bách cùng phong hành liệt bọn người chạy trốn chết tại vũ hóa điện lăng độ hư biết được việc này về sau lần này vốn là dự định đến đây chém giết vụ hóa điển là phạm lương cực báo thủ không n g ờ tới còn không tới kịp cùng vũ hóa điển giao thủ ngay tại trước đó long nguyên tranh đoạt chiến bên trong may mắn giành được long nguyên lập tức bị đám người vây công đến chết hoàn toàn liền là cái thằng xui xẻo mà cùng lăng độ hư đồng dạng xui xẻo còn có áo phảm sách trước đó đại thanh một trận chiến hắn từ đại thanh chạy trốn về sau vốn định về tây vượt nhìn xem không nghĩ tới lại gặp đế thích thiên sau đó liền bị đế thích thiên dùng vũ lực chấn áp cưỡng ép thu phục mang đến đông hải giúp đỡ đồ long nhưng đồng dạng cũng vẫn lạc tại vừa rồi long t r a n tranh đoạt chi mấy trăm năm khổ tu một khi thành k h ô n g thật đáng buồn đáng tiếc lúc này ngoại trừ vũ hóa điền bên này sáu người bên ngoài t i ê n vi còn tại ở đế thích thiên tử chiến lãng phiên vân cùng bảng ban thì t ử vừa mới bắt đầu liền triển khai kịch chiến hai người đối long nguyên căn bản không có hứng thú tựa hồ gặp mặt liền muốn điểm cái sinh tử thắng bại ngoài ra chúc pháp khánh thì bị thủy thần lao tổ cố lấy ngay tại trận chiến dưới mặt đất đấu kịch đấu chúc pháp khánh gần như sắp muốn bị đánh chết những người còn lại tất cả đều tại tranh đoạt cuối cùng cái này một viên long nguyên vũ hóa điền đưa mắt nhìn một lát từ bỏ tham chiến ý nghĩ chuẩn bị trước giút thủy thần lao tổ diện tr không ngờ đúng lúc này trúc pháp khánh không thể kiên trì được nữa bị thủy thần lao tổ trực tiếp truy phát nổ lục thân nổ t u n g vỡ vụn như mưa s ù i một đạo nguyên thần bay lên trời mơ hồ hiện hiện trúc pháp khánh hoảng sợ khuôn mặt muốn chạy trốn vũ hóa điền ánh mắt ngưng tụ chưa từng do dự trong nháy mắt liệt không đổi kịp trước lấy thiên cung huyễn ảnh v â y khốn tiếp lấy thi triển cức thần kiếp đem nó nguyên thần đánh tan cuối cùng lại lấy thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp hấp thu luyện hóa lần nữa thu được bốn mươi vạn khí vợn trọn vẹn xuống tới tơ lụa vô cùng làm cho xa xa tôn ân mọi người lần nữa chọn mắt hốc mồm v chăm hay không bằng tay quen Bạch. thân hình khẽ nhúc ních vũ hóa điện ngự không trở lại tôn ân bọn người bên cạnh cùng đám người cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa chiến trường thủy thần lao tổ vừa mới kinh lịch một trận kịch chiến nhưng thật giống như không có bao nhiêu tiêu hao giống không có chuyện người yên tĩnh cùng tại vũ hóa điện sau lưng chỉ là tại trải qua tôn ân trước m ặ t lúc không biết là duyên cớ nào đối mắt nhìn tôn ân đám người cũng hiểu biết thủy thần lão tổ ra sao tình huống cũng không để ý hắn tôn ân nhìn cả người khí thế như máu vũ hóa điện cảm khái nói ngươi nội tình này cùng tư chất quả nhiên là mạnh không tường nổi lần này coi như không có cướp được long nguyên thu hoạch của ngươi chỉ sợ cũng lớn nhất lời này ngược lại không có nói sai lần này đông hải hành trình vũ hóa đ i ể n không chỉ có đột phá đến tầng hai cảnh lĩnh ngộ ra lĩnh vực mà lại lại hấp thu mấy vị thiên nhân tinh khí thần nguyên thần càng thêm cường đại võ đạo c à n g ngộ cũng càng tiến lên một bước có thể nói là thu hoạch tương đối khá lại thêm trong tay cái này hai cái long nguyên hắn đã là lớn nhất bên thắng bất quá cái này hai cái long nguyên cuối cùng còn cần một lần nữa phân phối trước mắt còn cũng không thuộc về vũ hóa điện rốt cuộc chia đều long nguyên đây là ngay từ đầu liền quyết định tốt đến có khế ước tinh thần vũ hóa điền cũng rõ ràng điểm này trên mặt cũng không lộ ra cái gì vui mừng bình tĩnh nói tiền bối quá khen lên rồi tôn ân cười cười ngẩng đầu tiếp tục xem hướng về phía xa xa chiến trường chỉ thấy lúc này quan thất lý t r â m chu bát sư ba thần m â u mấy người đều đã trọng thương rút lui giờ phút này chính phân bố tại mặt đất các nơi c h ư a thương giờ phút này tranh đoạt long nguyên chủ lực chỉ có gió trọng nộ phong lôi ngông xích hành trở giải rác mấy người trong đó mạnh nhất liền là gió trọng chỉ thấy hắn thi triển long thần công hóa thành một đầu kim sắt long ảnh uy thế kinh người cơ hổ có thể sánh vai chín tầng cành cừng giả nộp phong lôi bọn người ở tại hắn trong tay đều nhao n h a u thua trận thật mạnh võ học tôn ân bọn người sắc mặt n g ư n g trọng nhìn chăm chăm hóa thành long ảnh d o a n h trọng giữa thiên địa lại có quỷ dị như vậy võ học hóa thành long ảnh về sau thực lực của hắn tăng lên mấy lần không ngừng lực công kích tốc độ phòng ngự đều có tăng lên trên diện rộng khó trách hắn dám c u n g nôn ngăn trở đế thích tiên đám người tán đồng gật đầu trong lòng cũng có chút rung động cái này an thế thanh đột như nói trước trước vũ hóa điện tiểu hữu dẫn xuất thần lắm lúc tựa hô cũng hóa thân thành long ảnh tiểu hữu cùng cái này doãn nghe vậy đám người đều nhìn về vũ hóa điển vũ hóa điển nhẹ gật đầu không sai đây là long thị nhất tộc long thần công tại hạ may mắn đ o ạ t được long thần công đám người giật mình danh tự này cũng là cùng môn võ học này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh long thị nhất tộc tôn ân thì tựa hầu nghĩ tới điều gì nhìn chằm chằm vũ hóa điển đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tiếng ngưng trọng bất quá giờ phút này đám người l ự c chú ý đều tại kia trên chiến trường cũng không chú ý tới một màn này cái này lỗ tuần hưng p h ầ nói sư phụ bảy viên long nguyên chúng ta đã tới tay sáu viên muốn hay không đem cuối cùng viên này cũng đoạt nghe vậy còn lại đám người cũng là kích động bảy viên long nguyên giờ phút này tiêu giao tử tôn ân bạch ngọc kinh tạ huyền cắc đến một viên vũ hóa điền hai cái chỉ cần đem cuối cùng này một viên cướp đến tay bọn hắn bảy người liền có thể mỗi người một viên về phần trước đó cùng doán trọng ước định sớm đã bị bọn hắn ném đến tận lên chín tầng mây ước định điều kiện tiên quyết là doán trọng muốn giúp bọn hắn ngăn trở đế thích thiên nhưng theo đổ lòng quá trình bên trong một hệ liệt biến cố thế cục phát sinh biến hóa cực lớn cái này doán trọng cũng chưa cùng đế thích thiên giao thủ như vậy trước đó ước định tự nhiên liền đã không còn giá trị rồi chủ yếu nhất là giờ phút này trong tràng mây cỗ thế lực bên trong chỉ có bọn hắn một bên này mạnh nhất bọn hắn bảy người bên trong chỉ có lô tuần thụ thương không nhẹ tạm thời không cách nào vận dụng nguyên khí những người khác dù cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm cơ bản cũng còn duy trì định phong chiến lược đem long nguyên đoạt toàn bộ cướp đến tay tỷ lệ rất lớn tôn ấn ngay vậy trầm n g â m chỉ chốc lát nhìn về phía tiêu g i a o tử nói tiêu g i a o đạo hình cảm thấy thế nào cuối cùng này một viên long nguyên có nên hay không đoạt tiêu dao tử khẽ lắc đầu nói nhìn chư vị ý tử a bẩn đạo cũng không có ý kiến chư vị như mất cướp vậy liền động thủ đi hắn đã được đến một viên long nguyên Có động thủ h an y k h ô g cũng không đáng kể, mà lại, lấy thế ự lực c của hắn, bất luận hắn, h trong trận bất t cục như thanh ế biến nào động, hắn đều có thể toàn thân đều thể có trở r bởi vậy c ũ g k ô tôn n ân g thèm để ý cùng ũ n ràng điểm này, nghe nhìn người người Đoạn. An g gật rõ điểm đầu, đó đâu. lại vậy mấy khẽ phía khác, thế thanh về sau các c lô tuần không chút do dự nói giờ phút này liền hai người bọn họ không có đạt được long nguyên mà vũ hóa điện trong tay cũng chỉ có thể phân ra một viên vậy liền chú định một người trong đó không chiếm được long nguyên bọn hắn tự nhiên làm u ố n cuối cùng này một viên bạch ngọc kinh cùng tạ huyền thì là ánh mắt chót lên không nói gì bọn hắn ý nghĩ cùng tiêu dao từ không sai bị lắm b vậy, vậy an thế thanh cùng lô tuần đều là những mảy chỉ là còn không đợi hai người mở miệng vũ hóa điền liền giải thích nói bảy viên long nguyên chúng ta đã đến thứ sáu nhưng lại đi đoạt cuối cùng này một viên lời nói chỉ sợ tất cả mọi người sẽ quay đầu đến vây công chúng ta không bằng thấy tốt thì lấy thừa dịp hiện tại bọn hắn tại đ o ạ t cuối cùng này một viên long nguyên chúng ta rút lui trước đi lô t u â n bất m ặ n nói giờ phút này chúng ta bên này thực lực làm ạ n h nhất coi như bọn hắn quay đầu vây công chúng ta chúng ta lại có sợ gì chi chúng ta đi ra tay lấy thực lực của chúng ta cuối cùng này một viên long nguyên tất nhiên chúng ta vẫn trong bàn tay chỉ cần đem long nguyên cướp đến tay chẳng lẽ bọn hắn còn dám tiếp tục vây công chúng ta hay sao vũ hóa điện bình tĩnh nói ngươi có thể nhỏ nhìn long nguyên đối bọn hắn lực hấp dẫn giờ phút này bọn hắn sở dĩ không dám cướp chúng ta trong tay long nguyên là bởi vì đoạt cuối cùng viên kia long nguyên tỷ lệ thành công muốn so cướp chúng ta cao hơn một chút nhưng nếu chúng ta đem bảy viên long nguyên toàn nắm bắt tới tay như vậy thì coi như bọn họ đối với chúng ta lại k i ê n kỵ cũng sẽ không gông tay long nguyên thực lực của chúng ta cố nhiên là giờ phút này bảo toàn hoàn chính nhất mạnh nhất một phương nhưng nếu đối mặt hơn mười vị thiên nhân vây công coi như chúng ta cuối cùng có thể bảo trụ long nguyên thế nhưng không cách nào cam đoan không tăng thêm thương vong lỗ tuần hư lạnh nói nhiều như vậy lấy cớ ta nhìn ngươi chính là sợ chết nếu ngươi là sợ chết liền đem trong tay ngươi dư thừa long nguyên giao ra trước đó ước định như vậy hết hiệu lực tranh đoạt cuối cùng này một viên long nguyên không cần ngươi y miệng thôn ân cái này mới phản ứng được vội vàng quát bảo ngưng lại nói mà nghe được lô tuần lời nói đám người đều là hơi biến sắc mặt bạch ngọc kinh cùng tạ huyền đều nhìn về lô tuần ánh mắt có chút lạnh vũ hóa điện ngược lại mười p h ầ n bình tĩnh đưa tay ngăn cản muốn nói chuyện tạ huyền đem trong tay long nguyên lấy ra một viên giao cho tôn ân liền chuẩn bị rời đi nhưng cái này thôn đột nhiên mở miệng nói chờ một chút vũ hóa điện thân hình dừng lại tôn ân này nay mà liếc nhìn vũ hóa điển lập tức nói liệt đồ n ô n ngữ không thích đáng v ầ n đạo thay h ắ n hướng đạo xin lỗi vũ hóa điển sắc mặt hờ hững tiền bối nói quá lời tôn ân thở dài một tiếng lập tức nói mưa tiểu hữu n ó i không sai bảy viên long nguyên chúng ta đạt được sáu viên nên thấy tốt thì lấy lô tuần t h ầ n trương sư phụ ngâm miệng tôn ân quát lên ngươi muốn tìm chết cứ việc đi v ầ n đạo không ngăn chở ngươi lô tuần lúc này mới trung thực xuống tới nhưng vẫn như cũ có chút tức giận bất bình tôn ân quay đầu mắt nhìn đám người cây tay nói lần này đổ lòng dù chưa đem tất cả long nguyên nắm bắt tới tay nhưng cũng coi như viên mãn sáu viên long nguyên bần đạo ba người mặt dày đến hắn hai viên việc này coi như bần đạo thiếu chư vị một cái nhân tình còn xin chư vị thông cảm đám người chắc tay biểu thị không sao tôn ân gật đầu nói lần này đồ long kết thúc bần đạo ba người xin từ biệt chư vị bảo trọng nói hắn lại nhìn về phía vu hóa điện lần nữa thở dài bồi tội nói liệt đồ không lựa lời nói còn xin tiểu hữu sợ để ở trong lòng bần đạo rời đi thiên sư đạo quá lâu lần này liền không trở về đại minh trực tiếp về đại hán vương triều mời tiểu hữu hướng trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô hai vị đạo hữu nói một tiếng dứt lời hắn mang theo an thế thanh cùng lô tuần quay người rời đi trong trận liền chỉ còn lại vũ hóa điện bạch ngọc kinh tạ huyền ba người hai vị tiền bối đâu vũ hóa điện nhìn xem bạch ngọc kinh cùng tạ huyền hỏi bạch ngọc kinh hơi trầm âm nói lần này đạt được một viên long nguyên ta đã thỏa mãn tiếp súng chuẩn bị bế quan súng kích hợp đạo nhìn xem có thể thành công hay không vũ hóa điện ánh mắt chót lên nói tiền bối như không chê không bằng theo vãn bối cùng một chỗ đến đại minh bế quan như thế nào bạch ngọc kinh đối với hắn vẫn luôn rất c h i ế u cố cho nên đối với bạch ngọc kinh hắn là thật có lòng kết giao chuẩn bị đem nó kéo đến đại minh đương nhiên cái này cũng muốn nhìn bạch ngọc kinh phải chăng có ý nghĩ này bạch ngọc kinh cũng minh bạch vũ hóa điện ý tứ chấm tư một lát sau gật đầu nói thôi được hồi lâu chưa từng về trung nguyên vậy liền thừa dịp lần này trở về xem một chút đi vũ hóa điện khẽ mỉ m cười nói tiền bối sẽ không thất vọng đi theo hắn nhìn về phía tạ huyền nói tạ huyền tiền bối đâu tạ huyền thản nhiên nói làm sao dự định đuổi ta đi vũ hóa điện cười nói đương nhiên sẽ không tiền bối nguyện đi đại minh vạn bối cầu còn không được lại là đại minh kéo hai tôn đỉnh cấp kiếm khách vũ hóa đ i ể n cũng là có chút cao hứng bất quá rời đi trước đó còn có một việc không có làm long nguyên mặc dù nắm bắt tới tay nhưng thu hoạch lần này nhưng không chỉ như thế vũ hóa đ i ể n nói hai vị xin mời đi theo ta bạch ngọc kinh cùng tạ huyền không hiểu hiện tại không đi còn chờ cái gì nhưng rất nhanh làm theo vũ hóa đ i ể n đi vào trước đó đ ồ sát thần long thi yên tính nằm trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có nhưng trên thân vẫn t ả ra một cô hạo đảng long uy mà lúc này những g á i kia các quốc gia võ lâm nhân sĩ chính vây quanh ở cỗ này long thi bên cạnh vì cỗ này sắc rồng khổng lồ đánh lớn ra tay hắn trình độ kịch liệt không chút nào thấp hơn nơi xa trên bầu trời tranh đoạt long nguyên thiên nhân chiến trường t ấ u chương s o n g chương bốn trăm năm mươi tám điểm long thi rút gân rồng thần long chính là thiên địa dị thú có thể nói toàn thân là bảo ngoại trừ kế h ộ i tụ thần long cả đời tinh hoa long nguyên bên ngoài cỗ này vẫn lạc long thi cũng là một bộ bảo vật hiếm có long thi ở giữa một giọt long huyết chỉ sợ đều ẩn chứa cực kỳ cường h ã n uy năng nếu có thể đem nó dùng để rèn đúc thể phách lời nói nhất định có thể tăng lên cực lớn võ giả thực lực về phần thì rồng gân rồng cái gì thì càng không cần nói nhiều nguyên tắc bên trong thần long vẫn lạc về sau nhục thân liền theo long nguyên phá toái mà tiêu tán nhưng trước đó lúc chiến đấu vũ hóa đ i ể n cố ý chú ý một chút thần long thi thể hắn phát hiện đế thích thiên đánh nát long nguyên về sau c ô này long thi cũng không biến mất mà là vẫn tồn tại như cũ bởi vậy khi lấy được long nguyên rút lui trước đó vũ hóa điền chuẩn bị đem cỗ này long thi trên người bảo vật cũng mang đi đương nhiên như thế lớn thi thể muốn toàn bộ mang đi khẳng định là không thực tế bất quá lúc này đương nhiên là có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu về phần tôn ân cùng tiêu giao t ử bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ bắt đầu cô này lòng thi tồn tại mà vũ hóa đ i ể n cũng không có nghĩ qua phải nhắc nhở bọn hắn trước đó bởi vì thủy thần lão tổ một chuyện song phương đã có một chút ngăn cách lại thêm kia lô tuần về sau một phen khiêu khích vũ hóa đ i ể n mặc dù mặt ngoài không nói gì nhưng trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ việc này tôn ân thủ hộ đại minh mấy chục năm thật sự là hắn là trong lòng còn có cảm kích cùng tôn tính nhưng cái này giới hạn tại tôn ân những người khác tính là thứ gì liên xem như tôn ân đồ đệ thì sao tiêu lô tuần chỉ là t ầ n b a cảnh lần này đồ long cơ hồ liền là đến đánh xì đầu cuối cùng cũng bởi vì không cách nào điểm đến long nguyên mà châm đối với mình hắn có tư cách gì chất vấn mình nếu không phải xem ở tôn ân trên mặt mũi đổi lại những người khác lời nói vũ hóa đ i ể n đã xóm là một kiếm quá khứ để hắn một lần nữa là người bởi vậy tại đám người rời đi lúc vũ hóa đ i ể n cũng không nhắc nhở bọn hắn long thi tồn tại hắn thấy lần này đồ long về sau tôn ân bọn người cùng đại minh nhân quả đến đây chấm dứt không cần thiết lại có cái khác liên quan lúc này bạch ngọc kinh cùng tạm hiền cũng là có chút hư vấn Người muốn k hai ô n nói, g có t kém chút c đều quên á người à y l o n Ta huyên khẽ c đ gật đầu lập tức ba người cùng nhau hướng phía dưới đáy kia long thi rơi xuống thủy thần lao tổ liên t ĩ n h theo ở phía sau ẩm ẩm lúc này trên mặt đất chiến đấu vô cùng kịch liệt nhìn thấy thần long xuất thế thần long đảo trên mấy ngàn tên các quốc gia võ lâm nhân sĩ tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sọ cũng triệt để đến c ù n g vừa mới bắt đầu hai mươi vị thiên nhân liên thủ lỗ lòng đám người liền theo truy lùng tới thằng đến nhìn thấy thần long vất lạc mà rất nhiều thiên nhân vội vàng tranh đoạt long với lúc tất cả mọi người nhịn không được tất cả đều đánh lên c ố này lòng thi chủ ý không ngỏ liền tại bọn hắn vừa mới đến cái này lòng thi phụ cận lúc trước đó thủ hộ thần long thủy tộc người đột nhiên xuất hiện nói thần long là thuộc về bọn hắn ý đồ muốn ngăn bọn họ、lại. tại h các quốc gia cường giả n vây công phía dưới thủy tộc người lập tức thương vong tham trọng căn bản thủ không được cố này sắc rồng khổng lồ mà các quốc gia cường giả cũng không để ý đến bọn hắn đánh lui thủy tộc người về sau liền trực tiếp bắt đầu dọc theo thần long vết thương trên người cắt thịt hợp rồng lấy long huyết theo gia nhập người càng ngày càng nhiều các quốc gia cường giả cũng bắt đầu buộc phát mâu thuẫn bởi vì cái này thần long ra dày thịt m é o bằng bọn hắn thực lực căn bản không phá nổi thần long phòng ngự nếu không phải cái này thần long trước đó liền thụ trọng t h ư ơ n g trên người có mấy chỗ vết thương lộ ra bọn hắn coi như tiếp cận long thi cũng căn bản không có chỗ xuống tay kết quả là vì tranh đoạt có lợi cắt thịt lấy máu vị trí các quốc gia cường giả lại bắt đầu lẫn nhau công phạt bắt đầu lúc này trong trận nằm đầy thi thể long huyết hôn hợp máu người nhuộm đỏ mặt đất đem cái này vượt sâu bên cạnh địa vực phủ lên đến tựa như nhân gian luyện ngục giống như sao một cái thảm chữ đến hiu hiu hiu. mọi người ở đây lẫn nhau công phạt thời điểm chân trời truyền đến tiếng xe gió tiếp theo bốn đạo thân ảnh ngự không mà xuống xuất hiện ở lòng thi phía trên đám người giật này mình ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt đều biến vũ hóa điện là đại minh vũ hóa điện chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn làm cái gì hắn nhưng là thiên nhân cường giả người không sợ vậy ngươi lên a trên liền trên cái đầu con mẹ máy lao tử lại không ốc tiếng kinh hô bên trong mọi người nhất thời thanh tỉnh rất nhiều nhao nhao hướng phía sau thối lui trước đó chính mắt thấy vũ hóa điện một k i ế m kích thương thần lòng trắng cảnh khiến cho bọn hắn căn bản không dám ở vũ hóa điện trước mặt làm càn Mà đám n g giữa ư ờ i ở t h i ê n cơ l ã g ngày các quốc h gia võ long nhân c ờ c sĩ thực lực không đủ không đủ tư cách tranh đoạt long nguyên bởi vậy đối cái này lòng thi ra tay bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng bị đám người làm thành như vậy cái này thần long máu đều nhanh lưu quang thật sự là lãng phí à. im ngay vũ hóa điện lạnh dọn g quát bảo ngưng lại muốn đem sông lên thủy tộc người lạnh lùng nói ai còn dám lên trước một bước chết thủy tộc đám người bỗng nhiên dùng bước nao h n h a o đưa ánh mắt về phía thủy thần lao tổ hờ vọng thủy thần lao tổ vì bọn họ làm chủ nhưng không có đạt được vũ hóa điện mệnh lệnh thủy thần lao tổ chỉ là bình tĩnh đứng ở phía sau không nói một lời cái này các quốc gia võ lâm cường giả cũng lấy lại tinh thần đến nhìn qua đứng tại long thi trên thân thần sắc lạnh lùng vũ hóa điện có người mặt lộ vẻ không cam lòng vũ hóa điện ngươi không khỏi cũng quá bá đạo không sai các người đã cướp được long nguyên chẳng lẽ còn nghĩ ngay cả cái này l o n g thi cũng chiếm đoạt hay sao thần long chính là thiên địa dị thú ngươi dựa vào cái gì không cho phép chúng ta cắt thịt lấy máu có người bất mãn mở miệng trách cứ nhưng mà sau m ộ t khắc suy suy suy suy tất cả mở miệng người trực tiếp tại chỗ nổ t u n g một cái tiếp một cái hóa thành từng đạo huyết vũ phun ra trời cao những người còn lại h ã i nhiên thất sắc nhao nhao hướng nơi xa t ố i lui sắc mặt hoảng sợ nhìn xem vũ hóa điển bọn hắn căn bản không có gặp vũ hóa điển ra tay nhưng những người này cứ như vậy không giải thích được chết rồi mà lại trong đó còn không tiếu một chút đại tông sư cảnh cừng giả lại tất cả đều chết không toàn thây nay quỷ dị máu tanh một màn lập tức để bọn hắn nhận rõ hiện thực hiện tại còn có người có ý kiến gì không vũ hóa điền lạnh lùng nói không người mở miệng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vũ hóa điền hư lạnh một tiếng nói thần long là thiên địa dị thú không sai nhưng rồng là b ả n tọa tự tay đ ồ s á t cùng các ngươi có gì liên quan muốn đến kiếm một c h é n canh có thể nhưng tốt nhất đều cho b ả n tọa thành thật một chút dứt lời vũ hóa điền không tiếp tục lý những người này quay đầu cùng bạch ngọc kinh cùng t ạ huyền hai người lẫn nhau ba người lẫn nhau gật đầu lập tức trường kiếm trong tay tất cả đều ra khỏi vỏ bắt đầu chia cắt l o n g thi cái này thần long phòng ngự cực mạnh chỉ là tầng ngoài vải rồng bình thường thiên nhân đều không thể đánh võ chỉ có vũ hóa điện ba người có thể bằng vào không có kiếm cảnh r ơ i kiếm ý phối hợp thân binh có thể miễn cưỡng phá mất thần long phòng ngự suy suy sơ suy tại ba người liên thủ hành động dưới s ắ c rồng khổng lồ trên thân rất nhanh bắt đầu phá vỡ tùng đạo tinh hồng lỗ h ồ n g nóng hổi long huyết thuận vết thương chảy xuống tản ra mãnh liệt uy năng nơi xa các quốc gia mấy trăm người ánh mắt lửa nóng gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia phá vỡ thịt rồng lòng thi nuốt nước bọn nhưng không có một người dám lên tiền đến vũ hóa điền trong tay kia ngay cả vảy rồng đều có thể chém vỡ thần kiếm cũng không phải đ a dỡn chẳng được bao lâu thần long trực tiếp bị phân giải ra không xương khổng lồ ở giữa bên trong một đầu mang theo ám kim sáng bóng to lớn gân rồng cực kỳ đáng chú ý vũ hóa điền ánh mắt lửa nóng ngoại trừ long nguyên bên ngoài cái này nhiệt trên thân rồng quý báo nhất liền là con rồng này gân cái này gân rồng cực kỳ cứng cỏi nếu là dùng để rèn đúc binh khí tất nhiên có thể đánh tạo ra một thanh kinh thiên động địa thần minh cho tới nay vũ hóa điền đều hy vọng có thể chế tạo một thanh độc thuộc về mình thần minh chỉ là khổ vì không có thích hợp vật liệu nhưng bây giờ có cái này gân thần binh rốt cục có chỗ rửa rồi cái này gân rồng văn bối liền từ chối thì bất kính vũ hóa điền hưng phần nói b ạ c h ngọc kinh cùng tạ huyền khẽ gật đầu biểu thị không ý kiến vũ hóa điền lúc này đ ộ n g thủ dùng thiên nộ kiếm dọc theo gân rồng bắt đầu chia cắt ra một lát sau một đầu trường dài mấy chục mét lớn bằng cánh tay gân rồng bị hoàn chỉnh rút ra ra trong đó vẫn như cũ ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt long u y cùng chân long chi lực làm cho đám người trong lòng nghiêm nghị vũ hóa điền đem gân rồng để qua một bên lại bắt đầu lấy thịt rồng long huyết về phần cái này thần long k h n g xương hắn mặc dù cũng mớn nhưng giờ phút này thời gian cấp bách hiển nhiên là man kéo đến lâu chờ mấy cái kia đoạt long nguyên đồ đần lấy lại tinh thần đến lúc đó chỉ sợ ngay cả gân rồng đều mang không đi ngược lại tăng thêm phiền phức cho nên vũ hóa điền chỉ lấy một đoạn thịt rồng chuẩn bị mang về phân cho diệp cô thành bọn hắn về phần long huyết bởi vì không có vật chứa ngược lại không tốt lắm chứa được nhưng cái này cũng không thắng được vũ hóa điền hắn nhìn về phía nơi xa thủy tộc đám người chầm ngâm một lát nói thần long đã chết cái này thần long đảo về sau cũng không thể ở nữa có cái này long thi ở chỗ này các ngươi lưu lại liền là tự chịu diệt vong đi chuẩn bị một chút mang lên tộc nhân theo bản tọa đi đại minh đi cái này thủy tộc tất cả mọi người lộ ra vẻ do dự thủy thần vương nhìn về phía thủy thần lao tổ nói chúng ta cần hỏi một chút lao tổ ý tứ vũ hóa điện trong bóng tối thụ ý thủy thần lao tổ thủy thần lao tổ lập tức lên trước mà không thay đổi nói đi đại minh phải cần tuân lao tổ chỉ mệnh thủy thần lao tổ mở miệng thủy tộc mọi người nhất thời không có ý kiến lập tức dựa theo vũ hóa điện phân phó triệu tập còn lại tộc nhân sau đó vũ hóa điện để thủy thần vương dẫn người tìm đến một chút chứa đựng long huyết và chứa lắp đặt một chút dòng huyết long thịt liền chuẩn bị rời đi công việc tại r o n rời ư ợ n g đi trước i vũ hóa đ i ể n mắt nhìn thiên cơ lão nhân cùng lục tiểu phục mọi người nghĩ nghĩ lắm miệng nhắc nhở một câu muốn thịt rồng long huyết lời nói tốt nhất là nắm chặt thời gian nếu không chở một lúc chỉ sợ chính các ngươi đều rất khó đi được rơi vũ hóa điện không biết cuối cùng viên tiên long nguyên sẽ bị ai đọc được nhưng lấy thực lực đến xem chỉ sợ chắc chắn sẽ là đế thích tiên nhưng bảy viên long nguyên hắn chỉ lấy được một viên khẳng định là sẽ không cam lòng đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đánh cái này l o n g thi chủ ý bất quà yên phi chờ những người còn lại cũng không phải ăn chay chắc chắn sẽ không để hắn độc chiếm long thi đương nhiên cũng sẽ không cho phép những n à y võ lâm nhân sĩ đến điểm khi đó tất nhiên còn muốn người chết bất quá vũ hóa điện cũng chỉ là tùy ý để điểm một câu có nghe hay không liền là lục địa phụng bọn hàn chuyện của mình an bài tốt hết thể về sau vũ hóa điện liền trực tiếp rời đi không có nửa phần lưu lên y tứ mà đám người trơ mắt nhìn qua vũ hóa điện bọn người cắt thịt lấy máu cũng sớm đã kìm nén không được nội tâm xúc động giờ phút này mắt thấy vũ hóa điện bọn người rời đi lúc này liền cùng nhau tiến lên bắt đầu một vòng mới cắt thịt lấy máu lần này bởi vì long thi bị vũ hóa điện ba người cắt ra đám người cắt thịt lấy máu cực kỳ đơn giản cơ hồ mỗi cái người đều có thu hoạch thiên cơ lão nhân cùng lục tiểu phụng mấy người cũng tại trong đó bất quá đám người nhớ kỹ vũ hóa điện phân phó tùy tiện lấy một chút thịt rồng long huyết về sau liền mau chóng rời đi mà còn, lại còn có không ít người không bỏ được từ bỏ hận không thể đem chọn cỗ long thi đều mang đi dù là man c tân tân khổ khổ như nhưng khi bọn hắn phát hiện cái này thần long thi thể vẫn còn tồn tại lúc lập tức liền lựa chọn ngưng chiến chuẩn bị tới trước điểm cỗ này long thi ma con thất lý trọng chu mông xích hành bọn người mắt thấy long nguyên không có hy vọng cũng treo lên long thi chủ ý cỗ này long thi quá mức khổng lồ đế thích thiên một người cũng nuốt không nổi cho nên cũng không có để ý tới bọn hắn lúc này liền là có thể cầm nhiều ít toàn bằng bản lãnh của mình cuối cùng chiến đấu cứ như vậy đình chỉ còn lại tầm mười vị thiên nhân tất cả đều đem mục tiêu nhắm ngay c ô này long thi mà những cái kia lòng tham không đủ các quốc gia võ lâm nhân sĩ không chỉ có ngay cả trước đó cắt đi thịt rồng cùng long huyết mang không đi cuối cùng ngay cả tính mạng của mình đều bàn giao tại nơi này cái này tầm mười tên thiên nhân đều là tính cách người kiên nạo bọn hắn có thể cho phép cùng là thiên nhân cường giả cộng đồng điểm lấy long thi nhưng lại quyết không cho phép những này sâu kiến đ h u n g c h à m một trận đồ long chỉ chiên như vậy hạ màn kết thúc một trận chiến này tử thương hơn nghìn người trong đó thậm chí bao gồm mấy danh vị liệt thần châu đỉnh cấp hàng ngũ danh xưng lục địa thần tiên tiên nhân gừng giả không lâu sau đó cái này sự tình tật nhiên sẽ để cho đến toàn bộ thần châu vì thế mà chân động đương nhiên đây hết thể tạm thời đều cùng vũ hóa điện không có quan hệ bởi vì lần này mang tới thủy tộc người cùng một chỗ đi đường vũ hóa điện cũng không có lựa chọn ngự không về lại mình mà là tự mình tùy hành hộ tống thủy tộc người cưới thuyền bởi vậy tốc độ gần đây thời điểm liền chậm không ít tại trải qua trọn vẹn hơn nửa tháng theo gió v ư ợ t sóng về sau đội tàu mới đến đại minh đông nam duyên hải biến cảnh không ngờ thuyền vừa mới cấp bờ vũ hóa điện liền từ bên i c ả n h quân coi giữ trong miệng biết được đại minh phát sinh biến cố thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi chín đại minh chí biến thần châu chiến l o ạ n lên vũ hóa điền không nghĩ tới mình vẹn vẹn chỉ là rời đi hơn một tháng thời gian đại minh liền phát sinh biến cố căn cứ biên c ả n h quân coi giữ lời nói nửa tháng trước đại nguyên vương triều đột nhiên phát binh xuôi nam tiến đánh đại minh lần này đại nguyên vương triều hiển nhiên làm ư u đồ đã lâu chuẩn bị mười phần chu toàn từ đại nguyên hoàng gia tư hán phi tự mình l ĩ n h quân phát binh năm mươi vạn k h í thế hung hùng hùng đ ố i đại minh bắc cương phát động tập kích cứ việc trải qua lần trước cùng nguyên quân một trận chiến đại minh bắc cương phòng thủ nghiêm mật c h ọ n vẹn điều động hai mươi vạn đại quân c h ấ n thủ b i ê n quan nhưng lần này bởi vì có tư hán phi vị này thiên nhân cường giả tự mình ra tay đại minh bên này dù là binh lực lại nhiều cũng khó có thể c h ấ n thủ vẹn vẹn ba ngày thời gian bắc cương l u ô n hãm bắc cương chủ xoáy lý thành lương chiến tử dĩ thân quan chức tiếp theo đại nguyên năm mươi vạn thiết kỷ nhập cảnh cướp bóc bức công bắc cơ cướp phu, thiên phủ phía bắc địa khu, cơ hồ toàn bộ giết, ngày không nguyên thiên đến thuần toàn quân khu, hồ địa bị sau ạ vạn c chục bách Bắc, cốt chạy cơ ngục. h tính phương thi thành hồ thành mảnh mấy máu một nguyên luyện quân Toàn từng đóng, sông, biên bị bộ sát. đổ s đó đại minh bên này cũng phái ra cao thủ tiếp viện từ hồng nho cùng ngũ hành lão tổ hai vị này lưu thủ kinh thành thiên nhân tăng thêm diệp cô thành tiên thập tam các loại một đám đại minh cao thủ theo quân xuất trinh ngăn cản nguyên quân nhập cảnh đã đến nguy hiểm nhất trước mắt như lần này gấp rút tiếp viện phương bắc đại quân minh bại nguyên quân liền có thể tiến quân thần tốc một đường sôi nam đến thuận thiên phủ đến lúc đó đại minh tất diệt trong chốc lát toàn bộ đại minh các nơi khu bách tính người người cảm thấy bất an trên giang hồ cũng bắt đầu cụn u cuộn sóng ngầm d u n g chuyển không thôi biết được tin tức này về sau vũ hóa điện sắc mặt đại biến cũng không kịp hỏi kỹ phân phó biên cảnh quân coi giữ hộ tống thủy tộc người tiến về kinh thành về sau hán lập tức liền mang theo bạch ngọc kinh t ạ huyền cùng thủy thần lão tổ ngự không nhanh chóng đi kinh thành đại minh kinh thành theo nửa tháng chiến loạn phương bắc từng đạo quân minh chiến b bách tính bị nguyên quân đồ sát tin tức chuyển đến làm cho toàn bộ kinh thành cũng đều lòng người bàng hoàng bầu không khí vô cùng khẩn trương l i ê n ngay cả trên triều đình bách quan cũng đều người người cảm thấy bất an gần nhất mấy ngày nay càng là xuất hiện một chút không tốt ngôn ngữ có người cho rằng lần này nguyên quân khí thế h u n g hùng đại minh hơn phân nửa là thủ không được nghĩ phải chuẩn bị từ sớm đường lui càng có quan viên trực tiếp hướng tố tệ u dung xin chỉ thị khẩn cầu tố tệ u dung hạ lệnh r ờ i đô đem đô thành rời đi phương nam rốt cuộc thuận thiên phụ khoảng cách bắc cương thực sự quá gần năm đó vĩnh lạc đế chu lệ vi phòng bị phương bắc dị tộc xâm nhập phía nam cố ý đem kinh thành từ phương nam rời đến phương bắc ý là thiên tử thủ bên liên giới chỉ khi nào bắc cương l u ô n hãm không bao lâu đại quân dị tộc liền có thể tiến quân thần tốc đánh tới kinh thành đến đến lúc đó bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết cho nên lúc này không ít người đều gấp hoàng cung n ắ n gắt g mới lên đại minh tào triều bắt đầu năm gần sáu tuổi tiểu hoàng đ ệ chu t ử dục một ghế màu vàng long bảo ngồi tại trên l o n g ủy, bên cạnh thì ngồi người mặc c u n g trang ung dung hoa quý thái hậu tố tuệ dung tạo chính phần cung kính đợi tại mỗi bên thiếp thân bảo hộ tố tuệ dung cùng chủ từ dục an uy phía dưới văn võ đại thần phân loại hai bên, thần sắc khác nhau. có người bình tĩnh tự nhiên có người oán giận cựu thị có người lo lắng bất an khởi bẩm hoàng thượng thái hậu nương n ư ơ n g hôm nay d ạ n g sáng phương bắc lại chuyển tới cơ báo một tên đại thần sắc mặt nghiêm túc lên t r ư ớ c nói tôn truyền đỉnh tướng quân xuất quân phương bắc tiếp viện bắc cương ngăn cản nguyên quân lần này có đông tây hai xưởng cùng cầm y l ỉ a vệ rất nhiều cao thủ t ư ơ n g trợ dù tạm thời chặn nguyên quân xuôi nam bộ pháp nhưng nghe nói kia nguyên quân chủ xoáy mông cổ hoàng gia tư hán phi lại tại triệu tập cái khắc các lộ binh mã bên cạnh một trận chiến nguyên quân năm mươi vạn thiết kỵ vẹn vẹn tổn thương không đến mười vạn người bây giờ chí ít còn th chỉ dựa vào tôn truyền đ ỉ n h tướng quân g i ớ i trướng k i a m mười lăm vạn người cho dù có đông tây hai xưởng cùng cầm y để vệ cao thủ t ư ơ n g trợ chỉ sợ cũng căn bản ngăn không được nguyên quân một khi tôn truyền đ ỉ n h b i n h bại nguyên quân xuôi nam liền lại không ngăn cản đến lúc đó ta kinh sư nguy rồi lao thần khẩn cầu nương nương vì ta đại minh giang sơn xã tắc vẫn là mau trong hướng phía nam rút lui đem đô thành rời về kim l a g đi lời vừa nói ra không ít đại thần nhao nhao phụ họa lao thần tán thành thần cũng tán thành thái hậu nương nương vì ta đại minh giang sơn xã tắc cân nhắc vẫn là trước rời đô đi đợi đến đem nguyên quân đánh lui chúng ta lại lại rời về thu đúng vậy a thái hậu nương nương nghĩ lại a trên lao nghỉ ngay mấy cái này đại thần t r ầ n g á n tố tuệ dung lông mày kẻ đen níu chặt s á t mặt có chút không dễ nhìn lắm nửa tháng trước đại nguyên năm mươi vạn đại quân xuôi nam ba ngày phá bi ê n quan sau đó liền chia ra nhiều đường cướp bóc phương bắc b ạ c h tính mấy ngày ngắn ngủi thời gian phương bắc nhiều chỗ địa khu luân hãm vô số dân chúng bị đổ bảy ngày trước ngũ quân đô đốc phủ đô chỉ huy sứ tôn t r u y ề n đỉnh xuất lĩnh m ộ ư ơ i năm vạn đại quân lên phía bắc thu nạp phương bắc đại minh tàn quân ngăn cản đại nguyên quân đội lần này ỉ vào đại quân số lượng ưu thế lại thêm có đông tây hai xưởng cùng cầm y để vệ cao thủ t ư ơ n g trợ đích thật là tạm thời chặn nguyên quân chủ lực nhưng nếu là nguyên quân cái khác các nhánh đại quân tế tụ bốn mươi vạn đại nguyên thiết kỵ tăng thêm nguyên quân ở giữa rất nhiều cao thủ chỉ dựa vào tôn truyền đ ỉ n h dưới chương cái này mười lăm vạn binh mã là tuyệt đối không n g ă n nổi nhưng là cái này cũng không trở thành liền muốn rời đô a lúc này rời đô đại biểu là cái gì là vô năng lại một cái nguyên quân đánh tới bọn hắn ngược lại là có thể đi nhưng kinh thành địa khu bách tính làm sao bây giờ phương bắc bách tính liền đã bị kiếp nạn này chẳng chẳng lẽ còn muốn bỏ xuống kinh thành địa khu bách tính mặc kệ sao không cần phải nói tố t huệ dung lạnh lùng nói việc này b ả n cung tự có quyết đoán bất kỳ người nào đừng muốn nhắc lại ai như còn dám nhắc tới rời đô sự t ì n h đừng trách b ả n cung hạ thủ vô tình tất cả thanh em thình lình mà dừng những cái kia đề nghị rời đô quan viên nhao nhao ngậm ngược lại lui trở về không còn dám mở miệng nói tố t huệ dung tuy chỉ là một giới nữ lưu nhưng nhiều năm cầm quyền nhất chính tăng thêm đông tây hai s ư ở n g ủng hộ sớm đã để nàng tại triều bên trong dựng lên cường đại uy nghiêm mà lại nàng cũng không phải giống mặt ngoài như này ung dung nhân tử những năm này ngược lại tính cách thiết huyết thủ đoạn lạnh lùng bất kỳ người nào dám can đảm nói vũ hóa điền không phải cái m này nội các thủ phủ hải thụy lên trước nói tố t u ệ dung khẽ gật đầu nhìn về phía hải thụy hỏi bản cung để thanh châu điều binh đến đây tiếp viện hiện tại nhưng có tin tức thanh châu tức là bị đại minh công hãm đại thanh lãnh thổ về sau trải qua nội các sau khi thương nghị đem thanh châu đơn độc chia làm một châu chỉ địa thiết châu mục cùng các tỉnh chủ quan cộng đồng trưởng quản trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức giờ phút này thanh châu cũng bắt đầu dần dần phát triển trinh tập không ít binh lực dự bị từ tôn thừa tông cùng dương tự xương hai người trưởng quản hải thụy chắp tay nói khởi bẩm nương nương tôn thừa tông tướng quân đã thân tỷ lệ hai mươi vạn tỉnh binh đến đây nhưng hai địa phương cách xa nhau khá xa lấy tôn thừa tông tướng quân hành quân tốc độ ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể đến thuận thiên phủ phương bắc tiếp viện tôn truyền đình tướng quân tố h ệ dung tố thủ vung lên nói vậy liền chuyển thư cho tôn truyền đình để hắn không t i ế t hết thẻ giá phải trả cũng muốn ngăn trở nguyên quân nửa tháng đợi đến tôn thừa tông đại quân đến đây đúng hải thụy chắc tay lập tức lại nói nương nương lần này đại nguyên khí thế hung hùng một đường xuôi nam thế như trẻ tre uy thế cực kỳ khủng bố lao thần lo lắng coi như tôn thừa tông tướng quân đến chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở nguyên quân quá lâu à. tố thuệ dung cao mày nói kia hải đại nhân có gì cao kiến hải thụy thở dài nói căn cứ binh bộ tình báo lần này không chỉ là ta đại minh cơ hồ toàn bộ thần châu đều phát sinh chiến loạn đại nguyên vương triều truyền lệnh toàn bộ phương bắc dị tộc đối trung thổ tứ phương vương triều đồng thời phát động tiến công phía đông nhất hung nô xuôi nam tiến đánh đại hán vương triều đột quyết cùng cao câu ly liên thủ xuôi nam tiến đánh đại tùy vương triều liêu kim hai nước thì tiến đánh đại tống vương triều căn cứ tình báo mới nhất đại tống vương triều yên vân mười sáu châu giờ phút này đều đã luân hãm vào liêu kim hai nước thiết kỵ phía dưới mà đại nguyên mông cổ thiết kỵ thì xuôi nam tiến đánh ta đại minh chủ lực cơ bản đều hướng ta đại minh tới lần này nguyên đế chỉ sợ thật là chạy diện ta đại minh mà đến ta đại minh tứ cố vô thần chỉ có thể tự cứu tố tuệ dung nói như thế nào tự cứu hải thùy nói lần này nguyên quân sở dĩ khí thế hùng ngắn ngủi ba ngày liền phá ta đại minh bắc cảnh ngoại trừ mông cổ thiết kỵ hùng mánh bên ngoài cũng bởi vì là kêu mông cổ hoàng gia tư hán phi tự mình lĩnh quân người này nghe nói là một vị thiên nhân cấp độ võ giả phi thiên đ ộ địa không gì làm không được nửa tháng trước gia dụ quan một trận chiến nghe nói người này tự mình lĩnh quân công kích lý thành lương tướng quân liền là chết tại hắn tay bên trong trừ cái đó ra người này thu nạp đại nguyên vương triệu rất nhiều trên võ lâm cao thủ hộ tống đại quân cùng một chỗ xuôi nam những ngày võ lâm cao thủ dù không cầm binh pháp chiến thuật nhưng từng cái võ công cao cường một khi tiến vào chiến trường lực phá hoại cực mạnh bình thương binh sĩ Căn bản cung phải lập à đ tức tiếp theo nói ý chí mấy ta đại minh trên giang hồ các phái cao thủ tiên về phương bắc tiếp viện chính là liên sợ không có dễ dàng như vậy a hải thụy lắc đầu thở dài một tiếng tiếp tục nói tại vũ đại nhân trấn áp xuống giờ phút này ta đại minh cảnh nội võ lâm nhân sĩ dù đều quy phục triều đình quản chế ân lúc giao nạp thu thuế tuân thủ ta đại minh pháp luật nhưng những người giang hồ này giã tính khó thuần mà lại cũng không phải là ta đại minh binh sĩ muốn để bọn hắn tiến về phương bắc tiếp viện chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tố tuệ dung lạnh lùng nói chẳng lẽ bọn hắn còn dám kháng chỉ bất tuân hay sao hải thụy lắc đầu nói lần này nguyên quân thế tới hung mãnh phương bắc chiến sự kịch liệt không chỉ có bách tính thương vong tham trọng liền ngay cả phương bắc giang hồ môn phái cũng bị liên lụy không ít môn phái bị diệt môn chết không ít người giang hồ thời khắc sinh tử khó đảm bảo bọ nếu là vũ đại nhân ra mặt việc này có lẽ có thể có c h u y ể n cơ vũ hóa điển ngay vậy mọi người đều là trở mặt xuống trước đó vũ hóa điển dù dưới một người trên vạn người tại đại minh một tay che trời chấn áp hết thẻ không phục liền ngay cả bọn hắn cũng không thể không khuất phục tại vũ hóa điển dưới dâm uy nhưng trên thực tế tại lòng của bọn hắn bên trong vẫn là cực kỳ bãi xích người này rốt cuộc ai vừa hy vọng một cái hoạn quan leo đến trên đầu mình đâu thế nhưng là bây giờ đại minh nguy nan thời khắc vũ hóa điển lại trở thành bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng điểm này mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận tố thệ dung cũng trầm m ặ t xuống lập tức nói vũ đại nhân một tháng trước liền đi đến đông hải đến nay chưa về nếu không nếu là vũ đại nhân còn ở đó đại nguyên lại sao dám xuất binh phạt ta đại minh nói xong lời cuối cùng tố thệ dung h ừ lạnh một tiếng trước đó đại nguyên hai lần phát binh x ô i nam đều lấy thảm bại chạy trốn mà kết thúc mà hết thẻ này đều là bởi vì đại minh có đốc chủ t ỏ a c h ấ n nhưng bây giờ đốc chủ vừa mới rời đi đại minh đại nguyên liền lại phát binh đột kích khẳng định là nhận được đốc chủ không tại triều bên trong tin tức và không bọn hắn sao dám như thế do c h ố n khiếu c h i ê n đến tiến đánh đại minh、ừ. nghĩ tới đây tố thệ dung m a n kinh đốc chủ chỉ là tạm thời rời đi đại minh tiên về đông hải làm việc nhưng lại không phải không trở lại nhưng đại nguyên lại như thế g i ò n g chống khua chiêng đến tiến đánh đại minh vạn nhất đốc chủ trở về bọn hắn như thường sẽ còn thương vong thảm trọng không công mà lui điểm này đại nguyên vương triều không có khả năng không rõ ràng nhưng bọn hắn vẫn là tới vì cái gì chẳng lẽ đốc chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bọn hắn chắc chắn đốc chủ không về được cho nên mới dám đến phạt đại minh đốc chủ nghĩ đến đây tố tuệ dung bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía đông hải phương hướng trong mắt hiện hiện một tia lo lắng lương ngài thế nào nhìn thấy tố tuệ h dung đột nhiên đứng dậy bách quan đều hơi nghi hoặc một chút không khỏi hỏi mẫu h ầ u ngài thế nào tiểu hoàng đế chu t ử dục cũng tò mò địa đạo tố tuệ h dung không có trả lời sắp mặt của nàng một trận biến nào lập tức nhìn về phía bên cạnh tào chính thuần hỏi vũ đại nhân nhưng có tin tức truyền về tào chính thuần không hiểu nhưng cũng đàng hoàng lắc đầu nói khởi bẩm n ư ơ n g n ư ơ n g đốc chủ tạm thời còn chưa có trở lại hẳn là không nhanh như vậy tố tuệ h dung lập tức càng thêm lo lắng nàng càng nghĩ càng thấy đến đúng ố c chủ chỉ c thật h sợ sẽ ra u tiến tiến y lúc này ngoài điện đột nhiên vang lên một trận tiếng huyên n áo tiếp theo một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên bách quăn bay đầu nhìn lại lập tức giật mình lập tức vội vàng khuất thân hành lễ vũ đại nhân vũ đại nhân trở về tham kiến vũ đại nhân tố tuệ h dung dương mắt nhìn lên lúc này cũng là vui mừng trong lòng sầu lo trực tiếp ném đến tận lên chín tầng mây người tới tất nhiên là vũ hóa đ i ệ n thấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi bắc phạt thiên nhân trương tam phong vũ hóa đ i ệ n chẳng ai ngờ rằng bọn hắn vừa mới nâng lên vũ hóa đ i ệ n vũ hóa đ i ệ n liền trở lại liền ngay cả tào chính thuần cũng có chút sửng sốt một chút lấy lại tinh thần hắn vội vàng cũng tới tiến lên lễ lao nô bái kiến đốc chủ vũ sứ phụ tiểu hoàng đế chu từ dục cũng đứng dậy hô hắn dù cùng vũ hóa điền gặp mặt số lần không nhiều nhưng từ hắn trở thành thái tử ngày đó trở đi mẫu hậu vẫn dạy bảo hắn hắn hết thệ đều là vũ hóa điền cho nhất định phải tôn kính vũ hóa điền tại hắn bị vũ hóa điền ôm đăng cơ làm đế về sau t a o chính phần cùng đảm lỗ t ử bọn người càng là không ngừng nói cho hắn thuật vũ hóa điền là như thế nào chấn áp võ lâm phát triển lớn mạnh đại minh truyền hưởng kỳ cố sự cho hắn quán thâu muốn cảm ơn tôn kính vũ hóa điền tư tưởng cho nên tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong đã sớm đem vũ hóa điền xem như cực độ tôn kính cùng sùng bái đối tượng thần vũ hóa điền tham ki vũ hóa điện không để ý đến bên cạnh định nọt bách quan trực tiếp đi đến trước hướng phía chu tử dục cùng tố thệ dung có chút túi người chắp tay hành lễ vũ sư phụ miễn lễ chu tử dục giòn vừa nói nói tố thệ dung lấy lại tinh thần che giấu đi vui sướng trong lòng cũng ôn như nói vũ đại nhân miễn lễ vũ hóa điện thuận thế đứng dậy sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói nương nương không biết giờ phút này phương bắt chiến sự như thế nào lo lắng đại minh thế cục hãn từ vùng đông nam cảnh đội sau khi trở về liền trực tiếp ngự không tới hoàng cúng đối đại minh tình huống lúc này cũng chỉ là từ vùng đông nam cảnh quân coi giữ trong miệm hiểu rõ một chút bây giờ gặp kinh đô không việc gì hắn trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng t h ở ta hải thụy lên trước chắp tay nói vũ đại nhân ngươi về tới thật đúng lúc tình huống bây giờ không thể lạc o n à. nói hắn đem trong khoảng thời gian này phương bắc chiến sự tình huống cùng giờ phút này đại minh thế cục từng cái nói cho vũ hóa điện vũ hóa điện nghe xong ánh mắt lạnh lùng hắn ngược lại là không nghĩ tới nguyên đế vậy mà thật dám thừa dịp mình không tại tiến công đại minh mà lại toàn bộ phương bắc dị tộc đồng thời đối trung thổ tứ đại vương triệu phát minh việc này xem ra là sớm đã mưu đồ tốt Mượn mời trước long chi chiến, đến có được thác bạc thị tiên vương long chiến, đến tiên thống yên、phi、cùng đại Phật di lạc trúc pháp khánh bọn người, diệt trừ chính mình cái này ngại lớn nhất. thác thị ti tộc huyết Phật trúc diệt trừ trở chi có bạc lạc đồ đại phi pháp di cái sau đó phía tây hung nô đột quyết liêu kim các nước trước tiên đối đại hán đại tùy đại tống ba triều xuất binh chủ yếu là vì ngăn chặn cái này tam đại vương triều để tam đại vương triều không cách nào xuất binh tiếp viện đại minh dù sao lấy hung nô các nước thực lực còn chưa đủ lấy hủy d i ệ t đại hán ba triệu mà đại nguyên vương triều chủ lực thiết kỵ thì tại tư hán phi xuất linh dưới tự mình xuất binh xuân nam muốn nhất cử hủy diện đại minh nghĩ đến theo bọn hắn nghĩ mình lần này tiến về đông hải khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ nếu không sẽ không vội vã như thế đối đại minh d ụ n g binh nhưng bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra lần này tiến về đông hải đại nguyên vương triều thiên nhân sẽ làm bị thương vong thảm trọng đi liền ngay cả đứng tại đại nguyên một phương tà đ ế hướng vũ điển cùng huyết thủ lệ công hai vị này ma môn cự phách cũng đều cùng nhau vẫn lạc thần long đảo vũ hóa điển đấy lòng cười lạnh một tiếng chắp tay nói còn xin hoàng thượng nương nương chớ buồn thần đem thân phó phương bắc đánh lui nguyên quân bách quan lúc này cực kỳ vui mừng vội vàng phụ hòa nói nương, nương yên tâm vũ đại nhân ra tay tất nhiên là mã đáo thành công không sai nếu có vũ hóa nhất định có thể đánh lưu nguyên quân cho nguyên quân một lần trầm thống đạ kích tố tuệ dung mặc dù lo lắng vũ hóa điện an nguy nhưng cũng biết thời khắc này đại minh duy chỉ có có thể dựa vào cũng chỉ có vũ hóa điện thế là k h ẽ gật đầu nói ta đại minh an nguy liền giao phó tại vũ hóa điện trên tay bản cung cùng hoàng thượng sẽ ở trong cung là vũ đại nhân cầu phúc cầu nguyện vũ đại nhân khải hoàn trở về vũ hóa điện chắp tay nói đà tạ nương nương chiến sự khẩn cấp thần liền không chỉ hoan thời gian thần táo lui dứt lời vũ hóa điện quả quyết q u a n người hướng phía ngoài điện dòi đi đám người không nghĩ tới vũ hóa điện càng như thế lôi lệ phong hành nói đi là đi không khỏi có chút sửng sốt một chút nhưng sau khi lấy lại tinh thần bách quan liền vội vàng xoay người hành lễ đưa tiễn chúng thần cung tiễn vũ đại nhân trên lau nghỉ tố tuệ dung trong mắt ngậm lấy vẻ lo lắng mê luyến nhìn qua vũ hóa đ i ể n cao ngạo lẻ loi b ó n g lưng lẩm bẩm nói đốc chủ ngài nhất định phải cẩn thận à. rời đi hoàng cung về sau vũ hóa đ i ể n về trước một chuyến tây s ư ở n g giờ phút này toàn bộ đông tây hai s ư ở n g cùng cầm ý h i vệ đại bộ phận cao thủ tất cả đều đã lao tới phương bắc tiếp viện ngăn cản nguyên quân kinh thành cũng không có bao nhiêu người lưu thủ bất quá đàm lỗ từ cùng vũ hóa điền chờ người phụ trách chủ yếu khẳ rốt cuộc kinh kỳ tri địa mới là đại minh trung tâm quyền lực cũng là quan trọng nhất tuyệt không cho sơ thất người nào đốc chủ đốc chủ trở về thuộc hạ tham kiến đốc chủ nhìn thấy vũ hóa điện đến tây s ư ở n g cổng mấy tên thủ vệ đầu tiên là giật mình lập tức lập tức cực kỳ vui mừng vội vàng khuất thân hành lễ vũ hóa điện khẽ cờ đầu trực tiếp đi vào nha môn chuyến đàm lỗ tử tới gặp b ả n tọa đúng hai tên thủ vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi chẳng được bao lâu ngay tại xử lý chính vụ đàm lỗ tử liền nhận được tin tức vội vàng vội vàng chạy đến nhìn thấy nha môn bên trong ngồi vũ hóa điện đàm lỗ tử lúc này cực kỳ vui mừng vội vàng lên trước hành lễ đốc chủ ngài trở về、ừ. vũ hóa điển gật gật đầu khoát tay ngăn lại muốn mở miệng đàm lỗ tử nói đại nguyên xuất binh một chuyện bản tọa đã biết được không cần quá nhiều giải thích hiện tại bản tọa phân phó ngươi đi làm mấy món sự tình đàm lỗ tử có chút s ừ n g sốt một chút lập tức gật đầu nói vâng chuyện thứ nhất ngươi lập tức cho ta biết đại minh cảnh nội tất cả đăng ký trong danh sách nhất lưu trở lên môn phái võ lâm để bọn hắn ít nhất xuất lĩnh trăm tên trở lên đệ tử tiến về phương bắc tiếp viện bản tọa chỉ cấp bọn hắn thời gian nửa tháng trong vòng nửa tháng không đến người, tự gánh lấy hậu quả. vũ hóa điền không cần suy nghĩ nói đã thân ở đại minh liền muốn làm tốt là đại minh xuất lực chuẩn bị gìn giữ đất đai vệ quốc chỉ cần thân ở đại minh bất kỳ người nào đều có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ vũ hóa điền cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích thêm cái gì tóm lại không đến việc này qua đi hắn tự nhiên sẽ để những người kia biết thủ đoạn của hắn tuân mệnh đàm l ỗ từ chắp tay nói vũ hóa điền g ậ t đầu tiếp tục nói chuyện thứ hai bản tọa lần này tiến về đông hải mang về một số người đại khái nửa tháng sau sẽ đến kinh thành ngươi thay bản tọa đem bọn hắn g à n xếp một chút vũ hóa điền nói tới dĩ nhiên chính là vận chuyển gân rồng cùng r ồ n g huyết long thị thủy t tộc người bất quá hắn cũng không có giải thích cả kẽ trở lại đại minh về sau h ã n tại vùng đông nam cảnh dừng lại qua những chuyện này đàm lỗ tử mình đi thăm dò tự nhiên có thể tra được đúng đốc chủ đàm lỗ tử c h ắ p tay cũng không có hỏi nhiều chuyện thứ ba vũ hóa điện thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm đàm lỗ tử nói bản tọa đi rồi ngươi mang theo bản tọa kim bài lập tức bắt đầu chuẩn bị đầy đủ quân bị vật tư ít nhất phải đầy đủ năm mươi vạn đại quân nửa năm chỉ cần đàm lỗ tử mừng rỡ cả kinh nói đốc chủ ngài là muốn chuẩn bị bác phạt không sai Vũ năm đó ở sơn hải quan hắn ngay trước rất nhiều đại minh tướng sĩ cùng bách tính trước mặt lập xuống lời thề năm năm diệt thanh một mươi năm diệt nguyên trong vòng ba mươi năm nhất thống tần châu thiên hạ quý nhất bây giờ thời gian đã qua một nửa cũng là thời điểm thực hiện cái hứa hẹn này đàm lỗ tử hãi nhiên lập tức trong mắt lập tức hiện hiện hiện nồng đậm vẻ hưng vấn t r i n h trọng gật đầu thuộc hạ minh bạch Vũ Hóa Điển tây h như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi ầ n dừng dường đến sáng lên, hỏi tiếp, đúng sắc mắt cái gì, lại, tiếp, rồi, đột t vực bên kia, tình huống như thế nào? kia, thế Tây Vực. đàm lỗ tử lập tức hiểu ý vội và nói g n khởi bẩm n ố c chủ giờ phút này tây vực cơ bản đã nhất thống tại mông điểm tướng quân xuất linh dưới bắc ly nước đại quân nhất thống tây vực chư quốc đã ẩn ẩn có trở thành thần châu cái thứ sáu vương triều xu thế thần châu cái thứ sáu vương triều vũ hóa điện hơi kinh ngạc lập tức nguyên bản một mực băng lánh thần sắc có chút hỏa hoãn mông điểm quả nhiên không để hắn thất vọng lúc trước rời đi tây vực về sau Vũ h sau khi kinh ngạc vũ hóa điện nhìn về phía đàm lỗ tử nói truyền thư cho mông điểm nói cho hắn biết bản tọa bắc phạt kế hoạch hắn biết nên làm như thế nào đúng đốc chủ đàm lỗ tử gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bắc ly nước bên trong cũng có tây s ư ở n g cùng cầm ý gì về ám tử hạ tự nhiên cũng biết m ô n g đ i ể m cùng vũ hóa điện quan hệ giao phó xong hết thể về sau vũ hóa điện đi đến tây s ư ở n g hậu viện bạch ngọc kinh cùng tạ huyền sớm đã chờ đợi ở đây nhìn thấy vũ hóa điện đến đây bạch ngọc kinh hỏi người muốn đi trước phương bắc ngăn cản nguyên quân vũ hóa điện gật đầu văn bối dù sao cũng là đại minh hăng công đại minh gặp nạn văn bối không cách nào ngồi yên không để ý đến bạch ngọc kinh khẽ gật đầu cần ta ra tay sao n g i ê m ngặt nói đến ta cũng coi là đại minh người nếu như có cần ta cũng có thể ra tay tạ huyền cũng nói rốt cuộc bắt người n ư n g tay Không chỉ vũ hóa điền trầm í chính n hoàn toàn chính xác cũng đối khẩu vị của bọn hắn, bọn hắn tự nhiên không ngại h cách, khẩu xác của tự t đối vị ợ Vũ Văn vì việc、này. Vũ Hóa chút chính Hóa Điển đến, Điển bối này này. một t sức lực. là r giọng nói lần này đánh lui nguyên quân về sau văn bối muốn trực tiếp lên phía bắc đối đại nguyên vương triều xuất binh đến lúc đó hy vọng hai vị có thể ra tay giúp đỡ t r ợ văn bối đối phó đại nguyên vương triều cao thủ đại nguyên vương triều có thể đứng hàng thần châu lục đại vương triều đứng đầu lấy sức một mình nhất thống vương bắc thảo nguyên đại mạc t ấ n áp phương bắc ngàn vạn dị tộc thậm chí ngay cả liêu kim trở thực lực mạnh mẽ bộ lạc quốc gia đều ca nguyện trở thành hắn nước phụ thuộc thực lực khẳng định không phải đơn giản như vậy coi như không đề cập tới đại nguyên vương t r i ề u bản thân còn có gì nội tình liền là bây giờ bại lộ tại ngoài sáng trên vẹn vẹn tia hoang kiếm yên phi vũ hóa điền đều tạm thời còn không có năm chắc có thể đối phó cho nên muốn hủy diệt đại nguyên tự nhiên là cần đem những yếu tố này cân nhắc tại bên trong bạch ngọc kinh hai người cũng rõ ràng vũ hóa điền lo lắng bạch ngọc kinh gật đầu nói tia yên phi nếu là ra tay ta sẽ thay ngươi ngăn trở tạ huyền không có nhiều lời chỉ là hỏi khi nào xuất phát hiện tại vũ hóa điền trầm giọng nói phương bắc chiến sự khẩn trương mỗi kéo thêm một khắc liền sẽ thêm một cái người chết nhất định phải nhanh tiến bể giải cứu phương bắc b á c h tính đã đáp ứng tiến về hai người cũng không có cái khác nói thêm gì nữa tùy ý thu cả một phen về sau liền đi theo vũ hóa điện trực tiếp đi đến phương bắc võ đ ă n g theo năm đó động đ ỉ n h hồ một trận chiến về sau đại minh giang hồ cách cục ổn định võ đ ă n g cùng thần đao môn đặt song song trở thành đại minh phương bắc giang hồ hai đại trí tôn khôi thủ lần này đại nguyên xuất binh tiến đánh đại minh phương bắc cơ bản tuân hãm trước hết nhất bị liên lụy chính là thần đao môn nhưng thần đao môn môn chủ bạch t i ê n vũ tự thân cũng là một vị thiên nhân dù không địch lại từ hàn phi nhưng cũng thành công dẫn đầu môn hạ đệ từ trốn được một kiếp bảo toàn thần đao môn truyền thừa bất <cười> bây giờ thần đao môn cùng đại minh quân đội liên thủ ngay tại phương bắc ngăn cản nguyên quân xâm lấn mà võ đang thì chưa nhận chiến sự tác động đến bởi vậy đến nay vẫn ổn thỏa thái sơn cũng không có môn nhân xuống núi t r ợ t r i ệ u đ ỉ n h ngăn cản nguyên quân nhưng l i ề n tại một ngày này một tên cầm y h ỉ vệ cầm làm đi tới võ đường đương lấy võ đang trưởng môn tống viễn kiều trước mặt lạnh lùng tuyên bố phụng đốc chủ lệnh mệnh phái võ đang lập tức xuất linh trí ít trăm tên đệ tử xuống núi tiến về chiến trường phương bắc chống cự nguyên quân không được sai sót nếu như không hướng tự gánh lấy hậu quả như thế băng lãnh bá đạo mệnh lệnh lập tức liền để đến chân vũ trong điện rất nhiều võ đang trưởng lão mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ liền ngay cả tống viễn kiều cũng là mắt có tức giận phái võ đang tuy là đại minh quốc giáo nhưng bọn hắn cũng không phải triều đình n h i n g quyền có thể cung cấp vũ hóa đ i ể n tùy ý thúc đẩy bất quá còn không đợi hắn phát tác một đạo thanh âm bình thản đột nhiên từ trong điện vang lên vần đạo trương tam phong thay mặt phái võ đang lính chỉ sư phụ sư công rất nhiều võ đang cao tầng lập tức giật mình liền vội vàng đứng lên nhìn lại chỉ thấy cổng một tên người khoác vải bố trường sam tiên phong đạo cốt tựa như tắm rửa tại th chậm dãi đi vào địa đến. vào trương h h linh, chính n là t tam phong g ặ dù mặt mỉm cười thái độ bình thản nhưng chẳng biết tại sao cái này cầm ý địa vệ lại cảm giác gáp lực cực lớn tựa như đối mặt một tòa hùng vĩ ngọn núi lầm dạng ép hắn không thờ nổi loại cảm giác này hắn chỉ có ban đầu ở đối mặt đốc chủ thời điểm mới có qua cố nén trong lòng hãy nhiên cái này cầm ý địa vệ cung kính trả lời đứng chân nhân vấn bôi nhất định chỉ tiết hồi báo trương tam phong mỉm cười gật đầu tên này cầm ý địa vệ như chút được gánh nặng lập tức bay người rời đi sư phụ ngài đột phá cảm ứ n g đến trương tam phong trên thân cỗ kia nối thẳng thiên địa phản phất cùng phương tiên h địa này hợp làm một thể khí tức thần bí tống viên t i ể u bọn người mừng rỡ không thôi không kịp chờ đợi đứng dậy dò hỏi trương tam phong mỉm cười gật đầu hơi xúc động khâu tọa nhiều năm rốt cục bước ra một bước này đáng người lúc này cực kỳ vui mừng trước đó thần đao môn chủ bạch thiên vũ thực lực cường hãn chấn áp toàn bộ phương bắc võ lâm được tôn là phương bắc đệ nhất võ lâm danh túc hắn uy danh nhận ẩn có che lại t r ư ơ n g tam phong tình thế bọn hắn mặc dù không quan tâm những cái kia hư danh nhưng phái võ đang rốt cuộc cùng thần đao môn đặt song song là phương bắc hai đại trí tôn sư phụ bị người ép bọn hắn trong lòng áp lực cũng là cực lớn nhưng bây giờ trương tam phong đột phá thiên nhân phái võ đang cũng có mạnh hơn nội tình đủ để đối mặt bất luận cái gì lưu nôn p ị ngữ trương tam phong mỉm cười nói viễn t i ệ u đúng i điểm 200 tên tinh nhuệ đệ tử, theo vi sư tiến về bắc, triều đệ đỉnh một tên tử, theo trợ nhuệ phương h về sư Bắc, c t sức lực đi. đ ú sư phụ đối trương tam phong mệnh lệnh tống viên t i ể u không có chút nào chất vấn lập tức chắp tay linh mệnh quay người xuống dưới an bài rút đi một thân cũ công xiềng hôm nay mới biết ta là ta trương tam phong đứng tại trong điện quay người nhìn về phía phương bắc thì thảo nói tối tăm bên trong tâm huyết dân g trào đột nhiên cảm ứng được phương bắc có một phần b ẩ n đạo cơ duyên không biết lần này tiến về có thể hay không thuận lợi có được t ấ u chương xong chương bốn trăm sáu mươi một vũ hóa điện lời nói liền là thiết luật đại minh nam cương hát mộc ngai nhật nguyện thần giáo tổng đường một tên nhật nguyện thần giáo thám tử q u ỷ ở trong đại điện thần sắc cung kính giáo chủ cầm y h ị vệ truyền đến tin tức để giáo chủ ngài tự mình dẫn người tiến về phương bắc t r ợ triều đình chống cự nguyên quân r ộ n g lượng mạ vàng trên ghế dựa lớn đông phương bất bại một ghế áo bào màu đỏ nửa nằm trên ghế một tay cầm bầu rượu một tay ô m tư thái tướng mạo đều là cực phẩm thánh nữ tuyết thiên tẩm dung mạo tuyệt đại dù làm nam nhi cách ăn mặc nhưng hắn phong hoa lại so tuyết thiên tẩm còn muốn làm người khác chú ý nghe được thám tử mang về mệnh lệnh tuyết thiên tầm bất mãn hừ một tiếng nói giáo chủ hiện tại triều đình là càng ngày càng không đem chúng ta n h ậ t nguyện thần giáo để ở trong mắt đông phương bất bại sắc mặt bình tĩnh trên thân khí tức tự a như ưu đầm giống như sâu không lường được nàng không để ý đến tuyết thiên tầm giơ bầu rượu lên uống miếng rượu thản nhiên nói vũ hóa điền đi đến đông hải không ở kinh thành là ai cho bản tọa ra lệnh thám tử cung kính nói khởi bẩm giáo chủ chúng ta người truyền đến tin tức hôm trước có người tại vùng đông nam cảnh nhìn thấy vị kia tây sưởng hán công vũ đại nhân trở về đồng hành còn có một chỉ hải ngoại đội tàu vũ hóa điền trở về rồi đông phương bất bại khẽ giật mình nói như vậy mệnh lệnh là vũ hóa điện hạ nghe được vũ hóa điện danh tự tuyết thiên tẩm trên mặt bất mãn lập tức biến mất nàng mặc dù sùng bái giáo chủ cho rằng thiên hạ này không có người có tư cách đứng tại giáo chủ trên đầu nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận vào lúc này đại minh vị tiêu đại minh tây sưởng hạng công liền là đỉnh thiên tồn tại không có bất kỳ người nào có thể ngẫu nghịch ý c h í của hắn thám tử cung kính gật đầu hắn là thật trở về rồi ngay vậy đông phương bất bại đầu góc bên trong nổi lên một đạo cùng nàng đồng dạng cao não bá đạo thân ảnh tuyệt mị trên gương mặt hiện lên một tia phức tạp từ khi hủy diệt đại thanh về sau vũ hóa điền trở lại đại minh bế quan nàng liền không có cùng vũ hóa điền gặp mặt qua về sau nàng cũng trở về đến hắc mộc nhai bế quan đồng thời mượn nhờ vũ hóa điền công diệt đại thanh lấy được một chút công pháp ban thưởng võ công tiến nhanh bây giờ đã tới đại tông sư chín tầm cảnh coi như phóng tầm mắt giờ phút này đại minh cũng có thể đứng tại đỉnh tiêm trí cường hàng ngũ nhưng chẳng biết tại sao nàng đột nhiên đối di vãng một mực theo đuổi quyền lợi võ đạo đã mất đi hứng thú ngược lại không biết bắt đầu từ khi nào đạo kia chấn áp toàn bộ đại minh bá đạo thân ảnh đã tại nàng đầu góc bên trong vùng đi không được đồng thời càng ngày c những ngày này nàng một mực rất muốn đi gặp ở kinh thành gặp vu hóa điển dù chỉ là gặp một lần đ ề u tốt nhưng nàng là đồng phương bất bại thực chất bên trong tiêu ngạo không cho phép nàng chủ động đi tìm vu hóa điển nàng cũng không muốn tại vũ hóa điển trước mặt túi đầu mặc dù đã thấp qua nhiều lần đầu nhưng hôm nay vũ hóa điển chuyển thư cho nàng nàng vẫn có chút vui vẻ cứ như vậy nàng liền có lây cớ đi gặp vũ hóa điển mà lại đây cũng không phải là nàng muốn gặp vũ hóa điển mà là vũ hóa điển để nàng đi đồng phương bất bại trong lòng thầm nghĩ trên mặt lại là bất động thanh sắc thản như nói nếu là vũ hóa điển mệnh lệnh vậy bản tọa liền tự mình một chuyên đi ngăn tìm để tứ đại đường chủ các điểm một trăm l i ê n tinh nhuệ n theo bản tọa tiến về phương bắc t r ợ triều đ ỉ n h ngăn cản nguyên quân đúng giáo chủ t u y ế t thiên t ầ m cung k ì n h nói nói xong hắn đứng dậy rời đi an bài đông phương bất bại vẫn như cũ nằm trên ghế tâm tư lại xóm đã bay xa thậm chí có loại không kịp chờ đợi cảm giác căn cứ tình báo hắn đã đả thông thiên địa chỉ tiểu đột phá thiên nhân cảnh giới vậy hắn nên đã phá vỡ quý hoa âm dương trường sinh công gông cùng xiềng xích thiên nhân hoa sinh vụ đắp nhục thân y đông phương bất bại thì thảo lập tức không biết nghĩ đến cái gì trên mặt nàng đột nhiên hiện hiện một vòng h ư n g luận tại đương n tắc một cái miêu trại lúc dường như cảm ứng được cái gì đông phương bất bại đột nhiên từ cỗ kiệu trên thỏ đầu ra hướng phía trại bên cạnh một vị trí nào đó nhìn thoáng qua ở nơi đó một tên mặc mộc mạc nam tử ngồi tại nhà gỗ nhỏ phía trước ăn bánh bô nô bên cạnh một cái tướng mạo thanh tú nữ tử ngay tại lau mồ hôi cho hắn nhìn qua có chút tân ái trông thấy một màn này đông phương bất bại khỏe miệng hiện hiện một tia trào phúng cười lạnh một tiếng nói chết cặn bã nam mộ dung t h u đ ị c h ngươi yêu dạng này một cái phế vật bản tọa thật sự là thay ngươi cảm thấy không đáng dứt lời nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục đi đường đội ngũ từ từ đi xa a cắt ca ngươi thế nào gặp a cắt kinh ngạc nhìn nhìn qua nơi xa cái kia một đội đi ngang qua nhân mã nữ tử hiếu kỳ hỏi không có gì a cắt lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt lắc đầu tiếp tục c ăn bài ánh nữ tử có chút hâm mộ nói những cái kia là nhật nguyện thần giáo người tại triều đình trợ rút xuống hiện tại chúng ta người miều sinh hoạt càng ngày càng tốt còn có rất nhiều tộc nhân đều chuyển ra trên núi đi vào triều đình cho chúng ta xây dựng thành trì thôn trấn trên ở lại nghe nói đây hết thể đều là bởi vì nhật nguyện thần giáo công lao nhật nguyện thần giáo vị giáo chủ kia cũng là chúng ta miêu cơ người chính là bởi vì có nhật nguyện thần giáo bảo hộ những cái tia người trung nguyên mới không dám khi dễ chúng ta người miêu nhìn qua nữ tử trên mặt thần sắc a cắt khẽ mỉm cười nói làm sao ngươi cực kỳ thích nhật nguyện thần giáo người sao nữ tử một mặt hướng tới đương nhiên nhật nguyện thần giáo thế nhưng là chúng ta người miêu thủ hộ thần đâu mà lại nếu là có thể gia nhập nhật nguyện thần giáo lời nói chúng ta liền có thể đem đến trong thành đi ở đáng tiếc a cắt ca ngươi không biết võ công nếu không ngược lại là có thể đi thử một lần nói nữ tử một mặt tiếp v ố i a cắt nghe vậy chỉ là cười cười không nói gì nữa chỉ là quay đầu mắt nhìn sau lưng cái này đơn sơ lại tràn ngập ấm áp phòng nhỏ trong mắt có chút lưu luyến cùng không bỏ không biết còn có thể bình tĩnh bao lâu a cắt lẩm bẩm không người nào biết hắn trong lòng cảm giác cấp bách vị tiêu đại minh kiếm đạo bảng xếp hạng thượng đẳng s ư n g đoạt mệnh kiếm khách đến tập tam gần nhất những năm này danh khí càng lúc càng lớn ngắn ngủi thời gian mấy năm đã từ kiếm đạo bảng vị trí thứ tám đưa thân đến vị thứ sáu hắn dù vẫn xếp ở vị trí thứ、3. nhưng bất luận là xếp tại thứ tư vị k i u bạch vân thành chủ diệp cô thành vẫn là xếp ở vị trí thứ năm vạn mai kiếm thần tây môn suy tuyết mấy năm này tiến bộ cũng rất nhanh có lẽ đã không yếu tại hắn một ngày kia như y ế n thập tam cũng đuổi theo như vậy hắn giờ phút này bình tĩnh thời gian có lẽ liền muốn bị đánh vỡ vị k i u đoạt mệnh kiếm khách cùng hắn ở giữa sớm tối đều sẽ có một trận chiến bất quá cũng chính bởi vì vậy sự tình thiên tôn người xem ở y ế n thập tam trên mặt mũi mới không có đến đây tìm hắn để hắn có thể hưởng thụ cái này bình thản hạnh phúc sinh hoạt a cắt q u a n người nhìn qua bên cạnh cười không tim không phổi nữ thử, lộ ra vẻ giang nam trí tôn minh những năm gần đây tại triều đình trong bóng tối nâng đỡ giới trí tôn minh độc bá đại minh phương nam giang hồ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể khiêu chiến trí tôn minh bá chủ địa vị bây giờ đại minh bên ngoài mạnh nhất võ giả vẫn như cũng là đại tông sư cảnh l i ê n xem như tại trí tôn minh có được đại tông sư chân giữ thế lực cũng có thể tại trí tôn minh đảm nhiệm một phương trưởng lao hoặc là đường chủ chỉ vị được hưởng nhất lưu thế lực đánh hộ những năm gần đây trí tôn minh bên trong cũng có tranh đấu có mới nhất lưu thế lực đưa thân trưởng lao hoặc đường chủ chỉ vị cũng có uy tín lâu năm thế lực bị dồn xuống đi nhưng bất luận thế cục như thế nào biến động trí tôn minh minh chủ vẫn như cũng là do lôi môn người đảm nhiệm mà hết thẻ này đều là lúc trước tại vũ hóa điện dưới chướng hiệu lực lôi kiếm t i ê n lôi kiếm t i ê n lôi oanh dùng sinh mệnh thay lôi môn tranh thủ tới cho nên triều đình ủng hộ thủy chung là lôi môn mà lôi môn môn chủ lôi thiên hổ cũng hết sức rõ ràng điều này dù là lôi môn trưởng khổng trí tôn minh trở thành p h ư ơ n g nam giang hồ bá chủ cũng chưa từng dám t i ê u ngạo tự mãn ngược lại thường xuyên ước thúc lôi môn đệ tử điệu thấp làm việc ngàn vạn không thể khiêu khích triều đình quyền uy bởi vậy tại thu được triều đình yêu cầu tiếp viện mệnh lệnh lệnh Cùng t cung cung tông tông môn môn môn môn rất nhiều nhất lưu trở lên thế lực tại thu được triều đình yêu cầu bọn hắn phái người tiếp viện triều đình chống cự nguyên quân thời điểm đều là không chút do dự liền dẫn người tiến về bắc phương vũ hóa điền một đạo mệnh lệnh toàn bộ đại minh giang hồ tất cả nhất lưu trở lên thế lực vì đó mà động càng là thực lực mạnh thế lực càng là có thể thấy do thế cục bọn hắn rõ ràng vũ hóa điền nói một không hai bá đạo tính cách cũng hiểu biết mình cùng triều đình c h i n h lệnh bởi vậy căn bản không dám vi phạm vũ hóa điền mệnh lệnh ngược lại là có chút tân tấn võ lâm thế lực không biết trời cao đất rộng cho rằng triều đình coi như mạnh hơn cũng không dám coi trời bằng vùng công n h i ê n đánh vỡ quy tắc đối giang hồ thế lực độc thủ cho nên đem triều đình mệnh lệnh xem như gió bên thai vẫn như c ũ ổn thỏa thái sơn không muốn phái đệ tử đi hướng chiến trường phương bắt chịu chết đương nhiên những n à y không biết sống chết thế lực hạ tràng có thể nghĩ tại thu được mệnh lệnh sau vẫn ra sức thức tử lá mặt lá trái hoặc là trực tiếp công nhiên cự tuyệt mấy cái này thế lực rất nhanh liền bị nơi đó quan phủ chèn ép ngay tại chỗ nửa bước khó đi có có can đảm phản kháng không quá hai ngày liền bị người của cầm ỹ vệ tìm tới cửa hoặc là trực tiếp bị quan phủ lấy các loại tội danh trực tiếp vây quét xóa tên rốt cuộc g ă n lộn giang hồ cơ bản không mấy người trợ thủ bên trong là sạch sẽ trước đó không tính toán với bọn họ chỉ là bởi vì bọn họ tranh đấu không có dính đến người bình thường mà lại sự tình cũng không lớn cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt thôi nhưng chỉ cần t r i ề u đình muốn động bọn hắn tùy tiện bày ra mấy cái tội danh liền có một trăm l o ạ i phương pháp để bọn hắn tại đại minh lăn lộn ngoài đời không nổi chính như tuyết tiên h t ầ m lời nói tại bây giờ đại minh vũ hóa điện lời nói liền là thiết luật không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực có thể vi phạm vũ hóa điện ý chí mà liền tại đại minh võ lâm phát sinh chấn động mạnh thời điểm phương bắc thế cục lại là càng ngày càng t h ẩ n trương ngắn ngủi hơn nửa tháng cơ hồ hơn phân nửa phương bắc địa khu l u n hãm mấy chục hơn trăm vạn bách tính bị nguyên quân thiết kỷ trà đạc nguyên quân cướp bóc đốt giết việc ác bất tận phương bắc các nơi tiếng kêu than d thi cốt thành đống luôn hám c h i địa vô cùng t h ế thảm mà lấy tư hán phi cầm đầu nguyên quân chủ lực tiến nhanh xuôi nam trực tiếp lao tới đại minh kinh thành muốn phá hủy đại minh quyền lợi trung tâm từ đó nhất cử hủy diệt toàn bộ đại minh thực hiện nhập chủ trung thổ giã tâm ngũ quân đô đốc chỉ huy sứ tôn truyền đình xuất lĩnh mười lăm vạn tinh binh lên phía bắc dù tạm thời chặn tư hán phi nhưng cũng chỉ có thể cố thủ không dám chủ động xuất binh mà song phương tắc chiến xích long thành khoảng cách kinh thành chỉ có không đến khoảng cách bốn trăm dặm một khi lần này chiến bại xích long thành bị phá phương bắc liền lại không bất luận cái gì bình chướng nguyên quân liền lập tức nhưng tiến quân thần tốc thẳng tới kinh thành đến lúc đó kinh thành nguy rồi bao la vô ngần đại địa bên trên một tòa cô thành đứng lặng tại sơn nhạc ở giữa nguy nga cao ngất đem quân giặc ngăn cản tại phương bắc thủ hộ lấy kinh kỳ chi địa đây chính là xích long thành tại xích long ngoài thành ngoài mấy chục i ả m mơ hồ có thể thấy được khắp nơi thê thảm rách nát thành chân thôn xóm ngập trời ánh lửa chiếu đỏ lên n ử a phía bầu trời những cái kia đều là bị nguyên quân chỗ xâm lược qua địa khu nguyên quân làm việc tàn nhẫn không ít nguyên quân cướp bóc qua đi không chỉ có sẽ giết sạch thôn trấn bên trong m á c tính cướp đi nữ nhân cuối cùng sẽ còn thả một thanh đại hỏa đốt rủi tất cả chứng cứ lấy che giấu bọn hắn phạm vào tội ác. đây chính là trung thổ các quốc gia đều cựu thị phương bắc dị tộc nguyên nhân đây là chủng tộc cựu hận từ xưa đến nay liền tồn tại căn bản là không có cách điều hòa tại xích long thành tương đối ngoài mười dặm đại kỳ liên doanh đ e n nhị g đại nguyên thiết kỵ trú đóng ở đây sắc khí t r ù n g tiên h trên người mùi máu tươi vài dặm bên ngoài đều có thể nghe được chỉ này liền là mông cổ hoàng gia tư h á n phi xuất lĩnh nguyên quân chủ lực tổng cộng có mười và người đều là nguyên quân t ỉ n h nguyện trừ cái đó ra còn có trên ngàn tên đại nguyên vương triệu võ lâm nhân sĩ cũng chính là nguyên quân nói tới trên thảo nguyên từng cái bộ lạc dũng sĩ những n à y đại nguyên bộ lạc dũng sĩ sức chiến đấu còn tại nguyên quân thiết kỵ phía trên bọn hắn không chỉ có lực lớn vô cùng mà lại cùng trung thổ võ lâm đồng dạng đồng dạng tu luyện đại nguyên vương triều từ trung thổ đoạt trở về các loại bí tịch võ công thực lực cũng không yêu tại trung thổ giang hồ cũng là tại những người này hiệp trợ phía dưới nguyên quân mới có thể tại ngắn ngủi hơn nửa tháng liền công hám đại nguyên biên cảnh xâm lược đại minh vương b ắ c mấy trăm dặm địa vực bây giờ dù tạm thời bị ngăn tại xích long ngoại thành nhưng bọn hắn không chút nào hoảng theo bọn hắn nghĩ lần thất bại này chỉ là bởi vì binh lực không đủ cao thủ của bọn hắn thực lực cũng không yếu tại đại minh. chỉ chờ tới lúc cái khác địa khu nguyên quân chạy đến tụ hợp năm mươi vạn thiết kỵ cùng một chỗ công thành cái này xích long thành trở tay có thể phá đến lúc đó cái này đại minh vương triều liền là bọn hắn định đoạt lúc này nguyên quân trong đại doanh vương chứng trước tư hán phi người khoác kim sắc giáp trụ thân thể khôi vĩ yên tĩnh nhìn qua nơi xa tòa kia đứng lặng tại giữa hai ngọn núi nguy nga thành trì tại phía sau hắn đứng đ â y mấy tên nguyên quân chủ tướng cùng mông cổ cao thủ trước đó tế bắc thành một trận chiến suýt nữa vẫn lạc nhân yêu lý xích mỹ thình lình ngay tại trong đó lý xích mỹ khuôn mặt che lấp chắp tay nói vương ra hồ tướng quân ngày mai liền sẽ xuất lĩnh bộ hạ của hàn đến đến lúc đó chúng ta liền có hai mươi vạn người tăng thêm các bộ lạc dũng sĩ đã đủ để công phá xích long thành theo thuộc hạ nhìn không bằng ngày mai liền động thủ công thành đi tư h á n phi thản như nói n không đ ổ i trận chiến này là d i ệ t minh chủ yếu nhất một trận chiến chỉ cần xích long thành phá đánh tan chi này quân minh liền có thể thẳng tới đại minh kinh thành chờ binh lực tới đông đủ lại độc thủ bùn vương muốn để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng để đại minh người nhìn một chút ta đại nguyên thiết kỷ thực lực để còn lại những người kia không còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như thế cũng có trợ giúp ta đại nguyên nhanh chóng tiếp thu đại minh cương、Thổ. đúng vương gia anh minh lý xích mỹ cung kính nói đợi công phá xích long thành về sau khẩn cầu vương gia để thuộc hạ lĩnh quân tiến đánh đại minh kinh thành thuộc hạ nhất định không phụ vương gia hy vọng tại trong thời gian ngắn nhất cầm xuống kinh thành tư hán phi liếc mắt nhìn hắn nói bổn vương biết ngươi lần trước bại vào vũ hóa điện trong tay không có cam lòng nhưng hắn tiến về đông hải đã là h ẳ n phải chết không nghỉ ngờ ngươi không cần thiết lại tận lực xoắn suýt việc này lý xích mỹ đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh nói vũ hóa điện mặc dù chết rồi nhưng đại minh trong hoàng cung còn có hai cái lao bất tử tồn tại tư hán phi nao lập tức giật mình ngươi nói là trịnh hòa cùng kia quỷ vương phủ hưng được vô hai người này dù chưa từng đột phá thiên nhân nhưng ở đại tông sư cảnh bên trong cũng thuộc về đ ỉ n h tiêm hoàn toàn chính xác cũng là p h i ề n phức đến lúc đó ngươi dẫn người đi giải quyết đi đúng vương ra thuộc hạ nhất định khiến kia hai cái lao bất tử nếm thử thuộc hạ thủ đoạn lý xích mị trong mắt hiện hiện một vòng tàn nhẫn chỉ sắc nghiêm nghị nói t ừ hán phi lắc đầu không để ý tới hắn tiếp tục xem hướng xích long thành phương hướng hắn mặc dù có chút không thích lý xích mị tính cách nhưng tóm lại đại minh đều muốn diện lý xích mị muốn tra tân ai liền tùy hắn đi dù sao chết cũng không phải bọn hắn đại nguyên người nhưng cái này, hắn đột nhiên nhìn thấy trên trời cao phảng phất có mấy đạo lưu quang đã rơi vào s í c h long thành nội mặc dù không có cảm giác được bất kỳ khí t ứ c gì nhưng chẳng biết tại sao từ h ắ n phi trong lòng lại đột nhiên dâng lên một c ố bâtan hắn nhìn chằm chằm s í c h long thành trong mày lẩm bẩm nói vũ hóa điện hắn phải chết không nghi ngờ ngoại trừ bạch thiên vũ cùng k i a hai cái lao ra hỏa bên ngoài đại minh nên không có khả năng còn có cái khác cao thủ tồn tại đi Thấu chương xong. Chương 462, ai nói ta chương Chương không xong. nói ai về cũng là kinh thành phía bắc cuối cùng một đạo quân hải xích long thành đông tây hai mặt núi vây quanh bởi vậy liền thêm ra hai đạo tấm bình phong thiên nhiên nam bắc hai bên tường thành đều là từ cứng rắn hòn đá đắp lên mà thành mà lại phía trên còn đổ bê tông nước thép mười phần kiên cố tiến h nhưng vương bắc tiến công lui nhưng cố thủ kinh thành đây cũng là xích long thành có thể thủ vững nhiều ngày như vậy nguyên nhân lúc này xích long thành b ắ có thể thủ vững nhiều n g à như vậy nguyên nhân lúc này xích long thành có một tên minh binh trấn thủ thành nội còn có từng đội từng đội tinh binh tiệu đội vừa đi vừa về tuần sát quét dọn hết thể khả nghi mục tiêu phòng thủ cực kỳ nghiêm mật nguyên quân liền trú đóng ở s í c h long ngoài thành ngoài mười dăm địa phương lúc nào cũng có thể đánh tới cho nên toàn bộ s í c h long thành bầu không khí đều cực kỳ khẩn trương tùy thời duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu một mảnh trang nghiêm c h i cảnh s í c h long trong thành phủ thành chủ bên trong từng người từng người binh sĩ vừa đi vừa về tuần sát phòng thủ đồng dạng mười phần sông nghiêm mà tại phủ thành chủ từng cái vị trí mơ hồ còn có từng đạo động thuộc về võ giả khí tức mãnh liệt tồn tại từ gia dụ quan thạc thủ đại nguyên quân đội xuôi nam về sau toàn bộ đại minh đều vì thế mà chấn động lần này không chỉ có xuất động rất nhiều đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y l i hệ vệ cao thủ theo viện quân lên phía bắc ngăn cản nguyên q u â n liền ngay cả thiên tông cùng thiên tôn trợ lệ thuộc tây s ư ở n g dưới trướng hắc đạo thế lực cũng trước tiến tới trừ cái đó ra còn có không ít đại minh giang hồ có chí chỉ sĩ cũng tự động đến đây xích long thành t r ợ tôn truyền đ ỉ n h thủ thành cho nên lúc này xích long thành cao thủ cũng không ít phủ thành chủ phòng khách chính bên trong mấy chục đạo thân ảnh ngồi vây quanh một đường thần sắc ngưng trọng trò chuyện với nhau chủ tọa phía trên tuổi chừng khoảng bốn mươi tuổi tướng mạo đường đường người mặc màu đen chiến giáp khôi ngô há tử chính là xích long thành chủ tướng tôn truyền đình mà xuống thủ hai bên ngồi mấy tên quân mình tướng lĩnh ngoài ra m ã tiến lương đinh tu tào thiếu khâm đồng thiên bảo lâm bình tri ngạc nhi đa chở tây s ư ở n g lục đại đương đầu cùng diệp cô thành tiến thập tam áp h i triển vũ chở mấy tên tây s ư ở n g cao thủ còn có đinh m ạ c h anh lục văn chiêu thẩm luyện chở mấy tên cẩm ý địa vệ thiên hộ thình lình đều tại trong đó liền ngay cả viên thừa trí cùng ôn thanh thanh hai vị này vũ hóa đ i ể n thân truyền đệ tử cũng đều tới lúc này trên thân mang theo từng tia từng tia sát khí hiển nhiên đều đã gặp máu có không nhỏ trưởng thành những cái kia tự phát đến đây xích long thành tiếp viện đại minh võ lâm nhân sĩ thì là lấy thần đao môn môn chủ bạch thiên vũ cầm đầu lẳng lặng mà ngồi ở cạnh sau một chút vị trí mà đại minh bên này ngăn cản nguyên quân thiên nhân hai vị đỉnh tiêm chiến lực bạch liên giáo lao tổ từ hồng nho cùng ngũ hành mà c u n g người sáng lập ngũ hành lao tổ thì là ngồi tại tôn truyền đình bên cạnh nhắm mắt chập mắt khí tức thâm thúy làm người không dám k i n h thường tôn truyền đình thân là đại minh ngũ quân đô đốc chỉ huy sứ tự nhiên cũng là tu luyện võ đạo mặc dù cảnh giới không cao chỉ có tiên tiên cấp độ nhưng hắn thân là chủ soái thời gian chiến tranh cũng có được tối cao quy địa vị tự nhiên là không thể dùng võ công cao thấp đến l u ậ n hắn ngồi tại thành chủ châu ngồi nhìn qua trong tay cầm y địa vệ chuyển đến tình báo mới nhất sắc mặt ngưng trọng vô cùng một lát sau hắn ngẳng đầu nhìn về phía trong phủ đám người chấm g i ọ n g nói chư vị căn cứ tình báo nguyên quân mặt khác m ấ y chi đều nhận được đại nguyên hoàng gia từ h á n phi mệnh lệnh giờ phút này chính hướng ta xích long thành chạy đến lấy đại nguyên kỵ binh hành quân tốc độ chậm nhất không cao hơn mười ngày nguyên quân năm mươi vạn đại quân liền sẽ t h tụ xích long ngoài thành ngay vậy tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi bảy ngày trước nguyên quân tiến đánh xích long thành bọn hắn liền đã cùng nguyên quân giao thủ qua một lần nguyên quân thiết kỵ thực lực bọn hắn cũng đều kiến thức qua không thể không nói nguyên quân thiết kỵ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh thần châu lục đại vương triều bên trong chỉ sợ chỉ có phía đông nhất đại hán thiết kỵ có thể cùng sánh vai đơn thuần quân đội thực lực quân minh so với nguyên quân kém không phải một chút điểm rốt cuộc đại nguyên thiết kỵ là nguyên quân hao t ố n không biết bao nhiêu đời giá mới bồi dưỡng ra được là đại nguyên vương triều nhất là dựa vào chiến sĩ tình nguyện đại nguyên kỵ binh tại phối hợp với nhau phía dưới phát huy uy lực liền ngay cả bình thường tiên tiên cảnh võ giả đều khó mà ngăn cản tiên tiên cảnh trở lên võ giả mặc dù cũng là có thể đối hắn tạo thành không nhỏ lực sát thương. nhưng loại cấp bậc này võ giả lại có thể có bao nhiêu đâu mà nguyên quân thế nhưng là khoảng chừng mấy chục vạn người mà lại nguyên quân ở giữa cũng không ít đại nguyên vương triều võ giả tạo thành quân đội thực lực cũng không thể so với bọn hắn đại minh võ giả yếu bao nhiêu tướng quân lấy chúng ta thời khắc này binh lực chỉ sợ là thủ không được xích long thành hơi trầm mặc về sau một tên phó tướng ngưng trọng nói thủ không được cũng muốn thủ một tên khác phó tướng lạnh lùng nói ta đại minh bây giờ công diện đại thành trưởng khống hai nước chi lực chẳng lẽ còn ngăn không được chỉ là một cái đại nguyên sao không sai triều đình không phải truyền tư nói đã bắt đầu từ phương nam đ i ề u binh đến đây tăng viện sao mà lại tôn thừa tông lao tướng quân cũng đã thân tỷ lệ hai mười vạn đại quân từ thành châu chạy đến chỉ cần có thể thủ ở một thời gian ngắn chờ chúng ta viện quân đến chưa hẳn không thể đánh bại bọn này dị tộc xài lang đem bọn hắn đuổi đi ra đúng là như thế chúng ta thể sống chết c h ấ n thủ xích long thành thể sống chết không lùi đúng thể sống chết không lùi một mảnh thiết huyết hôn loạn âm thanh bên trong tôn truyền đình k ẽ gật đầu nói lui tự nhiên là không thể lui bây giờ bị nguyên quân thiết kỵ trà đạp phương bắt các nơi là như thế nào thê thảm chắc hẳn chư vị cũng có chỗ nghe thấy nếu chúng ta lúc này lui đến lúc đó chịu khổ liền là xích long thành cái này hơn trăm vạn bách tính mà lại xích long thành là ta đại minh bắc cương cuối cùng một đạo q u a n hải nếu là lui ta đại minh liền xong rồi ngay vậy mọi người đều là nghiên răng nghiên lợi một bộ lòng đầy căm phần dáng vẻ mấy ngày gần đây nhất cơ hồ mỗi ngày đều có nguyên quân đồ sát phương bắc bách tính tin tức chuyển đến bọn này dị tộc xài lang căn bản chính là không có nhân tính đi tới chỗ nào liền giết tới nơi nào không biết có bao nhiêu bách tính nguy rồi kết nạn bọn hắn hận không thể lập tức ra khỏi thành đem bọn này dị tộc chó chém giết hầu như không còn là những cái kia chết đi o a n hồn báo thù nhưng bọn hắn biết song phương thực lực sai biệt quá lớn xúc động căn bản không giải quyết được vấn đề ngược lại sẽ làm càng nhiều người chết để đại minh luân h ã m càng nhanh nhưng bất luận như thế nào cũng phải có cái biện pháp giải quyết tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải chuyện gì cái này bạch thiên vũ đột nhiên mở miệng nói ra hắn một bộ áo trắng thân thể cao dù tuổi trên năm mươi nhưng huyết khí càng tồn bên tay phải bày một thanh trường đao uy phong lấm liệt b ạ c h trưởng môn nói không sai tôn truyền đình gật đầu nói dạng nay một mực ngồi chờ chết tự nhiên không phải biện pháp rốt cuộc mũi kéo thêm một ngày liền sẽ có càng nhiều bách tính chết tại bọn này dị tộc quái tử thủ trong tay cho nên bản soái quyết định chờ viện quân của triều đình đến chúng ta liền chủ động xuất quan cùng nguyên quân quyết nhất từ chiến thể sống chết cũng muốn đem bọn này xài lang đổi ra quan ngoại hộ ta đại minh cương thổ không nhận dị tộc xâm hại nói xong lời cuối cùng tôn truyền đình đã là nghiến r ă n g nghiến lợi một mặt sắc khí nhưng cái này bạch thiên vũ lại lắc đầu rồi cho chậu nước lạnh lần này đại nguyên khí thế hung hung năm mươi vạn tinh nhuệ chạy xuống dòng, dòng, dòng vẫn là tư hán phi vị này sớm đã thoái vị nhiều năm đại nguyên lao đem tự mình d h i nghe nhiên n là làm sớm đã x o muốn ủ y đây diệt đại minh chuẩn bị. Coi như triều、đình、lại phái đại i t đình đến chuẩn như quân bị. ế vậy tôn truyền đình c h o mày nói ta quân minh thực lực tổng hợp dù không bằng nguyên quân thiết kỵ nhưng ta đại minh bây giờ trưởng khống hai nước cương thổ tập hai nước chi lực chẳng lẽ còn ngăn không được chỉ là năm mươi vạn nguyên quân sao bạch trường môn cần gì phải dài người khát chi khí diệt uy phong mình không phải dài người khát chi khí diệt uy phong mình bạch tiên vũ lắc đầu nói lao phu cũng không có g è m pha triều đình ý tứ chỉ là tôn nguyên xoáy không hiểu rõ lắm song phương thực lực võ giả t r a n lệch cho dù triều đình viện còn đến có thể ngăn chở cái cổ cái thực thể thiết trong từng nhưng những ngăn nguyên quân thiết kỵ, nhưng đại nguyên quân bên trong những cái kia mông cổ dũng đại kia kỵ, sĩ, lần trước nguyên quân công thành những người này không có phát huy ra nhiều ít phương diện này năng lực chỉ khi nào ra khỏi thành hoặc là tại bình nguyên tác chiến bọn hắn thực lực sẽ đạt được cực lớn tăng cường bình thường binh sĩ căn bản không phải đối thủ chỉ có chúng ta võ giả mới có thể ngăn cản nhưng chỉ lấy chúng ta thời khắc này võ giả số lượng căn bản ngăn không được nhiều như vậy mông cổ dũng sĩ điểm này tôn tướng quân như không tin có thể hỏi thăm tây sưởng mấy vị đại nhân cùng diệp thành chủ bọn hắn bọn hắn chắc hẳn rất rõ ràng tôn truyền đình ngay vậy lúc này nhìn về phía mã tiên lương cùng diệp cô thành bọn người có chút trầm mặc về sau mã t i ê n lương gật đầu nói bạch trưởng môn nói không sai lần trước nguyên quân công thành bọn hắn mông cổ dũng sĩ cũng không toàn bộ xuất chiên quân bên trong còn có không ít cao thủ lợi hại hơn nếu như toàn diện tác chiến chúng ta rất khó ngăn cản lần này nguyên quân xuôi nam vẹn vẹn chỉ là tư h á n phi xuất linh chỉ này quân chủ lực bên trong liền có trọn vẹn hơn một ngàn tên cao thủ trong đó chỉ là đại tông sư đều có trọn vẹn hơn ba mươi tên mà còn lại cơ hồ đều là tông sư cùng tiên thiên cấp độ. còn có không ít tam h i ể u các loại dị thuật tồn tại mà nguyên quân lần trước công thành vẹn vẹn chỉ là xuất động không đến một nửa liền đã làm cho bọn hắn mệt mỏi tương đối thương vong tham trọng cái này vẫn là bởi vì bọn họ là thủ thành một phương c h i ế m cứ địa lý ưu thế tình huống phía dưới nếu là ra khỏi thành tác chiến nguyên quân cao thủ toàn bộ điều động lời nói bọn hắn tuyệt đối là không n g ă n nổi huống chi còn lại mấy chi nguyên quân lúc này cũng chính hướng xích long thành chạy đến tại còn lại kia mấy đường nguyên quân bên trong khẳng định cũng còn có không ít cao thủ tồn tại một trận chiến này thật rất khó bạch tiên vũ gật, gật đầu tiếp tục nói chủ yếu nhất là tiên nguyên quân chủ xoáy từ h á n phi thực lực càng là sâu không lường được lần trước lao phu cùng từ đạo trưởng còn có ngũ hành lao tổ cùng hắn giao thủ tôn nguyên xoáy cũng nhìn thấy người này ít nhất cũng là tầng năm cảnh trở lên thiên nhân cường giả cho dù chúng ta ba người liên thủ có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn nhưng là dần dần bại khẳng định là chúng ta nghe được bạch thiên vũ phân tích các phương diện t r ê n lệ n h đám người trong lòng cảm giác nặng nề bầu không khí càng thêm ngưng trọng mấy phần tôn truyền đình sắc mặt cũng âm chấm xuống t r o mày cắn răng nói nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể một mực bị động thủ thành mà không cách nào phản công đại nguyên chỉ có thể mặc cho cương thể minh thổ tại ta nguyên quân đại cương thổ cướp bạch ó Nói đốt đều dết Thành thể sao. không chừng, Liên thành đều không thể giữ vững. giữ b tiên vụ không chút do dự phá vỡ tôn truyền đình ảo tưởng nói chúng ta đang chờ từ hán phi cũng đang chờ, hắn đã đối cái khác mấy chỉ nguyên quân ra lệnh hắn là chuẩn bị chờ năm mươi vạn đại quân t ề tụ lúc liền thừa thế xông lên công phá xích long thành sau đó tiếp tục xuôi nam diệt đi kinh thành nhất cử hủy d i ệ t đại minh mà lại vì hủy d i ệ t đại minh đại nguyên vương triệu nỗ lực cực lớn giá phải trả đối phương bắc từng cái nước phụ thuộc hạ lệnh để bọn hắn đồng thời xuất binh k i ể m chế trung t h ổ cái khác tam đại vương triều liền làm muốn đoạn tuyệt đại minh hưng ơ cái khác tam đại vương triều xin giúp đỡ tưởng niệm để đại minh tứ cố vô thân mà đại nguyên mấy cái kia nước phụ thuộc thực lực có hạ kéo không được quá lâu tư hán phi nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng cũng sẽ không kéo quá lâu cho nên coi như chúng ta một mực thủ thành không ra nguyên quân sớm tối cũng sẽ chủ động công thành đám người trong lòng càng là nặng nề sắc mặt khó coi đáng chết dị tộc nếu là sư phụ tại liền tốt viên thừa trí đột nhiên mở miệng hận hận nói nếu không phải sư phụ đi đến đông hải đại nguyên vương triều lại sao dám công ta Đại i sao ta dám m công n hẳn là cũng rõ ràng thế nhưng là vũ đốc chủ chỉ là tạm thời rời đi đại minh cũng không phải là không trở lại đại nguyên vương triều lại thừa cơ tiến đánh đại minh vạn nhất vũ đốc chủ trở về bọn hắn chắc chắn sẽ phi công nhọc sức giống trước đó đồng dạng tổn thất nặng nề thế nhưng là vì sao bọn hắn vẫn là dám đến lời vừa nói ra không ít người đều là sắc mặt biến hóa cái gì ý tứ ngươi nói là đốc chủ không về được ma tiến lương đột nhiên đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch thiên vũ đinh tu mấy người cũng là sắc mặt bất thiện dám chú đốc chủ ngươi là thật coi ngươi bạch thiên vũ là cái thiên nhân thì ngon đúng không chết tại đốc chủ trong tay thiên nhân còn ít sao bạch thiên vũ trầm giọng nói lao phu chỉ là luận sự không có chú vũ đốc chủ không tốt ý tứ đại nguyên vương t r i ề u biết rõ đại minh có vũ đốc chủ t ò a c h ấ n nhưng bọn hắn nhưng như cũ như thế g i ô n g chống khua c h i ê n xuất binh phạm minh điều này nói rõ bọn hắn đã sớm biết vũ đốc chủ tiến về đông hải đổ long một chuyện mà lại khẳng định vũ đốc chủ không về được nếu không coi như bọn hắn thành công công diện đại minh cũng sẽ lọt vào vũ đốc chủ điên cùng trả thù cái này lại cần gì chứ bất luận như thế nào đốc chủ tuyệt sẽ không xảy ra chuyện mà tiên lương lạnh lùng nói đúng sư phụ vo công t u y t h ế tuyệt đối không có việc gì viên thừa trí cũng hử lạnh nói bạch thiên vũ lắc đầu bất đắc dĩ nói lão phu nói đến thế thôi tóm lại vũ đốc chủ về không được tình huống chỉ sợ là có mà lại nói không chừng đ ổ lòng một chuyện liền là đại nguyên vương triệu nhằm vào vũ đốc chủ âm mưu nghe vậy một mực chưa từng m ỏ miệng diệp cô thành mấy người sắc mặt cũng không khỏi đến thay đổi bọn hắn nguyên bản cũng không quá tí i tưởng nhưng bây giờ nghe bạch thiên vũ giải thích như vậy trong lòng đột nhiên cũng có chút bất an đốc chủ sẽ không thật không về được ca là ai nói bản tọa không về được nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đạc mạc đột nhiên từ cửa văng lên đám người giật mình liền vội vàng xoay người nhìn lại lập tức chỉ thấy một đạo người khoác ngân bạch theo kim á u mã bảo khí độ ung d u n g thân hình c a o ngạo dung nhan tuấn mỹ mà thần sắc lại là mang theo nồng đậm bá đạo cùng lạnh lùng thân ảnh chậm rãi đi đến đốc chủ vũ đại nhân ti chức tham kiến đốc chủ nhìn n g ư ờ i tới mã tiến lương bọn người có chút ngây người về sau lúc này liền là cực kỳ vui mừng liền vội vàng đứng lên hướng phía thanh niên cùng kính hành lễ vũ hóa điện sắc mặt lạnh lùng nhìn qua bạch thiên vũ bình tĩnh nói ngươi cảm thấy bản tỏa không về được quân minh cùng nguyên quân các phương diện thực lực sai biệt nơi này lại giải thích một chút đầu tiên đại nguyên vương triều nguyên bản là lục đại vương triều ở giữa thực lực mạnh nhất thống nhất toàn bộ phương bắc đại mạc cùng thảo nguyên cùng trung thổ các quốc gia thế chân và không giống đại nguyên tại phương bắc là hoàn toàn xứng đáng bá chủ khống chế rất nhiều dị tộc bộ lạc cùng quốc gia mà lại đại nguyên vì một trận chiến này đã chuẩn bị thật lâu lần này tương đương với lực lượng cả nước một trận chiến thể phải hủy d i ệ t đại minh ngay cả quân lót đều lộ ra mà đại minh trước mắt chỉ có quân đội võ lâm cùng giang hồ còn tại trên đường chạy tới t ấ u chương xong chương bốn trăm sáu mươi ba tây vực chiến thần mông điểm nhìn qua trước mắt khí độ phi phạm thanh niên bạch thiên vũ có chút s ừ n g sốt một chút lập tức đột nhiên có chút xấu hổ hắn mặc dù chưa thấy qua vũ hóa điển nhưng nhìn thấy mã tiến lương đám người phản ứng hắn cũng biết người này hẳn là triệu đình vị kia nhân vật truyền kỳ tây tập sự tỉnh nhà máy hàng công vũ hóa điển l i ê n cùng phía sau nói người nói xấu bị người bắt được bạch thiên vũ có chút lung t u n g nói lão phu cũng chỉ là thuận miệng nói còn xin vũ đại nhân thứ lỗi vũ hóa điển liếc mắt nhìn hắn không cùng hắn so đo thu hồi ánh mắt trực tiếp đi vào trong phủ tại phía sau hắn bạch ngọc kinh tạ huyền cùng thủy thần lão tổ ba người cũng theo đó đi、đến. thủy thần lao tổ mặt không biểu tình toàn thân trên giới tản ra một cô âm lanh thi khí cùng từ khí làm cho trong phủ nhiệt độ không khí đều tựa hồ thấp thật nhiều độ đám người nhịn không được dùng mình một cái mà bạch ngọc kinh cùng tạ huyền thì là trong phủ trên thân mọi người quét một vòng khi nhìn đến diệp cô thành cùng yến thập tam mấy tên kiếm cách lúc ánh mắt có chút dừng lại một lát đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được diệp cô thành đám người kiếm đạo tạo nghệ bất phảo mà lúc này đám người cũng chú ý tới bạch ngọc kinh ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất là từ hồng nho ngũ hành lao tổ cùng bạch thiên vũ cái này, ba tên thiên nhân. trong lòng càng là nổi lên thao thiên cự lãng h ã i nhiên không thôi cái này ba cái người làm cho bọn hắn đều cảm giác được to lớn như vậy áp lực như vậy thực lực nhất định còn tại bọn hắn phía trên không nghĩ tới vũ hóa điện lần này chạy đến không chỉ có chính mình tới lại vẫn mang theo ba vị thiên nhân cảnh cường giả hơn nữa còn không phải phổ thông thiên nhân đám người trong lòng lập tức hưng phấn vô cùng trận chiến này ổn Tì trước tôn truyền đình, tham kiến vũ đại nhân. Cái này, tôn truyền tự Cái cũng đình, kiến nhân. này, đình liền vàng đứng lên hành đại bội vũ lễ, trực tiếp ngồi vào thành chủ vị trí bên trên tôn truyền đ ỉ n h sai người lại chuyển đến mấy cái cái ghế để bạch ngọc kinh ba người cũng ngồi xuống bất quá thủy thần lão tổ lại là không nói một lời đứng bình tĩnh tại vũ hóa điện sau lưng hai mắt không ánh sáng mặt không biểu tình vũ hóa điện ra hiệu đám người không cần phải để ý đến hắn đem chủ đề dẫn tới phương bắc chiến sự phía trên sau đó vũ hóa điện từ đám người trong miệng vừa cẩn thận hiểu rõ một chút lúc này phương bắt tình huống khi biết được tư hán phi ngay tại triệu tập cái khác mấy đường nguyên quân lúc hắn cười lạnh một tiếng nói vậy thì chờ hắn triệu tập nhân mã về sau lại độc thủ như thế cũng miễn cho đánh tan chủ lực của bọn họ về sau lại phí hết tâm tư đuổi theo giết cái khác mấy đường nguyên quân lần này bản tọa muốn để cái này năm mươi vạn nguyên quân toàn bộ lưu tại cái này xích long thành sau đó lại n h ấ t cử lên phía bắc diệt đi đại nguyên nghe được như thế thiết huyết sát phạt lời nói tất cả mọi người là trong lòng run lên lập tức tôn truyền đình hơi có vẻ lo lắng nói có vũ đại nhân chạy đến tương trợ cái này xích long thành nguy tự nhiên là không cần lo lắng nhưng muốn bắc phạt lời nói chỉ dựa vào ti chức trong tay điểm ấy binh lực sợ là còn chưa đủ à. thảo nguyên hình thức rắc rối phức tạp đại nguyên vương t r i ề u các đại bộ lạc nội tỉnh cường đại rút dây động rừng chúng ta xâm nhập thảo nguyên vạn nhất đại nguyên cái khác phụ thuộc bộ lạc chạy đến tiếp viện lời nói chúng ta vô cùng có khả năng thân ham chúng đây khó mà đào thoát vũ hóa điển t h ả n như nói n binh lực phương diện không cần lo lắng bắc phạt đại quân q u ý tinh bất quý đa bản tọa đã hạ lệnh để cho ta đại minh cảnh nội tất cả giang hồ thế lực chạy đến theo bản tọa xuất trình đại minh đến lúc đó ngươi chỉ cần dẫn đầu mười vạn tinh nhuệ kỵ binh theo bản t Bản chỉ, chỉ cần đại nguyên hủy diệt những cái này bộ lạc ốc còn không mang nổi mình úc nội bộ bọn họ liền sẽ t h ư ớ c loạn bắt đầu đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn từng cái đánh tan từng cái diệt đi là được nghe được vũ hóa điển đã chuẩn bị xong tất cả điều kiện tôn truyền đình lập tức cũng yên lòng không hỏi thêm nữa mà mã tiên lương bọn người càng là từ đầu đến cuối đều chưa hề chất vấn qua vũ hóa điển quyết định bởi vì trước đó vô số sự thật đã chứng minh đốc chủ quyết sách chưa từng sẽ sai lầm mặc kệ là chuyện gì đốc chủ đã có quyết định vậy dĩ nhiên là đã có n ắ m chắc tất thắng bao quát bắc phạt tiến đánh đại nguyên cũng là như thế cho nên đối với vũ hóa điền quyết định bọn hắn chỉ cần kiên định chấp hành là đủ vũ hóa điền cũng không tiếp tục nhiều lời giao phó xong hết thảy hắn liền phân phát đám người để đám người giữ vững xích long thành kiên n h ẫ n chờ đ ợ i cũng không cần náo ra những động tinh khác để tránh để nguyên quân phát giác không thích hợp sách trước chạy trốn còn hắn thì dành thời gian cùng mã tiến lương bọn người cẩn thận thương nghị tiến công đại nguyên vương triều cụ thể kế hoạch hành động để bọn h ắ n sách trước phái người tiến vào thảo nguyên tiếp ứng lần này vũ hóa đ i ể n bố cục sâu xa bất quá đầu tiên bước đầu tiên cũng v ẻ n vẹn chỉ là muốn bắt đại nguyên vương triều khai đao bởi vì muốn duy nhất một lần đem phương bắt tất cả dị tộc diệt trừ khẳng định là không quá hiện thực đại nguyên vương triều cùng trung thổ mấy cái vương triều không giống cùng nó i nói là vương triều chẳng bằng nói là từ rất nhiều dị tộc bộ lạc hoặc quốc gia tạo thành liên minh thế lực chỉ là cái này liên minh lấy tộc mông cổ mạnh nhất tại toàn bộ phương bắc thảo nguyên chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền thống trị bởi vậy đại nguyên vương triều hoàng tộc liền là người mông cổ nhưng cái này liên minh ở giữa các lớn nước phụ thuộc cùng phụ thuộc bộ lạc. cũng n k h ô sau đó lại à từng l bước hướng tây bộ từng bước xâm chiếm mà chỉ cần người mông cổ vừa chết đại nguyên cái này dị tộc liên minh bộ lạc cơ bản cũng có thể tuyên bố cáo phá những cái t kêu bị người mông cổ chỗ thống trị liêu quốc kim quốc cao cầu ly hung nô đột quỵ rất nhiều nước phụ thuộc cuối y t đ thừa cùng thương nghị xong cho nên chỉ tiết về sau vũ hóa điển cũng bắt đầu kiên nhận chờ đợi chờ đợi đại minh giang hồ các thế lực lớn chạy đến đồng thời cũng là chờ đợi đại nguyên vương triều sốt ruột binh lực đang chờ đợi trên đường hắn cũng không có nhàn rỗi hắn chuẩn bị trước đem từ đông hải mang về long nguyên luyện hóa trước khi đến thảo nguyên trước đó tận lực tăng lên thực lực của mình bởi vì ai cũng không nói chắc được trên thảo nguyên còn có hay không cái khác gần tàn g c a o thủ tồn tại vì để p h ò n g vắn nhất bất luận cái gì sự t ì n h vũ hóa đ i ể n đều muốn sách trước làm tốt dự tính xấu nhất mà ngoại trừ viên này long nguyên bên ngoài hắn còn có bảy giọt bạch hổ tinh huyết chín giọt thanh long tinh huyết cùng huyền vũ tinh huyết phượng hoàng tinh huyết cùng kỳ l â n tinh huyết đều có mười giọt chỉ cần đem tinh huyết toàn bộ luyện hóa thực lực của hắn cũng có thể được một cái tăng lên cực lớn bất quá tinh huyết tại hệ thống không gian cất giữ lực lượng sẽ không sói mòn có thể không nóng nảy luyện hóa nhưng long, nguyên không giống. long nguyên lấy ra về sau. nếu như không nhanh chóng luyện hóa lực lượng sẽ theo thời gian tăng trưởng dần dần s ó i mòn nhất định phải nhanh đem luyện hóa không chỉ có là vũ hóa điển bạch ngọc kinh cùng tạ huyền cũng thừa dịp trước mắt có rảnh bắt đầu luyện hóa long nguyên thế là nguyên bản bầu không khí khẩn trương xích long thành theo vũ hóa điển đến lại lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh ở giữa bất quá đại minh các nơi lại cũng không bình tĩnh theo vũ hóa điển thứ nhất mệnh lệnh toàn bộ đại minh giang hồ đều bởi vậy dung chuyển các đại võ lâm thế lực nhao nhao dẫn người hướng phương bắt bồi chiều đình bên này tôn thừa tông cũng xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân từ thành châu chạy đến tiếp viện phương nam cũng triệu tập m ộ ư ơ i vạn đại quân phương bắc một cơn báo táp to lớn chậm dài hướng về đại minh phương bắc ngưng tụ không nói đại minh bên này dung chuyển tây vực bên này cũng không bình tĩnh mấy năm gần đây bởi vì bắc ly nước của thời thống nhất toàn bộ tây vực khu vực nguyên bản thế cục hỗn loạn tây vực thế cục thong thả rất nhiều bao quát tây vực giang hồ bây giờ cũng đều tại bắc ly nước thống trị phía dưới không người nào dám khiêu khích bắc ly nước quyền uy mà hết thẻ này bởi vì một người n ô n g điểm n ô n g điểm không người biết lai lịch tại bốn năm trước đột nhiên của thời đảm nhiệm bắc ly nước binh n g ự đại nguyên soái trưởng quản bắc ly quốc binh mã đại quyền sau đó bắc ly nước ổn định trong nước thế cục về sau liền tại mông điểm xuất linh g i ớ i phát động đối ngoại chinh chiến tại cái khác các đại vương triều ngay tại vì ngăn cản phương bắc dị tộc mà động đảng không bình thường bắc ly đại quân tại mông điểm xuất linh g i ớ i chinh chiến tây vực chư quốc hắn không chỉ có vũ dũng hơn người mà lại dụng binh như thần tại dưới sự hướng dẫn của hắn bắc ly đại quân công đều khác đánh đâu thằng đó bắc ly đại quân những nơi đi qua một cái tiếp một cái thế lực hoặc là bị diệt hoặc là tuyên cáo thần phục ngắn ngủi thời gian bốn năm năm bắc ly nước công diện tây vực mấy chục t i ệ u quốc trừ đi rất nhiều làm loạn võ lâm thế lực thậm chí liền ngay cả nguyên bản tại tây vực hung danh hiền hách ma đạo thế lực đều bị mông điểm tỷ lệ đại quân đạp núi công phá ma giáo chia năm xẻ bảy triệt để bại lộ tại thế nhân dưới mắt biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh từ đó ngoại trừ một chút tương đối xa xôi địa khu hoặc là tới gần phía đông đại minh cùng tây nam đại tổng trợ biên cảnh khu vực toàn bộ tây vực triệt để quy về bắc ly nước thống trị phía dưới bắc ly quốc lực phóng đại ẩn ẩn có trở thành thần châu kế đại thanh hủy diệt sau thần châu cái thứ sáu vương triều xu thế mà hết thể này kẻ đầu tư bắc ly minh ngựa đại nguyên soái mông điểm cũng bị thế nhân xưng là tây vực bắc ly nước đã từng lục hoàng tử tiêu sát bây giờ bắc ly quốc chủ tiêu sở hạ ngồi tại trên l o nghỉ nghe trong điện bách quan hướng hắn báo cáo năm nay bắc ly nước các nơi tình hình trong nước trong lòng vô cùng c h m thắn nghĩ đến đã từng bởi vì tị nạn mà chạy hướng đại minh qua kia đoạn trốn đông tránh tây gian nan thời gian hắn chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia có thể trở thành bắc ly nước quốc chủ càng không có nghĩ qua vốn chỉ là ở chết tây vực một góc bắc ly nước sẽ phát triển cho tới bây giờ dạng này huy hoàng trình độ mà hắn thân là bắc ly quốc chủ địa vị cũng như diều gặp gió coi như phóng tầm mắt toàn bộ thần châu cũng tìm không ra mấy cái so với hắng tôn quý người bất quá hắn biết rõ đây hết thể là thế nào tới nếu không có mông điểm trợ giúp bắc ly nước tuyệt sẽ không huy hoàng như vậy hắn cũng tuyệt không có khả năng có hôm nay mà mông điểm sau lưng là đại minh tây s ư ở n g h à n công vũ hóa điền chớ nhìn hắn bây giờ ngồi cao bắc ly lo nghĩ chỉ khi nào hắn vi phạm với vũ hóa điền ý chí hắn cái này quốc chủ chi vị trong khoảnh khắc liền sẽ bị phế sạch vũ hóa điền tùy thời có thể lấy một lần nữa nâng đỡ một người trở thành bắc ly quốc chủ mà hắn tiêu sở hà vẹn vẹn chỉ là một cái khôi lỗi thôi n h ư n đến tận đây tiêu sở hà trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không cam lỏng h ắ n không muốn cả một đời làm khôi lỗi cũng không muốn bắc ly nước trở thành người khác trong tay đồ chơi lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến những ngày này có đại thần hướng hắn nhấc lên để hắn dựng đài tế thiên tuyên cáo bắc ly nước tấn thăng vương triều vị cách một chuyện hắn đột nhiên có chút động tâm một khi bắc ly nước tấn thăng vương triều vị cách hắn cũng chính là danh chính ngôn thuận bắc ly vương triều hoàng đế phóng tầm mắt thần châu địa vị của hắn đủ để sánh vai cái khác ngũ đại vương triều chỉ chủ nghĩ đến chỗ này tiêu sở hà cảm xúc bành trướng trong mắt cũng không khỏi đến hiện hiện một t i ê màu nhất huyết mà nhưng vào lúc này bách quan hồi báo xong quốc sự một người đột nhiên lại nâng lên việc này v ậ hạ lao thần lần trước n h ắ c lên để bệ hạ lên đài tế thiên để cho ta bắc ly nước tân thăng vương triều vị cách một chuyện bệ hạ cân nhắc thế nào lời vừa nói ra không ít đại thần ánh mắt sáng lên n h a u n h a u mở miệng phụ họa cái này còn làm gì cân nhắc ta bắc ly nước bây giờ bất luận là quốc lực lãnh thổ vẫn là nhân khẩu đều đã đủ để tấn thăng vương triều vị cách không sai chỉ cần tấn thăng vương triều vị cách ta bắc ly nước địa vị đem cùng cái khác ngũ đại vương triều cùng tồn tại địa vị đem rất khác nhau bệ hạ còn có gì tốt cân nhắc đúng vậy à bệ hạ trực tiếp cử hành tế thiên nghi thức để cho ta bắc ly nước tiến thêm một bước đi thần tán thành thần cũng tán thành cả triệu văn võ cơ hồ có hơn phân nửa đều lên tiền đề nghị biểu hiện được hưng phấn vô cùng tiêu sở hà cho mày hắn biết cái này sự tình không đơn giản như vậy cái này đứng tại tiêu sở hà bên cạnh tóc trắng thái giám cẩn tiên công công cũng tới trước nói lão nô cũng đồng ý mời bệ hạ cử hành tế h thiên tấn thăng ta bắc ly vị cách ngay vậy tiêu sở hà sắc mặt biên hóa cẩn tiên là hắn phụ tá đắc lực hắn nhưng là cũng biết bắc ly nước cùng vũ hóa điện quan hệ tiêu sở hà c a o mày nói cẩn tiên công công ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì tiêu sở hà lời còn chưa dứt nhưng cẩn tiên minh bạch hắn ý tứ Cần tiên đôi mắt nhắm lại gật đầu nói vậy hạ nếu như là trước đó ta bắc ly nước có lẽ còn cần lo lắng một hai nhưng bây giờ ta bắc ly nước quốc lực đã không yếu tại đại m ì n h mà lại những năm này chúng ta cũng lung lạc không ít tây vực cao thủ không cần lại thụ hắn k h ô n g chế tiêu sở hà lắc đầu có ý r i ê n g nói mông điểm tướng quân hắn biết bắc ly nước giờ phút này có hết thệ là thế nào tới là bởi vì mông điểm mà lại giờ phút này bắc ly nước tất cả bình quyền đều trưởng k h ô n g tại mông điểm trong tay mông điểm một câu l i ề n có thể để bắc ly nước nghiêng trời l ệ đất từ phía trên đường rơi vào địa ngục mà mông điểm là vũ hóa điền lưu tại nơi này cái ầ n tiên mắt s n lên, g dọng thấp giọng nói, vậy hạ, người sống m ộ tia thế, đơn g ả n tên là lợi. Người khác có thể cho mông điểm tướng quân, chúng làm là lợi. điểm thể t khác cho có c ũ người có cho, có cho càng Cái thể thể hắn nhiều. so mà lại có thể cho so với hắn càng nhiều. Cái kia n g tại đại minh mặc dù một tay che trời quyền lợi vô song nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải đại minh hoàng đế mông điểm tướng quân coi như trở về lại có thể đạt được thứ gì trên đầu không chỉ có đại minh hoàng đế còn có vũ hóa điển cùng cái k h á c văn vo bá quan quyền lợi cuối cùng có hạn thế nhưng là tại ta bắc ly mông điểm tướng quân liền là dưới một người trên vạn người Bệ hạ thậm chí có thể phá lệ ban cho mông điểm tướng quân tức vị trực tiếp cho h ắ n p h ò n g vương lão nô liền không tin tưởng bệ hạ như này t h á n h khẩn mông điểm tướng quân sẽ không động tâm tiêu sở hà có chút ý động nhưng vẫn có lo lắng cái này có thể được không vì sao không được cẩn tiên cười nhẹ nói rõ ràng như thế địa vị trích lệnh là người bình thường đều hẳn phải biết làm sao tuyển huống hồ nếu như mềm không được lời nói vậy liền tới cứng cẩn tiên đáy mắt hàn mang loại lên nói mông điểm tướng quân bế quan nửa năm nay lao nô cũng lôi kéo được mấy vị tướng quân mà lại theo lão nô biết mông điểm tướng quân dưới tay kia mấy tên cao thủ phần lớn đều là bị hắn lấy thủ đoạn cường n g ạ n h thu phục những người này đã từng đều là một phương tiêu hùng nếu không phải là các nơi võ lâm danh túc bọn hắn mặc dù bức bách tại mông điểm tướng quân thực lực tạm thời khuất phục nhưng trong lòng khẳng định là không cam tâm cả một đời bị người thúc đẩy bệ hạ có thể thử lấy lợi dụng điểm này chưa hẳn không thể diệt trừ cái này t h a i h o ạ thu hồi ta bắc ly quân quyền tiêu sở hà chấn động trong lòng ánh mắt ở giữa một trận biến nào cần tiên nói lao nô nói đến thế thôi vọng bệ hạ nghĩ lại bệ hạ hắn là cũng không nghĩ ta bắc ly vận mệnh cả một đời trưởng khống tại người khác trong tay t tiêu sở hà trong mắt âm chấm không chừng chấ Đang muốn nói theo u người này tiến vào toàn bộ đại điện bên trong lập tức đều tràn đầy một cỗ thiết huyết sát phạt chi phí tất cả mọi người cảm thấy thân thể rét run cung kính cuối người tỏ vẻ tôn kính tiêu sở hà nhìn qua đạo này uy vũ thân ảnh trong mắt l ó e lên một vòng đồng đậm nóng bỏng chi sắc những năm này mông điểm xuất lĩnh bắc ly đại quân bốn phía chính chiến chết trong tay hắn bên trong người đâu chỉ trăm vạn uy danh của hắn đều là thật dết ra tới muốn là như vậy người thật trung thành với chấm trung thành với bắc ly thật là tốt biết bao Chỉ tiếc, tức có Cười công Bắc nước hà thở thu hồi trong lòng không khi hơn tiêu trong trong tâm tư cười nói, mông tướng quân xuất、quan. Từ khi công diệt trọn dài nói, điểm liền về bắc ly nước bế quan, bây giờ bế nên quân quan sau quan qua trọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Tiêu sở rẻ lòng lòng mông Mông vẹn nử Lập Ly Bây ma về về đã không ngờ mông điểm lý cũng không từng để ý đến hắn nhanh chân đi tiến đến về sau liền đưa ánh mắt về phía bên cạnh cận tiên một đôi phảng phất không chứa mảy may tình cảm đạm mạc ánh mắt liếc nhìn mà đ e n từ đôi mắt này bên trong cận tiên tựa hồ nhìn thấy núi thây biển máu trắng cảnh nhịn không được trong lòng căng thẳng cận tiên coi là mông điểm l à bởi vì chính mình không có đối với hắn hành lễ mà sinh lòng bất mãn vội vàng túi đầu cung kính nói nô tì tham kiến mông điểm tướng quân mông điểm không nói gì trong điện em mờ ắ n g tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp ngay cả thợ mạnh cũng không dám một chút hồi lâu mông điểm mới mở miệng thanh em băng lánh như trời đông giá Ta cả lời còn chưa dứt không có chút nào báo trước cần tiên toàn bộ người h ẩm vang nổ tung mó tươi thịt nát giải đầy đầy đất tất cả mọi người run lên trong lòng hãy nhiên thất sắc muốn mở miệng thét lên lại bị dọa đến không phát ra được câm thanh mông điểm thần sắc hở hữu chán ghét liếc mắt trên đất thịt nát lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trên long ỉ tiêu sở hạ vương tước cực kỳ thèm sao tiêu sở hà run lên trong lòng chỉ cảm thấy toàn thân phát l ạ n h l ạ n h đến cực h ạ n hắn mới vừa rồi cùng cẩn tiên đối thoại tất cả đều bị nghe thấy được tiêu sở hà cố nén sợ hãi ra sức mất nước miếng một cái r u n g giọng nói hết thảy đều là cẩn tiên tự tác chủ trương chấm chưa từng dám có ý định này còn xin m ô n g điểm tướng quân chớ nên hiểu lầm nếu như ngươi giang có tâm tư khác cũng không sống tới hiện tại tiêu sở hà sắc mặt trắng bệnh không dám mở miệng mông điểm lạnh lùng nói lập tức hạ lệnh bắc ly nước xuất binh chinh phạt đại nguyên ai dám ngăn trở liền là cùng bắc ly là địch tiêu sở hà sửng sốt một chút lập tức đầu góc bên trong nhớ tới gần nhất nghe được liên quan tới đại nguyên xuất binh tiến đánh đại minh tin tức hắn lập tức liền hiểu không có bất kỳ cái gì lý do liền xuất binh chỉ sợ sẽ gây nên trong nước phản đối tiêu sở hà có chút khó khăn nói đây là ngươi sự tình như thế nào tìm lý do còn c ầ n t a dạy cho người sao mông điểm họ hưng nói ta cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau bản tướng dẫn binh lên phía bắc dứt lời hắn quay người bước nhanh mà rời đi đối trong điện bách quan từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn nhiều mà bách quan cũng một mực túi người túi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút thẳng đến mông điểm tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới dám ngẩng đầu đứng dậy mà lúc này bọn hắn mới phát hiện mình toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm ướp vừa rồi thừa nhận áp lực có thể thấy được chút ít trên long ủy tiêu sở hà cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra hắn gắt gao nhìn chằm chằm mông điểm rời đi phương hướng trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không căm l ò n g r ộ n g lượng long bảo phía dưới song quyền gắt gao nắm chặt nhưng cuối cùng nhưng lại vô lực bung ô ra cười một cái tự dễ tiêu sở hà sủi lơ tại trên long ủy trước đó tất cả tâm tình tốt hoàn toàn biến mất vô lực khoát tay háo bái chiều mông điểm vẹn vẹn chỉ là lộ một mặt cái này cả chiều văn không một người dám có hài lòng hắn vừa rồi cùng cần tiên tính toán hoạch hết thảy bây giờ nhìn đến thật giống như một chuyện cười đồng dạng người ta căn bản cũng không quan tâm bởi vì từ đầu đến cuối ngông điểm cũng không từng đem bọn hắn để vào mắt vương triều hoàng đế ha ha tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi b ố đồ long cao thủ trở về bắc ly nước xuất binh bắc phạt muốn đánh đánh đại nguyên tin tức rất nhanh liền thông qua các quốc gia t h ắ n g tử chuyển khắp thiên hạ trong chốc lát các đại vương triều đều cực kỳ kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng bắc ly nước lại có như thế dũng khí chủ động đối một phương vương triều xuất binh nơi này đã từng là đại bạch thượng quốc lãnh thổ về sau lại trải qua lâu lan của quốc thổ phiên rất nhiều quốc gia bất quá những quốc gia này đều thuộc về phương bắc dân tộc du mục về sau bị đại nguyên vương triều chỗ thống nhất mà bắc ly nước kiến quốc vẫn chưa tới trăm năm nghiêm ngặt nói đến vẫn là bắc ly nước chiếm cứ đại nguyên vương triều lãnh thổ mới đúng chỉ là bởi vì bắc ly nước chỗ tây vực tây vực hình thức lại tương đối phức tạp tăng thêm những n à y đại mạc địa khu đều cực kỳ hoang vu c ằ n cối cho nên đại nguyên vương triều cũng lười so đó thôi nhưng hôm nay bắc ly nước lại trả đũa cái này rõ ràng chính là muốn tìm t h i ệ n thái o việc này chuyển ra về sau lập tức liền hấp dẫn không ít quốc gia ghé mắt rốt cuộc bắc ly nước mấy năm này phát triển vẫn là rất nhanh ngắn ngủi trong vài năm liền thống nhất tây vực chư quốc danh tiếng chính thịnh quốc lực gần với các đại vương triều chỉ là bởi vì quật khởi thời gian hơi ngắn nội tình không cách nào cùng các đại vương triều so sánh m ạ thôi gần nhất có tin tức xưng bắc ly quốc hữu trở thành kế đại thanh hủy diệt sau thần châu cái thứ sáu vương triều xu thế nhưng ì n đến n Bắc Ly ớ c l i ề là lần muốn mượn một lần trinh n ư phạt v ơ Triều cùng h tranh, hiện chút thực mình, hội thăng cách. Nhưng i Triều ế đến n sáng sáng lên nằm mượn cơ hội này, tân thăng Vương một của sau đấm, đó lộ lực cơ c vị cách. Nhưng cùng bắc ly nước tiếp giáp ngoại trừ đại nguyên bên ngoài còn có phía đông đại minh cùng tây nam đại tống bất luận là đại minh vẫn là đại tống thực lực cũng không bằng đại nguyên vương triều bắc ly nước vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn đối đại nguyên vương triều đạo binh tuy nói giờ phút này đại nguyên vương triều cùng nó dưới chướng các lớn nước phụ thuộc cũng đang cùng trung thổ khai chiên nhưng rốt cuộc nội tỉnh còn tại đó đại nguyên vương triều không có khả năng không có cái khác chuẩn bị bắc ly nước lúc này tiến đánh đại nguyên vạn nhất ngày sau đại nguyên vương triều ổn định thế cục triển khai trả thù bắc ly nước có thể ngăn cản đại nguyên vương triều đại quân sao điểm này không ít người đều biểu thị khó có thể lý giải được mà đại nguyên vương triều tại thu được tin tức này về sau lúc này cũng là giận dữ không thôi nghe nói nguyên đế sắc mục thai hỏa khí cực lớn đương triều mắng to bắc ly nước không biết sống chết muốn cho bắc ly nước một điểm nhan sắc nhìn một cái lập tức đại nguyên vương triều trực tiếp phái ra trong nước còn lại binh lực tăng thêm các bộ tộc lớn dũng sĩ tổng cộng hai mươi vạn đại quân tiến về tây vực đi ngăn cản bắc ly nước đại quân lại không đảm đại nguyên cùng bắc ly nước tình hình chiến đấu như thế nào cùng lúc đó tại đại minh bên này thế cục cũng càng ngày càng khẩn trương theo tư hán phi thứ nhất quân lệnh còn lại mấy đường đại quân nhau nhau chạy đến xích long thành cùng tư hán phi xuất lính chi này chủ lực tập hợp gần nhất hôm nay từng đạo từng đạo đại quân lần lượt đến xích long n g o à i thành s á t khí trung tiên h đại nguyên binh lực càng ngày càng nhiều mà lúc này tư hán phi cũng nhận được bắc ly nước tiến đánh đại nguyên vương t r i ề u tin tức lúc này khí chửi ẩm lên chỉ là một phương tiểu quốc dám khiêu khích ta đại nguyên tiên uy thật sự là không biết sống chết bắc ly nước hoàng đế kêu cái gì tiêu sở hà đúng không một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nhi coi là thống nhất tây vực liền ghê gớm cỡ nào sao không nhìn rõ định vị của mình d á m phạm ta đại nguyên tiên uy quả thực không biết tự lượng sức mình trong liều vua tư hán p h i thần sắc p h ậ n nộ lạnh lùng quát lúc này vương t r ư ớ n g bên trong ngoại trừ tư hán p h i g i ớ i t r ư ớ n g mấy tên tướng lĩnh cùng lý xích mị mấy vị đại nguyên cao thủ bên ngoài còn nhiều thêm cái khác mấy đường đại quân chủ tướng cùng mấy cái mông cổ đại bộ lạc thủ lĩnh đã từng kinh lịch động đình hồ một trận chiến về sau từ đại minh trốn hướng phương bắc phong hành liệt thình lình cũng tại trong đó phong hành liệt võ đạo tư chất không tầm thường tăng thêm có mông cổ hoàng tông hết th bởi vậy trở lại đại nguyên vương triều về sau không bao lâu liền được trọng dụng lần này xuất trình cũng theo tư hán phi cùng một chỗ đến đây tư hán phi đối với hắn cũng có chút coi trọng nhìn qua phần nộ tư hán phi phong hành liệt lên trước chắp tay quy nhủ hoàng gia bóc giận bắc ly nước phạm thượng m ạ n phạm tiên nhan nhưng bây giờ bệ hạ đã hạ lệnh phái ra binh lực tiên về c h ấ n áp chỉ là một cái tiểu quốc không đủ gây sọ、so. việc cấp bách là thừa dịp trung thổ cái khác tam đại vương triều bất lực n h n g tay xuất binh tiếp viện đại minh lúc mau chóng phá thành nhà quan hủy diện đại minh tại trung thổ đứng vững bước, bước chân tư hán phi hử lạnh nói bổn vương tự nhiên biết nên làm như thế nào nói hắn nhìn về phía một tên người mặc h ác g i á p mông cổ võ tướng hỏi chất lực hiện tại tới bao nhiêu người chất lực tướng quân vội vàng lên trước cung kính bẩm khởi bẩm đại soái bảy đường đại quân đã tới lục lộ tổng cộng bốn mươi năm vạn người bây giờ chỉ kém được xiết tướng quân thống lĩnh năm vạn đại quân lần này nam trinh quân liền đủ được xiết tướng quân đã đang trên đường tới cách nơi đây ba trăm dặm c h ậ m nhất hai ngày liền có thể đến tư hán phi gật đầu tốt. vậy liền truyền lệnh xuống ba ngày về sau công thành tuân mệnh các đại tướng lĩnh lập tức nghiêm nghị linh mệnh cái này lý s í c h m ị đột nhiên nói vương gia ương nhãn mật vệ chuyển đến tin tức trong khoảng thời gian này đại minh thành nội không ngừng có võ lâm nhân sĩ chạy đến s í c h long thành mà lại ba ngày trước đông bộ cũng có một nhánh đại quân đến nên là đại minh viện quân đến căn cứ sơ bộ phán đoán bây giờ s í c h long thành nội hẳn là có không thua kém ba mươi năm vạn binh lực đại minh võ lâm nhân sĩ cũng không dưới ba người ngoài ra mật vệ chui vào đại minh thám tử còn phát hiện phương nam còn có một chi không thua kém m ộ ư ơ i vạn người đại quân cùng không ít võ lâm nhân sĩ chính hướng xích long thành phương hướng chạy đến như chờ người tới của bọn hán tổ chỉ sợ xích long thành nội binh lực đem sẽ không thấp hơn chúng ta võ giả phương diện cũng là như thế tư hán phi đôi mắt nhắm lại nói một phương chuyển thừa hơn hai trăm n ă m vương triều tự nhiên không phải dễ dàng như thế có thể diệt đi nhưng bổn vương sở dĩ không nóng nảy tiến công xích long thành liền là đang chờ bọn hắn triệu tập binh lực những tình huống này bổn vương sớm đã dự liệu được bất quá không có đỉnh cấp t i ê n nhân toa c h ấ n coi như binh lực bọn họ lại nhiều cũng là vô dụng chỉ là một cái xích long thành bổn vương tùy tiện sẽ bị phá diệt chỉ cần một trận chiến này triệt để đem bọn hắn đánh cho tàn phế đánh tan quân minh quan tâm như vậy tiếp xuống bổn vương căn bản không cần đến phế nhiều ít công vụ liền có thể nhẹ nhõm hủy diện đại minh thống trị mảnh này trung nguyên lãnh thổi lý xích mị nhẹ gật đầu nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia lo lắng nói l ờ i tuy như thế nhưng thuộc hạ lo lắng sẽ sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn r ố t cuộc trung thổ giang hồ không giống chúng ta trên thảo nguyên các đại bộ lạc dũng sĩ đồng dạng đoàn kết cái này đại minh giang hồ trước đó cũng là mười phần hỗn loạn triều đình cùng giang hồ không xâm phạm lẫn nhau nhưng giang hồ nhân sĩ đối với triều đình cũng vẫn là mười phần bài xích thẳng đến về sau vũ hóa điện lấy sức một mình chấn áp toàn bộ giang hồ mới đánh võ loại này c á c cục võ lâm các phái đều nghe theo triều đình điều khiển tuân thủ triều đình lập xuống quy củ thế nhưng là mặc dù như thế cũng vì ẫ hành i động h điều k lần này bùn vương bỏ ra cực lớn giá phải trả mới mời đến trên thảo nguyên mấy tên cao thủ tiến về đông hải mục đích đúng là vì diện trừ vũ hóa điển nhiều cao thủ như vậy ra tay hán đoạn không còn sống trở về khả năng từ h á n phi mười phần tin chắc phán đoán của mình rốt cuộc tiên h phi cùng t r ú c pháp khánh đám người thực lực hắn biết rõ cho dù có thiên sư tôn â n ra tay cũng tuyệt đối lại bảo hộ không được hắn trừ phi tại trên đường lại phát sinh cái khác cái gì ngoài ý m u ố n nhưng là làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự t ì n h coi như hắn là thiên mệnh chỉ tử thiên mệnh cũng không có khả năng nhiều lần che chở hắn a hoặc là liền là thực lực của hắn lại mạnh lên rốt cuộc cái này vũ hóa điện tử quật khỏi đến nay vẫn chưa tới mười năm liền đã có thể tùy ý đồ sát thiên nhân sơ kỳ cao thủ lấy thiên tư của hắn như thế chưa hẳn không có khả năng Nếu như tư h hắn thật lại mạnh thật khả chỉ ự lực c của có có cuộc lại lên lời nói, có lẽ thật là lần qua A. nói, năng, trốn qua lần này tật sát t hán phi càng nghĩ càng không tự tin trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia bất an vũ hóa điện sẽ không thật có thể còn sống trở về a tư hán phi nhữ m ã y tự nói người đoán không sai thật sự là hắn còn sống trở về cái này một đạo băng lanh thanh em đột nhiên v ă n g lên người nào cho nên người bỗng nhiên giật mình lập tức để cao cảnh giác quay người nhìn lại tư hán phi cũng là hơi kinh hãi bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác đạo thanh em này có chút con h a y ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy lều vải s ố c lên mấy đạo thân ảnh từ ngoài trướng đi đến một nhóm bốn vị thình lình chính là từ đông hải đổ long quy tới yết vi ngông xích hành b á t sư ba cùng bảng ban bốn người đỏ hành huynh quốc sư các ngươi trở về rồi nhìn thấy mấy người trở về tư hán phi lập tức vui mừng vội vàng nên đón tiếp lấy ngông xích hành sắc mặt âm trầm gật gật đầu thấy thế tư hán phi lông mày cao lại cảm thấy không thích hợp lại nghĩ tới vừa rồi ngông xích hành lời nói hắn trong lòng đột nhân dâng lên một tia dự cảm không tốt hỏi đỏ hành h u n h mới vừa nói tia vũ hóa điền còn sống còn có làm sao chỉ có các ngươi mấy vị chúc pháp khánh đại sư cùng độc tiên đâu nghe vậy mông xích hành sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần cắn răng nghiến lợi nói chúng ta bị hố chúc pháp khánh cùng tiêu túng đều đã chết long nguyên không có c ấ p được vũ hóa điện cũng không d i ế t chết t ư hán p h i sắc mặt biến hóa lúc này trầm giọng nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra mông xích hành cắn răng nghiến lợi đem lần này đông hải hành trình quá trình từng cái cáo chi t ư hán phi tiên phi ba người đứng ở bên cạnh không nói một lời nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi lần này tiến về đông hải ngoại trừ đế t h í thiên bọn hắn bên này tổn thất là lớn nhất không chỉ có trúc pháp khánh cùng tiêu có chết mà lại bảy viên long nguyên một viên cũng không có cướp được cuối cùng còn bị vũ hóa điện bày một đạo thừa dị p bọn hắn đoạt cuối cùng viên kia long nguyên lúc đem thần long trên thi thể chân quý nhất gân rồng vậy ngược loại hình cũng toàn bộ mang đi bọn hắn chỉ lấy được một chút thịt rồng cùng long huyết mà kia xương rồng quá c ứ n g rắn căn bản mang không đi mà lại nếu không phải kia doan trọng thực lực quá mức biến thái cướp được long nguyên bước nhỏ một bước chạy trốn sách trước kết thúc c h i đâu chỉ sợ liền ngay cả kia long thi đều muốn bị đảm kia không biết sống chết giang hồ nhân sĩ chia cắt hầu như không còn cuối cùng bọn hắn liền sợi cũng không chiếm được. Hết tâm tư chạy xa như vậy cuối cùng lại chỉ lấy được những vật này cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm nhất là yên phi lúc này trong lòng sát ý cơ hồ cô đ ộ n g đến cực hạ hắn vốn chỉ là bởi vì tốt nhân mà không thể không tiếp nhận mông s í c h hành mời tiến về đông hải đối long nguyên không có cố chấp như vậy truy cầu với hắn mà nói long nguyên có thể có được tốt nhất không chiếm được cũng không quan trọng hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi thế nhưng là lần này sư huynh của hắn hướng vũ điển chết tại vũ hóa điển trong tay nhưng không phải là bởi vì giúp hắn hướng vũ điển cũng sẽ không chết cho nên bởi vì chuyện này hắn cũng triệt để hận lên vũ hóa điển thế nhất định phải là hướng vũ điển báo thủ c ò nói c k a n thật đối với tin tức này bọn hắn nguyên bản đều là nửa tin nửa nở cũng không ôm hy vọng quá lớn rốt cuộc kia thần long từ đầu đến cuối chỉ là trong truyền thuyết thần thú mà truyền này ôn cuối cùng chỉ là truyền ôn a cũng không dám khẳng định thật sẽ có thần lòng xuất thế cho nên lần này tiến về đông hải chủ yếu đều chỉ là một chút giang hồ võ giả tiến vệ các đại vương triều đều không có quá mức coi trọng việc này cho nên cũng không có cố ý phái người tìm đến cũng chưa từng nghĩ vậy mà thật sự có thần long xuất thế mà lại mông xích hành một nhóm sáu vị thiên nhân tiến vệ tăng thêm tà đế hướng vũ điển cùng huyết thủ lệ công hết thạy tám lớn tiên nhân vậy mà đều không có cướp được long nguyên ngược lại còn chết bốn cái vẽn vẹn chỉ là nghe mông xích hành lời nói bọn hắn liền có thể tưởng tượng được ra lần này đ ổ lòng chỉ chiến đến tột cùng có nhiều kịch liệt vượt qua hai mươi vị thiên nhân a từ trước tới nay thần châu còn chưa bao giờ có như thế quy mô lớn đỉnh cấp cao thủ phát sinh đại chiến thậm chí như không phải là bởi vì trận chiến này chỉ sợ liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ đến dưới gầm trời này vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thiên nhân cừng giả quả thực làm cho người kinh hãi run sợ Hồ. hồi ô h lâu tư h á n phi hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng rung động nhìn về phía mông xích hành mấy người nói nói như vậy lần này lớn nhất bên thắng ngược lại là đại minh mông xích hành lắc đầu cũng không thể nói là đại minh bởi vì ngoại trừ vụ hóa điển Cái nhưng lớn nhất bên thắng khẳng định là bọn hắn mông xích hành ánh mắt lưu ám cán giam nói bảy viên long nguyên chỉ là bọn hắn liền được sáu viên còn lại một viên bị đại hán vương triều ngự kiếm sơn trang trang chủ doãn trọng cướp đi thần long thi thể phần lớn vật chân q u cũng bị bọn hắn trở đi còn lại một bộ phận bị kia đế thích t i ê n dẫn người cướp đi chúng ta cùng đại tống vương triều kia hai cái chỉ lấy được cực ít một bộ phận tư hán phi sắc mặt nghiêm trọng lẩm bẩm nói nhìn đến chúng ta vẫn luôn khinh thường người này a mặc kệ hắn làm sao không phàm lần này ta nhất định sẽ giết hắn t i ê n vi ánh mắt lạnh lùng nói mông s í c h hành cũng khẽ gật đầu ta nhận được tin tức tôn ân một đ o à n người đồ l o n g kết thúc về sau liền trở về đại hán vương triều tiêu tiêu giao tử cũng biến mất không thấy hẳn là bế quan luyện hóa long nguyên đi nghĩ đến đây mông s í c h hành liền mặt mũi tràn đầy đau lòng như hắn cũng nhận được long nguyên lời nói hiện tại chỉ sợ từ lâu về thảo nguyên bế quan đ ợ i cho luyện hóa long nguyên thực lực của hắn khẳng định có thể tiến thêm một bước coi như không cách nào đột phá hợp đạo tất nhiên cũng có thể đột phá tầng tám cảnh thậm chí chín tầng cảnh đạt tới thiên nhân cực h ạ n nhưng bây giờ hết t h ả đều không có duyên với hắn cắn răng mông xích hành tiếp tục nói mà vũ hóa điện khẳng định cũng trở về đến đại minh giờ phút này nói không chừng ngay tại cái này xích long thành bên trong hiện tại không biết liền là bạch ngọc kinh cùng tạ huyền hai người này một người là tầng tám cảnh một người là tầng năm cảnh nói không chừng còn có thể mượn nhờ long nguyên tiến thêm một bước mà hai người này cùng kia vũ hóa điện giao hảo chúng ta không thể không phòng cái này b à n g ban đột nhiên trên miệng nói kia vũ hóa điện bên người còn có một tên có thể so với tầng tám cảnh k h i lỗi trước đó thủ hộ thần long thủy tộc lao tổ trúc pháp khánh liền là chết ở đây nhân thủ bên trong tư hán phi cao mày nói nói như vậy hiện tại đại minh một phương c h ỉ ít có bảy tên thiên nhân mông xích hành cao mày nói từ đâu tới bảy cái tư hán phi nói ngoại trừ kia vũ hóa điền bên ngoài đại minh còn có ba vị thiên nhân một cái tên là từ h ồ n g nho bất quá người này tu luyện giống như không phải võ đạo thực lực có thể so với tầng ba cảnh ngoài ra còn có hai cái tầng một cảnh một người là trước đó đại minh võ lâm thần đao đường đường chủ bạch thiên v ũ một người khác tên là ngũ hành lao tổ là trước đó đại thành ngũ hành ma cung người sáng lập về sau bị vũ hóa điền thu phủ tại lần trước tiến đánh xích long thành lúc bùn vương cùng ba người này giao thủ qua khá khó xử quấn t i ê n phi hờ hưng nói cấp thấp thiên nhân không đáng để lo chủ yếu cần cân nhắc chính là bạch ngọc kinh thủy thần lao tổ cùng tạm huyền còn có kia vũ hóa điện người này dù cảnh giới không cao nhưng kiếm đạo cực mạnh thời khắc mấu chốt cũng có thể buộc phát ra tầng tám cảnh thực lực không thể khinh thường kia giờ phút này nên làm cái gì tư hán phi cao mày nói bọn hắn năm người bên trong hắn là tầng năm cảnh b ả n g ban chỉ có tầng bốn cảnh bát sư ba tầng sáu cảnh mông xích hành tầng bảy cảnh yên phi chín tầng cảnh mặc dù chỉnh thể mạnh hơn vũ hóa điện một phương nhưng nhân số phương diện từ đầu đến cuối ở thế yếu nhất là đối phương kia hai tên tầng tám cảnh cao thủ trừ phi yên phi có thể lấy một địch hai ngăn chặn hai người kia nếu không căn bản không có cách nào đánh nhìn xem yên phi thần sắc mông xích hành lắc đầu nói chúng ta ít nhất còn muốn tìm một vị tầng tám cảnh cao thủ ngăn chặn kia bạch ngọc kinh hoặc thủy thần lao tổ mới có thể đối phó còn lại mấy người lúc này đi đến nơi nào tìm tư hán phi c a o mày nói mông xích hành mắt sáng lên đột nhiên nhìn về phía bên cạnh bát sư ba nói phải không thỉnh cầu q u ố c sư về một chuyên cung điện bộ tạ lạ nhìn xem có thể hay không mời vị kia phật sống ra tay lời còn chưa dứt bát sư ba chính là lắc đầu nói không thể nào ưng duyên phật sống dù tạm thời tại ta cung điện bộ tạ l à tu hành nhưng lão nạp biết hắn chí không ở chỗ này trừ phi thật đến ta phương bắc các tộc nguy nan thời khác bằng không hắn sẽ không dễ dàng xuất quan ngay vậy đám người lông mày đều nhữ lại trong lòng có chút nặng nề vị tia phật sống không muốn xuất quan bọn hắn phương bắc còn có thể từ đi nơi nào tìm cào thủ tương trợ ta đi một chuyên thiên vương mộ đi cái này t i ê n phi trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói thiên vương mộ đám người ánh mắt sáng lên tư hắn phi nhìn chằm chằm yên phi nói ngươi có thể mời hắn ra tương trợ yên phi bình tĩnh nói hắn mặc dù không thèm để ý sinh tử của ta nhưng sư huynh dù sao cũng là chuyển nhân của hắn hiện tại sư huynh chết rồi ta không tin hắn có thể ngồi yên không để ý đến tư hắn phi k h ẽ gật đầu vậy chuyện này làm phiền ngươi đúng rồi ngươi sư huynh cùng lệ công đều là người của ma môn nếu ngươi có thể liên hệ với người của ma môn cũng có thể thử một chút mời ma môn cao thủ tương trợ nghe nói hai mươi năm trước ma môn ra một vị cao thủ đồng thời thu được hoa gian phái cùng bộ thiên đạo truyền thự tự xưng t à vương nếu có thể mời hắn ra tay trận chiến này nắm chắc càng lớn hơn ma môn bên kia ta thử một chút đi mông s í c h hành tiến lên phía trước nói ta mạch này dù thoát ly ma môn nhưng trước kia cuối cùng đồng suất một mạch nghĩ đến bọn hắn không đến mức ngồi yên không để ý đến như thế vừa vặn tư hán phi gật đầu nói bất quá ta đã quyết định sau ba ngày cử bình công thành hy vọng các ngươi mau chóng gấp trở về mông s í c h hành nói ba ngày đầy đủ nói hắn nhìn về phía bằng ban ngươi lưu lại bảo hộ vương gia bằng ban gật đầu đ ú n g sư phụ mông s í c h hành không do dự nữa quay người rời đi t i ê n phi cũng cùng ra ngoài đã không mà lên lập tức hai người một trước một sau phân biệt biến mất tại tây bắc hai phe chân trời tư hán phi dẫn người đưa mắt nhìn hai người rời đi trong mắt tràn đầy t r ờ m o n g thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất hắn mới quay người nhìn về phía phương nam tòa kiên nguy nga đứng vững to lớn cổ thành đáy mắt hàn mang lấp lóe chỉ bằng ngươi một người nghĩ ngăn trở bổn vương xuôi nam người xì nói n g ộ n sau ba ngày là tử k ỳ của ngươi tư hán phi h ừ lạnh một tiếng quay người rời đi thấu chương xong